Trương 561, đệ một vị sử phi. Kỳ An tìm tới một cái chôn dưới đất, chỉ lộ cái đầy đi ra măng, chuẩn bị động sạ, điện thoại vang lên. Chuyện được sau, nghe Chu Sở hỏi buổi tối trực tiếp có thể hay không xuyên nu quần, Kỳ An ngừng mắt nhìn, vừa muốn nói muốn xuyên xé mặc, cười xấu xa vung lên, thanh thoại nuốt trở vào, sửa lời nói, ngươi sau đó, ta lập tức kéo ngươi video, đổi mặc vào nhìn trước tiên. Chu Sở cắt đứt, mặt tròn nguội đồng đội nói, "Xách sẽ, cho ai gọi điện thoại đây?" Chu Sở nhớ tới Kỳ An đã nói, không cần nói cho người khác hai người bọn họ nhận thức, nàng lắc đầu nói, "Không ai." Nghe vậy, Đồng bội mị rồi dưới con mắt, đầu đi hoài nghi ánh mắt, làm sao rồi? Có tình huống cũng không nói cho ta. Chu Sở kế tục lắc đầu phủ nhận, không phải, ta đi thay y phục gian, ngươi trước tiên bên ngoài chờ ta một chút. Chờ cái gì nha, ta cùng ngươi đồng thời đi vào a, còn có thể cho ngươi tham nhún một chút. Ần ần ần, đợi ta làm gì? Theo ta còn dùng thẹn thùng. Ta sáng sớm mới vừa sờ qua, lại nói rửa giấy thời điểm ngươi nơi nào ta chưa từng xem. Chu Sở mặt đỏ đầy trụ muốn đuổi tới đồng bội, ngươi bên ngoài chờ ta, ta một hồi liền đi ra. Nhĩ nha nhĩ nhảnh mặt cho nụi dáng tiểu, không cưỡng được đại ngực Sở, phẫn nộ nói, thật đúng Được rồi, ngươi nhanh lên một chút đổi hảo đi ra, ta bằng ngươi xem một chút." Ừm. Mà Kỳ An cút điện phải sau, Video mời trước tiên đâm cho Trác Quân, hắn cố ý chuyển được sau cái gì cũng không nói, càng làm Chu Sở kéo vào nhiều người video. Thay y phục gian bên trong, Chu Sở nhìn thấy phe thứ 3 video trong hình, áo sơ mi trắng hắc sắc mặc đồ chức nghiệp, ra dáng nữ vương, khí chẳng hầu như lộ ra màn hình chắc Quân, hỏi: "Kỳ An, đây là?" "Kỳ An, ta mời tới nhân sĩ chuyên nghiệp, ngươi đổi làm cho nàng chỉ đạt dưới." Chu Sở không nghi ngờ có hắn, "Hả? Tuất." Trác Quân nhìn về phía trong video Chu Sở. Mặt nàng không cần biết, thế nhưng đôi kia đầu xe đèn, chắc quân một chút nhận ra, lại quét đến Chu Sở ôm vào trong lựu hán phục, lập tức hiểu được, mặc kệ là kỳ An động cái gì suy nghĩ, vẫn là Chu Sở đổi hán phục mục đích. Chắc Quân đối với Chu Sở nói, buổi tối trực tiếp thời gian xuyên. Chu Sở gật đầu, "Đúng, xin mời lão sư giúp ta xem giới có thích hợp hay không." "Ừm, người trước tiến đổi." Chắc Quân xem qua Chu Sở mặt, đã chắc chắc đây là một nhà trung đại hình xí nghiệp, trong đó có một nửa khen thưởng lại là trưởng thành, nàng không đạo lý từ chối. Lúc này Kỷ kỳ, kỳ thấy Kỷ An ở theo người video, nghe được quen thuộc âm thanh, nhón chân lên kéo xuống Kỷ An tay. Kiều Kỳ thanh đầu tập hợp vào, chào hỏi nói, "Chắc tỷ tỷ." Chắc Quân cười đáp lại đúc từ Ngọc Tiểu Nha đầu. Mà Chu Sở nhìn các nàng cùng Kỳ An nhận thức, cũng đều là nữ nhân, cũng sẽ không cấm kỳ rồi, đem điện thoại di động đặt ở trên cái băng, dựa theo Chắc Quân yêu cầu bắt đầu thay quần áo. Điện thoại di động chuyển ra Kỳ An tiếng mắng, "Này, ngươi đặc biệt sao khi ta mù a? Không thấy còn có đứa nhỏ ở." Chu Sở quần áo nuốt buộc dài đến một nửa, phản ứng lại, "Kỳ An không phải nữ nhân." Kinh Hoàng nói, "Hả? Xin lỗi." Đưa điện thoại di động cũng chụp lại đây. "Không phải nói Kỳ An không muốn xem, lại càng không là cái gì phi lễ chó nhìn, ngoài miệng nói bao dưỡng." Nói một chút mà thôi, thật muốn ngay ở trước mặt Trác Quân Mạt nhìn Chu Sở thay quần áo, hắn tự biết phiền phức khẳng định đại điều, bị đổi ra bản kia động cũng không nhất định. Mà Chi Chu Tinh phỉ cười bật cười, chỉ một câu này thoại, số hầu tử hí toàn độ rồi. Bất quá, Kỳ An muốn chơi, nàng không ngại buổi tiếp chơi tiếp, huống hồ, việc này vốn là phù hợp kinh tế lợi ích, Xỉ Nhục nói, ngươi ngày hôm qua không nói muốn cái kia cái gì không? Hiện tại phép đảo lên chính khẩn người đến rồi. Kỳ An, này không phải Kỳ Kỳ nhìn nhi à? Thiếu năm Kỳ Kỳ nói sự, Kỳ Kỳ là nữ hải, nàng nhìn lại làm sao? Kỳ An nghẹn lời, ta, Chi Chu Tinh, ta cái gì ta Là nam nhân ngươi liền sẵn khoái điểm, nói thẳng muốn bao không là được rồi. Kỳ An, bao liền bao. Chu Sở, nghe Kỳ An gọi nàng, cho là có sự, Chu Sở một tay dùng quần áo cẩn thận chống đỡ ngực, một tay kia có ý định dơ tay lên máy nhắm ngay mặt của mình, chuyện gì? Kỳ kỳ nhanh trước dùng tay ngăn trở màn hình, tiện ca ca không thể nhìn. Kỳ An không phản ứng lại, Chu Sở dùng quần áo chống đỡ, không biết tiểu nha đầu kích động cái gì. Mà Chu Sở, tương tự chôn váng, túi đầu nhìn xuống cũng không có không địa phương thích hợp. Tất cả yêu tinh ở chi chu tinh trước mặt không chỗ che thân, Chu Sở là không phải cố ý, chắc quân một chút liền có thể nhìn ra. Lắc đầu bật cười, nhắc nhở: "Em gái, phía sau ngươi tấm gương." Chu Sở quay đầu lại, sau lưng lao đại một mặt kính trắng đất, góc độ vấn đề, cảnh sát toàn phản chiếu tiến vào dơ lên điện thoại di động trong màn ảnh. "A!" Chu Sở một tiếng kêu sợ hãi, vội vàng để điện thoại di động xuống. "Chắc quân âm thanh chuyển ra, ngươi trước tiên thay quần áo, đổi được rồi lại nói." Quá rồi một trận, Chu Sở đổi hảo nhu quần cầm điện thoại di động lên, "Kỳ An, vừa kêu ta chuyện gì?" Kỳ An đã tỉnh táo lại, lời này sự thật không thể nói lung tung, nói quanh co do dự, "Đây." Chắc quân biết nói, "Làm sao?" "Này liền tú rồi." "Có chuyện ngươi liền nói a." Kỳ An cau mày, cảm thấy chắc Quân có chút quá đáng rồi, chuyện cười không phải như thế mở. Chắc Quân, không nói đúng không? Ta đến giúp ngươi nói, em gái, Kỳ An muốn bao dưỡng ngươi, sau đó ngươi chính là nàng người rồi." Kỳ An nhất thời trầm mặt xuống, hắn không biết chắc Quân đến cùng đang suy nghĩ gì, mang cơn giận nói, "Ngươi đủ chưa? Mà bị bao dưỡng chu sở cũng hoàn toàn không biết làm sao." Kỳ Kỳ sai lệnh dưới đầu, "Nàng, tương tự không hiểu chắc Quân tại sao như vậy." Chi Chu tinh liếc mắt trầm mặt xuống Kỳ An, khỏe miệng nụ cười lóe lên một cái rồi biến mất, đối với Chu Sở nói, "Em gái, ngươi gọi Chu Sở, là như vậy, sau đó ngươi" chính là kỳ an người rồi, hoặc là chuẩn xác điểm giảng, ngươi là kỳ an phòng làm việc ký xuống người thứ nhất chủ bá. Sau đó hắn mỗi cái cuối tuần trí ít đi ngươi trực tiếp gian kiểm tra phòng 2 lần, còn lại thời gian xem tâm tình của hắn. Hợp đồng, liền theo công ty giải trí nghệ nhân đến, cho ngươi tốt nhất chia 3 bảy thành, kỳ an chiếm 70%, chính ngươi nắm 30%, còn có, người mới hiệp ước thông thường đều là một tiêm 10 năm. Không nên cảm thấy ngươi chịu thiệt, lấy kỳ an hiện nay bình quân ở tuyến nhân mấy 17 triệu khoảng chừng, tra mấy lần trước phòng, sự nổi tiếng của ngươi rất nhanh sẽ có thể bò lên trên phổ thông một đường chủ bá vị trí. Dù cho nguyên bản Bình Đài chia làm sao đều nên ngươi khen thưởng, có thể ngươi có nghĩ tôi không, dựa vào chính ngươi, chắc chắn nhất định trở thành một tuyến chủ bá. Nhưng nếu như kỳ an phụ lời của ngươi, ngươi hiện tại chính là quốc nội Bình Đài một đường chủ bá, không cần chờ sau đó. Hơn nữa kỳ an bánh phở số đếm cũng khá lớn, thậm chí so với nhà khác toàn bộ Bình Đài độ hot lưu lượng đều lớn hơn, vì lẽ đó ngươi không một chút nào thiệt tỏi. Làm trường thành Bình Đài ông chủ, ta còn có thể cho ngươi câu nói, ngươi năm nay giữ gốc thu vào 5 triệu, không đủ số này, ta cho ngươi bổ đắp. Cho tới sự phát triển của tương lai tiền cảnh, ngươi trực tiếp chỉ có thể càng làm càng lớn. Kỳ An đã ở khai thác hải ngoại thị trường, tiềm lực của hắn ngươi cũng nhìn thấy rồi, Hoa Quốc trực tiếp quyền hoàn toàn xứng đáng một ca, 19 tuổi ngoại tộc tù trưởng, thủ hạ hơn 20 vạn người sức lao động, toàn được hướng về hắn nộp thuế. Hơn nữa sau đó không lâu Phan sát tộc một khi đang liên hiệp quốc lập L quốc, ông chủ của ngươi không phải phổ thông giải trí lao bản của công ty, hắn sẽ trở thành một vị hàng thật đúng giá quốc vương. Thế nào? Không cần cân nhắc rồi chứ? Buổi chiều ta sẽ đem điện tử hiệp ước chuyển cho ngươi, ngươi chỉ cần ký xuống tên, kiểm tra phòng liền từ hôm nay muộn bắt đầu. Kỳ An. Lặp lại lần nữa, Chi Chu Tinh yêu thuật tác động trong 562, thao tác manh như hổ. Chi chu tinh một trận manh như hổ thao tác, nhìn ra kỳ an đầu góc mơ hồ. Chu Sở Triệt để buổi rối, đầu góc trống rỗng, chấm dứt vật chuyện. Nàng hôm qua mới lần thứ nhất làm trực tiếp, mà một đường chủ bá, nàng không chút suy nghĩ quá, đặc biệt chắc quân câu kia năm nay thu vào giữa gốc 5 triệu, Chu Sở chỉ cảm thấy trong óc cầm một tiếng vang thật lớn, đừng nói 5 triệu, coi như 50 vạn đối với nàng mà nói đều là một món khổng lồ khoản tiền ít ủi. Thấy Chu Sở ngây người, chắc quân đẩy rồi một cái, còn do dự cái gì? Cơ hội bỏ qua có thể sẽ không có rồi. Chu Sở lúng cú nói, "Ta, ta" chắc quân thở dài, là cái ngốc em gái a. Tùy tiện thay cái nữ sinh, cơ linh điểm hội có kẻ mặc cả, dù cho buồn một điểm, cũng biết muốn cản ôm chặt lấy Kỳ An Tô Trần, có thể cái này chu sở lại thành rồi một cái mục đầu, cả người cứng đờ. Tạm thời không để ý tới chu sở, chắc quân đối với Kỳ An nói, để nàng tự mình nghĩ đi, đoán chừng phải muốn một hồi mới có thể tiêu hóa lại đây, ta đi ăn cơm rồi, chờ nàng lúc nào nghỉ thông suốt rồi, tin cho ta hay. Kỳ An, há? Ai. Không phải, người trước tiên đứng lại, không cho các đức. Hắn vốn là muốn cho yêu tinh này rớt trên Kết quả yêu tinh một trận hoa cả mắt yêu thuật đập tới, không riêng Chu Sở Ngộng, Kỳ An cũng có chút ngộng. Ngẫm lại cảm thấy không thoải mái, Kỳ đại lao ra dạy dỗ, đến cùng là ngươi bao dưỡng vẫn là ta bao dưỡng? Ta đều không lên tiếng, làm sao nàng liền thành rồi người của ta rồi? Ngươi đi đâu? Ngươi đứng lại đó cho ta, ta còn chưa nói hết đây. Chắc Quân đem điện thoại di động đặt trên bàn làm việc, cũng không cắt đức, một bộ ngươi làm khó dễ được ta dáng vẻ đối với Kỳ An nói, vậy ngươi nói tiếp, lúc nào nói sẵn khoái rồi, chính mình cắt đứt, ta đi ăn cơm rồi. Kỳ An, không cho phép ngươi đi, trở lại cho ta. Ai? Coi trời bằng rồi ngươi còn Có tin ta hay không lập tức bay đến Quỳnh Thành lão quỷ nhà nhà pháp hầu hạ. Đặc biệt sao? Hắn nghe được rồi văn phòng tiếng đóng cửa âm. Kỳ An cắn răng, rừ Chắc quân đi rồi, nhiều người trong video liền còn lại Kỳ An cùng Chu Sở. Đại khái là ít đi nữ vương khí chàng trấn áp, Chu Sở đại não dần dần hồi phục vật chuyện, Kỳ Kỳ An, nói ta có ký hay không? Kỳ An phủ nhịch, ta là ông chủ à, ngươi hỏi ta có muốn hay không ta đương nhiên nói muốn điem. Kỳ An, ta nghĩ trước tiên lo lắng tới có thể không? Kỳ bản, có thể à, ngược lại ta tạm thời lại không thiếu tiền. Ngươi chậm rãi cân nhắc được rồi. Chăm mặt chốc lát, Chu Sở, cái kia tối hôm nay còn kiểm tra phòng sao? Còn có, y phục của ta, lão sư cũng không nói có thích hợp hay không? Kỳ An, trước đã nói xong rồi, đương nhiên cha, quần áo sao? Ngươi chuyển hướng tấm ương, thủ kỹ nhắm ngay, ta xem một chút. Chu Sở nghe theo. Hán Phục nhu quần không giống đường quần như vậy hào phóng, đối lập rộng rãi, có thể mặc dù rộng rãi vẫn như cũ che giấu không được đôi kia đầu xe đèn. Kỳ An lại không hiểu Phục, đừng nói Phục, nữ sinh xuyên ở bên ngoài quần áo hắn căn bản không biết, chỉ là đối với đôi kia đầu xe đen rất hài lòng, suy nghĩ một chút. Hắn chuyển ra tiểu quân sư, "Kỳ Kỳ, ngươi cảm thấy thế nào?" Tiểu quân sư nhìn về phía trong màn ảnh, chu sở dài đến không có coi, vóc người càng rất nhiều hơn phân, một tịch thanh nhã bạch xuân lục ý điệp, eo người bị dây buộc thoáng nắm chặt thay đổi hán phục mặc lên người, phối hợp bản thân nàng áo choàng tóc dài, rất có chút cổ đại nữ tử ôn luyện khí chất. Tiểu quân sư ra dáng đánh giá một hồi, nói, "Tỷ tỷ, ngươi chuyển cái thân ta xem một chút." Tuần này sở cũng không ngại Kỳ Kỳ mới bao lớn, trên tay thủ tay trái tay phải trao đổi, nhắm ngay kính đất, nghe lời xoay người. Kỳ Kỳ gật, gật đầu, nói, "Ừm, um, rất đẹp." Tỷ tỷ Ngươi bình thường đều ăn cái gì? Kỳ An không rõ chớp mắt nhìn về phía tiểu nha đầu, Chu Sở trả lời, ăn cơm a. Kỳ Kỳ, ta là nói, ngoại trừ cơm đây, có hay không đặc biệt gì món ăn? Cũng không có đặc biệt gì món ăn, thông thường trong nhà hoặc là trường học căng tin có cái gì ta ăn cái gì, ta mẹ đều nói ta dễ nuôi cực kỳ. Nói xong, đại ngực sở còn nốc nợ nụ cười. Kỳ Kỳ phủi phết nhẹ nhỏ, trong lòng hiện lên cùng chắc quân tương đồng đánh giá, là cái ngốc em gái, hơn nữa nhìn thức dậy dinh dưỡng đều không tiến vào nào. Kỳ Kỳ nói, tỉ tỉ quần áo rất dễ nhìn. Nếu tiểu quân sư đều gật đầu rồi, Kỳ An, tốt lắm. Nhũ tới 8 giờ tối, trước tiên của máy. Chờ một chút, Chu Sở nói, Kỳ An, ta hội đàn tranh khúc mục không nhiều, hôm nay muốn đổi lượng thủ nhịp điệu chậm một chút, ngươi có hay không? Cái gì muốn nghe? Kỳ An liền ngày hôm qua, tướng quân lệnh, đều không có nghe, đối với đàn tranh càng là một chữ cũng không biết, bất quá, muốn tự bản thân cho Chu Sở định rụt rẻ tiên nữ người thiết, trong đầu của hắn tiểu tiên nữ một cách tự nhiên bính ra phượng chín, thanh khâu bạch phượng chín hình tượng, nói, lành lạnh, ngươi hội sao? Chu Sở do dự một chút, nàng không đạt quá, lạnh lạnh, nhưng cùng phổ thông người trẻ tuổi như thế, biết đại khái giai điệu, độ khó không lớn, lặp lại đoạn cũng nhiều thêm vào nhiều năm như vậy kiến thức cơ bản ở, cứ việc không phải đàn cổ, có la lý là tương thông, nàng có một buổi xế chiều có thể luyện tập, đến thời điểm trước mặt lại thả cái khu phổ, lẽ ra có thể đạn hạ xuống, liền lật đầu nói, có thể, buổi tối ta thì dưới. Video trò chuyện kết ra, kỳ An cùng kỳ kỳ tiếp tục chuẩn bị bọn họ nữa chưa, Chu Sở đổi hồi quần áo, ngơ ngơ ngác ngác đi ra. Chu Sở ôm quần áo đi cùng ông chủ tính tiền, mặt tròn muội đồng đội có ý định chạy thay đi phục gian bên trong liếc mắt nhìn. Chỉ chút lát, hai người đi ra hàng Sở nói, chúng ta trở về đi thôi, ta nghĩ lại mượn ngươi đàn tranh dùng một chút. Đồng đội, tốt, bất quá Có một vấn đề muốn hỏi cho ngươi, điện thoại di động của ngươi ở trên người sao? Chu Sở, ở ha. Nàng theo bản năng sở về phía túi áo, ngần ra, ta quên thay đi phục gian bên trong, ngươi chờ ta dưới, ta đi lấy. Đã xoay người Chu Sở bị đồng đội kéo lại lưng quần, kéo về sau, đem điện thoại di động của nàng đưa lên, bất đắc dĩ nói, sạch sẽ à, ta nói ngươi cái gì tốt đây? Chúng ta một cái phòng ngủ 3 năm, tự ngươi nói ngươi làm mất mấy bộ thủ kỷ rồi." Đại ngực Sở lé lưới, tiếp quá điện thoại di động thu cẩn thận. Tứ trong ngọn núi, Kỳ An cùng Kỳ Kỳ ăn no sau ai cũng không muốn núp lích, tọa ở bên hồ đỡ ra. Thiện ca, ca. Cứ như vậy ăn đi, ta sẽ biến thành đại vũ." Kỳ Kỳ nâng cái bụng nói, "Kỳ An, cái kia không vừa vặn, căn cứ có thể nhiều một con gấu nhỏ nghèo. Hắn đệ đi một cái trúc tử, nói, "Đến, trước tiên từ ăn trúc tử bắt đầu lựa lên." Kỳ Kỳ lắc đầu từ chối, cười sang giọng, "Thiện ca ca ngươi chẳng ghét." Hai người bọn họ không muốn động, đại vũ ở xem phim hoạt hình, bàn hồ chạy đến bên hồ chính mình vui đùa chơi. Mới vừa thật là bình tĩnh bên bờ hồ dài ra rất nhiều vương liên, xanh biếc khổng lồ lá sen đồng biển trên mặt nước, tiểu nhân đường kính hơn 50 cm, đại hai gạo đều có, biên giới miết lên, đều cùng chậu giữa mặt gần đủ rồi chính là hoa sen tạm thời không nhìn thấy. Ban hổ nhìn chằm chằm rồi một con đứng ở lá sen trên chuồn chuồn, tiểu bàn tử vốn là không sợ thủy, bắt thấp vốn léo cái mông, từ bên bờ một thoáng bính đến trong nước lá sen, đánh về phía chuồn chuồn. Thế thế, Kỳ An không kịp kêu dừng, một thoáng đứng lên, sau đó ngêng người, nặng 50 cân tiểu bàn tử ở khổng lỗ lá sen trên nhảy tới nhảy lui nhào cắn chuồn chuồn, lăng là không chìm xuống. Chương 563, nhận dừng trúc. Ban hổ đương nhiên nhào bất đáo chuồn, chuồn bất quá, nó rất nhanh phát hiện rồi chuyện chơi vui, từ một mảnh lá sen bính đến một mảnh khác lá sen, còn đáp ý hướng Kỳ An phệ rồi một tiếng thấy tiểu bàn tử không có chuyện gì, nghĩ coi như đi trong hồ rồi cũng sẽ chính mình du trở về, Kỳ An một lần nữa ngồi xuống. Bờ hồ lục thảo nhân nhân, xa xa thanh sơn xanh ngắt, do dòng suối chuyển vào mặt hồ rộng rãi bình tĩnh, trong nước còn có từng mảng bích lục vương lá sen, cảnh sát rất là thoải mái. Nghỉ ngơi một trận, cấp kỳ kỳ giấc ngủ chưa tỉnh lại, Kỳ An xem thời gian gần đủ rồi, thu thập xong hiện trường, mở ra trực tiếp tiếp tục lên đường, hôm nay Thái Dương hạ sơn trước liền có thể đi vào hắn lãnh địa rồi, vì lẽ đó nơi này cảnh sắc không cần lưu luyến, sau đó mới nhìn, mở cái môn, bất cứ lúc nào có thể đến. Khán giả cũng bị mặt hồ tú lệ phong cảnh hấp dẫn, phát hiện tiểu bản tử lại nịch ngậm nhảy lên lá sen, trực tiếp gian. Này không khoa học, bản hộ lúc nào luyện khinh công rồi? Hào một chiêu khinh công thủy trên tuyêu. Ừ, truyện tình cốc chủ cũ ngàn mập. Cũng có hiểu việc khán giả, đây là Vương Liên, lá sen bản thân rồi cũng chậu giữa mặt gần như, nhiều nhất có thể chịu đựng nặng 50 kg lượng. Liền, lại bắt đầu có người giật dây Kỳ An tìm đường chết, tiểu ca, ngươi cũng tới đi thử xem. Chủ bá, có muốn hay không nhỏ hơn hỏa tiễn? Muốn cũng sắp trên. Ha ha, ha chớ mong tiểu ca rơi xuống nước. Kỳ An mới không lên ghi. Bình thường tiểu tử hắn xưa nay không làm, bất quá, này cũng cho hắn dẫn dắt, nặng 50 cân bản hổ đều có thể ở lá sen trên nhảy tới nhảy lui, 7 tuổi Kỳ Kỳ vẫn chưa tới nặng 50 cân, khẳng định cũng có thể. Kỳ Kỳ, có muốn hay không đến lá sen trên chơi?" Kỳ An nói. "Ta cũng có thể đi tới." Kỳ Kỳ hỏi, khuôn mặt nhỏ vẻ mặt dĩ nhiên nóng lòng muốn thử. Kỳ An đem Kỳ Kỳ từ đại vũ trên lưng ôm dưới, dùng ngự thú tác tuyên ở nàng bên hông, thử xem chứ, vạn nhất phiên rồi ta kéo ngươi tới. "Được, bản hổ, chờ ta." Kỳ An hỏi, "Đừng, các ngươi đừng chạm một chiếc lá trên, thật hội phiền." Tiểu Nha đầu đi tới bên bờ. Trước tiên rũi ra một cái chân dẫm trên lá sen thăm dò một thoáng, phát hiện rất rắn chắc, tráng lên lá gan một cú sải bước, nàng này điểm thể trọng bị vương liên rộng lớn lá sen vững vàng chống đỡ. "Tiểu ca, ngươi tập hợp không biết xấu hổ, có bản lĩnh chính ngươi trên, chính là, lại để kỳ kỳ đánh trước trận. Chúng ta muốn nhìn ngươi là xe." Khán giả đối với không nhìn thấy Kỳ An rơi xuống nước chật vật ý kiến rất lớn, có thể kỳ kỳ ba mẹ không như thế nghĩ, nghe kỳ kỳ hài lòng tiếng cười, lao lâu cùng Dương Lệ Na từng người quay về màn hình nét miệng cười khúc khích. Ca, ca Kỳ Kỳ chạm ở bên trong nước một chiếc lá vào chiều Kỳ An vất tay, mà nàng Lâm Thanh Triệu đến rồi bản hộ. Thấy bên cạnh tiểu bản tử muốn nhảy qua tiền lời manh, Kỳ Kỳ vội hỏi, "Bản hổ, không thể." à. Kỳ Kỳ mau mau nhảy lên tới gần lá sen, nàng một đường trốn, tiểu bản tử một đường truy. Ngây thơ rực rỡ hội càng hóa, "Ấu chí." Đương nhiên ấu chí, có thể vốn lần đến ấu chí tiểu nha đầu ở tự mình thực tiến khán giả tuổi ấu thơ giấc mơ, sau giờ ngọ thời gian tựa hồ đột nhiên lập tức biến chậm, thật là nhiều người đều không tự chủ được nhớ tới rồi khi còn bé không buồn không lo ở bên ngoài quậy, sau đó bị ba mẹ gọi về nhà ăn cơm điểm tinh thời gian. Mỗi người đều từng ấu chí quá. Kỳ An ở một chút thả trượng trong tay ngự thú tác, đồng thời kêu dừng ngậm làm ác bản Tiểu Bàng Tử Hồng Hộp chạy lên bờ, trực tiếp gian bên trong, "Ai, nhà ta tiểu tử tối làm sao liền không quen biết Kỳ An đây? Ta đang tiếp chính là tại sao ta khi còn bé không quen biết Kỳ An, ta cũng rất nhớ có người mang theo khắp nơi sai. Ta sinh quân chưa sinh. Đi đi đi, muốn văn nghệ đến sát vách trực tiếp gian văn nghệ đi, ta nơi này hứng thú không đầu không đuôi quậy. Có thể có thể, tiểu hỏa tiến đi lên. Tiểu ca, ta tiền lương không nhiều, một cái vây ca ý tứ một thoáng. Oa, quá sức, đại vũ yêu cầu lên. Đại vũ thấy kỳ kỳ cùng bản hổ ở trên mặt nước chơi phải cao hứng, nó biểu thị chính mình cũng rất nhẹ, nó cũng có thể thủy chiến Kỳ An ngăn, cản, người lăn, lá sen đưa hết cho người giẫm hả rồi." Đại Vũ đương nhiên không phục, vòng qua Kỳ An đã nghĩ hướng về lá sen chết tiêu. "Kỳ An, người muốn trên có thể, trước tiên thanh trên người vài bạt túi áo bung ra." Từ Đại Vũ trên lưng chuyển xuống vài bạt túi áo, hắn chỉ tay trắng đen hoa hùng, đối với tiểu nha đầu chào hỏi, "Kỳ Kỳ, chạy mau, đại quái thú đến, đến rồi." Bên kia Kỳ Kỳ mới vừa lên ngạn, phù phù hoa hùng rơi xuống nước thanh chuyển đến, vương lá sen lại rộng, cũng không thể chống đỡ nhanh 500 cân đại loại hùng. Hống rơi xuống nước hoa hùng chật vật bò lên bờ, dù đi cả người thủy châu Đối với cái kia mảnh không chịu được nữa vương lá sen rất tức giận. Kỳ An đem vài bạt túi áo vung ra trên vai, giắt kỳ kỳ tay, đi về phía trước, quay đầu lại nói, ngươi có đi hay không? Không đi chúng ta đi rồi. Kỳ Kỳ tương tự nói, "Đại Vũ, chúng ta đi rồi." Đại Vũ vành mắt đen tức giận trừng mắt về phía thiếu mất một mảnh lá sen, nhìn lại một chút lượng chân thú bóng lưng, "Gừ gừ gừ gừ gừ gừ gừ gừ." Vừa nghiến đầu, bước đi bên trong bắt tự, tùng tùng tùng đuổi tới Kỳ An. Bản khiêu khích, "Ai kêu ngươi mập đây?" Vừa nhìn không đúng, xong liền chạy. Hai con bản tử dọc theo bên bờ truy đuổi đi xa. Lúc chặt vạng Kỳ An cùng kỳ, kỳ rốt cục đến nhận chútc lương tiên lộ trình coi như một đường du Sơn mà thủy cũng so với người bình thường nhanh rất nhiều bọn họ tốc độ tiến lên không phải lấy kỳ kỳ các trình tính toán mà là kỳ An cùng đại vũ mà phong tới toàn bộ Tứ Phương Sơn đến xem nếu như nói Tứ Phương Sơn là một tấm A 4 chỉ kỳ An cùng kỳ kỳ đi qua lộ trình khoảng chừng chỉ tương đương với A4 chỉ cái trước biên dài không đến 1 cm thiếu góc bất quá hiện ở cái này thiếu góc là kỳ An lãnh địa rồi từ căn cứ phía sau núi một đường kéo dài lại đây diện tích thực tại không nhỏ duy nhất một cái tin xấu là Kỳ An phát hiện hắn giá tính chi thư trang sách tựa hồ muốn không đủ dùng rồi, giá tính chi thư đã so với vừa bắt đầu bạc rồi 3 phần có 1, cái này cũng chưa tính kim cương đảo 900 km2, vì dùng gạ 5 vạn km2, cùng với kinh khủng hơn tứ phương sơn hơn 20 vạn km2. Kỳ An gại gãi đầu, 5000 điểm mua một tấm trang sách, muốn đem những này lãnh địa đều ăn đến, nhiệm vụ tương đương gian khổ mà lâu dài. Tiến vào nhận dừng trúc, bốn phía một thoáng u lăn xuống, dẫm đạp dừng trúc chỉ là lộ quá một chút dương quang. Hả? Ta làm sao cảm thấy mảnh này dừng chúc thật rỗng không giống nhau lắm? Có yếu khí? Là không giống nhau lắm. Nơi này trúc tử thật giống không trước nhìn thấy như vậy thanh, màu sắc rõ ràng thiên lục. Kỳ An cười trộn, không riêng lục, còn có thể động đây. Đi tới Kỳ An đã Sơn chuẩn bị kỹ càng dừng trúc đất trống, nơi này khoảng cách nguồn nước tiểu thủy không xa, khoảng cách dã gấu mèo cũng không xa, hắn thậm chí biết Mẫu Miêu lúc này đang làm gì. Không vội đi thanh Mẫu Miêu cái đó, Kỳ An tuyên cáo nơi này là lần này vào núi điểm cuối sau, ở đất trống thả xuống hành lý, đáp hảo liều vải, Kỳ An đem điện thoại di động cho Kỳ Kỳ, nói muốn đi tìm ăn, trực tiếp gian tạm thời quy nàng quản. Cho tới đại vũ, đại loại hùng tiến vào nhận dừng trúc, tương đương với lão thử tiến vào dạ vại, thật hảo ăn ngon nhật Nơi này cắn một cái, nơi đó gặm một thoáng, ăn đều ăn không tới, thẳng thắn lăn tiến vào chúc tùng bên trong khắp nơi sượn, hạnh phúc không muốn không muốn. Kỳ An hướng đi một tổ dã trư lãnh địa, liền dẫn theo cây chùy thủ, tán phục đều không mang. Nơi này là hắn lãnh địa, lại dài ra nhiều như vậy nhợt chúc, đừng nói một mình đấu một tổ dã trư, dã trư đánh Kỳ An, cùng bánh bao thịt đánh chó là một cái đạo lý. Chương 564, được nội thương A Hữu, đối với bầy heo rừng tới nói, công chư không có chút nào đáng giá, không còn mấy con, chẳng mấy chốc sẽ có một con khác công chư lại đây đem lợn mẹ môn lấy, tục tạ hạnh phúc L D E L vương Khi Kỳ An cùng Giã trư một nhà gặp gỡ thời điểm, đứt đoạn mất bên trái lao nhà, năm nay 200 cân công trừ A Hữu đang cùng thê thiếp bọn nhỏ ở nhận trong rừng trúc kiếm ăn. Phát hiện lãnh địa bị xâm lấn, vẫn là một con lượng chân thú, A Hữu quả đoán hướng lượng chân thú khởi xướng xung phong, mặt sau vợ con hò hét trợ uy. 200 cân A Hữu vọt lên đến khí thế hùng hổ, bốn con móng về phía sau tắt ra bùn đất, chứ gọi vùng trời, nhổng lên thật cao tế đuôi nói rõ rồi nó đối với trận chiến này nắm chắc thắng. Đáng tiếc, lương chân thú năm ngón tay về phía trong sách, lại như một tòa lao tù, mà trước mắt một tòa trúc chế lao tù đem Hữu con lên do năm ngón tay nắm chặt, chúng lao cũng càng ngày càng gấp, A Hữu không thể động đậy. Thê tử các con chạy, A Hữu nhổng lên thật cao tế đuôi cũng ngã, tuyệt vọng nhìn lưỡng chân thú từng bước một đến gần, không cam lòng phát sinh rồi cuối cùng chưa gọi. Lưỡng chân thú dơ tay chém xuống. Cố sự này đại khái giảng chính là, A Hữu đã từng là cái vừng giả, sau đó nói tiếng quên đi, không phải, sau đó bị kỳ An ăn. 200 cân giá trư, kỳ An mới không cao hứng tốn sức kéo, nơi này là hắn lãnh địa, trực tiếp mở cửa đi tới bên dòng suối, bắt tay thu thập giá trư. Đầu heo liền không mang về đi tới, miễn cho dọa đến kỳ kỳ, tuy nhiên không thể lặng ví. Kỷ An đem chư nội tạng cùng đầu heo đồng thời đầu thực cho hôi quá lang nhất ra. Giết lợn cùng ma ở suối nước bên trong tẩy đi đầy tay huyết tinh, nhân xương huyết tay chư đổ, hắn mở ra giá tính chi thư nhìn về phía trang sách, dương rồi dưới mi nói, nha đầu này là gan là thật to lớn, rừng sâu núi thẳng bên trong liền thì ra kỳ loạn xuyên. Kỳ An đem thu thập xong giá chư răng đến trên bay, tùy ý môn lại mở. Trước đây không lâu, Kỳ An đưa điện thoại di động để cho Kỳ Kỳ, một mình đi vào rừng trúc đi tìm ăn. Nghe hắn tuyên bố nơi này là lần này vào núi điểm cuối, ngày mai sẽ phải quay lại, phản tiện liên minh bắt đầu nhảy, bởi vì hiển nhiên Kỷ An không tìm được gấu mèo. Nếu không tìm được gấu mèo, phản tiện liên minh giúp cho bọn họ hẳn là thân chương chính nghĩa, vì La Kỳ An dọc theo đường đi Du Sơn Ngoạn Thủy ăn đi những kia chút thử, thỏ rừng cố gắng tính toán một chút món nợ. Phản tiện liên minh cấp gia chủ 3 triệu tập chính mình bánh phở, chuẩn bị phát động một đợt tối hậu, cũng cho hành động gọi là danh hiệu đêm nay đánh tiện nhân. Các lộ phản tiện liên minh bánh phở một phần trên diễn đàn, một phần trên log, phần lớn thì lại gia nhập trực tiếp gian, liền Kỳ An một mình bắt giết hoang dại động vật một cùng tiểu quyền quyền làm cho không thể tách rời ra. Ngoài ra, do phản tiện liên minh mang nhịp điệu, một phần nhỏ chuyện tốt vong cũng tự phát gia nhập hành động, từ cái khác góc độ hướng Kỳ An pháo Không gì khác, liền bởi vì kỳ an đủ hồng, lý do này đã đầy đủ. Cái gọi là trứng gà bên trong trọn xương, kỳ an đem kỳ kỳ một mình ở lại khu không người rừng sâu núi thẳm bên trong thành rồi cái kia bộ phận chuyện tốt vong hưu na pháo cớ. Nay chủ bá qua không chịu trách nhiệm rồi, làm sao có thể thành bé gái một người lưu lại. Đúng đấy, vạn nhất xảy ra điều gì bất ngờ, coi như hắn thường nội, có thể tiền có thể bù đắp đối với bé gái cha mẹ tạo thành đau sốt sao? Đại vũ vũ sao cũng là chỉ gấu mèo, để một con gấu mèo trốn coi, đây chính là không chịu trách nhiệm. Ta xem này chủ bá là ở hồ đồ. Nếu như bầy heo dừng lại đây, Bẻ gái ở trong rừng trúc đều không có chỗ trốn. Chớ cùng ta thổi cái gì gấu mèo sức chiến đấu, đại vũ có thể ứng phó một con lợn rừng, còn có thể đối phó một đám dã trư. Kỳ, kỳ nhìn đạn mạc bên trong những người này nặng nhót, phủi vết miệng nhỏ. Nàng cảm thấy Kỳ An tính khí quá tốt rồi, trực tiếp rằng nếu như nàng, nàng hiện tại liền đem những người kia từng cái từng cái đưa hết cho cấm luôn, nhìn bọn họ còn nói thế nào. Từ trong màn ảnh ngẩng đầu, kỳ kỳ bốn phía nhìn một chút, rừng trúc đu, không nghe thấy tiếng người, thêm nữa thái dương sắp hạ sơn, tia sáng nhu ám, đừng nói tiểu nha đầu, đội người trưởng thành một mình ở lại khu không người trong rừng trúc. Nhất định cũng sẽ suy nghĩ lung tung, một điểm gió thổi có lay liền có thể biến thành như chim sợ cánh cong, này không phải gan lớn nhát gan vấn đề, đây là người xu cắt tránh hại bản năng quyết định. Có thể đã hiểu rõ Lam bản từ chỗ thần kỳ kỳ kỳ căn bản là không nghĩ tới phương diện này, căn cứ đại vũ bàn giao. Nơi này là Kỳ An lãnh địa, nàng ở đây muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Đại Vũ, ta đi trong rừng trúc đi dạo kỳ kỳ đối với khoảng chừng hùng trưởng cấp nắm bắt một cái nhận trúc đại vũ nói. Đại vũ cái bụng hướng lên trời ngồi phịch ở tùng bên trong, nửa điểm đứng dậy ý đều không có, tạm một cái, hiếu một cái, vừa bẹp, vừa trả lời. Ừm, mà Kỳ Kỳ có ý định muốn thi giới Lam Bản tử chỗ thần kỳ, nàng thanh bản hồ đồng thời mang đi, cầm hai bộ thủ kỵ tiến vào rừng trúc. Thấy nàng hướng về trong rừng trúc xuống loạn, trực tiếp gian khán giả cú lên, tiểu tư máy, đừng có chạy lung tung, người ở đây đều không có một cái, cẩn thận là đường. Đừng một hồi Kỳ An không tìm được ngươi. Mù thao cái gì tâm, không thấy Kỳ Kỳ mang theo bản hồ sao? Chính là nàng mang theo bản hồ mới sốt rồi ta, không có cầu, ngươi gọi Kỳ An làm sao tìm được. Tiểu tư máy mới vừa 7 tuổi, tự còn nhận không hoàn toàn, nàng cũng không thể hiểu cho bản hồ chỉ lệnh. Đối với nhà ta tiểu tử tối năm thứ 2 rồi, ta vẫn là không yên lòng lưu hắn ở nhà một mình bên trong. Khán giả làm gấp, Kỳ Kỳ cha đẻ mẹ ruột lại bình tĩnh cực kỳ, lão lâu là bởi vì Kỳ Kỳ mang điện thoại di động, bắt đầu quyện hạn không phải giả, thú hổ ven đường hắn đều cho Kỳ Kỳ đi lại, chỉ nhìn video liền có thể tìm về đi. Mà Dương Lệ Na nhưng là hoàn toàn đúng nữ nhi mình thông minh có lòng tin, đã gặp qua là không quên được đồ hình ký ức so với video càng đáng tin. Kỳ Kỳ mang theo bản hổ ở trong rừng trúc đi dạo một trận, sắc trời càng tối tăm, khi nàng hiếu kỳ nhìn về phía trên đất một đống ba, ba trực tiếp gian bên trong. Hỏng rồi, đây là dã trừ phấn liền. Tiểu tư máy nhanh quay đầu lại, Trong rừng trúc có giá trư, không an toàn. Người ở đạn mạc thảo luận có ích lợi gì, nàng lại không tiếp thu tự. Đã một hồi lâu rồi, Kỳ An làm sao còn không tìm đến. Thiên đô sắp tối rồi. Phản tiện Liên Minh, ta nhìn hắn sẽ không thật gặp phải dã trư rồi đi, ha ha ha. Gặp phải nhưng là thẳng đi, mới vừa xem chủ bá thật giống phòng thân vũ khí đều không mang. Nơi này là rừng trúc, căn bản không địa phương lên cây, lần này thú vị rồi. Mà biết được có giá trư, láo lâu cùng Dương Lệ Na rốt cục bình tĩnh không thể, kỳ kỳ không sợ là đường, còn có thể không sợ dã trư. Hai người đồng thời cho con gái phát tin tức, làm cho nàng mau trở lại đâu. Kỳ Kỳ tương đương không tình nguyện, nàng rất muốn nói cho ba mẹ dừng chụp so với bọn họ ra an toàn hơn, rồi lại khổ nỗi không thể nói. Phiên muộn kêu lên bản hổ quay đầu lại, nàng ánh mắt sáng lên, tiểu bàn tử tại chiếu bên cạnh trong rừng trúc bắn nhanh. Ngươi chạy thế nào này đến rồi? Lam bàn tử từ bản hổ bắn nhanh phương hướng đi ra. Tiện ca ca kỳ kỳ cười nói, lần này nàng có thể xác định rồi, đại vũ nói đều là thật sự. Mà Lam bàn tử còn vẽ rắn thêm chân kiếm cớ nói, mới vừa đuổi theo ra chứ chạy đến nơi đây, không nghĩ tới ngươi ở. Kỳ Kỳ một câu cũng không hỏi nhiều, trực tiếp gian phản tiện liên minh, tiếp theo thôi, liền ngươi còn đuổi theo khẽ nằm. Kỳ An xoay người ở mặt trước dẫn đường, có ở sau lưng lao đại một trình phiến mới vừa thu thập xong dã trư thịt. Kỳ Kỳ, tiện ca ca, khán giả hỏi trên lưng ngươi dã trư từ đầu tới? Kỳ An nước lượng một chút sau lưng dã trư, ngươi nói nó à, nó mới vừa cùng dã trư khác đánh nhau, chịu nội thương nghiêm trọng, ở ven đường thổ huyết, vừa lúc bị ta gặp được. Hàng này chắc địch, bị thương còn chạy thật xa, kết quả nửa đường nội thương phát tác. Đối với Kỳ An mạnh mẽ giải thích, Kỳ Kỳ miệng nhỏ nhếch lên, nhịn xuống độ cong. Trực tiếp gian tiểu quyền quyền. Gấu bột. Phản tiện liên minh. Chương 565, tiên ký phiêu phiêu trở lại đóng trại đất trống, Kỳ Kỳ đưa điện thoại di động đưa trả lại cho Kỳ An, liền bắt đầu náo cánh tay. Kỳ An vừa mới đi ra một hồi, tiểu nha đầu trên cánh tay liền bị cắn rồi ba, bốn cái mươi bao. Thấy thế, thế Kỳ An móc ra phòng muối phụ mẫu, phun một thoáng, đừng náo, sau đó lưu xèo liền không đẹp đẽ rồi. Từng, Kiki gật đầu, ấn xuống phòng muối phụ mẫu nắp bình, quay về cánh tay nhỏ trên bắp chân sỉ sỉ phun, thuận lợi cho bản hổ đầu cho trên cũng tới điểm. Đại Vũ còn tùng bên trong bẹp, nó hôm nay chuẩn bị ăn cái đã nghiền. Kỳ An nhen lực đem 150 đến cân đi đầu đi nội tạm thịt heo hoa hảo vết nào, xoa ra vị Trịnh Viễn thị heo phóng tới hỏa chiến khảo, thỉnh phảng xoay người. Ăn không hết, không tồn tại, hai con mập mạp gấu mèo đây, chúng nó chỉ là làm bộ ăn cỏ động vật, trên bản chất vẫn là ăn thịt hùng. Chính là như thế một đại phiến ra trư thịt muốn nướng chín, được hoa thời gian rất lâu, Kỳ ăn nhàn rồi không chuyện gì, trước đem tuần dạ đèn ở cảnh trúc trên treo lên, chú ý cháy hậu, dưới trướng nhìn về phía Đàm Mạc. Kỳ Thiên Hạo trước tiên phát tới rồi tin tức, người ăn thì ăn, đừng lớn lối như vậy có thể không. Thật hảo khiến người ta nhìn chằm chằm đây. Kỳ An hướng trong màn ảnh chen rồi dưới mắt, hắn tin tưởng lão Kỷ sẽ thấy, sau đó bắt đầu rồi biểu diễn, ta ăn cái dã trư làm sao rồi? Nó bị nội thương, không sống hơn 90 năm, không ăn cũng là lãng phí a. câu bỏ ra thủy, đàn độn ngư môn tranh tương cắn câu, phản tiện liên minh, nói hưu nói vượn, ta mới vừa nhìn, giá chư trên người căn bản không có đánh nhau vết thương, ta xem, chính là người giết. Ngươi ăn trốc thử thời gian chúng ta liền nhìn ra rồi, tìm rất nhiều cớ, không phải là muốn cho mình thoát trách sao? Khỏe mạnh một con lợn rừng, quá tàn nhẫn rồi. Xem ngươi một bộ tiểu nhân đắc chí dáng vẻ, lung tung bắt giết hoang dại động vật, người xui xẻo rồi. Đã báo cảnh sát, vừa ra sơn sẽ chờ bị xử phạt đi. Kỳ án mở ra tê giác ra ngồi dưới đất, dựa lưng nhặt Trang Thán miết lên hai chân cùng bọn họ chơi, làm sao có thể nói lung tung bắt giết hoang dại động vật? Ta có sơn thành nông lâm nghiệp đặc biệt phê săn bắn cho phép a. Cho phép trên nói chính là lấy tìm gấu mèo vì là tiền đề, ngươi mấy ngày nay vào núi đang làm gì? Đại gia đều nhìn thấy rồi, ngươi căn bản không phải đang tìm gấu mèo. Ngươi không riêng trái pháp luật, ngươi còn nỗ lực lừa bị khán giả, vì là ngươi tội ác của chính mình giải vây. Kỳ An, nhưng ta chính là tìm đến gấu mèo a. Còn nguy biện. Ngươi này quá đángết rồi, quả thực không biết liêm sỉ. Ngươi nói ngươi tìm đến gấu mèo, gấu mèo đây. Kỳ An cười xấu xa, gấp cái gì? Nói không chắc một hồi nghe thấy được mùi thịt, gấu mèo liền chính mình chạy tới rồi. Vì đầy đồ hắn, phản tiện liên minh phát động rồi bọn họ có khả năng phát động toàn bộ bánh vợ, dẫn đến trực tiếp gian ở tuyến nhân mấy đã phá 20 triệu. Nhan dối kẻ nhặt cùng phản tiện liên minh đoán giận rồi một trận, Kỳ An xem dưới thời gian, gần như đến 8 điểm, ở tuyến nhân mấy cũng có 21 triệu, hắn nói, ngược lại không có chuyện làm, ca mang đại gia đi thăm dò cái phòng, không biết ngày hôm qua tiểu thư kia tỷ có ở hay không. Vốn là Kỳ An cùng phản tiện liên minh giận, ngoại tiểu quyền quyền, cái khắc bánh vợ không tốt trực tiếp thăm dự, lại ra đều mọc ra mắt, liền tình huống bây giờ đến xem. Đúng là kỳ an không đúng. Có thể đi nhà khác trực tiếp gian kiểm tra phòng, lại là ngày hôm qua để đại gia ghi nhớ đại ngược em gái, có một trận không lên tiếng ra xúc môn dồn dập nhảy ra ngoài. Đi vào đàn tranh trực tiếp gian, màn ảnh vẫn còn đang cái cổ trở xuống, mà Chu Sở một thân thanh nhã lục sắc nu còn khiến trước mắt mọi người sáng ngời. Dụ. Hôm nay thay quần áo khác. Thật giống là đu quần. Tiểu Quên Quyền, ư, thay đổi hán phục, thật là đẹp. Ta đi, tư cái này, rộng rãi nu quần đều không lấn át được, quả thực rồi. Không biết hai hô một câu. Ta nghĩ xem đường trang ba gia súc môn dồn dập hô ứng, chúng ta muốn xem tiểu tỷ tỷ xuyên bôi L ngực EL đường trang. Chúng ta yêu thích nhiệt tình bông thả đường trang. Em gái, ngươi đổi đường trang, ta lập tức phi vật phi tưởng. Ngoài ra, có người chú ý tới rồi chu sở trực tiếp gian tài liệu cá nhân. Em gái a, làm sao tin tức cá nhân bên trong tên đều không có một cái? Sẽ theo liền liền rồi cái đỏ ỉ mị phaso. Chính là, chúng ta cũng không biết gọi ngươi là gì, không bằng ta đến cho ngươi làm cái tên, ta xem trùng L điển L hạnh EL lên khẩu thích hợp. Vũ EL đều EL cùng L cũng không sai. Quan sát đoàn tức giận mắng Lư manh. yêu thích đại tại sao không chính mình nắm khí cầu đi. Em gái, đừng nghe bọn họ, cố gắng muốn cái tên, ngươi làm trực tiếp cần phải có cái vống tên. Tiểu Quên quên tắc quái nói, ta nghĩ đến một cái, bạn cũng ngủ sủ là kéo tứ nghi siêu, cở cở cở. Phục, Kỳ An nghĩ đến nương nương cái kia một cái dũng cảm lại chân thành càng é e lỗ, hắn ở trong rừng trúc đang ôm bụng cười đánh, đình đều rừng không được đến. Luyện tập trong phòng, thủ kỵ đặt ở khoảng cách đàn tranh rất gần địa phương, đưa tay liền có thể đến, mà thủ kỵ màn ảnh mà sau, còn điều kiện quốc phổ. Chu sở đang chuẩn bị bắt đầu, liếc nhìn đạn ạ. Chợt nhớ tới ngày hôm qua Kỳ An là làm cho nàng cho mình muốn cái võ tên, nàng lại quên đi rồi. Trong lúc vội vã, chu sở trong đầu vẫn đúng là bính ra một cái tên, bắt nguồn từ cung thương giác trưng Vũ cổ phổ âm phủ, lấy một con một đôi, gọi cung Vũ. Có thể lại vừa nghĩ, không đúng, cung Vũ là lang ra bảng bên trong nhân vật. Mới vừa điều chỉnh tốt tâm tư lại loạn, muốn hỏi Kỳ An, rồi lại nhớ lại Kỳ An nhắc nhở, làm cho nàng khi tiểu tiên nữ, thiếu mở miệng, bất nói, chu sở lắc đầu, trước tiên thanh tên sự thả xuống, hiện đang chuyên tâm biểu diễn quan trọng hơn. Sợ bị mạc ảnh hưởng, chu sở đưa tay tạm thời che đậy. Gia xúc môn lại tới nữa rồi. Trà tra sách, đôi tay này. Nhìn ra lão L nạp trong lòng rung hự, đôi tay này có thể làm rất nhiều chuyện. Tiểu tỷ tỷ ngươi khuyết nam buồn hữu sao? Đùa giỡn, em gái làm sao có khả năng khuyết nam buồn hữu. Ngươi khi người khác đều mù a. Quan sát đoàn, không nhất định, nói không chắc mặt xấu xí đây. Gia súc môn cười nhạo hồi hoán giận, thích, đối với này em gái tới nói, mặt đã không trọng yếu rồi. Ngươi phải có tư cách này, tố nhan trên đường phố quay đầu lại xuất cũng thỏa thỏa tán mạnh. Lúc này, đàn tranh dễ nghe âm vang lên. Hôm nay Kỳ An ở xem Chu Sở trực tiếp, quen thuộc giai điệu từ trong điện thoại di động bay ra, Kỳ Kỳ quay đầu nhìn lại. Tính trẻ con nói, "Này thủ ta nghe qua." Tiểu nha đầu đương nhiên nghe qua, đơn giản nhất, cũng truyền lưu rộng nhất hoa lại. Đi tới một thủ hoa lại nó người, ngược lại đại đa số khán giả sự chú ý đều không ở đàn tranh trên. An ngay nói thật, rất nhiều lúc em gái cái gì cũng không cần làm, chỉ cần trang phục đẹp để hướng về cái kia ngồi xuống, đối với gia súc môn tới nói, chính là hưởng thụ, thị giác hưởng thụ. Khả quan sát đoàn không mua món nợ, có ngày hôm qua không thấy trực tiếp quan sát đoàn nổ nước bọn nói, cái gì nha? Ta đây tiểu học 2 tuổi sẽ gãy. Ai đi nữ nhân 30, tiểu ca, ngươi là tối nghe đàn tranh vẫn là đến cái gì? Một vị gia súc trắng da nói, ta chính là đến xem đầu xe đèn, làm sao rồi? Ừ, không sai, ta lại nghe không hiểu đàn tranh. Nữ nhân 30, vẻ nhạn. Nhìn các ngươi này điểm tiền đồ, còn có, tiểu ca, không nghĩ tới ngươi cũng là người như vậy, quá để ta thất vọng rồi. Có quan sát đoàn khuỷu, Đường Ngộ, nghe tiếp, này em gái không đơn giản, ta nghiêm trọng hoài nghi nàng là đản đản cổ xuất thân. Đại khái 30 giây hoa lại đã xong, tranh nhắm biến đổi. Tiểu Quên Quuyền, này ta biết, thật giống là xuân Giang hoa đêm trăng. Quan sát đoàn đại thần xác nhận nói, không sai, là xuân trang hoa đêm chín cấp đây. Chính như quan sát đoạn vừa nãy quên như vậy, nữ nhân 30 nói, cũng thực không tồi, này từ khúc nhịp điệu đối lập chậm, nhưng càng nặng ý cảnh. Xuân Giang hoa đêm trăng nguyên bản là một bài thơ, điều sương cô thiên nắp con đường, xuân giang thủy triều liền hải bình, trên biển minh nguyệt cộng triều sinh. Cả bản thơ do cảnh, tình, lý lần lượt triển khai, bộ phận thứ nhất viết xuân giang mỹ cảnh, bộ phận thứ hai viết đối mặt giang nguyệt mượi vậy sản sinh cảm khái, bộ phận thứ ba viết nhân gian tư phụ du từ cách sầu tự. Mà sở tự. Mã sở do xuân giang hoa đêm trăng chính thức mở màn cũng là động điểm suy nghĩ. Nàng đối với đàn tranh trị pháp còn có chỗ thiếu sót, nhưng nàng đối với từ khúc ý cảnh nắm vẫn có tự tin, xanh miết 10 ngón ở dây đàn trên kích thích, đem mỹ cảnh, cảm khái, đường tự từng cái đạo hướng về trực tiếp gian khán giả, thanh dương trên đêm trang hình ảnh chậm rãi hiện ra cho lại ra. Kiki đã ngồi vào kỳ an bên người, ngầm đầu lên nói, "Tiện ca ca, này tỷ tỉ, tỉ đàn đêm hai, mà quan sát màn môn, em gái sát thực có thể. Ta cảm thấy không ngừng có thể." Xem tay trái của nàng, nghiệp, ép, đè đều là chuyên nghiệp cấp bậc cổ chỉ pháp. Ta liền kỳ quái rồi, nếu là đàn cổ chuyên nghiệp, tại sao tới đàn đàn tranh? Theo ý cảnh cảm hóa, Già xúc bên trong cũng có mấy cái trầm dãi chính kinh thức dậy, nữ hài càng tiếp cận hoa quốc truyền thống văn hóa, cũng là càng có hoa quốc truyền thống nữ tính hình tượng, cũng biến thành càng có mị lực. Ta quyết định nhắm mắt lại chăm chú nghe. Có ngu hay không? Vừa xem vừa nghe không được chứ? Thị Zác thính giác song trọng thượng hỗn thủ. Kỳ An loại này trâu gặp mẫu đơn học trà, để hắn lý giải ý cảnh là đang làm khó dễ hắn, bất quá hắn cũng tán thành kỳ kỳ nói, xác thực rất thêm hay, chỉ là từ đơn thuần âm phủ trên cảm thấy êm hay. Tiên bên trong đã có cái tự, Kỳ An dự định học văn vẻ một cái, từ ngoan giáp trong túi nắm ra dạ tính chi thư. Ngón tay phất qua trang sách, bức ảnh hơi lay động, một vòng nửa tháng lặng yên ló mặt. Bất đắc dĩ, chung quy là trâu gặp Mỗ Đơn, nhìn thấy mặt trang hắn vẫn là không nghe ra cái nguyên cờ đến, đối với Kỳ An tới nói quá cao to lên. Sau khi lượng thủ từ khúc cũng giống như thế, em hai quy em hai, Kỳ An vẫn không có đại nhập cảm, cho tới hôm nay cuối cùng một thủ, lành lạnh. Đại gia đều quen thuộc giai điệu vừa ra, trực tiếp gian bên trong, lành lạnh. Haha, ha, là lệnh lạnh. Gia súc, có thể có thể, cái này đêm hai. Kỳ An cũng dựng thẳng lên rồi lốt cùng lúc đó, trong rừng trúc ứng cảnh truyền ra rồi toa toa phong hưởng. Kỳ Kỳ đầu dựa vào đến Kỳ An trên cánh tay, Kỳ An nhắm hai mắt lại, phảng phất ca từ ngay khi trong đầu vang lên. Vào đêm dần man mát, phấn hoa rơi xuống đất thành xương, người ở phương xa phóng tầm mắt tới, tiêu hao hết hết thể mộ quang, không suy nghĩ, từ khó quên đi. Lạnh lạnh bóng đêm vì người tưởng niệm thành hạ, hóa thành xuân ghê che chở ta, nhượm nhạt năm tháng phất mãn người yêu tụ, từng mảnh từng mảnh mùi thơm vào nước lưu. Mà có tán đồng cảm không riêng là Kỳ An, Trực Tiếp Gian. Ngư tạm, nếu như có thể làm ngươi hằng sớm hẳn là một cái siêu truyện hạnh phúc. Thật sự cố gắng nghe, mặc kệ là chỉ phía xa vẫn là âm nhạc gian tình cảm đều đạt được mạnh thật. Đông đảo nhạc khí bên trong, ta cảm thấy vẫn là đàn tranh diễn tấu lạnh lạnh tối có ý nhị, còn có một tia tiên khí bay. Đồng ý, chính là tiết khí. Thật sự siêu yêu hoa quốc phong ca khúc. Phối hợp đàn tranh diễn tấu, nhàn nhạt thê lương bên trong lộ ra tiên khí lự lờ. Đẹp đẽ. Tiểu tỷ tỷ bắn ra rồi này thủ từ khúc tinh túy, lạnh lạnh chính là vì đàn tranh mà sinh. Thật sự nhập kia nhập trụ, mỗi cái âm phủ đều gõ ở trong lòng a. Vốn là tương đối sâu tình ngược tâm ca, đàn tranh diễn dịch lại lại thêm rồi bi thương cảm giác, lốt hai hảo có phúc. Đã say đã say. Chuyện này căn bản là là nguyên bản. Đây mới là thuần đàn tranh. Thật sự hào có ý nhị. Tiên nữ tiểu tỷ tỷ, ta thật giống quen ái rồi. Mà đạn mạc bên trong tối tổng, ở khen thưởng bên trong thể hiện vô cùng nhuyễn nhuyễn, Chu Sở một khúc lạnh lạnh, buổi tối hôm đó bình đại bánh sợ tăng vọt 40 vạn, khen thưởng tổng nghịch 67 hơn vạn nguyên, mà một tuần mạng lưới video cỡ lật lượng đột phá ngàn vạn. Không sai tài nghệ, phối hợp đối với âm nhạc, lại thêm Kỳ An dùng 20 triệu bánh sợ lực phụng kết quả là là, một tịch thanh nhã lục sắc nhu quần Chu Sở một đêm thành danh. Chương 566, Flick. Hả? Làm sao kết thúc rồi? Tiểu tỷ tỷ trở lại một thủ có được hay không? Lan Nhi là đây, sứ Thanh Hoa có thể không. Mẹ hỏi quỷ, ta nói ta nghĩ học đàn tranh, ta mẹ quỷ. Quan sát đoàn, nghe được ta đều muốn đem đàn tranh một lần nữa nhặt lên đến đây, thật nhiều năm không chạm qua rồi. Hả? Nay em gái thật đúng, như thế nào cùng tiểu ca một cái đạo đức, nói rằng tuyến liền xuống tuyến. Làm sao này liền cách tuyết rồi? Ta còn chưa kịp liêu nàng hai câu a. Tiểu ca, ngươi thành thật khai báo, ngươi cùng em gái đến cùng quan hệ gì? Không có. Không có ngươi làm sao liên tục lượng tiên đi thăm dò nàng phòng? Khẳng định có một chân. Kỳ An thể thoát phủ nhận, đánh chết không thừa nhận cùng Chu Sở nhận thức. Mà trụ sở đột nhiên hạ tuyến khán giả chưa hết phòng thèm kỳ kỳ tương tự chưa hết phòng thèm thấy tiểu nha đầu đầu tựa ở hắn trên cánh tay kỳ an nói không nghe đủ khi kỳ bắt đầu thử còn muốn nghe kỳ An không nội ta là nàng ông chủ cấp trở lại rồi ta làm cho nàng ngay mặt đạn cho ngươi nghe khi kỳ ngồi thẳng lần đầu nhìn hướng về kỳ An có thể chu tỷ tỷ không phải còn không cùng ngươi ký kết sao. kỳ An Tây liên quan với trụ sở có ký hay không ước thì ăn không dự định với tướng theo nàng mình lựa chọn nếu như trụ sở quyết định không tiêm sau đó chính mình làm một mình kỳ An coi như trả lại thứ tình Từ đây không ai nợ ai. Cái này cũng là trước nói cẩn thận, không có gì hay đáng tiếc, ngược lại hắn không cá cực không chơi gái, hoàn toàn lương hâm mê, tạm thời không thiếu tiền, coi như có tiền cũng là độn địa mua nhà thu địa tô, địa chủ gia trong kho hàng lương thực dư rất khó gặp can nguyên. Thời gian đã qua rồi 8:40, giá chưa thịt ở hỏa trên nướng hai cái nhiều giờ, hầu như đều chín, có chút khô vàng thịt heo mặt ngoài nhỏ xuống rỗ mỡ, rơi đống lửa xì xì phát hưởng. Thế thế, Kỳ An trước tiên ở giá tính chi trong sách gảy một thoáng, sau đó nói, "Kỳ Kỳ, thịt heo được rồi, chúng ta ăn cơm đi." Hắn đứng dậy rút ra táng phục, sợ Kỳ Kỳ không tán nổi. Ở chân giờ trên mảnh dưới lá cắt, điệp ở trong bác trực tiếp gian khán giả nhắc nhở tiểu ca vẫn là không muốn quá trắng trận rồi đi ta ở vài cái diễn đàn trên đều nhìn thấy công kích người ăn giá trư thế mời ta cũng nhìn thấy rồi đã rất nhiều lần phục phụcung tiếp bọn họ thanh trước ng cùng hôm nay đi săn ra trư chúc thử thỏ dừng video biên tập quá đến internet rất nhiều người ở phát cũng có người đăng lại đến rồi trên những kia xưa nay không nhìn trực tiếp cũng bắt đầu má người rồi xem ra tiểu ca ngày mai lại muốn lên nhậ siêu rồi kỳ An im lặng không lên tiếng không đáng đắp lại đêm mảnhảo giá chưa thịt đưa cho kỳ kỳ Tiểu nha đầu dùng chiếc đũa cắp lên gần như nửa trong suất thịt heo mảnh, toàn bộ bỏ vào trong miệng, da heo hưng giòn, thịt heo tươi mới, một cái cắn xuống, dầu mỡ ở trong miệng nổ tung, kỳ kì, kì nếm lên khỏe miệng đã nói rõ rồi giá chứ thịt mùi vị. Thuần tiên nhiên hoan dạ, tuyệt đối không có trại chăn nuôi đút thức ăn ra súc loại kia nhỉ lại, ba đời giá chứ thịt nghèo hèn lao vị. Kỳ kỳ ăn, kỳ ăn cho nàng ngã chén long cung thủy, sau đó tức đến một ít cảnh trúc lộc trên đất, đem một chỉnh phiến chín giá chứ gơ sụt thay trên nồi, chấm nước lộc bởi chiều tồn tại vài trong bao vải mới mẹ mang cùng rau dại, cái gì đều không thèm, liền thả điểm muối, chờ sau đó để kì kì đi đi chán. Kỳ An cầm lấy tán phục, thanh chỉnh phiến da chư thịt tách rời ra, mềm nhất lý tích thịt hắn cùng kỳ kỳ ăn, cái khác bản hộ phân rồi một khối cái muỗng thịt, đại vũ thì lại cho nó nướng bên sườn lẫn rán. Theo thời gian chuyển dời, phản tiện liên minh ở các trang web lớn diễn đàn trên hướng về Kỳ An ngạo pháo tiếp mời dần dần lên men, dẫn tới không ít người quan tâm. Bây giờ bảo vệ môi trường, từ chối bắt giết hoang dại động vật khái niệm đã thâm nhập vào người, đây là chuyện tốt, phần lớn người lựa chọn thiên hướng tiếp mời thảo luận, chỉ trích Kỳ An. Chủ yếu có video làm chứng, muốn không tin cũng không được, mà quan tâm nhiều người rồi. Phản tiện Liên Minh chúng tay chân giơ lên cao đêm nay đánh tiện nhân cơ hiệu, ở blockchain trên các lộ tương quan đơn vị, có cảnh sát, có nông lâm nghiệp, sự tình rốt cục đã kinh động nông lâm nghiệp tổng thự, yêu cầu Sơn Thành nông lâm nghiệp cùng Kỳ An làm ra giải thích, bằng không đem giúp đỡ nghiêm túc xử phạt. Hiện tại phàm là có quan hệ Kỳ An sự tình, liền cùng Lưu Lượng trực tiếp đối đối, nhiều gia truyền thông cũng dồn dập đổ thêm dầu vào lửa. Trước tiên treo cái tiêu đề đi ra kiếm lời cơ lạc, đông đảo tay bút được biên tập sai khiến, suốt đêm tăng ca cặm cào chữ. Phát hiện đã kinh động nông nghiệp tổng thự, phản tiện Liên Minh Minh chủ 98K cảm thấy việc này cơ bản định điệu, Kỳ An chạy không được rồi hắn tự mình ra trận, đối với Kỳ An tiến hành cuối cùng tú gạt, đánh độ tiện nhân ở đây một lần. Ngươi chẳng lẽ không nên có biểu thị sao? Lạn dưới nước đã lâu 98k gửi đi đạn Mạc. Kỳ An thiết thịt theo thiết được đẩy tay lấy mỡ, ở lá trúc trên xoa xoa tay, hắn nói, biểu thị cái gì? 98k, nông lâm nghiệp tổng tự đều yêu cầu ngươi làm ra giải thích rồi, ngươi nói thế nào? Tiểu quên Quyền, tiểu ca, tình huống không lớn đúng vậy, internet thật là nhiều người mà ngươi. Nếu không, chủ bá, trở lại trên đường đừng ăn dã chứ chốc thử rồi đi. Kỳ An, tại sao không ăn? Giải thích. Ta hiện tại liền có thể giải thích ta, chính là tìm đến gấu mèo. Phản tiện Liên Minh, chưa từng gặp như vậy vô liêm sỉ người. Không đạo đức không tố chất. Rất bình thường, thông thường tội phạm đều nói mình là vô tội. 90 k, ngươi nói ngươi tìm đến gấu mèo, chứng cứ đâu? Chúng ta có video làm chứng, ngươi chính mồm thừa nhận là đến trong ngọn núi chơi. Làm sao? Lời của mình đã nói khi tôi lắm. Kỳ An, chứng cứ? Ngươi muốn chứng cứ gì? Phản tiện Liên Minh, rất đơn giản, ngươi khiên chỉ gấu mèo đi ra là tốt rồi. Kỳ An chỉ tay lại Vũ, này không thì có một con sao? Đại Vũ, cho đại gia chào hỏi. Đại Vũ vành mắt đen nhìn về phía Kỳ An, không có biểu thị, kế tục túi đầu bẹp nó ôm ở hùng trưởng bên trong sườn lợn gián. 98k, chớ cùng người như thế nói nhảm nhiều, hắn đã từ nghèo, chờ xem, nông lâm nghiệp tổng thự nói rồi, không làm được giải thích, từ xử phạt nặng. Hắn cái này gấu mèo chăn nuôi viên sau đó xem ra là đừng nghĩ lại làm rồi. 98k tử vừa mới bắt đầu, chính là ý định này, chỉ cần Kỳ An bên người không còn gấu mèo, so với đoạn hắn một cái cánh tay còn nghiêm trọng. Kỳ An cắn xuống một cái sườn lợn gián trên thịt, thỏa mãn nuốt xuống, suy nghĩ một chút, cảm thấy quang làm mất mặt vô vị, mấy lần đều là cái này 98k gây sự. Không tu tập hắn một thoáng liền không biết tiện hầu Vương bóc lộ thẩm tệ lợi hại, cố ý khiêu khích, hơn nữa khiêu khích địa còn rất lo, ta nếu như dắt tới một con dã gấu mèo, ngươi nói thế nào? 98K cũng không ngu ngốc, như thế rõ ràng kích tướng làm sao không thấy được. Chỉ có điều, trên thực tế, chính là đại hùng miêu quần thể lâm uy, tổng cộng cũng không phải con, làm sao có khả năng Kỳ An muốn tìm liền có thể tìm tới. Hắn cho là mình đứng ở thế bất bại, liền dựng thẳng lên, lên rồi, ngươi trở lại đại khái cần lâm tiên, ta nhiều hơn nữa cho ngươi một ngày, trong vòng 3 ngày, ngươi lại tìm đến một con dã gấu mèo, ta từ nay về sau lui ra trừk tiếp quyền. Ta lời đã thà này, Có thể sau 3 ngày không tìm được ra gấu mèo, ngươi nói thế nào?" Kỳ An cười bị bịuội, "Ta thanh thẻ ngân hàng cùng mật mã đều cho ngươi có được hay không?" 98 k lập tức nói tiếp, "Nơi này có 20 triệu khán giả, đại gia đều nghe thấy rồi, nhớ tới ghi lại đến, miễn cho sau đó hắn lại chơi xấu." "Kỳ An, ừ, đều ghi lại đến." Trong rừng trúc trời tối người yên, chỉ có củi lửa nhiên bạo thanh nói chuyện với Kỳ An Thanh, cùng với Kỳ Kỳ, Đại Vũ cùng bản hộ Bạch Thanh. Đại Vũ vành mắt đen trước tiên hướng về trong rừng trúc miểu đi, rất mau trở lại đến nó sườn lượn dần trên, bản dừng lại, chỉ lên, "Cái mũi người thiếu, phát hiện quen thuộc vị." Tiểu bản tử trùng trong rừng trúc lưng trong hai tiếng, bán manh, cầu chơi đùa. Kỳ An mới vừa gặm xong một cái sườn lợn rán, quay đầu cười nói, "Như thế xảo. Ăn sườn lợn rán sao?" Đồng thời ngồi xuống ăn. Nhìn thấy u ám trong rừng trúc một con gấu mèo cẩn thận đi ra, phản tiện Liên Minh. 98K mặt tối sầm, tiếp theo suy nghĩ lên mới vừa lọt xuống, mặt trong nháy mắt đại tiện. "Hơ tơ tơ tơ tơ, chương 567, kế hoạch có biến." Khi hoang dại mẫu miêu chui ra rừng trúc, trực tiếp giăng đạn mạc trước tiên thoáng yên tính một chút, sau đó. "Khe nằm. Thật sự có gấu mèo. Gấu mèo làm sao chính mình tìm đến rồi?" Đùa giỡn đi, ăn bữa cơm cũng có thể chịu đến gấu mèo. Ta biết rồi, tiểu ca khẳng định mở ra hấp mập quan hoàn. Tiểu Quyền Quuyễn mới mặc kệ gấu mèo từ lâu tới, các nàng vung lên tiểu Quyền Quyền. Còn có ai muốn giải thích? Lời giải thích này có đủ hay không? Sau đó đừng ở tứ phương trong ngọn núi cùng tiểu ca tất tất, ai tất tất ai mà đau. 666666, một lời không hợp liền biến ra một con gấu mèo. Đã nhìn rõ hay chưa? Hàng thật đúng giá hoang dại gấu mèo, hiện tại ai còn nói tiểu ca không phải tìm đến gấu mèo. Ngươi đứng ra. Cái kia ai, ngươi không phải muốn chứng cứ sao? Đây chính là chứng cứ. Ồ. Trứng cứ đến rồi, người đi đâu rồi? Ha ha ha, chạy chạy, tất cả đều đảo náo chạy. Có mấy người chính là thích gây đòn. Không được, không thể liền như thế quên đi, cái kia 98K không nói lui ra trực tiếp quyền sao? Đi, tiểu quyền quyền tập hợp, chúng ta đi hỏi một chút hắn lúc nào lui ra. Trực tiếp gian ở tuyến nhân mấy rất nhanh rơi đến 16 triệu, ngoại trừ chạy đi đánh người tiểu quyền quyền, phản tiện liên minh bọn họ đương nhiên cũng chạy, còn giữ làm gì? Tập hợp lên mặt hai bạn thai sao? Bất quá, lúc này 98K nên có bao nhiêu phiền muộn, có thể tưởng tượng được. Mà từ trước đến giờ được lý không tha người tiểu quyền, quyền còn không dung tha hắn thay đổi cái bình đài, tràn vào hắn trực tiếp gian, ngươi lúc nào lui ra trực tiếp quyền a. 20 triệu người nhìn ngươi tụ, đừng nói cho ta ngươi muốn chơi xấu. Cấm luôn. Chúng ta mấy triệu tiểu quyền quyền, ngươi cấm được tới sao? Làm sao? Lời của mình đã nói khi tối lắm. Tiểu quyền quyền liền 98k bánh sợ cũng không đung hà, nắm lấy như thường oán giận, các ngươi chủ bà nói chuyện cùng tối lắm như thế, các ngươi liền như thế thích xem hắn dám. Hầu khẩu vị thật nặng. 98k bánh sợ cũng muốn hồi oán giận, chỉ tiếp, bọn họ chủ không hăng hái, ai bảo chính hắn ngay ở trước mặt 20 triệu người lật xuống. Video lấy ra phòng trừng đêm nay sẽ ở trên internet phong chuyện, hết cách rồi, đại gia đều thích xem làm mất mặt, đặc biệt là bị đánh cái kia. 98K miễn cưỡng để tiểu quyền quyền môn nện đến chủ động hạ tuyến, thực sự không mặt mũi đợi tiếp nữa rồi, cấp ngày mai sự tình truyền ra, tình huống chỉ có thể càng nát. Đêm nay đánh tiện nhân hành động chính thức tuyên cáo thất bại. Tiểu quyền quyền môn tinh thần sảng khoái trở lại kỳ an trực tiếp gian. Sảng khoái. Tiện nhân kia bị chúng ta đoán giận chạy, chính mình hạ tuyến rồi, ha ha ha. Ngày mai kết thúc. Đúng, ngày mai kết thúc, hắn mở một ngày trực tiếp, chúng ta liền tiên một ngày đi, dễ chịu à, a <hạch> Ta cảm thấy tiện nhân kia bởi tối hội ảo náo địa ngục không yên. Cờ cờ cờ khẳng định ở trên giường dùng sức đá lung tung chăn, nam tóc, phòng trừng bệnh trạng sẽ kéo dài trường mấy ngày. Không như vậy nhanh được, hắn lần này mặt ném lớn hơn, trong lòng cái này sẹo chỉ cần nghĩ tới sẽ thống. Đáng đời. Đúng rồi, thiểu ca, này con dã gấu mèo ngươi cái nào tìm đến rồi? Mẫu miêu rất cẩn thận, dù cho trước đã cùng Kỳ An, Đại Vũ từng thấy, vẫn là đứng ở đất trống bên dưới, thật không dám tới gần. Lần trước Kỳ An liền phát hiện này con mẫu miêu thật giống có chút không đúng, đặc biệt nhát gan nay phải thay đổi rồi mập mi cùng duy mật, Kỳ An một chiêu hô, lương bản tử đã sớm mang theo nhi tử con gái đồng thời chạy tới gặm dã chư thịt. Vừa nãy thấy Mẫu Miêu không dám lên trước, Kỳ An đứng dậy đem một cả khối nướng chín chân sau thịt nệm tới, lúc này Mẫu Miêu cũng giống như lại vũ, ôm dã chư thịt bắt đầu ăn. Kỳ An thấy đạn mạc bên trong tiểu quyền quyền hỏi, khẩu hô nói, lúc trước đi tìm ăn thời điểm, liền phát hiện trong rừng trúc có thanh đoàn, trùng hợp lại nhặt được một con lợn rừng, liền muốn thử một chút thịt nướng hương vị có thể hay không thanh gấu mèo dẫn ra. Mẹ kiếp, thật sự giả. Cái này cũng được. Gấu mèo còn có thể nghe thịt e lờ gương chính mình chạy tới. Ta nhớ tới gấu mèo không phải ăn trộm từ sao? Khán giả ngoại trừ nghi hoặc cũng chỉ có thể nghi hoặc. Bởi vì Kỳ An trước không ai tìm từng tới dạ gấu mèo, mà Kỳ An đã tìm bốn con, hắn là phương diện này tuyệt đối quân uy, mặc kệ hắn làm sao thổi, không ai có thể chứng minh hắn ở khẩu hồ. Người khác dùng, tương tự biện pháp không tìm được. Đó là người khác buồn, không phải Kỳ An phương pháp không đúng. Một vị tìm gấu mèo chuyên gia thấy trực tiếp gian bên trong hoài nghi thanh dần đi, hắn nói ồ oh, nói tại nói, ta sớm nói rồi, ta chính là tìm đến gấu mèo, một mực có người không tin, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là đem bọn họ sắp xếp rõ ràng rồi. Gấu mèo bột, ngươi là chuyên gia, ngươi định đoạt. Tiểu Quyền Quyền, tiểu ca này ba tấc trang, ta cho 100 phần, không sợ ngươi kiêu ngạo. Kỳ Thiên Hạo phát tới tin tức, ta tin ngươi ta. Là bản hổ đã sớm phát hiện gấu mèo mùi vị rồi chứ? Kỳ An không làm giải thích, ngược lại cuối cùng giải thích quyền quy hắn hết thảy, làm sao biên đều được. Kỳ An cùng Kỳ Kỳ đã ăn no, ngồi cùng một chỗ đánh giá mẫu miêu. Này con mẫu miêu lỗ thai tương đối dài, từ sinh vật tiến hóa góc độ tới nói, nó so với dĩ mật, ngập ni thành công hơn, dây hẻn giống như lỗ tai làm cho nó thêm nhạy bén. Nhưng từ tướng mạo trên Hoặc là nói từ nhân loại đối với gấu mèo thẩm mỹ tôi nói, nó liền không bằng mập ni như vậy hàm manh đáng yêu rồi, miệng ống đối lập so sánh tiêm, lỗ thai lại trưởng, xem ra có chút hung ác. Mẫu miêu ông giá chứ chân bẹp, gấu mèo vẫn như cũ có ăn thịt động vật tiêu hóa công năng, ở giá ngoại là vì sinh tồn, có cái gì ăn cái gì, một điểm không chọn. Hơn nữa, chân giờ trên có muối, gấu mèo cũng cần bổ sung muối phân, từng mọi người xưng gấu mèo làm thức ăn thiết thú, chủ yếu là bởi vì cổ nhân trong có vị mặt, thấy quần quần sông vào thôn liếm nổi, liền trực thiết thú, thực thiết thú địa kêu lên rồi. Buổi tối hôm đó trực tiếp sau khi kết thúc Mẫu Miêu vẫn là không quá đồng ý tiếp cận lượng chân thú, Kỳ An không miễn cưỡng nó, thả nó hồi chính mình chúc oa bên trong ngủ. Nơi này là thú vương lãnh địa, tìm thức dậy không muốn quá dễ dàng. Còn Mẫu Miêu rời đi nhận rừng chúc, chuyện như vậy phát sinh xác suất vô hạn tiếp cận với Linh, nhận rừng chúc đối với gấu mèo tới nói, chính là thiên đường, vì làm mau phải đi. Chuyển thiên sau khi rời giường, Kỳ An cùng Kỳ Kỳ chuẩn bị trở về, thu thập xong hành lý, Kỳ An đi khiên trên Mẫu Miêu đồng thời hồi căn cứ. Có thể cũng là bởi vì nhận đối với gấu mèo tới nói là thiên đường, Mẫu Miêu biên giới một thoáng kiếm trụ nự thu tác, không muốn đi. Kỳ An vào đầu Này con hoàng trại mẫu miêu quan hệ đến hắn quẩn quật đầy đất bỏ kế hoạch lớn, chỉ là Kỳ An lại không muốn miễn cưỡng, xuyên rồi ngự thú tác đều có thể kiếm trụ, nói do nó xác thực không muốn rời đi. Cân nhắc chút lát, Kỳ An nói thầm trong lòng nói, nếu không liền lưu lại nơi này, ngược lại là ta lãnh địa, đặt ở cái nào dưỡng không phải dưỡng. Lại vừa nghĩ, thật giống có thể hành, bởi vì so với này con tướng mạo hung ác mẫu miêu, tính cách ôn hòa, khuôn mặt góc hàm mập ni tựa hồ thích hợp hơn làm kế đại vũ sau, con thứ nhất đầy đất bỏ của quận. Hắn cùng Kỳ Kỳ cùng nhau đi tới, lựa chọn chính là nhàn nhã con đường, lộ đều mở được rồi. Coi như có Sơn cũng không cho rót bốn bánh mổ tờ có thể thông qua nếu như cấi lên bốn bánh mô tờ hơn nửa ngày liền có thể đến muốn kiểm tra mẫu miêu tình huống bất cứ lúc nào có thể đến kỳ an ngoan giáp trong túi có định vị chip, mẫu miêu lại không rời đi nhận chút cứ như vậy cũng có thể tránh khỏi căn cứ công nhân đến phía sau núi thải trúc tử mang thời gian khủng hoảng dù sao có chỉ giá gấu mèo kỳ an nói không có chuyện gì căn cứ công nhân bản năng sẽ cảm thấy sợ sệt nhưng giả như bọn họ gặp phải chính là cộ lốc ngập mi tình huống liền không giống nhau rồi liền mập mi cái kia tướngmạo thấy thế nào đều không giống có lực công kích mà đến lúc đó Kiểm tra nhận dừng chúc mẫu miêu như vậy nguy hiểm sự, đương nhiên giao cho Lão Quỷ, nhi tử Thanh trên đường giá trư, giá lang một thanh, lão quỷ là có thể mang theo phụng thuộc một đường du sơn ngoạn thủy lại đây, nói không chắc, buổi tối hoang sơn giá lĩnh, lại cô nam quả nữ, kỳ an khả năng còn có thể thêm một cái đệ đệ hoặc là muội muội, các thư hữu nhanh chú ý tới đến đây đi. Chương 568, mây đen. Nếu quyết định lưu lại mẫu miêu, kỳ an liên hệ căn cứ. Kỳ Thiên Hạo biết được tình hôm sau, trầm ngâm rồi một trận, hắn cảm thấy không phải là không thể, chỉ là hoang dại gấu mèo đối với căn cứ tới nói phi thường trong yếu, được muốn lãnh đạo quyết định. Căn cứ công việc hàng ngày phương diện do lãoưu định đoạt, thật là liên lụy đến gấu mèo, ai cũng biết căn cứ chân chính lãnh đạo là ai. Trần vệ quốc gầm thanh từ trong điện thoại di động chuyển đến, kỳ an phủi dưới miệng. Trần lão đầu nghe nói kỳ an sẽ ở mẫu gấu mèo cái mông trên gieo xuống định vị chip sau, thoại phong xoay một cái liền kéo tới chuyện khác trên, ngươi hiện tại không phải có tiểu mai cho ngươi đặc biệt phê săn bắn cho phép rồi sao? Trên đường thuận tiện đánh mấy con thỏ hoang, chúc thử trở về, cho phép không cần bạch không cần a. Nếu như là mặt đối mặt, kỳ an nhất định cho lão già thối tha thụ một cái ngõ hắn không cùng trần vệ quốc tất tất, ông lão lời còn chưa nói hết, kỳ an trực tiếp cắt đứt trực tiếp mở ra, sáng sớm thời gian còn sớm, chỉ có tiến đến một phần nhỏ khán giả, đại khái 2 triệu con chừng. Tiểu ca không mang theo dã gấu mèo trở lại rồi. Cái kia gấu mèo không phải bị tìm, sau đó không bao giờ tìm được nữa làm sao bây giờ? Tại sao không mang về căn cứ? Khán giả nghi vẫn nổi lên bốn phía, cảm thấy dã gấu mèo nên khiên hồi căn cứ, phóng tới phía sau núi quần địa bên trong mới thỏa đáng. Liền, Kỳ An lại bắt đầu rồi vô cùng cứng ngắc ngặm trầm vào, thời điểm như thế này chúng ta liền cần trưởng thành chuyên vì động vật thiết kế toàn cầu định vị chip, chỉ cần gieo vào rồi loại này chip, mặc kệ Tiểu Miêu, chó con vẫn là của chạy tới chỗ nào đều ném không được. Gần đây trưởng thành đẩy ra ưu đãi giá đặc biệt, giá gốc hơn 1000, hiện tại chỉ bán 998, lặp lại lần nữa, chỉ bán 998. Khán giả: Tiểu ca, đại sáng sớm ngươi làm gì thế đây? Ta kém điểm cho rằng dưới lầu siêu thị lại bắt đầu xúc tiêu rồi. Xin Senior: Chủ bá, đến điểm sáng tạo có được hay không? Ngươi cái này trông vào quá cứng ngắc, quá không trình độ rồi. Sau đó, có một vị ID bạ dạ bạ là thỏ khán giả nói: Xin hỏi, loại này chip ở nơi nào có thể mua được đây? Đạn mặc bên trong dậy đặc thổi qua mắt trợn trắng vẻ mặt, trên lầu là thác chứ? Ngươi thành thật khai báo có phải là tiểu ca dùng tiền mời tới thác như thế đông cứng quảng cáo chồng vào ngươi cũng mua món nợ bà dạ bạn là thỏ ta đã sớm muốn cho nhà cầu tử mua cái định vị chip, như vậy liền không sợ chó tử chạy đến chỗ nào đều không sợ làm mất đi thực nên cho Hán chính là cái thác Ngươi thu rồi tiểu ca bao nhiêu tiền kỳ An bất mà nói làm gì ta ở cho ông chủ đánh quảng cáo đây đừng địch tiếp theo một đội ngữ khí cười nói vị kia cái gì cái gì thỏ nếu như ngươi muốn mua mời đến trường thành trang ép kiểm tra từ tình gần nhất ở giá đặc biệt ngàn vạn nắm chắc cơ hội Muốn mua nhanh chóng, bán xong sẽ không có rồi." Bà Dạ Bạ Lạ thỏ trả lời, "Được, ta hiện tại liền đi trang áp nhịn." Đạn Mạc bên trong tập thể thổ hết chết trận, liền ngay cả trưởng thành tổng bộ trong phòng làm việc chắc quân đều phủ ngạch lắc đầu, kỳ An cái này đánh quảng cáo trình độ quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Có thể kỳ An không cho là như vậy, hắn sớm nhất quảng cáo từ là: "Chuyên nghiệp lưu cầu, một ngày 20, bao giáo bao hội, dạy dỗ phí dụng khác toán." So sánh với đó, kỳ An cảm giác mình đánh quảng cáo trình độ đã có tiến bộ nhảy vọt. Cho kim chù 33 làm xong trong vào, hắn tự ngoan giấc trong túi lấy ra chip tiêm vào giường đánh giá gầm chúc tử mỗ miêu, đang suy nghĩ định vị chip muốn loại ở đâu. Muốn nói cho gấu mèo trồng vào chip cũng thật là cái việc cần kỹ thuật, quần quần đều là xảo kê linh hoạt tên béo đang chết, thân thể tính dai hảo đến không lời nói, đặc biệt mềm mại, kéo cái toa, lốt hai, đuôi. Nơi nào đều có thể nào đến, giả như sau đó không bán manh, chúng nó cũng sẽ là ưu tú thể thao vận động viên. Kỳ An nhìn chằm chằm mỗ miêu nhìn một hồi, cuối cùng tầm mắt rơi xuống mỗ miêu sau lưng đai an toàn trên, cứ việc gấu mèo cũng sẽ ở trên cây sờ quóng, có thể dù sao, định vị chip loại trên vai mang bên trong, so với loại ở những nơi khác an toàn nhiều lắm, chí ít chúng nó nạo bất đáo đai an toàn. Lại linh hoạt cũng không được, bởi vì tay ngắn. Tiêm vào thương làm sao thao tác Kỳ An đã sớm thấy Kevin cấp người dùng qua. Thuận tiện điệu rất, hắn bước lên mẫu Miêu Night an toàn trên một nhúm nhỏ da lông, tiêm vào mỗi một thương khẩu nhắm ngay, ấn xuống có súng, vậy liền coi là quyết định rồi. Cho tới mẫu Miêu có đau hay không, Kỳ An thật không thấy được, mẫu Miêu răng rắc răng rắc gặm chốc tử, tức được xay xương ngon lành, đại khái chỉ cần vũ trụ không nổ tung, mẫu Miêu liền sẽ như vậy nhất chỉ ăn đi. Mở ra thủ kỵ, cha sét mỗi cách một đoạn ngắn thời gian tiệm một vị, Kỷ an cùng Kỷ Kỷ bước lên đường về. Bảy lộ đã đều mở được bọn họ trở lại tốc độ nhanh hơn rất nhiều, mà dọc theo con đường này, không còn người đối với Kỳ An An chúc thử, Thỏ rừng có ý kiến, ai có ý kiến? Kỳ An biểu thị hắn lại biến ra một con gấu mèo đến có tin hay không? Đương nhiên, nói đi nói lại, Kỳ An đặc biệt phê hứa nhưng cũng là có hạn chế, cũng là có thể hoán trận một thoáng giá trư, giá kê, chúc thử, trọng điểm bảo vệ động vật như thế cũng không thể chạm. Trên đường, bọn họ đụng tới một con lười biếng treo ở trên cây màu nâu gấu mèo nhỏ, loại này tiểu tử cùng đại hùng miêu như thế thuộc về lâm uy bảo vệ vật chủng, bất quá, đại hùng miêu chiếm một thân trắng đen da lông cùng viên đầu viên nao tiện nghi, từ mang hấp phấn quan hoàn tức là kỳ hàm loại, lại là tán hổ loại, có thể cùng quần quận so với người tức giận động vật hiện nay còn không tìm được. Vì lẽ đó, đối với gấu mèo nhỏ bảo vệ cường độ sát thực còn không sánh được đáng chú ý phong cách của bảo. Kỳ thực gấu mèo nhỏ cũng cẩu manh, một thân màu nâu mềm mại ra lông, dáng dấp cũng không cái gì tính chất công kích, dài đến ngây thơ đang yêu, còn có một cái lông sủ đùi to. Kỳ An tạm thời theo chân chúng nó không quen, không thể bắt đầu tuốt, ngước cổ cùng trên cây lười biếng tiểu tử chờ hỏi sau, Kỳ An cùng kỳ kỳ tiếp tục lên đường. Buổi sáng Chu Sở gọi điện thoại tới, nàng nghĩ đến một đêm rốt cục nghĩ thông suốt, dự định vững vàng ôm lấy Kỳ An này điệu thổ chân, báo cho quyết định ký kết, chính là muốn cùng Kỳ An ngay mặt đảm luận. Ngược lại gần nhất Kỳ An đều có thời gian, hai người ước định chiều nay đến trung tâm thành phố gặp mặt, hắn cùng Kỳ Kỳ chưa mai liền có thể trở lại căn cứ. Có thể vừa lấy được một tin tức tốt, tiếp theo thì có tin tức xấu chuyển đến, Sơn Thành cục thành phố trải qua 3 ngày thẩm vấn điều tra, Kim dần thành cuối cùng bị vô tội phóng thích. Có lầm hay không? Video chứng cứ đều đập xuống đến rồi, như vậy vẫn chưa thể định án tội. Kỷ An hỏi, Lý Tịnh ngồi phục nói: Bắt cóc sự tình cũng làm cho Áp Kỳ An lên xe hai cái tây trang đen tiếp tục chống đỡ rồi, mà trong video, Kim Dần Thành từ đầu tới đuôi cũng không thừa nhận quá bắt cóc, hắn nhiều nhất chỉ là uy hiếp rồi Kỳ An, uy hiếp nội dung cũng không có phát sinh, cũng thành phố ngoại trừ đối với Kim Dần Thành làm ra nghiêm túc nhắc nhở, chỉ có thể đem hắn thả. Điện thoại cắt đứt, Kỳ An cau mày, không phải nói sợ Kim Dần Thành, chỉ là chuyện này trùng quy phiền phức, trời mới biết tử nương pháo lúc nào sẽ cho hắn đến dưới âm. Kỳ An không khỏi vui mừng, từ đầu đến cuối đều không để chu sở ló mặt, càng không lên tiếng, Sơn Thành mấy chục triệu nhân cậu, ngược lại em gái nhiều hơn nhiều. Chương 569, đệ một vị nữa ở. Ngày mùng ngày 5 tháng 8 buổi tối, Kỳ An cùng Kỳ Kỳ ở tứ phương trong ngọn núi Cẩm Trại, ngày mai sẽ có thể xuống núi. Ngày này Lao Kỳ bị căn cứ đồng sự gọi đi uống rượu, phụ thuộc về nhà sau khi ăn xong cơm tối, nhàn không tới, vừa vặn gần nhất tân một nhóm tiểu quần quần sinh ra, ngược lại Kỷ tiểu điện lừa đến căn cứ bất quá 10 phút, trong nhà không có bất kỳ ai, phụ thuộc dự định hồi căn cứ đi xem xem. Căn cứ vị trí sơn ngoài ngoại ô, từ gấu mèo thôn đến căn cứ con đường này buổi tối thông thường không người nào, phụ thuộc mở ra đại khái năm, sau 6 phút Trước tiên tử sau chết nhảy lên đi ra một chiếc lam sắc tiểu điện lửa, đến phía trước giảm tốc độ nỗ lực đường dưới nàng, lập tức, bên cạnh một chiếc hồng sắc tiểu điện lửa trên, chỗ ngồi phía sau một cái hoa cánh tay trong tay giao bầu chỉ về phụ thuộc, Lật Hung nói, dừng lại. Số xe, cũng làm dáng muốn khảm. Phụ thuộc là người nào? Tuy rằng sinh trưởng ở ngô thành, mà khi rồi hai mươi mấy năm sơn thành người vợ, cái kia mạnh mẽ kính một điểm không thua sơn thành bản địa phụ nữ, lại là ở nhà, đơn vị bên trong hoành quán, nói thu thập kỳ an liền thu thập kỳ ăn, thêm nữa bình thường hầu hạ đều là loại cỡ lớn hung vật. Sự gan đảm một điểm không kém, thấy ba cái người trẻ tuổi cũng là gần như cùng Kỳ An Bình thường tuổi, Phùng thuộc thoáng giảm tốc độ sau, một cuốc quẹo tách ra phía trước lam sắc tiểu điện lửa, chân ga, kéo đến can nguyên, trực lao ra. Này không thể nghi ngờ là cái chính xác lựa chọn, hồng sắc tiểu điện lừa ngồi hai người, khẳng định mở không nhanh, mà tiểu điện lừa vật này là có tầng trên cùng nhất tốc, tốc độ cực hạn tương đồng tình huống dưới, phụ thuộc trước tiên gia tốc, trên đường lại không ai, khác một chiếc lam sắc tiểu điện lừa nhiều nhất cùng nàng duy trì đối lập bất động. Con đường này phụ thuộc mở ra mười năm, rất quen, biết cách đó không xa, chính là căn cứ đồn biên phòng nàng cùng chiếc kia lam sắc tiểu điện lừa nổi lên rồi xe, không nhìn sau lưng, kêu ngừng thanh, thẳng hướng đồn biên phòng mở ra. Bắt đầu 3 phút truy đuổi, nhìn thấy đồn biên phòng ánh đèn, phụng thuộc lên tiếng hô to, "Cứu mạng a, giết người rồi." Đồn biên phòng tiểu binh ca nghe được âm thanh chạy ra, hoa cánh tay một nhóm 3 người nhìn thấy tiểu binh ca súng trong tay, xám lốp xe nhất thời tuần ra sắc bén vênh lại âm, quay đầu lại liền chạy. Tiểu binh ca khẳng định nhận thức phụng thuộc, hướng quay đầu lại chạy trốn 3 người quát lớn nói, "Làm gì? Đứng lại." Ba người đương nhiên không thể nghe lời đứng lại, cứ tiểu điện lửa đường đi ngược chiều, thẳng thốt xa. Ngay mùng ngày 6 tháng 8 của trưa Kỷ An cùng Kỳ Kỳ trở lại căn cứ, Kỳ Kỳ, hỗ bị tài xế tiếp về nhà. Tang tin lúc ăn cơm, nghe Ngô Điền nói tới việc này, Kỳ An đuôi lông mày đột nhiên nhảy một cái. Vừa vui mừng chính mình mẹ đủ mạnh mẽ, cũng còn tốt lúc đó không đỗ xe, vừa tâm hỏa trà sát trên toán, hắn không bắt nạt người khác là tốt lắm rồi, lại có thể có người động thổ động đến hắn mẹ trên đầu đến, vẫn là ở địa bàn của hắn, người địa chủ này ông chủ có thể chịu. Phùng Thu không phải yếu đuối mong manh tiểu cô nương, không cần ăn ủi, tối ngày hôm qua ở đồn biên phòng nơi một trận chú ba người tổ tông 18 đời cố sứt nghe được tiểu Bình ca mồ hôi lạnh chảy ròng. Sớm thanh tâm tình tiêu cực phát tiết đi ra ngoài. Kỳ An im lặng không lên tiếng thả xuống bàn ăn, nói rằng ngọ có việc muốn tới nội thành, trước tiên đi in lượng phân chắc quân hỗ trợ nghĩa hảo hiệp ước, hắn ra đồn biên phòng, đem căn cứ cùng gấu mèo thôn trong lúc đó đoạn đường qua lại đi qua một lần, hoa tiến vào hắn lãnh địa phạm vì sau, còn lại liền xem này bà không có mắt lúc nào lại lần nữa đột thủ, làm cho bọn họ biết Sơn Thành nội thành ở ngoài đến cùng ai định đoạt. Bất quá, nếu như chỉ là bình thường cản e lộ e lương cướp, vấn đề không lớn, Kỳ An có thể bảo đảm tình huống tương tự sẽ không lại lần nữa phát sinh ở thuộc trên người. Có thể như quả không phải cản L lộ L thương L cướp. Đánh xe đi tới nội thành, Kỳ An một đường cau mày, càng nghĩ càng không đúng, căn cứ đến gấu mèo thuần con đường kia, phụ thuộc đi rồi mười mấy năm, xưa nay không từng ra sự, một mực ngay khi kim dần thành được thả ra cùng ngày xảy ra chuyện, này không khỏi cũng quá trùng hợp rồi. Ở nội thành địa điểm ước định xuống xe, Kỳ An nhìn thấy rồi Chu Sở, đi lên trước lấy xuống kính dâm lộ một thoáng mặt, bọn họ đi vào trên đã trở lại cái kia gia băng ẩm điểm. Kỳ An không theo người nói qua chuyện làm ăn, còn nữa, hiện tại hắn là giám phương, liền cùng Chu Sở miễn câu khách sáo trực tiếp lấy ra hiệp ước để đi, đại khái nội dung lần trước bình đại ông chủ đã nói cho ngươi rồi, thế nhưng nói rõ trước, ta không nhất định có thể mỗi cái cuối tuần điều tra ngươi hai lần phòng, bất quá, ta có thể bảo đảm ngươi năm nay thuế trước thu vào 5 triệu. Ngươi nhìn một chút, nếu như cảm thấy hiệp ước điều khoản có thể tiếp thu, ở lượng mức mặt đều thiểm trên tên, ngươi một phần ta một phần. Ừm. Chu Sở tiếp nhận hiệp ước, thoát băng ngẩm xem lên. Chắc quân Nhiễm ép, không phải, chắc quân làm việc từ trước đến giờ thỏa đáng, nàng lại là từ Kỳ An Lợi X xuất phát cần nhắc, vì lẽ đó Các bức nội dung bên trong, ngoại trừ lần trước đã nói, Chu Sở mặc kệ là trực tiếp thu vào, vẫn là trở thành một tuyến chủ bá sau thương diễn thu vào, cũng hoặc quảng cáo đại ngôn, nàng đều muốn lên giao 70% cho Kỳ ăn. Kỳ thực cũng không tính được nhân ép, thông thường công ty giải trí tân tiêm nghệ nhân đều như vậy, nghiệp giới thông lệ thôi. Kỳ An không hiểu, Chu Sở lại càng không hiểu, nàng duy nhất suy tính chính là, 1 năm 5 triệu, bán đứng chính mình đến cùng có đáng giá hay không. Mà cái vấn đề này, đối với một cái phổ thông nữ sinh tới nói, căn bản không cần làm tiếp cân nhắc, thông minh như Chu Sở cũng chỉ bỏ ra một buổi tối liền muốn thông, xem qua nội dung sau Chu Sở phân biệt ở lưỡng phân hiệp ước trên ký xuống tên. Cấp Kỳ An, tương tự thiết quá, hắn đem bên trong một phần thu cẩn thận, từ giờ trở đi, Chu Sở sẽ chính thức coi như hắn người rồi. Mười năm đứa ở giấy bán thân đều ký rồi, không phải hắn người vẫn là ai người. Chỉ tiếc, bị vướng bởi pháp luật quy định, địa chủ ông chủ không thể đưa ra nắm vai nện chân yêu cầu, hắn đối với cái này thật là tức hận, hết cách rồi, xin không gặp thời a. Lão, ông chủ. Chu Sở mới là nói. Kỳ An chuyện đương nhiên tiếp thu danh xưng này, đây là pháp luật cho phép, đương nhiên, từ nội tâm mà nói, hắn càng yêu thích lão ra hai chữ này. Làm sao Kỳ An ngẩng đầu nhìn lại, con giả mù Sa Mưa nói, sau đó trực tiếp gọi tên ta. Chu Sở gật đầu, tiện đà do dự nói, tháng này khen thưởng thu vào muốn đến tháng sau số 15 mới có thể bắt được, lão, Người phương không tiện trước tiên dự chi ta 50 vạn, ta tháng sau tiền một đến tay liền còn ngươi. Giản thật, Kỳ An tay loại kém nhất cái đứa ở khắp mọi mặt phần cứng điều kiện cũng không tệ, chính là đầu xoay chuyển có chút chậm, nàng yêu cầu này hẳn là ở ký tên trước đưa ra. Kỳ An cười, đối với cái này đần độn công nhân rất hài lòng, công nhân mà, muốn thông minh như vậy làm gì. Sau đó tạo hắn ông chủ phản 50 vạn đối với hiện tại Kỳ An tới nói không coi là nhiều, thẻ ngân hàng bên trong còn có lần trước mua xong nhà chợ sau còn lại hơn 60 vạn, hắn tạm thời cũng không có cần dùng gấp tiền địa phương, kỳ ông chủ lớn tại chỗ chuyển khoản, giả thiết thủ tục chuyển khoản không có ngày đó cao nhất hạn mức tối đa, cũng phóng khoáng nói, không cần còn, coi như ký tên phí, chính là năm nay cuối năm thưởng không có rồi. Kỳ An cảm thấy công nhân lốc, có thể công nhân còn giúp được ông chủ của chính mình không một chút nào không khéo, mà ở đã bảo đảm thu vào điều kiện tiên quyết, công nhân, tương tự đối với cái này không khôn khéo ông chủ rất hài lòng. Chuyện tiền bạc quyết định, chu sở trợ hộ lập tức dung hạ xuống. Hai người tán gấu nổi lên Kim Dần thành người nói hắn nhận thức chỉ pháp của người cùng tiếng đàn kỳ An hỏi thấy trụ sở gật đầu xác nhận kỳ An nhất thời con này lần này là thật sự phiền phức rồi hắn sau đó nhất định sẽ nhiều lần đi trụ sở trực tiếp gian kiểm tra phòng số lần hơn nhiều ai cũng có thể nhìn ra hai người bọn họ trong lúc đó khẳng định có một chân Phi, có quan hệ hiện tại trụ sở thành rồi hắn người kỳ An cảm thấy việc này không thể lại kéo hắn được mau chóng cùng Kim Dần thành làm một cái kết thúc huốnghổ không chỉ có là trụ sở việc này còn liên quan đến, đến chính mình mẹ thậm chí lao kỳ cũng không nhất định Mặc kệ phụ thuộc ngày hôm qua đụng tới chính là thật sự chặn đường quốc đoạn, vẫn là làm sao? Kỳ An quyết định thả giết lầm chớ không tha lầm, đêm nay liền đi một chuyến Kim Tiêu Sơn trang thanh cái kia tử nương pháo sắp xếp rõ ràng. Chương 570, cô hồn dã quỷ, đệ một một tờ. Kỳ An hôm nay đi ra không mang bản hổ, hắn thanh tiểu bản tử để cho rồi phụng thủ xung làm hộ vệ. Nếu quyết định buổi tối muốn làm sự tình, Kỳ An cũng không vội trở lại rồi, ở băng ẩm điếm cùng Chu Sở Tán Gấu lên. Ông chủ nhàn rỗi kẻ nhạc, công nhân đương nhiên muốn làm buổi, có việc. Có chuyện gì so với bồi ông chủ Tán Gấu còn trọng yếu hơn. Hai người đều là nô thải người, học tập đồng nhất cái cao trùng. Xem như là có tiếng nói chung, bây giờ Chu Sở lại ký xuống rồi giấy bản thân, Kỳ An càng là một cái xào kê người tùy tiện, Song Phương rất nhanh liền quen thuộc thói dậy. "Kỳ An, phòng làm việc chúng ta có hay không tìm LQSL thì lại, có muốn hay không bồi L ngủ?" "Không có a." Kỳ An lúc đó liền nổi giận, "Ngươi đây là vẻ mặt gì? Làm sao ta nói không cần bồi L ngủ ngươi thật giống như rất thất vọng dáng vẻ. Ngươi muốn làm gì?" Chu Sở túi đầu toát băng ẩm, hé miệng không nói lời nào. Sau đó, ông chủ phát biểu nói, "Lần trước gọi ngươi muốn cái vòng tên, ngươi nghĩ kỳ không có." "Chu Sở, ta có nghĩ đến một cái" nhưng cùng kịch truyền hình nhân vật trùng tên, không biết có thể hay không dùng. Kỳ An hiếu kỳ hỏi do, Chu Sở trả lời, cổ phủ âm phủ cung thương rắc trường vũ, lấy một con một đuôi, gọi cung vũ, tên ta rất yêu thích, nhưng là lang ra bảng bên trong cũng có một người gọi là cung vũ, ta lo lắng. Kỳ An, lo lắng cái gì? Hoa quốc trùng tên nhiều người rồi, Sắt Vách họ Vương cũng gọi Sắt Vách La Vương, lại nói chỉ là vong tên, với ai cũng ai không được quan hệ, yêu thích hay dùng. Chu Sở nghĩ một hồi, nói, vong hữu sẽ không cảm thấy phản cảm sao? Kỳ An, phản cảm cái gì? Bọn họ con nợ gì ngươi gọi ủ sủ nổ mỹ dạ đây? Chu Sở Nghi hoặc nhìn lại, ư ra sân là ai? Tây Kỳ An lúng túng nghẹn lời, khẩu hồ nói, một cái nước ngoài mình tinh được ảnh, ngược lại cùng Vũ hai chữ ngươi muốn dùng hay dùng, coi như ngươi nghĩ ra tên cho dù tốt, hiện tại Vong Hưu sẽ không bởi vì ngươi lấy cái tên rất hay liền đần độn cho ngươi khen thưởng, chung quy vẫn phải là dựa vào trực tiếp nội dung nói chuyện. Lại nói, Vong Hưu thật có ý kiến, đổi là được rồi, lại không cần phải đồn công ăn cải danh phiền phức như vậy. Trực tiếp quyện một ca truyền thụ kinh nghiệm, Chu Sở thủ giáo, ừ. Nói tiếp, Kỳ An, kỳ thực ta là học đàn cổ chuyên nghiệp. Ta đàn cổ đàn được so với đàn tranh được, lần sau trực tiếp ta có muốn hay không đổi hồi đàn cổ. Kẻ vô lại chủ bá lắc đầu không đi, không đổi, vong tên có thể tùy tiện đổi, trực tiếp nội dung được duy trì phong cách. Nếu đại gia đã tiếp nhận rồi ngươi đàn tranh, hiệu quả cũng không sai, có thể quyển đến khách thường, vậy thì tiếp tục nữa, đừng đổi để đổi lại, vạn nhất khán giả không thích, ngươi liền cái được không đủ bù đắp cái mất rồi. Coi như phải thay đổi cũng không phải hiện tại, cấp tương lai ngươi nhân khí ổn định rồi, có thể nếm thử nữa dưới những khác nhạc khí. Chu sợ đầu, nói, "Ừm, vậy lần sau trực tiếp kiểm tra phòng có thể hay không đẩy lên tuần sau 3?" gia đàn tranh hội từ khúc không nhiều, cần thời gian luyện. Cái này không thành vấn đề, lúc nào luyện được rồi, cho ta cái tin tức. Đúng rồi, trở lại nhiều luyện dưới, sứ thanh hoa, hoa quốc đại, loại hình đại gia đều quen thuộc từ khúc, ngươi cái kia, xuân dương hoa đêm trăng, ta nghe không được. Chu sở lại lần nữa gật đầu, được rồi, ta trở lại liền luyện. Nan cái gì cũng không nói nhiều, ông chủ yêu thích, vậy thì tìm ông chủ ý từ đến. Ăn ngay nói thật, hoa quốc truyền thống khúc mục một điểm không thể so hiện đại lưu hành nhạc kém, then chốt vẫn là một cái nhận thức, tán đồng độ vấn đề, mà Kỳ An bản thân liền là người trẻ tuổi, hắn yêu thích đông tây. Trên tân bản liền đại biểu rồi hiện tại người trẻ tuổi yêu thích, nói cách khác, đây chính là thị trường, hoa quốc hiện đại người trẻ tuổi thị trường. Một buổi trưa, kỳ ông chủ lớn chậm rãi mà nói, Tích Dương Văn tự, chỉ điểm hoa quốc trực tiếp quyền trang Elson, kỳ ăn nói cái gì, Ngọc Phu Phu Chu Sở liền nghe cái gì, xưa nay không đưa ra đáng nghi, ông chủ đối với như vậy công nhân rất là thỏa mãn, làm lao bản cũng là điểm ấy là thú. Mà ông chủ một cao hứng, thấy trên lệnh thời gian không nhiều chật vạng, vung tay lên, đi, đi ăn cơm, ông chủ mời khách, muốn ăn cái gì tùy tiện điểm. 8 giờ tối bắt đầu, đưa Chu Sở trên xe taxi sau. Kỳ An chính mình cũng ngăn cản một chiếc, đi tới Kim Tiêu Sơn Tràng. Dưới chân núi có môn vệ trông coi, một cánh cửa sắt ngăn ở chỉ có một cái lên núi con đường khẩu. bất quá chuyện này đối với Kỳ An không là vấn đề, hắn lên núi, có đường hay không đều giống nhau. Tướng Hoan giáp trong túi lấy ra hoàng quan mang theo, con cuốc cùng khế khoa phu đồ án xuất hiện vành nón, lại đem băng chợ leo núi ngự thú đòi lấy ra, mang hảo miêu chào thoát dây, lộ ra hồng nhạc manh muội hệ 5 ngón tay miệt, ra hành lực thực động vật biến thân hoàn thành, tùy tiện tìm cái phương hướng, hướng về trên núi bò tới. Dọc theo đường đi sơn vận khí không tệ, không có gặp phải chót vót địa phương, hầu như không vận dụng quá ngự thú tác sắc bén đầu ngón tay hướng về nơi bên trong một khu, đối với Miêu Trảo sử dụng càng ngày càng quen thuộc, tiến lên gian đã có hơi lớn hình miêu khoa động vật ánh tử. Đi tới trên đỉnh ngọn núi Sơn Trang tưởng vây một bên, Kỳ An văng hai vòng tung ngựa thú tác, tắt trên đầu ba chân cái neo sắt là Kỳ An chính mình đánh, rắn chắc địa rất, hắn lôi kéo ngự thú tác vượt lên từng đây. Bóng đen ngồi xổm ở trên tương rào, lấm lét nhìn trái phải, Kỳ An cao mày nói, mọi người đi đâu rồi? Kim Thiêu trong sơn trang trống rỗng, quỷ ảnh đều không nhìn thấy một cái, cùng hắn lần trước khi đến rất khác nhau, Tiêu Điểu quận cué như toảng nghĩa trang, còn kém mấy phó quan tài rồi. Ma mẹ ra thiếu nữ ký sau, Kỳ An càng thêm xác nhận, cũng không phải là muốn mai phục hắn, mà là thật sự không ai, màu vàng nóng vị ngân hầu như biến mất hầu như không còn, chỉ có phòng lớn cái kia gian phòng lớn sáng lên ánh đèn. A mãn là có Nhật Như nhìn ban đêm thị giác, tuy nhiên không thể nhìn xuyên, gian nhà bên trong tình huống không nhìn thấy, Kỳ An liền không đưa tới tiểu nhị hàng, dọc theo tường vây hướng đi phòng lớn, nhảy lên phòng lớn mái hiên. Lần này không sỏ dậy, miêu chảo cất bước không hề có một tiếng động công năng che dấu dưới, không có phát sinh lần trước như vậy ngói nóc nhà giẫm thành. Đi tới phòng lớn cửa chính nơi, Kỳ An ngã thân ló đầu xem qua. Sau đó một tay thủ săn mái hiên khua xuống thân thể, ngón tay lặng yên không một tiếng động rơi xuống đất. Trong tính đường chỉ có một đạo màu vàng nóng bị ngân, nhưng vẫn là không nhìn thấy người, Kỳ An nổ nước bọt nói, "Này tình huống thế nào? Hoa sen động biến lăng miếu tự rồi, lớn như vậy điền trang liền một cô hồn dã quỷ ở." Kỳ An theo cô hồn dã quỷ vị ngân tìm đi, trước tiên đi đường vòng hậu viện, xuyên qua một mảng nhỏ dừng chút, sau đó hướng đi cái kia một chỉ hồ sen bên dưới. Tràn đầy thủy tiên hồ sen khẩn sắt bên vách núi xây lên, mỗi khi trời mưa thời gian, tràn ra nước giao biến thành thác nước tung xuống hơn 600m cao vách núi vách cheo leo. Tiếng địch đột nhiên vang lên, Kỳ An bệnh lỗ thai lên nghe sóng chốc lát, giai điệu hắn quen thuộc, hẳn là cá lớn hải đường, chủ đề khúc, có thể tiếng địch cùng Kỳ An trước đây nghe được tựa hồ không giống nhau lắm, đặc biệt thâm trầm thảm thiết. Lúc này xưa nay không sợ tối Kỳ An không tên rất sợ nổi da gà, chủ yếu là tiếng địch quá khiếp người, chấm thấp điệu giống quỷ khóc. Cấp Kỳ An đi ra dừng chốc, nhất thời run lên một cái ngồi xuống xuống, để thấp thân thể, ta rồi cái thảo. Nếu không làm màu vàng nóng vị ngân rõ ràng, Kỷ An kém điểm thật sự cho rằng gặp gỡ rồi nhiếp tiểu tiên. Bên cạnh ao treo leo trên đá, một vệt gầy gò bóng người ở dưới ánh trăng đặc biệt rõ ràng. Nhất tiểu thuyến mặt hướng vết núi, quay lưng, Kỳ An không thấy do khuôn mặt, sau lưng tóc dài xóa vai, một tịch hồng sắc váy ngắn ở trong gió đêm bờm bền, mà như khóc như tố trầm thấp tiếng địch ở kể ra thổn lòng của người ta cảnh, lạnh lạnh mà lại cô tịch. Chương 571, giá tính rích lão. Kỳ An ẩn ở rừng trúc một bên, cả người che lên trúc tử đồ ảnh, cùng rừng trúc hòa làm một thể, lá trúc theo gió chợt chợn, hắn trên mặt trên người chân thực đồ ảnh cũng theo lay động. Trên thế giới khó nhất luyện nhạc khí, trúc địch xếp hạng thứ nhất, không giống với Tây Dương nhạc khí, Sáo dọc, Đan hoàng, Song hoàng, đi vào trong thổ khí là tốt rồi, trúc địch khó luyện chính là ở đi vào trong thổ khí, không nhất định liền có thể lên tiếng, coi như lên tiếng, thổ nhân khí tức hơi có bất ổn, thổi ra có thể liền không phải là muốn âm thanh, mà chúc địch tiểu đồng bọn ống tiêu, tương tự khó luyện. Kỳ An bây giờ nghe kỳ thực không phải tiếng địch, mà là tiếng tiêu, tiếng địch linh động hoa bát, lanh lanh to rõ, tiếng tiêu thì lại chất phácêm dịu, trầm thấp vi nước, cũng đàn cổ trấn chàng hiệu quả có chút tương tự, tiếng tiêu vừa ra, phù động lòng người tự nhiên tính dưới. Nam nhân là một loại rất phức tạp sinh vật, biện hộ cho cảm phong phú, rồi lại thường xuyên đề khố không tiếp thu người, thật giống như lúc này Kỳ An, sắp thực sợ quỷ. Có thể mỗi người đàn ông trong lòng cũng đều ở một con nhiếp tiểu tiến Trong sáng dưới ánh trăng, trong gió đêm, Hồng Y ma nữ thân hình gầy gò, bóng lưng mê người đứng ở vách núi một bên, quần đỏ và áo cùng với sợi tóc theo gió lay động, có loại theo gió quay về bổng bềnh ý cảnh. Tiếng tiêu trầm thấp huyền truyện, rất là êm tai, vách núi, minh nguyệt, hồ sen biên cảnh tượng lại rất có sức cuốn hút, thêm nữa cá lớn hải đường quen thuộc giai điệu, Kỳ An thẳng thắn khuynh chân ngồi xuống, khuỷu tay lóp ở đầu gối, cảm, có chuyện gì gấp này, một khúc nghe xong lại nói không được, ngược lại hắn cũng không, không có thời gian. Trước đây cổ nhân tội địch thời điểm, trên cây hồ tử đại khái cũng là như vậy. Bên hai nghe tiếng tiêu, con mắt nhìn trên vách đá treo leo hồng y nhất tiểu thiến bóng lưng uểu điệu, Kỳ An khó tránh khỏi mơ tưởng viễn vông, xoay đầu lại nếu như Trương giữ tận mặt quỷ, Kỳ An rút ra tám phục một chiêu kiếm tức mất nàng quỷ đầu, có thể như quả chuyển qua tới là cái nhất tiểu thiến, Kỳ An, kha kha kha. Tại chỗ ký xuống, trở thành phòng làm việc dưới cờ người thứ hai chủ bá. Có thể bóng lưng chung quý chỉ là bóng lưng, lại mê người cũng là giả. Không lâu lắm, một khúc tối xong, nhất tiểu thiến hơn như người, ngước đầu nhìn lên minh nguyệt, sâu sắc ai thán, mà khi mở ra con hồ nhìn ban đêm thị rắc Kỳ An nhận ra tâm kia bị nguyệt bao phủ, tỉ trang quá. So với nữ nhân càng tình xảo hơn khuôn mặt, lập tức nộ hỏa trung tiêu Kim Dần Thành. Kỳ An so với nuốt một con con rắn còn khó chịu hơn, hắn vừa nãy lại đối với người đàn ông bóng lưng mơ tưởng vi vông, An có thể không nộ, có thể nào không giận. Hôm nay vốn là đến thanh tử nương pháo sắp xếp rõ ràng, trong bóng tối, Kỳ An tiểu không động tính đi tới Kim Dần Thành sau lưng, tăng cường âm thanh, đột ngạt tức giận nói, "Phần chứng." Đột nhiên nghe được tiếng người, Kim Dần Thành sợ hết hồn, quay đầu lại, đột tới dạ hành lực thực động vật nhìn chầm chầm con muội bình thường lạnh lẽo ánh mắt. Kim Dần Thành lại lần nữa nhảy một cái, lập tức, hắn hồng sắc quần áo và áo bị một bàn tay lớn tóm chặt. Chân còn đạp ở thành ao trên tầng đá, có thể hơn nửa thân thể bị đẩy lên rồi vách núi ở ngoài. Kim Dần Thành hơn nửa thân thể lằn không ở bên ngoài, bản năng song tay nắm lấy ngực bàn tay lớn, nguyên bản tinh tế đẹp đẽ mỹ liễu dĩ nhiên bị dọa độ thành bát tự mi, trán nóng trên trán còn có ba đạo nếp nhăn trên trán, phía dưới chính là hơn 600m cao vách núi, hầu như thở không nổi, nghẹn thở kinh hoàng nhìn về phía Kỳ An. Bóng lưng nếu yếu điệu, Kim Dần Thành nhất định rất gầy, hắn này điểm thể trọng bị Kỷ cảm giác không bao nhiêu lượng. Mà Kỷ An nhìn thấy khuôn mặt này liền cứng, đặc biệt là vẫn là một bộ điểm đạm đáng yêu tiểu nữ nhi làm trái. Nộ tử bên trong đến, Kỳ An bám vào kim dần thành cổ áo, một thoáng run ngắn, nhìn gần quạt thứ, miệng lộ ra ung tùm răng trắng, gừ Đây là Kỳ An lần thứ nhất sử dụng phú quý giá tính rít hắn không thể cùng phú quý như thế mà gọi, tạm thời cũng học không được sư tử con cọp cấp mạnh thú kim loại lẩm thành, vậy thì không thể làm gì khác hơn là tham chiếu bản hộ, không phải, tham chiếu hôi quả lang, phát sinh dã lang nhẹ răng nhẹ. Kỳ An bản còn không rõ ràng lắm phú quý cho hắn đại triều có bao nhiêu cùng hiện tại biết rồi, giá tính rít gào ảnh hưởng dã lang gầm nhẹ ở kim dần thành bên thai nội tung. Tử Nương Pháo bắt tự mi càng sụp đổ, nếp nhăn trên trán càng sâu sắc, dù cho sau lưng là 600 mét cao vết núi, Kim Dần Thành vẫn như cũ lựa chọn ngựa ra sau, ngã chết dù sao cũng hơn bị dã thú sinh lễ rới mạnh. Ở trong mắt hắn, trước mặt chính là một con nghe răng trợn mắt ăn thịt người dã thú. Sợ hãi cực hạn là dại ra, Kim Dần Thành hít hầu khách khách phát hưởng, không ra được thanh. Kỳ An mắt thấy Tử Nương Pháo sợ hãi giáng dốc, rất là hả giận, sau đó, hắn liền nhìn thấy o o màu vàng nóng vị ngân từ Kim Dần Thành quanh thân tràn ra. Kỳ An mở ra con cua nhìn ban đêm thị giác, chính đang nghi ngờ từ đâu tới vị ngân, tối đầu Kim dần thành hồng dưới quần lộ ra xuất hiện thấp ngân, cũng đang nhanh chóng mở rộng. Liệu nó, Kỳ An trong lòng lập tức nổi lên buồn nôn, lúc đó đang nghĩ thanh toán liệu tử nương pháo ném đi, có thể vừa nghị không đúng, bên ngoài là 600m cao vết núi, ném đi người liền không còn. Hơi vùng tay, hắn thanh kim dần thành lang không luân tiến vào hồ sen bên trong. Phù phù. Liệu nó, khẩn đó Khần lấy, Kỳ An lại mắng, này tử nương pháo lại không biết bơi, cùng con gã như thế ở trong nước bay nhảy quần đỏ. Kỳ An lườm một cái, bỏ xuống ngựa thú tác, đem kim dần thành kéo dài tới, tới gần rừng trúc phương hướng hồ sen một bên, nắm lấy tóc kéo lên bờ. Kỳ An làm việc coi trời bằng vùng, nhưng thế nào cũng phải có điểm mấu chốt, muốn này Tử Nương Pháo biến mất, hắn biện pháp nhiều hơn đều coi như hôi quá lang không ăn thì người, mở cửa ném đi tứ phương sơn, kim cương đảo, đói bụng đều có thể chết đói hắn, hoặc là bị Lít Nha Lít Nhít mua ơi, còn kiến ăn sạch cũng không nhất định. Hắn có thể chờ địa phương, người khác vẫn đúng là chờ không được. Kỳ An dự định trước tiên cùng Kim dần thành dạng đạo lý, nếu như sắp xếp không hiểu, cái kia ở phụ thuộc, Kỳ Thiên Hạo an toàn trước mặt, hắn Kỳ An cũng không cái gì điểm chốt có thể nói. Tử Nương Pháo hư nhuyễn trên mặt đất, đại khái vừa nãy liên tiếp kinh hãi thêm chất chỉ. Đem hắn dọa sợ rồi, tóc dài che kín mặt, ho khan san thủy, đạp rồi hai lần chân không đứng lên nổi. Kỳ An mới không khách khí với hắn, lạnh lùng nói, "Ngày hôm qua là ngươi khiến người ta đi quay dối ta." "Ngọa, tao. Ngươi làm gì thế?" "Cút. Đặc biệt sao không cho hướng về ta trên quần bôi nước núi. Lao tử đánh ngươi có tin hay không?" Trời mới biết kim dần thành khí lực ở đâu ra, gắt gao ôm vào Kỳ An trên đùi, kêu khóc nói, "Chúng ta, Kỳ An, hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu ta, cầu ngươi cứu, cứu ta." Kỳ An sợ hãi da chân, hảo không dung tung ra, chân trái lại bị ôm. "Ngươi nghe ta nói, ta biết ngươi không tin ta." Ta cho ngươi biết một bí mật, Bạch ra Bạch mình Sơn không phải cha hắn thân sinh. Ngươi đừng đi, Bạch ra, chính là sau lưng ta ông chủ, ta có Bạch làm quả chiếu. Kỳ An dừng bước lại, quay đầu lại nói, Bạch ra, chính là muốn một cái ăn trên tay ta thì mỡ, ông chủ của ngươi. Sau đó, trong thính đường, Kim dần thành đã đổi qua quần áo, hắn mới vừa lại muốn ôm chân, bị Kỳ An một cước đa văng, lúc này đàng hoàng ngồi ở trên ghế thái sư. Kỳ An hai chân chéo ngoệ ngồi ở phòng lớn chủ vị, trang phục dĩ nhiên ra khỏi vỏ, hoành đặt bàn trà, trên tay thủ kỵ trong màn ảnh chính là lần trước hắn từ cây văn trúc buồn hoa trong trí nhớ từng thấy, ngự rủ xuống trung niên nữ nhân làm việc cảnh tượng. Kỳ An so với rồi ra tay máy, "Nàng, chính là người ông chủ." Đối tê Tuất Kim dần thành gật đầu. "Kỳ An, ngươi nói con trai của nàng là nàng ở bên ngoài làm loạn đi ra giá loại." Kim dần thành kế tục gật đầu. "Kỳ An nộ mà đả bản, "Vậy ngươi nói cho ta có tác dụng cho gì? Ta cầm vật này đi trêu chọc bà ra, ta đặc biệt sao tìm không thoải mái a?" Kim dần thành đứng lên, tiến lên hoàn nói, "Ta còn biết một bí mật, một cái có thể cứu ngươi mẹ bí mật." Chương 572, trao đổi, cứu ta mẹ. A Kỳ An cười, tính mạng của hắn có tính hứng trấn, hiện tại còn muốn thêm vào một con phú quý, ai động đến? Trong tay tám phục hướng về trước đưa ra, Kim Dần Thành không đốc, không muốn bị đâm cái đối với xuyên, hắn chỉ có thể bẻ ngoan lùi về sau. Kỳ An bị này nương pháo ôm chân ôm buồn nôn rồi, trước tiên không nói Kỳ An xưa nay không thích cùng nam nhân trà sát chạm chạm, Kim Dần Thành còn thanh nước mắt nước mũi hướng về hắn ống quần trên bôi, không buồn nôn mới là lạ, lạ. Ta lười đi trêu chọc bả ra, đối với bọn họ con hoàng, bí mật không có hứng thú, hiện tại ta chỉ quan tâm một chuyện. Kim Dần Thành lắc đầu nói ngày hôm qua cái kia ba người không phải hắn phái đi, Kỳ An đương nhiên không tin đang muốn cầm lấy hắn đi vách núi biên lại thả một lần điệu, Kim Dần Thành cười thảm một tiếng, biết cái gì gọi là chim hoàng yến sao? Kim Dần Thành đổi rồi bình thường áo thun, quần, trên mặt để kỳ an buồn lôn trang dung cũng tẩy đi, có thể kỳ an nhìn khuôn mặt này vẫn cảm thấy cứng, quá đặc biệt sao đực rồi, chỉ cần ngăn trở hầu kết, hắn mở ra trực tiếp, điều thành biến thành, liêu lên quần áo nói mình là phi trường, tuyệt đối có mấy triệu ra xúc đi lấy khăn tay. Hắn không phải Kim a Azi loại kia dùng giải phấu mạnh mẽ biến thành nữ nhân dáng vẻ, hắn là bị ông trời mở ra cái chuyện cười, khung lúng tiến thành, trời sinh quyến khó từ khí. Biết cái gì gọi là chim hoàng yến sao? Chuyện lần trước sau khi thất bại, ta ngày hôm qua buổi sáng mới vừa thả ra liền bị đưa vào rồi Kim Tiêu Sơn Trang, ngoại trừ bên dưới ngọn núi trong cửa, tất cả mọi người bỏ chạy, không vổng, không thủ kỵ, không một người nói chuyện, to lớn một cái điền trang bên trong chỉ có ta một người, ta chính là một con chim hoàng yến, Kim Tiêu Sơn Trang chính là đóng lại ta lồng sát. Kỳ An cười nhạo, "Chính ngươi xuẩn quái đến ai? nhân ra con ngươi, ngươi sẽ không chạy a." Ngay vậy, Kim dần thành xoay người, xốc lên tóc dài, lộ ra tinh tế cổ, chỉ vào trên cổ vết sẹo nói, "Nhìn thấy không? Vết sẹo này ngươi ở vị dùng gà nhất định từng thấy." Ta là trưởng thành định vị chip sớm nhất một nhóm hoặc SL thể SL thí nghiệm đối tượng, vừa vận kẹt ở động mạch lớn trên, trừ phi đến bệnh viện trên bàn mổ mới có thể lấy ra, cũng đừng nói chạy ra ngọn núi này, chỉ cần ra điểm trang tường đây, lập tức liền sẽ có người tới bắt ta. Kỳ An nhíu mày lại, hắn ngày hôm qua mới vừa cho nhận dừng chút con kia mẫu miêu reo xuống chip, ở vì dùng gã cũng thấy hát cấp người ở tê giác ra ra thao trường là quá, vết sẹo này là tiêm vào thương dấu vết lưu lại không thể nghi ngờ. Hắn tâm trạng đối với cái kia họ Bạch bà Nương mắng thành biến SL thái, định vị chip là cho động vật thiết kế, nàng cho loại đến rồi trên thân thể người. Nhưng mà Này cũng không có nghĩa là Kỳ An sẽ đồng tình Kim Nhân Thành, tương tự cũng không có nghĩa là hắn sẽ tin tưởng tử nương pháo lời giải thích, vậy thì thế nào? Này không thể chứng minh sự tình không có quan hệ gì với ngươi. Kim Nhân Thành, ngươi còn chưa tin ta. Hắn chỉ chỉ Kỳ An trong tay thủ kỵ, "Ta chụp trộm hạ xuống video đều cho ngươi xem quá rồi, Bạch Lam có lao công, đoạn này video chỉ cần chạy ra đi, nàng sẽ đoán được là ta làm ra, đối với ta mà nói chỉ còn một con đường chết. Mạng của ta đều ở trên tay ngươi rồi, ngươi còn không tin sao?" Kỳ An nghĩ một hồi, liền hắn đêm nay nhìn thấy tới nói, "Vị ngân sẽ không lừa người." Này kim dần thành thật giống thật thành rồi một con lẻ loi chim hoàng yến. Còn có đoạn video kia video, chỉ cần chạy ra đi, chim hoàng yến đoán chừng phải thành một con khảo ma tước. Nhưng là, chim hoàng yến vẫn là khảo ma tước, cùng Kỳ An không có một mao tiền quan hệ, hắn nói, này liên quan gì tới ta? Ta cùng ngươi lại không quen, ngươi có chết hay không quan tâm mạo sự, lại không phải ta giết, có quan hệ. Ngươi đã bị Bạch Lam nhìn chằm chằm rồi, chạy không thoát, ngươi căn bản không tưởng tượng nổi nàng hội làm sẽ ra chuyện gì đến, ta hôm nay, chính là ngươi sau đó kết cục. Kỳ An một điểm không để ý nói, làm ta sợ. Ngươi muốn gặp quá ta làm ra sự tình. Ngươi nói không chắc hội hủ chết. Kim Dần Thành, ta không có hù dọa ngươi, ta tử vừa mới bắt đầu liền không nghĩ tới đối với người nhà ngươi độc thủ, coi như, như ngươi, ta cũng chỉ là điều động người nhà ngươi đơn vị làm việc mà thôi, ngày hôm qua ba người kia không phải ta gọi đi. Thế nhưng, Bạch Lam làm được, nói không chắc ba người kia chính là Bạch Lam sai khiến. Ngươi cho rằng Bạch Lam chỉ là trông mà thèm trên tay ngươi thì mỡ. Nàng muốn chính là ngươi người này. Kỳ An cau mày, Bạch Lam có thể cho trên thân thể người gieo xuống định vị chip. Vẫn là ở cái cổ, lấy đều không có cách nào lấy, chiếu như thế xem ra, cái kia họ Bạch bà nương khả năng thật làm được nhưng hắn không nghĩ ra chính là, hắn cùng Bạch Lam đều chưa từng thấy, vì sao lại theo dõi hắn không tha. Kim Dần Thành giải thích là, ai bảo ngươi quá phát triển rồi. Kỳ An, niệm đó, quá hữu tú cũng là sai lầm của ta. Kỳ thực Kỳ An chỉ do Hạ Thường, Bạch Lam đích nhị tử họ Bạch. Hai người trầm mặc, Kỳ An đau đầu nên làm gì, hắn dần dần tiến nói với Kim Dần Thành, ngày hôm qua phùng thuộc đụng tới tình huống cùng tử nương pháo không quan hệ, nhưng nếu như là Bạch Lam sai khiến, sự tình chỉ có thể phiền toái hơn. Nhìn thấy Kỷ An vẻ mặt, Kim Dần Thành nói, chỉ cần ngươi đáp ứng giúp ta một chuyện ta sẽ nói cho ngươi biết một chuyện, có thể để cho Bạch làm từ đây không dám đối với ngươi cùng người nhà của ngươi ra tay." Kỳ An nhíu mày nhìn lại, nắm chắc bài ngươi tại sao mình không cần. "Kim Dần Thành, chúng ta không giống nhau, ngươi có đầy đủ công chúng quan tâm độ, lá bài này ngươi có thể sử dụng, ta dùng không được." Kỳ An cân nhắc chốc lát, trước tiên nói một chút về xem, gấp cái gì? "Ta cho ngươi một bảo độ, ngươi giúp ta đi thông báo một người, hậu thiên ngươi tới nữa, ta thanh sự tình nói cho ngươi." "Kỳ An, ngươi khi tang đốc, ngươi chạy làm sao bây giờ?" Kim Dần Thành lại lần nữa vén lên tóc, chỉ chỉ trên cổ vết tích, "Ngươi đã quên, có cái này ở." Ta chạy không được." Kỳ An trừng mắt nhìn, lại nói, "Ta có thủ kỳ a, ngươi cho người kia gọi điện thoại không là được rồi." Kim Dần Thành lắc đầu, hắn lại lung lại mù, dùng không được thủ kỵ, ta cho ngươi tờ giấy, ngươi ngay mặt giao cho hắn." Kỳ An, hắn lại lung lại mù, "Ngươi cho tờ giấy có ích lợi gì? Hắn có thể lấy ra đến." Chỉ chút lát, Kỳ An mở ra Kim Dần Thành truyền đạt tờ giấy, mặt trên một chữ cũng không có, ngược lại Kỳ An không thấy được, hỏi, "Hắn lấy ra đến rồi thì thế nào?" Không nghe thấy, không nhìn thấy, hắn còn có thể tới cứu ngươi." Kim Dần Thành, ngươi đây không cần phải để ý đến, tờ giấy đưa đi, hậu thiên ngươi trở về. Ta thành sự tình nói cho ngươi, Kỳ An có thể bảo đảm phụng thuộc, Kỳ Thiên Hạo an toàn, nhưng giới hạn lãnh địa trong phạm vi, mà Kỳ Thiên Hạo cùng phụng thuộc không thể chỉ hạn chế ở gấu mèo thôn cùng căn cứ trong lúc đó, một khi vào thành, nhiều người mắt tạp, Kỳ An có tùy ý môn cũng không có cách nào dùng. Kỳ An tạm thời cũng không biện pháp gì tốt, nếu Kim Dần Thành vây chết ở Kim Tiêu trong sân trang, chết sống cũng đều hắn định đoạn, liền gật đầu đáp lại, chuẩn bị về nhà trước hết để cho cha mẹ gần nhất chớ vào thành, cấp hậu tiên xem giới Kim Dần Thành đến cùng nói thế nào. Trước khi đi, Kỳ An trước đem Kim Dần Thành map nhỏ, tức đoạn tượng kia truyền tới điện thoại di động của mình trên, "Quoker", nói Dám gắt ta, đừng trách ta không cẩn thận thành video chuyển đi. Sau đó, hắn dùng thủ kỵ tra xét dưới kim dần thành cho tọa độ, nghi ngờ nói, người xác định chỗ này có người, các thư hữu nhanh chú ý tới đến đây đi." Trừng 573, hiệu quả càng tốt hơn. Có môn không đi, nói, "Chính là kỵ an người như thế." Hắn ra phòng lớn trực tiếp quải hướng về tường đây, đối với cửa lớn không thèm nhìn một chút, con trên ngự thú tác liền tăng tăng vượt lên tường đây. Chủ yếu sơn trang cửa lớn quá xa, còn phải vòng tới bên ngoài tường rào hắn lên núi con đường kia, kỵ an lượi phiền toái như vậy, leo tường nhiều ung dung. Bên ngoài tường rào Kỳ An không vội vã hạ sơn, ngược lại trở lại nhanh cực kỳ, mở cái môn liền đến đến rồi. Hắn theo thói quen nuốt nhẹ hôm nay không quát, có chút đâm tay cảm, vốn tưởng rằng này Nương Pháo là nhà ai gia đình giàu có con cháu, mới vừa chỉ điện thoại di động trên địa đồ tọa độ vừa hỏi, không nghĩ tới là cái trong ngọn núi hẻ tử, mãi cho đến 17 tuổi mới bị Bạch làm một lần du lịch thời gian vừa ý, mang ra khỏi núi. Có thể Kỳ An không nghĩ ra chính là, Kim Dần Thành thân hình thể trạng thấy thế nào đều không giống trong ngọn núi hẻ tử, 17 tuổi thân thể hầu như đều đầy đặn, coi như gầy, xương cốt không thể có lại, có thể tự Nương Pháo eo người xem ra cùng tiểu tỷ tỷ bình thường nhỏ bé yếu đuối. Nhớ tới lúc trước Hồng Y nhất tiểu Tiến là cái nam, Kỷ An đột nhiên một trận phát động. Đối với Kim dần thành lời nói mới rồi, Kỳ An nếu như tin hoàn toàn vậy thì là ngốc huyết, vì là thuận tiện giám thị, hắn chuẩn bị đem Kim Tiêu Sơn trang quyền hoa một vòng. Nơi này cũng thuộc về tứ phương sơn sân mạch, tương tự là gấu mẹo vương cùng tiện hầu vương địa đầu, có cái gì không thể hoa. Đó lấy, Kỳ An khó chịu mắng, ngả tây, ké mình. Mới vừa gợi ý của hệ thống, nếu như là lãnh địa mở rộng, cần cùng hiện hữu lãnh địa liên tiếp. Nếu như là tân lãnh địa, cần một cái bộ tộc. Hết hết rồi, Kỳ An mở ra giá tính chi thư, ở gấu mèo thôn phụ cận trong rừng cây nhỏ mở cửa. Hôm nay về nhà ngủ, bàn hổ cũng ở nhà. Gấu mèo thôn trụ đều là căn cứ công nhân, Kỳ An còn chưa về nhà, liền nhìn thấy cửa nhà, Phùng Thục ở cùng thay đổi đồng phục làm việc, An mặc lam sắc nhàn nhã tình nhân áo thun chúc động, Khúc Kiệt hai người tầng gấu. Kỳ An cũng là phục rồi chính mình mẹ, ở đơn vị bên trong không nói đủ, đến nhà còn kế tục, cái này cần là có bao nhiêu có thể tầng gấu. Bàn hổ trước tiên chú ý tới Kỳ An, lưng trồng chạy ra nên tiếp đại vương. Kỳ An ngồi xổm xuống xoa một trận đầu chó, Phùng Thục đi tới, "Kỳ An, vừa vặn" Ngươi không phải ở cục thành phố kiêm rồi cái tạm thời làm việc sao? Nhanh đi hỏi một chút chuyện gì xảy ra." Kỳ An một mặt mơ hồ, "Cái gì chuyện gì xảy ra?" Phùng Thục, "Ngươi trên đường trở về không thấy. Bên ngoài lối đi bộ thật hảo xe cảnh sát đây." Trúc Đồng, "Đúng đấy, ta mới vừa cùng Khúc Kiệt Lưu Loan trở về, đã kéo rồi đường cảnh giới, nghe nói là cái gì cướp đoạn, còn giống như giết người rồi." "Không đúng vậy, ngươi làm sao có khả năng không thấy đây?" Kỳ An khẩu hồ ở trên xe taxi ngủ rồi, nói xong thủ kỵ vang lên, Lý Tịnh đánh tới nói để Kỳ An nhắc nhở Phùng Thục và những người khác gần nhất chú ý an toàn. Gấu mèo thôn phụ cận mới vừa phát sinh cầm dao cướp đoạn, đã là gần đây thứ ba nổi lên, hầu như đều ở này một đường đoạn. Kẻ tính nghi đội gây án, tổng cộng 3 người, một cái trên cánh tay có hình xăm, cưới hai chiếc bình điện xe, chuyên môn chặn đường cướp đoạn, đắc thủ sau lập tức hướng về vùng ngoại ô không có quản chế thôn trang đường nhỏ mà chạy, hôm nay là lần đầu tiên đem người cầm thương. Nghe xong kỳ án bồi rối nửa ngày, bỗng nhiên nhớ lại 2 ngày trước trên xe taxi, tài xế sư phụ thật giống nói về việc này, hắn chớp mắt nói, nói như vậy cũng thật là chặn đường cướp đoạt. Tuy rằng cảm giác có chút xin lỗi người bị hại, có thể Kỳ An rất là thở phào nhẹ nhóm, nguyên lai ngày hôm qua phụng thuộc không phải là bị có ý định nhằm vào. Biết được là Lý Tịnh đánh tới, Kỳ An thủ kỵ bị phụng thuộc cất đi, y y eo eo lại bắt đầu nói lên, Kỳ An là sự thật phục rồi, trời mới biết phụng thuộc từ đâu tới nhiều lời như vậy. Buổi tối nhàn rồi không chuyện gì, hắn tiếp tục đẩy mạnh bản tia động phá bản. Video điện thoại quay số vang lên 2 lần sau, hôm nay vận khí không tệ. Thùng, Kỳ An mới vừa muốn nói chuyện, ngện trụ cau mày nói, ngươi trên mặt món độ gì? Chi Chu tinh nghiêm mặt, tiếng nói chuyện có điểm lạ, mặt Moa có cái gì ngạc nhiên. Chuyện gì? Kỳ An, ta thật giống đã quên dạng Đông Tây ở nhà ngươi. Chắc quân mặt kế tục ban, mục hiện nghi ngờ nói, ta quét tức gian phòng thật giống không thấy ngươi có lạc Đông Tây. Kỳ An, có. Cái gì? Thổ vị Liêu tao bị người ngoài nghe được, cái kia một cái thức ăn cho chó chặt chẽ vững vàng toàn tạp trên mặt, đau đớn, có thể trở thành người trong cuộc mà nói. Kỳ tự Kỳ An tự mình nói xong cũng buồn nôn địa không được. Bất quá hiệu quả không sai, chắc quấn rốt cục không kèm được mặt, nhẹ nhàng dùng tay đè dưới khóe miệng, liếc Kỳ An một chút, đừng đầu ta cười. Gần nhất mới vừa mô mô, thật lạ đất đầy. Quên đi, không nói cho ngươi chắc con đem điện thoại di động phóng tới gói trên, ôm đến Bắt Vạn, "Bắt Vạn, Kỳ An tìm ngươi nói chuyện." Bản thân nàng đi ra phòng ngủ. "Kỳ An, ai, ngươi?" Gương thuần trắng Bắt Vạn mở to viên con mắt, vai quá đầu nhìn về phía trong màn ảnh, phệ rồi một tiếng. Kỳ An trùng nó hỏi thăm một chút, sau đó thẳng thắn mở ra giá tính chi thư, "Mở đầu giết tốt đi." Cùng mới bắt đầu hôi quá như sói, Kỳ An thu rồi Bắt Vạn giấu móng vuốt nhỏ, nhưng chỉ có Bắt Vạn một con, không thể toán quần thể, cũng không cách nào quyển ra lãnh địa, vì lẽ đó giá tính chi trong sách, tuy rằng dùng đi một tấm trang sách, có thể Kỳ An chỉ có thể nhìn thấy Bắt Vạn bên trong tầm mắt tình huống. Phạm vi tầm mắt ở ngoài, nhưng là một mảnh hỗn độn. Thông qua gia tính chi thư, Kỷ An mới vừa lên tay, Bát Vạn theo thói quen nằm trên giường cái bụng hướng lên trời, hướng Kỷ An cầu tuốt. Kỷ An xoa nhẹ một trận nhuyễn cái bụng, đột nhiên run lên lông mày, cười đến có chút em. ỉn buồn. Chắc Quân gia Kỷ An nhận thức, Bát Vạn điêu điện thoại di động, bước tiểu nát tan bộ đi tới cửa phòng vệ sinh, Kỷ An vốn là nghĩ ra thanh, hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó ở hắn dưới sự sai xử, Bát Vạn cũng im lặng không lên tiếng, đặt mông ở cửa ngồi xuống. Chắc Quân đã thay đổi bộ đồ ngủ, đủ ngắn đủ mát mẻ. Đường viền hoa loại kia, thay phiên nhón chân lên, thân thể khoảng chừng chuyển động, nhưng con mắt nhìn chằm chằm trong gương. Kỳ An bên kia phong cảnh vừa vặn, kẻ ngu si mới lên tiếng nhắc nhở, ngược lại thủ phạm là bắt vạn, hắn ở thủ kỵ trong màn ảnh, bị bắt vạn điều tới được. Chắc quân tự hội đối với trong gương góc người đường cong rất hài lòng, Kỳ An cũng rất hài lòng, sau đó nàng sẽ đi mặt mô để sát vào tấm gương, thủy nhuận đến xem ra vô cùng mịn màng, phủ rồi dưới chính mình mặt, trùng tấm gương nói, một hồi đầu bất tử hắn. Nói xong, còn hướng về hai bên kéo lại đai an toàn. Thật chân hiệu quả càng tốt hơn. Kỳ An âm thanh đột nhiên vang lên. Sau đó, màn hình hắt đi Kỳ An lại bát, quả nhiên bị cự nghe xong, thở dài, khá là đáng tiếc, vốn là này hội hắn hẳn là đang bị sắc é lựu, bất quá, ngẫm lại có thể xem đều nhìn thấy rồi, thật giống cũng không thể tỏi. Buổi tối 11 điểm bắt đầu, Kỳ An đúng giờ gửi đi ngủ ngon. Chốc lát, chắc quân nơi đó hồi phục rồi, chính là xem ra thật giống có chút nghiến răng nghiến lợi, muộn. ăn. Kỳ An nợ nụ cười dưới, cho bàn hổ lau khô giáo cậu chào, ôm vào gối một bên, hắn cũng tắt đèn ngủ. Bé sang sơm trên, Kỳ An xin nghỉ, ký tực xin nghỉ không xin nghỉ cũng không đáng kể, quá mức trừ tiền lương, Kỳ An biểu thị hắn chụp lên. Đại sáng sớm 7 điểm liền ra ngoài thẳng đến khách vận trạm, ngồi trên đường dài xe buýt đi tới 4 tiếng đường xe ở ngoài Lương Sơn. Cứ việc phụng thuộc cùng lão quỹ không có bị nhà bảo, có thể bị cái kia họ Bạch bà nương nhìn chằm chằm không phải cái sự, sự tình trung quy phải có cái kết thúc. Buổi trưa 12 điểm quá rồi không lâu, Long cung trấn thủ bùn tạ lên tiếng nhắc nhở, "Đại vương, chương 574, người ngủ. Chương này hội gia nhập một cái giả thiết liên quan đến hệ thống lên cấp, nhưng cùng tu tiên không quan hệ, linh khí cũng sẽ không thức tỉnh, sinh thái bảo vệ môi trường lĩnh viễn là chủ đề." Cố sự bắt đầu. Đại Lương Sơn ở vào tứ phương sơn nam đầu biển giới cùng Vân tỉnh giáp giới, khoảng cách tứ phương lòng núi địa sơn thành đại khái 4 tiếng đường xe. Đại Lương Sơn khẩn sát bên Vân tỉnh, khí hậu hoàn cảnh ôn hòa, nước mưa đầy đủ, không giá lạnh không nóng bức, bình quân nhiệt độ ổn định ở 20 độ khoảng C, được hưởng nguồn tiếng nghìn hồng hoa không tạ, đông ấm hè mát bốn mùa xuân chí dự. Cảnh nội địa mạo phức tạp nhiều dạng, núi cao, thâm cốc, bình nguyên, thung lũng, đồi núi lẫn nhau đan xen, do kim sa dạng tụ hợp vào bên trong chiếm diện tích to lớn, cũng tồn tại nhiều chỗ tầm trạng dung các sợ tơ động đá. Thêm nữa nơi này là thiếu l mấy l tên tộc l từ l, chỉ l khu làm cho đại lương Sơn trở thành đông đảo du khách nóng trong du lịch thăng địa hôm nay kỳ An ra ngoài thay đổi một bộ thái dương kính mắt màu nâu, tương tự là vành mắt đen mập đi cho bất quá kỳ An vành mắt đen cũng là như thế lượng phó rồi trừ phi còn có thể xuất hiện cái khác màu sắc gấu mèo ban hộ không mang ra đến kế tục lưu lại nhà cho choùng tục làm hộ vệ kỳ An đến mát huyện cổ thành gần như buổi trưa 12 điểm sau khi xuống xe đi bộ xuyên qua cổ thành ra khỏi thành còn phảiphiên Sơn địa phương hắn muốn đi xe đi không được Mặt huyện cổ thành vẫn như cũ duy trì mấy chục năm trước diện bạo, tảng đá xanh mặt đường, hai bên kiến trúc cổ kính, các loại bán hoa quốc hàng mỹ nghệ quầy hàng một đường gặt ra. Bởi vì điểm du lịch, lại là thiếu L mấy SL tên SL tộc L từ SL chỉ SL khu, vì lẽ đó hiện đại đô thị bên trong kỳ trang dị phục ở đây rất là thông thường. Phía trước cách đó không xa, thì có một cái ăn mặc màu lam nhạt bố bảo, đầu đội đỉnh đầu mũ quả dưa đoán mệnh người mù. Kỳ An một chút nhìn chằm chằm rồi cái kia đỉnh mũ quả dưa, đây là địa chủ ông chủ tiêu phối, chỉ là, này đỉnh mũ quả dưa cùng Kỳ An trước đây từng thấy không giống nhau lắm. Mũ quả dưa tức lục Hà Cân, Minh Thái tổ lẩm ra, ở Minh Đại còn gọi là mũ quả dưa, nước giám sinh nho đều mũ quả dưa, sĩ si thứ mạng không phân biệt đương nhiên, mũ quả dưa vẫn là ở địa chủ ông chủ giai tầng lưu hình nhất. Sở dĩ nói không giống nhau lắm, cái kia người mù đỉnh đầu mũ quả dưa ở cái chán vị trí có một khối nhỏ ngộp bích, rất là đáng chú ý. Kỳ An đánh giá một chút cái kia người mù gầy gò thân hình, tâm trạng thầm nói, hắn cũng không sợ bị thương. Đi tới người mù hàng trước, đều không có một tấm, Kỳ An ngồi xổm xuống, xuống, vươn tay trái ra, hỏi, đoán mệnh bao nhiêu tiền? Hai bên tương hỗ buồn cười nhìn lại, mà người mù dùng lỗ mũi trừng mắt về phía Kỳ An đi ra ta không đoán mệnh kỳ An, ngươi một người mù không đoán mệnh ngươi tọa trên đường làm gì người mù lạnh rên một tiếng từ phía sau lưng lấy ra một cái nhị hổ gác qua trên đùi ân chi ân chi kéo lên phạm là gia điệu nghe không hiểu nhị hồ kéo được cho dù tốt đối với kỳ An tới nói cũng là ạ âm hắn quan sát trước mặt gầy gò tiểu tiểu người mù sụp sống mũi hoặc là thẳng thắn nói không có sống mũi dẫn đến hai cái lô mũi xem ra trên viên hoàn Mỹ giải thích rồi cái gì gọi là hướng lên trời thị ra rẻ đúng là ra ngoài gì thường địa được bệnh đã có điểm bóng ánh long lành ý thứ khỏe miệng lưỡngết tiểu H tử Trán nó trên mặt mang một bộ viên biên kính râm, người mù tiêu phối, đại khái là bởi vì không có sống mũi, viên biên kính dâm kể sát mí mắt, ngược lại mù, cũng sẽ không ảnh hưởng trước mắt, kính dâm chân thì lại câu ở góc trừng nhất nguyên tiền tiền xu đại lỗ thai trên. Hai bên người qua đường trải qua, rộn rộn ràng ràng, có hiểu việc, đứng lại nghe xong một khúc, sau đó bỏ tiền ném vào người mù trước mặt tiền bình bên trong. Một tấm 5 đồng tiền rơi trên mặt đất, Kỳ An đưa tay, dừng tay. Người mù cả giận nói, Kỳ An nhặt lên tiền ném vào tiền bình bên trong, ngẩng đầu lên nói, lai like ngươi không ngủ a?" Người mù quay đầu nhìn về phía bên cạnh, "Ai nói ta không ngủ?" Kỳ An cười, sau đó nói, "Kéo được không sai, ta ra ngoài không mang tiền, mời ngươi ăn cái hoa quả đi." Hắn bàn tay tiến vào ngoan giấc túi, nắm chặt một viên lam sắt túi qua xoài, còn không lấy ra ngoan giấc túi, người mù đột nhiên giận dữ, "Yêu Nghiệt." Kỳ An sử sốt, hướng người mù trừng mắt nhìn. Người mù kế tục dùng lỗ mũi trừng mắt về phía Kỳ An, chép lại nhị hồ hướng về Kỳ An diện mạo gõ đi, "Dám to gan làm hại thế gian, ta đánh chết người cái yêu nghiệt." Kỳ An mở ra hai 5 cm hậu tê ra ra, chỉ cần không phải lợi khí, cơ bản phá không được phòng, nhưng hắn cũng sẽ không đần độn bị đánh, đứng lên lùi về sau, giơ tay đó nữa. Ngươi làm gì thế? Ta mời ngươi ăn hoa quả, làm gì đánh ta? Người mù dơ lên nhị hồ, như dơ thanh cây búa, ta hôm nay thu phục ngươi này còn yêu nghiệt. Thấy yêu nghiệt chạy trốn, người mù chép lại tiền bình nét vào trong quần áo, đối với bên cạnh sạp chủ nói, chờ chút giúp ta nhận lấy sạc hàng. Nói xong liền hướng Kỳ An đuổi theo. Mắt huyện cổ thành mặt đường trên, một cái người mù vung lên nhị hồ ở đuổi theo một người trẻ tuổi chạy, du khách thương hộ dồn dập liếc mắt. Người mù chân ngắn, chạy không nhanh, Kỳ An vừa chạy vừa quay đầu lại, có còn vương pháp hay không rồi? Trên đường cái người liền dám đánh người. Ngươi đứng lại đó cho ta. Đừng chạy. Kỳ An, ngươi đánh ta, ta không chạy. Ta ngốc à? Yêu Nguyệt đứng lại. Người mù chắc mắng, âm thanh có chút sắp nhọn, nhưng Kỳ An nghe không hề đi hiếp, quay đầu lại nói, ngươi không ngủ sao? Người mù lại lần nữa nghiêng đầu, đối với bên cạnh không kỳ nói, ai nói ta không ngủ? Kỳ An, đừng nói, người mù chạy trốn không nhanh, thể lực sự thật không sai, hai người chạy ra cổ thành, Kỳ An đều có chút thở, người mù đánh rắn không có, còn ở phía sau liễu gia liễu dữu kêu loạn. Bên cạnh chính là núi rừng, Kỳ An nhảy xuống ngựa lộ, dẫn người mù tiến vào rừng cây. Ma này ở giữa người mù im ững. Trong rừng cây lại là một trận truy đuổi xác định không ai sau khi nhìn thấy, hai người gần như cùng lúc đó dừng lại. Thiên tài địa bảo thấy giả có phân, cái kia trái cây đây. Người mù đứng lại nói, Kỳ An thở phào, ngươi không nói ta yêu ngươi sao? Người mù ngạo nghễ dùng lỗ mũi nhìn phía Kỳ An, "Vô chi." Thiên tài địa bảo có thể nào tùy tiện hiện lộ với thị? Kỳ An lấy ra ánh xanh quả, có cái gì không thể hiện lộ? Liên màu sắc không giống nhau mà thôi, nhà ta nhiều chính là. Mà ánh xanh quả vừa xuất hiện, Kỳ An liền thấy người mù hai cái lỗ mũi sáng ngời, hắn không khỏi cau mày, người khí tức cũng là có vị ngân, có thể Kỷ An liền không thấy người mù trong lỗ mũi phun quá khí. Đem ra ta xem một chút. Người mù đưa tay, bàn tay trắng nõn như ngọc. Đây là kỳ an bài cũ lộ, bên cạnh hắn tưởng thụy đại thể là dùng hoa quả câu dẫn đến, mới sẽ không như thế dễ dàng cho. Một thoáng thu hồi, nói, còn nói ngươi không ngủ. Không phải, còn nói ngươi mù. Người mù tiến lên, coi như ta không ngủ, mau đem tới ta xem một chút. Kỳ An lùi về sau tiện nói, "Muốn. Người mù tựa hồ sức xấu rồi, không cho là xong." Vừa dứt lời, hắn nhắm thẳng vào Kỳ An sau lưng, hoảng sợ nói, "Phía sau ngươi là cái gì?" Kỳ An theo bản năng quay đầu lại, chợt thấy trên tay hết sạch, quay lại đầu. Trên tay ánh xanh quả không còn, trước mặt người mù cũng không còn. Kỳ An khoảng chừng kiểm tra, liền cây nghệ sát vị ngân, tương tự biến mất tại chỗ. Nếu đó, người đi đâu rồi? Trước đây đều là Kỳ An truy người khác, có vị ngân chỉ dẫn, khi thì treo cái nộ công đánh dấu, nhưng hôm nay là hắn bị người mù truy, thanh nộ công đánh dấu quên đi rồi, hiện tại người mù biến mất không còn tăm hơi, Kỳ An bị làm mất mặt, hắn để cái người mù cho xếp đặt một đạo, không riêng người không câu dẫn đến, còn tổn thất một viên ánh xanh quả, thật gọi bồi rồi phu nhân chết thê gạo. Sắp định người mù đã tìm không gặp, nhớ lại vừa nãy người mù để bên cạnh sáp chủ hỗ trợ thu sáp, Kỷ An chợt lưỡi cau mày. Xem ra cần phải ở này lưu lại lương tin rồi. Bạch ra bà nương nào có này, người mù trọng yếu. Trên đầu đầy hi hiu đằng cấp người, Kỳ An liền gặp như thế một cái. Chương 575, đầu pháp. Kỳ An đi trở về lối đi bộ, trước sau nhìn một chút, có người, nhưng cũng không có chú ý hắn, ở một chiếc bốn bánh xe gắn máy thay đổi đi ra. Nơi này có máy kéo, có lửa xe, không người quan tâm Kỳ An mở ra cái gì, coi như báo cảnh sát, hắn một hồi liền muốn quẹo vào sơn dã đường đất, có bản lính đến truy đi. Kéo động chân ga, bốn bánh mổ tờ hướng lúc trước phương hướng mở ra, Kỳ An bắt đầu cân nhắc. Người mù nhất định có thể tìm tới. Kỳ An không biết nó là làm sao biến mất không còn tăm hơi, nhưng nó vị ngân theo người rõ ràng không giống, mà nó lại đang phụ cận hoạt động, buổi tối âm mãn ở trên trời một vầng, chuẩn có thể tìm tới này con lẫn vào xã hội loài người phi thường dễ thấy khác loại. Sau đó Kỳ An đối với một vấn đề thật tò mò, người mù ăn cái gì? Hắn cảm thấy mới vừa rồi bị người mù xếp đặt một đạo, không phải hắn xuẩn, cũng không phải người mù quá gian trá, mà là hắn muốn nhầm phương hướng. Lúc trước Kỳ An nhận được hai cái nhắc nhở, một cái văn kiện đến quá, nói phụ cận có thăng cấp tưởng thụy dị thảo qua lại, Kỳ An theo bụn tại chỉ dẫn, tìm tới rồi trên đầu mang theo năm viên ngôi sao nhỏ người mù. Mà nhìn thấy mặt sau, Boon ta báo cho, người mù bản thể là một cây thực vật, hoặc là nói dư liệu, Tam Thất. Nhân sâm bộ khí, Tam Thất bộ hết Tam Thất. Năm sao Tam Thất không phải trấn thủ, không cách nào thu vào lòng Cung, thế nhưng, nó có thể thu vào giá tính chi thư. Kỳ An nhận được thứ hai nhắc nhở đến từ hệ thống, thu nhận người mù tiến vào giá tính chi thư, Kỳ Hoa Dị Thảo Thiên sắc mở ra nhiều hạng tấn công năng. Tam Thất là tường thảo, vì lẽ đó, Kỳ An muốn dùng dụ dỗ động vật tường thủy phương pháp dụ nó, nhất định sẽ không thành công, cải trắng cũng không thể một án rồi một viên giao chân vị. Kỳ An muốn biết Tam Thất ăn cái gì, hoặc là nói, Tam Thất muốn cái gì? hắn mới có thể đúng bệnh hô thuốc, thanh này cây tưởng thảo câu dẫn tới tay. Bốn bánh xe gắn máy quải vào núi giá đường đất, bắt đầu xong này, Kỳ An hồi tưởng vừa nãy cùng người mù gặp mặt cảnh tượng, lại lần nữa cau mày, hiển nhiên, người mù muốn tùy quả xoài, có thể Kỳ An không nghĩ ra chính là, nó lại không thể ăn đi tùy quả xoài, muốn có ích lợi gì? Còn có, chính là, hắn không biết người mù là làm sao biến mất không còn tăm hơi, cổ lão tương truyền, vào núi đụng tới nhân sâm muốn dùng dây đỏ buộc lại, không phải vậy hội xuyên mà chạy mất, có thể tam thất lại không phải là người tham. Mang theo nghi hoặc, hơn 1 giờ sau, Kỳ An xuống xe, thu hồi bốn bánh mô tơ. Phía trước không đường, lao một mảng lớn thấp địa lầm lầy. Kỳ An lấy điện thoại di động ra, mở ra địa đồ, nổ nước bọt nói, đặc biệt sao chỗ này đi đều không có cách nào đi, bên trong hội chủ người. Dương mắt nhìn lên, Kỳ An trước mặt có một kỳ lơ mẹ khoảng chừng đầm lầy, quá rồi đầm lầy là một đám lớn hồ nước, giữa lưng xanh ngắt thênh sơn, kim dần thành cho hắn định vị ngay khi chim không thể bị đạo giữa hồ trên. Phủi dưới miệng, đến đều đến rồi, có người hay không chúng quy phải đến xem quá lại nói, hắn mở ra tê dấp ra, rút ra chạc lô, theo đầm lầy bên bờ chém rạp chặn đường chặt về trước mở đường. Lại 40 phút quá khứ, Kỳ An đứng ở trong suốt ven bờ hồ, chúng hơn 200m ở ngoài đảo giữa hồ vào đầu, suy nghĩ một chút, ngược lại bốn phía không ai, hắn mở cửa hội căn cứ phía sau núi, từ thủy kính trong hồ đưa đến chúp bè, dùng một cái dài hơn 9 mét chúp tử chống đỡ hướng về đảo giữa hồ. Đảo giữa hồ, tương tự thảm thực vật rậm rạp, thành đàn bạch lộ ở đây nghỉ lại, Kỳ An cặp bờ đảo giữa hồ sau, thật hảo chỉ bạch lộ chấn kinh bay khỏi bên bờ tangent, nhưng cũng không bay xa, ở bầu trời xoay quanh. Bên bờ còn dựng thẳng một khối cảnh kỳ bài, dâng thư bên có mảnh é lượn, trọng săn bắn tự gánh lấy hầu quả. Kỳ An bất ngờ nói, thật là có người ở nơi này. Không sợ bị muỗi cắn chết, Lưng trồng, lương trọng. lưng trồng. Gơ gơ gơ gơ gơ gơ gơ gơ. Lưng trồng, lưng trồng go. Kỳ An lên đảo sau không lâu, nhanh khuyễn vọt tới, sau đó vừa nhìn Đại vương, phệ tiếng, kêu đình chỉ, từng con từng con rung đuôi đắc ý lại đây hướng về Đại vương bắn manh. Tổng cộng 6 con, đều là nông thôn thông thường a hoàng, hẳn là Pang ra, Kỳ An ngồi xổm xuống cho chúng nó từng cái thưởng quá mọ đầu rết. A hoàng muồn quay đầu liền bảo vệ quanh Đại vương, chủ động dẫn đường về phía trước, thật manh lỳ Ra bên bờ tử, trước mắt rộng sáng sủa, xa xa đạo trung ương một tòa thuần mục kết cấu trạch viện để Kỳ ánh mắt lên, dị thường tình xảo. Cố điện, ngờ ngợ khá quen, nhưng lại nhớ không nổi ở đầu xem qua. Kỳ An bốn phía đánh giá, đảo giữa hồ diện tích đại khái ở nửa cái lao nhai vườn thú, không nhỏ rồi. Ngoại trừ bên bờ trên tán cây thành đàn mật lộ, đảo giữa hồ trên ao hoa sen bên trong có không ít con vịt, ngưu, dương, thậm chí con lửa Kỳ An cũng có nhìn thấy. Hướng đi không có tưởng vây lại trạch, một cái toái thạch bản lộ lắt thành đường nhỏ vặn vặn bẹo bẹo dẫn tới tòa nhà, hai bên gieo các loại Kỳ An không gọi ra tên thực vật, có muôn hồng ngìn tiễu cũng có hình thù kỳ quái tối, gợi ý của hệ thống thì lại đang không ngừng vang lên, sơn lang đãng, thổ hương, ngựa, rộng tia lộ khấu cùng đồng, Juniper. Nơi này hết thể thực vật hi hiu đẳng cấp tất cả bà tinh trở lên. Những thực vật này Kỳ An đã sớm muốn loại rồi, nhưng đáng tiếc không phải nhẫn chúc, cây đào, tỷ tô bở lết, sáu nguyệt cây bồ đều loại hình kỳ hoa dị thảo, không cách nào nhập giống tốt nhập long cung. Kỳ An xào kê hiếu kỳ, trên đảo đến tụt cùng ở vị nào đại năng, không cần long cung liền có thể thành những thực vật này đều loại hoạt. Sau đó, Kỳ An túi đầu nhìn kỹ lại, đồng nhiên phát hiện, trên đất mỗi quả thực vật sinh trưởng trong phạm vi thổ nhũng màu sắc cũng tất có sự khác biệt, đất đỏ, đất đen, hạt thổ, cát đất. Nhìn thấy một mảnh tân vượng qua thổ nhũng, Kỳ An nhíu mày. Hắn nhìn thấy rồi túi quả xoài vị ngân. Bên hai nghe được động tính, Kỳ An ngẩng đầu lên, trước mắt không biết từ đâu đụng tới cá nhân. Người làm sao ở này? Người làm sao ở này? Kỳ An cùng người vừa tới đồng thời hỏi. Tiếp theo, Người làm sao lên đạo? Người làm sao lên đạo? Hai người lại lần nữa đồng bộ. Đạp phá Thiết Hải vô minh sự, Kỳ An trở tay một cái a mãn lục sắc nộ công đánh dấu treo ở người mù trên đầu, xem ngươi chạy nữa. Mà nhà mình bị người xông bảo, người mù giận không nhịn nổi, ai bảo ngươi tới đây? Nơi này là nhà ta, cút cho ta. A Hoàng, hắn Á Hoàng môn hướng đại vương lẻ lưới dùng sức tại híp. Người mù thấy cầu vô hiệu, người mù sang sảng lang từ nhị hồ bên trong rút ra một cái bất đáo chỉ tay thô tế kiếm, hư đâm về Kỳ An, lô mũi trận lên càng đại, có đi hay không? Đừng trách ta dưới kiếm vô tình. Kỳ An cười, mang miêu chảo tay trái nắm mũi kiếm, tay phải chạm lô ra khỏi vỏ, trên liêu, sau đó, Kỳ An thưởng thức thân kiếm, người mù cầm chọc lốc chúa kiếm. Không có hướng về người mù đòi lại túi quả xoài hột, Kỳ An ném xuống tế kiếm thân kiếm, lấy xuống trên mặt kính dâm, nói, đừng động, nhận thức ta sao? Toàn hoa quốc đều biết ta không thể thâu sản bán căn sẽ không thương ngươi hoa hoa thảo thảo, ta hôm nay tới liền thay người đưa cái tin, đưa xong liền đi. Người mù, cái gì tin? Kỳ An đệ đi tờ giấy, kim dần thành để ta đưa, chính ngươi xem đi. Đừng giả bộ rồi, ta biết ngươi không ngủ. Người mù, tiểu kim. Tiểu kim làm sao rồi? Nắm quá tờ giấy sau, nó lại cố chấp nhìn về phía bên cạnh, ai nói ta không ngủ? Kỳ An bật cười lắc đầu. Người mù xem qua tờ giấy sau, không chút biến sắc thu hồi, lỗ mũi chăm chú vào Kỳ An, tờ giấy ta bắt được rồi, ngươi còn không đi? Kỳ An ngồi xổm xuống sờ qua a hoàng một nhà đầu chó sau, đứng lên nói, lập tức đi. Nói xong, đột nhiên sợ hãi chỉ về người mù sau lưng, phía sau ngươi là cái gì? Người mù quay đầu lại, ý thức trên đường khi, quay lại đầu, Kỳ An đã không gặp, biến mất không còn tăm hơi, không ngờ người mù biết. Người mù lỗ mũi mở lớn, nhìn chung quanh một chút, lại tĩnh chạm chốc lát, xác nhận Kỳ An đi rồi, nó âm thanh tiếng kỳ lạnh leo nói, "Này yêu nghiệt thật sâu đạo hạnh." Chương 576, tòa giá. Xác nhận Kỳ An sau khi rời đi, người mù trở về tòa nhà lấy ra một cái tới nước ấm. "Cửa, người mù kỳ gọi nói, "A Hoàng, ngươi theo ta làm gì?" A Hoàng người mù le lói, lắc, lắc đôi. Không để ý A Hoàng Người mù nhấc theo tới nước gấm hướng đi đường mòn hai bên quý hiếm thực vật. Đầu tiên, chính là mới vừa trồng xuống quý quả xoài hột, người mù vừa tung thủy vừa cường chịu nói: "Đến, uống nhiều một chút, mau mau lớn lên." Túy quả xoài cũng không cần rọi nhiều ý thủy, mà người mù tựa hồ cũng nắm chắc, nói: "Làm sao?" "Được rồi." Người mù dừng lại, chuyển hướng bên cạnh một thân cây, cố gắng, "Đừng nóng nổi, ngươi cũng có." Sau đó, nó ngẩng đầu lên cười nói: "Đều có, đều có, đại gia đều có." Nay ở người bình thường trong mắt, người mù nhất định là người bị bệnh thần kinh, hơn nữa bệnh cũng không nhẹ được mau mau đưa bệnh viện, mà Kỳ An nhìn chằm chằm người mù nhất tự nhất động, tao mày nói, nó cũng có thể cùng thực vật câu thông. Kỳ An người là đi rồi, nhưng hắn để lại một con gian L điệp ở đảo giữa hồ trên, hoặc là nói là một đám gian én điệp, A hoàng một nhà sáu khẩu, có lao bà có hai tử, đây chính là một cái bộ tộc, nếu là bộ tộc, Kỳ An tại chỗ hoạch cái quyển, cô lập đảo giữa hồ trên vừa không có A hoàng thiên địa hoặc là cạnh tranh tính động vật, tự nhiên cũng là thành rồi Kỳ An lãnh địa. Chính là lãnh địa diện tích hiện nay hơi nhỏ, bất đáo 1 mét vuông, ngoài vòng tròn tình huống không nhìn thấy, được A hoàng theo tới mới được. Người mù dội xong thủy, lại lấy ra kỳ an mới vừa cho nó tờ giấy xem qua, tại chỗ đứng đó một lát, trở lại thuần một kết cấu trong nhà. A Hoàng kế tục đuổi tới. Sau đó, người mù đẩy ra ngoài một bao lông tây, dâng thư kim khả lạp ba chữ, dùng chén nhỏ hiểu ra một điểm phân, cũng đến tòa nhà ở ngoài bồn đất trên, người mù cầm lấy tới nước cấm vẩy lên nước nước, dùng ngón tay rạo rạo, nắm lên một cái cùng rồi kim khả lạp nê ba ba hướng về trong nhấp nhét, nung nung nung xay xương ngon lành dáng vẻ. Kỳ An xem như là biết người mù ăn cái gì rồi, nghĩ đến cũng lạ, tam đương nhiên ăn đất cùng thủy, chính là này người mù còn biết cho cơm bên trong tung điểm muối trộn lẫn rồi kim khả lạc, tiểu mạch mẫu sản 1 và 8. Chỉ chốc lát, người mù ăn xong, thu hồi kim khả lạp, con cái trước dương gỗ nhỏ, chính mình nhị hổ cũng mang tới, đi ra tòa nhà, quay về một sân hoa hoa thảo thảo nói, ta lập tức muốn ra ngoài, ngày mai trở về. Nói xong, người mù đầu xuống dưới, một cái manh tử chắt tiến vào địa bên trong, biến mất không còn tâm hơi. Kỳ An một thoáng để sát vào giá tính chi thư, chứng mắt nhìn, ngay khi người mù đâm vào đi địa phương, bùn đất xuất hiện rồi phảng phất sóng nước như thế sóng gợn, mắt dẹp khôi đất nguyên Người mù ra giữa hồ, chuyện về sau Kỷ An liền không nhìn thấy rồi, bất quá không quan trọng lắm. Kỳ An biết nó đi đâu? Kỳ An không hồi mặt trang phòng sinh, Kỳ Kỳ cùng đại vũ ở, hắn mới vừa mở cửa trở lại rồi đau cụ sưởng. Bến tàu khu đau cụ sưởng, hoán hồi ở bên ngoài chơi đùa bảy hài nhi môn, từng cái tuốt quá, cho chúng nó ngược lại tốt thức ăn cho chó, Kỳ An nhìn bảy con bẹp bẹp đầu nhét vào thức buồn, vừa ăn vừa cao hứng lay động đùi, không biết làm sao, Kỳ An có chút ước ao chúng nó, cả ngày không buồn không lo, ra ngoài có tiểu đồng bọn đùa đồ chơi, đói bụng có sạn thị quan mỗi ngày đúng giờ cung cấp thức ăn cho chó không cần quan tâm kế sinh nhai, cũng không cần quan tâm gia phòng, quần gần như cũng là. Nay đãng ngộ rồi. Kỳ An ra đau cụ sưởng. Đi tới bến tàu khu giao lộ, Đông Nhiên nhớ lại bến tàu khu chỗ này ngư long hoảng tạp, nói không chắc biết gần nhất ở gấu mèo thôn phụ cận đoạn đường gây án nhiều lên ba người tâm tích. Cứ việc đã biết ba người kia cùng bị làm, kim dần thành không quan hệ, có thể việc quan hệ lão kỷ phụ thủ can toàn, Kỳ An vẫn là muốn nhanh chóng thanh ba người xử lý rồi, nên gái gái, còn như thế nào được cái đó. Kỳ An quay hướng về giao lộ ngũ kim ra công điếm, còn chưa vào cửa, bên cạnh khí tu cửa hiệu bên trong, lão mục chạy ra, "Tiểu Kỳ, có thể coi là thấy ngươi rồi, mau tới đây, có chuyện muốn nói với ngươi." Lão mục nói, đem Kỳ An kéo vào khí tu cửa hiệu khu đô cư hiệu bên trong, mấy người trẻ tuổi ở mua bán lại một chiếc xe gắn máy, hát xác đầu máy sắt ngoài rỡ xuống để ở một bên, động cơ cấp linh kiện bại lộ ở bên ngoài. Thấy Kỳ An nhìn về phía xe gắn máy, lão Mục nói, "Con trai của ta mục thanh gần nhất mua, cải trang dưới đổi mấy cái linh kiện, hốt thuốc sao?" Kỳ An không cùng lão Mục khách khí, tiếp tục đốt. "Kỳ An à, ngươi gần nhất làm sao tổng không nghe điện thoại đây, mấy lần muốn tìm ngươi đàm luận vị dùng gạ chuyện làm ăn, đều tìm không được ngươi người." Kỳ An mang theo Hiền, Hiếu Kỳ nhìn xe gắn máy, mấy người ở đem xác ngoài lắp đặt đi tới, mất tập trung trả lời, "Không phải để ngươi tìm nghiêm lập vị rồi sao?" Lão Mục Có thể Tiểu Nghiêm cũng không rõ ràng địa phương tình huống, việc này vẫn phải là cùng ngươi nói à. Kỳ An, tình huống ta không phải ở trực tiếp bên trong đều nói rồi sao? Vấn đề an toàn ta phụ trách, cái khác phải cùng phan sát tộc đảm luận, như vậy, ngươi để Nghiêm lập vi cho ta trường tưởng đi khảo sát người danh sách, hai ngày nữa chính mình đi xin thị thực, đến thời điểm đi máy bay đi không phải xong được rồi. Sách, Tiểu Kỳ A, không phải ta nói ngươi, ở Hoa Quốc nói chuyện làm ăn không thể như vậy, vẫn phải là đại gia ngồi xuống, đồng thời ăn bữa cơm, uống nương chén, trong lòng mới thận. Ngươi xem như vậy có được hay không? Ta để Tiểu Nghiêm ở vi tin trong đám thông báo đại gia tới một lần sân thành. Thời gian ngươi đến định, đại gia thấy thứ mặt, có thể không. Kỳ An vào đầu, hắn là thật không muốn cùng người xã giao, uống hổ còn phải uống rượu. Thế thế, lão Mục là cái người từng trải, con mắt hơi chuyển động, nói, làm sao? Yêu thích xe gắn máy? Yêu thích ngươi lái đi, quốc sản, không bao nhiêu tiền, chính là cải trang quá tính năng không sai. Lần này đến phiên Kỷ An chật lưỡi rồi, đây rõ ràng chính là viên đạn bạc đường, có thể Kỳ An có muốn trúng vào một pháo kích động, đặc biệt là xe gắn máy sắc ngoài sắp xếp còn sau, chỉnh chiếc xe xem ra rất lạ phong cách. Hắn điều điện lửa mắt rồi, sắc thực thiếu hụt như thế công cụ thay đi bộ. Kỳ An nói, nhưng ta không hộ chiếu a, hơn nữa nghe nói hiện tại không phát tân giấy phép rồi. Lão Mục tại chỗ vô ngực, "Việc này ngươi yên tâm, giấy phép con trai của ta có, chuyển nhượng cho ngươi, đến xe quản đăng ký một thoáng là tốt rồi." Hộ chiếu cũng không cần ngươi quan tâm, ta đến quyết định. Chờ chút tuần cơm nước xong, ngươi trực tiếp thanh lái xe đi, thế nào?" Kỳ An giả mù sa mưa cười nói, "Này sao được đây? Thiền xe ta hay là muốn ra?" Ngược lại ý tứ chính là, xe này hắn muốn, mua được bao nhiêu tiền, hắn phó bao nhiêu tiền, nhưng tỉ như hộ chiếu, biển số xe loại hình chuyện toái được lão Mục đi xử lý. Lại cùng lão Mộc Hànuyên hai câu, Kỳ An nói tới ba cái chuyện ra cướp, lão Mục nghe nói sau, nói, "Được, ta giúp ngươi đi hỏi thăm một chút, có tin tức ta gọi điện thoại cho ngươi, chính là tiểu Kỳ A, đến thời điểm ngươi được nghe điện thoại, đừng lại không tìm thấy người rồi." Giờ đi bến tàu khu, khoảng cách trời tối còn sớm, Kỳ An chạy đến trung tâm thành phố cho hết thời gian, chủ yếu Hạ Thiên Sơn thành mặt đường trên, đối với gia súc môn tới nói quả thực quá hạnh phúc rồi, đầy đường tiểu tỷ tỷ ăn mặc mát mẻ. Kỳ An liền như vậy ở trên đường nhìn một chút ngọ đại bắc chân, mắt không kịp nhìn, căn bản xem không đủ, bất tri bất giác mấy tiếng liền qua thứ. Cấp đến trận đang dùng cơm. Kỳ An nhận được gợi ý của hệ thống, có tường thảo sông vào lãnh địa, hắn mở ra giá tính chi thư, tâm trạng không rõ thầm nói, này người mù chạy chợ kiếm sống khu tới làm chi. chương 577, vận mệnh tụ hợp. Chắc quân so với Kỳ An lớn hơn 10 tuổi, nhưng đây không phải là vấn đề, bởi vì người mù trước đây không trồng cây. Người mù trước đây không trồng cây, mãi đến tận gần nhất 3, 40 năm, mắt thấy tiểu các bạn bè càng ngày càng ít, người mù vượt núi băng đèo khắp nơi vặt hái con non, hạt giống, cũng có cực nhỏ mấy cây ngay cả dễ lên thành thủ, ghép loại đến đại lương sơn từ SL-SL khu L địa phương SL thổ SL T cắt cho nó đảo giữa hồ trên. Trước đó, người mù là cái đại phu, làm qua thời lang, tha phương lang trùng, cũng đã làm mấy cái không giống triều đại cung đình ngựa ý điệp, phụ khoa thánh thủ. Giản thật, tang thất đối với phụ khoa có hiệu quả. Cũng là đến gần nhất mấy chục năm, điện thoại, mạng lưới, camera xuất hiện sau khi, người mù liền không thể không đình chỉ làm nghề ý rồi, trước đây ra khỏi thành liền không ai lại nhận ra nó, nhiều nhất đối với nó có vài chữ mơ hồ miêu tả, tỉ như mục manh thị có thể một con mắt mù vẫn là toàn mù muỗi làm sao cái số pháp, chưa từng thấy nó người căn bản không biết được. Nhưng bây giờ, 20 năm sau nó muốn còn dám ở Mạt huyện cổ thượng trấn kéo nhị hồ, nhất định bị chụp tới cắt miếng. Nha đúng, nhị hồ là người mù làm nghề y thời gian liền bồi dưỡng thức dậy hứng thú âm nhạc, mắt mù nó là trang, có thể lỗ thai là thật sự lùng, chỉ có trên tay chấn động mới có thể làm cho nó chạm đến đến đông thanh, vì lẽ đó bản năng, thích nhất thông qua đánh phát sinh cao điểm không đồng thanh âm đông tây, thứ này vừa vặn gọi là nhạc khí. Còn có một loại kỹ thuật gọi môi ngữ, mặt đối mặt thời điểm, người mù có thể xem hiểu người đang nói cái gì, mà người mù sở dĩ ngủ, nó đúng là vạn bất đắc dĩ. Tang Thất làm bản thảo cương mục bên trong cùng cây cải cũ. Không phải, cùng người tham nổi danh dược liệu, nhân sâm bổ khí, tang thất bổ huyết, người mù ở làm nghề y trên có thiên nhiên ưu như thế, nhưng nó khi đại phù, hoàn toàn là bởi vì dạy nó làm người ông lão là cái đại phu, không có danh tiếng gì, chỉ là Lâm Trung Di ngôn để tam Thất vĩnh viễn khi đại phu, còn đưa nó tên, người thể ý. Sau đó người mù học được rồi là người, chính mình sửa lại cái càng văn nhã tên, người thể ý, bất quá càng đã lâu hơn hậu, nó hay dùng người mù hai chữ xưng hô chính mình. Ngươi thể ý ngồi xe đi tới nhiều năm không hồi sơn thành, không đùa ngồi xe so với khoan đất ung dung hơn nhiều. Chuyện thứ nhất không phải đi Kim Tiêu Sơn trang tìm kim giun thành, mà là thẳng đến bến tàu khu, nhiều năm trước nó từng ở đây trấn áp rồi một cái mầm tai họa. Người thể ý ở trong thành thị thông thường không có đất, nó là tam thất, không phải máy xúc, thủ còn nói được, đụng tới nham thạch, xi măng nó cũng không có cách nào. Vì lẽ đó, nó giống như kỳ an, sân nhà không ở thép xi măng đô thị, mà ở hoang dã núi rừng bên trong. Đi vào bến tàu khu, đi tới trong ký ức vị trí, người thể ý nhìn phía cao 4 mét đao cụ xưởng cửa sắt cùng tường đây, cau mày muốn làm sao đi vào. Nếu như nói nó có lông mày Lớp viết tiểu hồ tử là túy nước dính lên đi, ngụ quả dưa phía dưới cũng là một viên sáng loáng trắng sáng tích đầu trọc. Hết cách rồi, người thề ý đi tới góc không ai địa phương, xúc lên trên đường lâu năm thiếu tu sửa, trên lệch không đồng đều si mang bản mặt đường, phù phù một cái mảnh tử đâm xuống. Không lâu, người mù bỏ ra, biểu hiện dị thường sốt sáng nói, việc lớn không tốt, mầm thai họa xuất thế, thiên hạ đại loạn. Một bên khác, Kỳ An ở Xuân Hy trên đường xem xong đại bạch chân, gần đây đi tới đối diện Hoa Ngai, tìm ra con rổi tiệm ăn đi vào. Hoa Hưng Ngai là sơn thành chữ danh mị tục mà cái gọi là con rổi tiệm ăn, đương nhiên không thể là con rổi nhiều. Cửa hàng tiểu mà thôi, nhưng mùi vị tuyệt đối so với khách sạn lớn cải chính tông. Lao Thành L đều ra tới nói rõ một thoáng. Bên ngoài trên đường, rất nhiều nam khinh người nắm điện thoại di động tựa hồ đang hướng về nơi nào cả. Tiệm ăn bên trong, Kỳ An nâng một đại bát cơm ở phẫn nổ nóng bỏng đỏ tươi Mao Huệ Vượng, lôi kéo áo thun cổ áo, đầy người đại hán, hắn ăn Mao huyết Vượng có cái quen thuộc, lại tiên lại cây thang trực tiếp hướng về cơm bên trong thao, đi nhà cầu sự ngày mai suy nghĩ thêm, ăn qua ẩn mới trọng yếu nhất. Giót rồi khẩu lạnh lẽo tuyết bích đè xuống tay, Kỳ An nhận được gợi ý của hệ thống, từ trong túi đeo lưng lấy ra giá tính chi thư trực tiếp than trên bàn, tao mày nói, "Này người mù đến bến tàu khu làm gì?" Sau đó, thấy người mù ở đao cụ xưởng ở ngoài lưu lại chốc lát, lén lén lút lút đi tới góc, xốc lên đường xi si măng bạn, phụ phụ nhảy xuống, chỉ chốc lát lại đi ra, nói thầm hai câu rồi đi. Kỳ An càng nghi hoặc. Tiếp theo Hoa Dung Tất Sắc, không được, nó sẽ không là đi tìm mầm thai họa chứ. Này muốn cho nó biết là ta thả ra rồi mầm thai hỏa, không được một chiều kiếm bộ ta. Có thể lập tức, Kỳ An suy nghĩ một chút, coi như người mù biết rồi thật giống cũng không đáng kể, người mù đánh hắn bất quá chỉ cần ở lãnh địa bên trong, mặc dù người mù hội con đất, kỳ an như thường có biện pháp treo lên đánh nó, vậy còn sợ cái ma. Mà không ở lãnh địa, kỳ an cái này ở cục thành phố trên danh nghĩa Lâm thời phụ cảnh cũng không dám động thủ, người mù dám động thủ. Dương rồi dưới mi, kỳ an kê tục khọ khẹ lô nóng bóng thang trăn canh. Bất quá nhớ tới mầm tai họa, kỳ an lấy tay phóng tới bàn dưới, triệu ra con cua. Hả? Căn cứ con cua mặt hướng phương hướng biểu hiện, mầm tai đã rời đông nam vị trí, hơn nữa đang phong thả di động. Lấy đi con cua, kỳ an đối hai cái cơm, đột nhiên ho khan sảng đến, không để ý tới loa miệng, lại lần nữa ở bàn dưới triệu ra con cua. Nửa phút sau, xác định con cua ở một chút chuyển hướng, Kỳ An không để ý tới ăn, một thoáng đứng lên, tính tiền ra ngoài. Khoảng cách xa thời điểm, mặc kệ mầm thai họa làm sao động, con cua ở phương hướng trên hầu như sẽ không thay đổi, mà hiện tại con cua đang chậm chậm chuyển hướng, chỉ có một cái giải thích, mầm thai họa ngay khi hắn phụ cận. Ra tiệm ăn, Kỳ An liền nhìn thấy rất nhiều người trẻ tuổi ở hướng về đối diện Xuân Hy lộ tụ tới, mà trước con cua phương hướng vừa vặn ngay khi Xuân Hy trên đường. Mang vành mắt đen Kỳ An tùy tùng đoàn người, xuyên qua đường cái. Sau đó không lâu, Kỳ An cũng không cần lại triệu ra con cua rồi, cũng không cần bồn tạ nhắc nhở nhìn thấy một cái haha ha trang phục người trẻ tuổi trên đầu hi hữu đẳng cấp, Kỷ An có thể xác định chính là cái tên này rồi. Người trẻ tuổi phô trương rất lớn, hơn nữa Kỳ An tựa hồ đang internet từng thấy, gần đây rất hỏa MC Đinh, Chu Vi một vòng ngăn mặc đinh bột chữ bạch áo thun bánh phở ở trước mặt hắn hình thành cách ly mang, có thể Kỳ An xem không hiểu chính là, không giống với người mụ vị ngân theo người có khác nhau, này mầm thai họa vị ngân cùng người như thế là màu vàng nõn, chỉ là trong đó dẫn theo một tia yêu dị hắc tử. Sau đó, Kỷ An hướng về MC đầu trên bạch sắc mũ lưới nhìn lại, hai mảnh lá xanh mở ở mũ trên. Người khác hội sai cho rằng là trang sức, nhưng Kỳ An sẽ không nhìn lầm, yêu dị hắc tử vị ngân chính là từ lá xanh bên trong chẳng hẳn ra. Thực vật tương tự có mùi vị, dưa hấu, quả táo, quất tử, chính là sẽ ra hậu quả vị rõ ràng hơn. Ngày đó Kỳ An cùng mầm thai họa có chiếu quá mặt, hắn gãi gãi đầu, nháo không hiểu làm sao mới không bao lâu liền từ rễ cây đã biến thành người dạng. Bất quá, hắn cũng không lo lắng bị mầm thai họa nhận ra, vành mắt đen không phải giả. Ỷ vào thân cao ở trong đám người nhìn một hồi, Kỳ An quay đầu lại đi ra. Hắn đương nhiên không thể hiện tại động thủ, Kỳ An bên này dám động thủ Chu vi số lượng hàng trăm bánh phở đẻ cũng có thể đem hắn đẻ chết. Con quân nộ công đánh dấu không triệt, kế tục mang theo, hơn nữa biết rồi là ai, lại thành rồi danh nhân, càng thường xuyên mở trực tiếp, còn sợ nó chạy. Kỳ An ở giao lộ ngăn lại xe taxi, đi tới Kim Tiêu Sơn Tràng, đầu dựa vào cửa sổ xe suy nghĩ thức dậy, hắn mơ hồ cảm thấy trong này tựa hồ có chuyện có thể làm. Chương 578, yêu. Yêu quái. Bởi không biết người mù hội ở nơi nào từ địa bên trong đột tới, thêm nữa người mù có thể câu thông thực vật, cẩn tác vô ưu, tránh khỏi tùy ý môn bị làm được, Kỳ An ở khoảng cách Kim Tiêu Sơn Tràng 2 km địa phương xuống xe. Tuấn về bên cạnh trong rừng một xuyên. Trời đã đen, Đại Vũ đưa đi kỳ kỳ sau chính mình bỏ lại mặt trang phòng sinh, liếc nhìn lượng trấn thú, "Đại Vũ, ừm. Kỳ An, ừm." Trở về nó một tiếng, vươn ngón tay, a mãn mềm mại bay tới đứng lên. Đại Vũ bật điệu, vội vàng gặm kỳ kỳ mua cho nó quả đảo, nước chảy rồi một lông lực, hạt đào đông vứt một viên tây vứt một viên, Kỳ An cũng bật điệu, đem từ đào bảo vật mua loại nhỏ âm thanh tiếp thu khí dùng trong suất băng gián dính đến con của kim loại sắt giáp trên, to nhỏ vừa vặn thích hợp. Kỳ An mang theo thay ngay sau, sắp nhận thu âm tín hiệu rõ ràng, tiểu nhị hàng khách con cua, thông qua tùy môn lên không hắn cùng đại vũ các bận điều các, ai cũng không phản ứng ai. A Mãn Trôi nổi ở Kim Tiêu Sơn trang ngay phía trên mấy trăm mét địa phương, như kỳ an sở liệu, hội khoan đất người mũi bỏ lên sơn đến được nơi là một cái có thứ tự, đột nhiên xuất hiện ở sơn trang cửa lớn, đẩy cửa đi vào. Kỳ An kiếm thời gian muốn đi lên mặt vũ một cái quả đào khi đồ ăn vặt, hàng này lại ôm trên bụng quả đào xoay người, hẹp hỏi ba kéo không chịu cho, Kỳ An có thể chịu. Đại Vũ, phía sau ngươi là cái gì? Không chú ý thời điểm, chiêu này tương đối tốn dụng, Kỳ An nhân cơ hội trộn hai viên quả đào liền đi. Đại Vũ quay lại đầu, tối đầu đến đến, với mắt đen trừng mắt về phía lương trấn thú. Giờ giờ giờ Chân thú không nhìn lông lực thú sức sống, vừa hung hăng gặm quả đào, vừa lưu ý thủ kỵ màn hình. Kỳ An thật tò mò người mù cùng Tử Nương pháo đến tụt cùng quan hệ gì, vì lẽ đó hôm nay Thanh Thiết E nghe thiết bị cũng chuẩn bị lên, cấp người mù đi vào phòng lớn, a mãn không hề có một tiếng động hạ xuống nóc nhà, còn cua theo mái hiên ngọa phía dưới, đổi chiều xả nhà, trong tính đường âm thanh cùng hình ảnh toàn bộ bày ra ở trong điện thoại di động. Lưỡng Tiên không một người nói chuyện, Kỳ An biểu thị lại đến một tuần cũng không đáng kể, có thể Lượng Tiên không vọng không thủ kỵ tín hiệu, hắn gần như nên nên, nên nên rồi. Kim dần thành so với Kỳ An không khá hơn bao nhiêu. Hình dung có chút thảm đạm, nhìn thấy người mù, một thoáng vồ tới ông chân, "Sư phụ, cứu ta." Kỳ An bất ngờ nhíu mày, "Sư phụ? Này người mù có thể dạy hắn cái gì?" Người mù ở Kim Dần Thành trước mặt dường như thay đổi một người, sống lưng một thoáng thẳng tắp, một tay sau chói buộc, vẻ cách mãn phân dáng vẻ, hạ thấp con mắt nhìn về phía trên đùi Kim Giản Thành. Kim Dần Thành thê thê thảm thảm đã nói tình hôm sau, "Người mù, ta dạy cho ngươi Ngụy Tần khí khái, ngươi lại dùng để lấy l sắc e l người, rơi vào bây giờ kết cục như thế, quái đến hay." Mị l cốt e thành tự nương pháo khóc mước, người mù có chút nghe không vô, một màn trên vai Dương Cô nói: Đường góc rồi, Đông Tây ta đều mang đến, đến rồi, chờ sau đó lại nói, tiêu của ngươi đây. Thổi một khúc ta nghe một chút. Kim Dần Thành gật đầu, trà sát thanh nước mắt đứng dậy, tương tự bê cách trần đấy, đưa tay dẫn người mù ở chủ vị trên ghế thái sư ngồi xuống, chạy đi thanh ống tiêu đem ra, đứng ở người mù trước mặt. Kỳ An lần trước nghe qua trầm thấp viện truyền tiếng địch vang lên, bất quá hắn hiện tại biết rồi, cái này gọi là tiêu. Kim Dần Thành ở thổi, người mù giơ tay lên, một thoáng nắm chặt Kim Dần Thành cái ống, mặt trên cái kia, lắng nghe thức dậy. Người mù kỳ thực là cái người điếc, càng là không nghe thấy liền càng là yêu thích âm thanh, bởi vậy si mê lên nhạc khí. Nhưng hết thể nhạc khí bên trong, loài loại địch tiêu nó chơi không được, bởi vì tam thất bản thân không có khí tức, không có cách nào thổi. Đinh chỉ làm nghề y sau, buồn bực ngán ngẩm người mù chỉ có thể chơi nổi lên nhạc khí, nó không cách nào thổi khí, nhiều năm trước kiếm về một cái bị vứt bỏ hải tử, chính mình nuôi lớn, sau đó dạy hắn thổi e L tiêu. Mà kim dần thành mỗi lần thổi e L tiêu, người mù đều nắm chặt hắn cái ống, đây là người mù đặc biệt nghe tiếng tiêu phương thức. Cùng là người điếc, người mù, chính là hoa quốc mô gia. Nhạc lý tương thông, cứ việc người mù không thổi qua tiêu, nhưng nó trước đây quá người khác cái ống, có thể nhìn thấy chỉ pháp Vì lẽ đó biết nên làm sao rồi, dạy dò đến đồ đệ ngược lại cũng thổi đến mức ra dáng. Một khúc nghe xong, người mù buông tay, gật đầu nói, "Vẫn được." Khoảng thời gian này cảnh ngộ hạ xuống, cảnh giới có sở trường tiến vào, có điểm thê lương ý tứ. "Bắt đầu đi." Người thanh quần áo thoát, kim dần thành lãy theo. Trời áo ra, có hướng người mù bị xuống, vén lên tóc dài lộ ra tinh tế cổ. Người mù mở ra nó mang đến dương gỗ. Này người mù tuy rằng đình chỉ làm nghề y y, nhưng cũng chưa hoàn toàn thoát ly xã hội loài người, tỉ như kim khả Lạp nó hay dùng lên. Dương gỗ mở ra, cồn hài ộp bôi đến kim dần thành cái cổ vết nơi Sẽ đi giấy bọc, lấy ra một lần dao giải phẫu. Thế thế, Kỳ An cau mày, này người mù muốn làm gì?" Hắn nhớ tới Kim Dần Thành đã nói, "Định vị chiếp liền kẹt ở động mạch lớn trên, phải đi bệnh viện trên bàn mổ mới có thể lấy ra." Kim Dần Thành quay mặt sang, đối với người mù nói, "Sư phụ, không có gây tê sao?" "Người mù, không mang." Kim Dần Thành, "Châm cứu cũng được a." "Người mù, chính là không mang châm cứu nang đừng nói nhảm, nhìn một chút, lập tức liền tốt." Kỳ An trợn mắt lên, người mù trong tay dao giải phẫu trực tiếp hướng về Kim Dần Thành cái cổ động mạch lớn vị trí cắt đi. Sắc bén dao giải phẫu cắt đậu hủ như thế cắt da gáy ra rẻ, người mù ngón tay luồn vào đi móc móc, hai ngón tay giáp ra chip sau, Kỳ An liền thấy một tia nhiệt huyết từ vết thương bên trong tiêu ra, vừa muốn cao một mét. Ta rồi cái thảo. Kỳ An kém điểm cầm điện thoại di động lên đánh 120, cũng không biết có kịp hay không cứu. Có thể lập tức, người mù dùng dao giải phẫu ở trên ngón tay của chính mình vẽ ra một vết thương, lại lần nữa đâm tiến vào vết thương, chốc lát thu hồi, huyết đã đình chỉ, sau đó, cái kia ngón tay dán vào kim dần thành gấy vết thương bên dưới, đảo mắt liền kết trên một tầng ám hồng sắc vậy kết. Nhân sâm bổ khí, tam thất bổ huyết, mặc kệ là trước đây thuốc kim sang vẫn là hiện tại Vân E Lã Nam dược, đều có tam thất mùi này vị thuốc chính, cầm máu bổ huyết, tam thất đệ nhất thiên hạ, chí ít này cây tam thất không người có thể so sánh. Kỳ An Trừng mắt nhìn, dược hiệu tác dụng hắn không hiểu, nhưng hắn thăm dò rồi kim dần thành tính toán điều gì, niệm đó, ta liền biết, này tử nương pháo hoàng điểm ta. Kim dần thành trên cổ định vị chiết bị lấy ra, chẳng khác nào nhốt lại này con chim hoàng yến lung môn mở ra, sau khi trời cao nhân chim bay, Kỳ An muốn ngày mai tới nữa, kim dần thành sống chạy. Được rồi, y phục mặc trên, Trừng trị Đông Tây cùng ta trở lại. Sau đó ngươi hãy cùng ta đồng thời khi người mù đi." Kim Dần Thành thở dài, đứng lên. Bên kia Kỳ An chính muốn xông ra tùy ý môn, chạy trong sơn trang tu thập tự nương thảo, lựa hắn hậu quả rất nghiêm trọng, chợt nghe người mù nói, "Ngươi gần đây có hay không chú ý tới hoa quốc gia cái nào không quá người bình thường?" Kỳ An cau mày, Kim Dần Thành cũng nói, "Cái gì không quá người bình thường?" Người mù, tỉ như lấy thanh mọi người, cổ l mê người tâm, trong thời gian ngắn tụ lên lượng lớn tin l đồ. Kim Dần Thành lập tức nói, "Có." "Kỳ An." "Kỳ An." mập mập đỡ, "Ngươi mới không bình thường." "Người mù, Kỳ An là ai?" Kim Dần Thành chính là đi cho sư phụ chuyển tin người, hắn lại yêu nghiệt có đúng hay không? Sư phụ nhanh thu rồi hắn. Người mù lúc đầu, không phải hắn, hắn nếu như yêu nghiệt, ta bởi chưa liền thu rồi. Có còn hay không những người khác. Nay nhiệt L xúc cực thiện mê người tâm hồn, tụ tập L tin L chúng, đối với tâm trí không kiên giả gieo vạ càng hơn, phàm là tiếp cận hắn người không một cái có kết quả tốt, ngươi lại suy nghĩ thật kỹ, nếu để cho hắn ngưng tụ thành hậu quả xấu, thiên hạ chắc chắn đại loạn. Nghe nói như thế, Kỳ An Linh quang hiện ra, trong óc làm sự tình dòng suy nghĩ va chạm ra hẻ Kim dần thành chính đang cau mày suy nghĩ, đột nhiên sợ hãi chỉ về người mù sau lưng. Sư phụ, phía sau ngươi. Người mù, chớ đi theo tà bộ này. Lâm không trôi nổi âm thanh ở người mù sau lưng văng lên, có chút tính trẻ con, chờ, không cho đi, tiện lập tức đến. Kim dần thành đặt mông co quắc ngồi ở địa, kinh hại đến biến sắc, mày liêu đổ thành bát tự mi, cái chán ba đạo nếp nhăn trên chán, run cầm cập dơ tay chỉ đi, yêu. Yêu. Sư phụ, yêu quái. chương 579, bị đóng gói quá mục đích. Tiểu A mạn ở phòng lớn cửa lăng không trôi nổi, cánh cũng không phiến một thoáng dương cánh tính tinh bay. Rõ ràng trái với vật lý quy tắc, này cũng đã đủ đáng sợ rồi. Anh Tiêu A Mãn còn mở miệng nói chuyện, Kim Dần Thành chỉ khi đụng tới rồi yêu quái, Đặt nông co quắp ngồi ở địa, sợ đến hoa dung tất sát. Chính là A Mãn âm thanh có chút tính trẻ con, hết cách rồi, nó cùng Kỳ Lao sư học. Kỳ An không một chút nào sợ chết nương pháo nói ra, đầu tiên, bạch ra bảng nương video ở trên tay hắn, chỉ cần chạy ra, chắc chắn khắp thế giới truy sát Kim Dần Thành, còn nữa, tử nương pháo dám bán Kỳ An, Kỳ An liền giằng kéo sư phụ hắn chịu tội thay, hắn có vị dùng gã có thể đi, này thời trò lượng không có, đến thời điểm hoa hạ lớn, lại không dùng thân của bọn họ chỗ. Người mù quay lưng cửa lớn, không nghe thấy A Mạn ngân thành, mà đến tận thấy Kim Dần Thành dọa co quắp, người mù quay đầu lại, bất ngờ nói, "Ồ." A Mạn lập lại lần nữa lời nói mới rồi, thấy tiểu nhị hàng há mồm, người mù có thể xem hiểu người môi ngữ, còn có thể xem hiểu điệu môi ngữ. Hướng về Kim Dần Thành nói, "Nó nói cái gì?" "Sư, sư phụ." yêu quái." Nhanh thu rồi nó, Kim Dần Thành lắp bắp nói, "Người mù, nó nếu như yêu quái, ta là cái gì?" Người mù hướng A mãn vươn ngón tay, "Tiểu tử, lại đây." A Mạn mới không để ý tới nó, tinh tinh bay, gần như tròn viền con mắt chừng đi. Người mù chuyển hướng Kim dần thành, hỏi lần nữa, nó mới vừa nói cái gì? Kim dần thành, nó nói trở, tiện lập tức đến. Người mù, cái gì tiện? Vừa dứt lời, nó ánh mắt chuyển hướng chân núi nơi. Kỳ An đánh đèn tin ở leo núi, đồng thời lưu ý con cua thị giác, hắn bên này mới vừa lên sơn, liền nhìn thấy người mù quay đầu nhìn lại, vừa vặn là hắn hiện tại vị trí, Kỳ An, mẹ chứng, này người mù quả nhiên có thể biết. Kỳ An lên núi nguyên nhân có ba, một là muốn cùng người mù thương lượng làm sự tình, thứ hai, hắn muốn thu rồi này cây thảo, còn có, chính là, người mù là thảo. Trưởng tụy không thể gây tổn thương cho người, mặc dù Kỳ An có A Mãn nộ công đánh dấu, có thể đến hiện tại, A Mãn một người cũng không thưa quá, thiết chủy trên đều ra chỉ rồi ôn nhu một đòn, bên trong dạ nắm ngất, coi như rắc tiện cô bột, cũng chỉ là để 3000 phản quân liên tục nếm mũi. Sau 20 phút, Kỳ An đi vào phòng lớn, đi ngang qua cửa thời gian, không chút biến sắc lấy đi con cùa, đồng bình A Mãn thì lại rơi xuống trên vai hắn. Kỳ An ngay ở trước mặt người mù mặt, một viên hồng sắc quả hạt đút cho tiểu nhị hàng. "Người mụ, ngươi còn có trái cây." Kỳ An cười, "Ăn ngon trái cây nhà ta nhiều lắm đấy." Mà Kỳ An xuất hiện Kim Dần Thành biết muốn chuyện xấu, Kỳ An tiến lên, lại lần nữa một cái tóm chặt hắn vào áo, tay trái miêu chảo sắc bén đầu ngón tay toàn bộ lộ ra, năm ngón tay khúc thành chảo hình, ở Kim Dần Thành hai gò má nhẹ nhàng nặng quá, nhíu mày nói, hoảm điểm ta. Tiếp theo một móng vuốt bóp lấy tử nương pháo tinh tế cổ, xả gần nhìn gần, dã thú bộc lộ bộ mặt hung ác. Kim Dần Thành gian nan nuốt nước miếng, nghiêng đầu tách ra khiếp người ánh mắt, hắn thể trọng đều bị Kỳ An nhấc theo, hai chân đánh bệnh xuất huyết, cầu xin nhìn về phía người mù, sư phụ. Người mù chỉ làm như không nhìn thấy, ở trên ghế ngồi xuống, nhìn về phía Quỷ An trên vai, nói, này con thụy điểu vì sao lại cùng ngươi? Kỳ An cau mày, màu vàng nóng vị ngân lại một lần ồ ồ bay lên, hắn ghét bỏ ném xuống kim dần thành, cũng ở trên ghế thái sư giới trướng, bởi vì ta trong túi có ăn ngon nói, hắn lấy thêm ra một hạt quả hạt đút cho trên vai A Maãn, tiểu nhị hàng cao hứng mở đi, viên đầu làm lúng sợ hướng về Kỳ An khuôn mặt. Lúc này Kỳ An ở kim dần thành trong mắt đã là chỉ từ đầu đến đuôi yêu quái, hắn rõ ràng nhìn thấy Kỳ An trên tay sắc bén móng vuốt thu về, chật vật bỏ đến người mù bên chân, ôm chân cầu bảo vệ. Kỳ An ánh mắt tìm đến phía chủ vị trên khay trà, còn dính vết ngõ định vị chiếc, đối với người mù nói, người cho rằng lấy ra vật này, hắn liền an phận rồi. Sau đó cùng ngươi hồi đại Lương sơn đồng thời khi người mù, lấy bạch ra thế lực, tùy tiện vu oan cái tội danh, toàn quốc thông l tập e l lệnh vừa ra, hắn chỉ cần lộ diện sẽ bị tóm, trưởng thành hắn như vậy, coi như hủy dung rồi cũng như thế đáng chú ý. Người mù liếc nhìn a mãn, thủy điểu nói cho ngươi, ta có thể dẫn hắn chạy, trong ngọn núi không ai tóm được ta. Kỳ An, vậy còn không là cả ngày nơm nớp lo sợ trốn đàng đông nấp đàng tây. Ngươi có thể không nói chuyện với người khác, nhưng hắn dù sao cũng là cá nhân. Người mù cao mày, xác thực như Kỳ An nói, kim dần thành dù sao cũng là cá nhân, cần cùng người giao lưu. Lúc trước cũng là bởi vì không nhịn được đảo giữa hồ trên quốc quạng, chính mình chạy đến, kết quả bị Bạch Lam một chút vừa ý, ra đi. Thấy người mù vẻ mặt, Kỳ An tâm trạng mừng lớn, hắn biết người mù muốn cái gì rồi, nói, "Thế nhưng, ta có biện pháp cứu hắn, chí ít có thể làm cho hắn ở xã hội loài người không buồn không lo cất bước sinh hoạt, em, chính là những người khác đều có chút hắc." Kỳ An chuyển hướng trên đất kim dần thành, hội tiếng anh chứ? Kim dần thành phượng phất tìm tới rồi cứu tinh, Kỳ An nói biện pháp thật giống thật có thể hành, vội vội vã vã gật đầu nói, "Bạch Lam xin mời lão sư đã dạy ta một điểm, ta có thể học." Kỳ An, vậy thì không thành vấn đề rồi. Ta tận lực nghĩ biện pháp để ngươi lưu ở quốc nội, nếu như không được, liền đi với ta vì dùng gạ. Ngay vậy, Kim Dần Thành bông ra người mù chân, muốn đi ôm Kỳ An, nhưng nhớ tới lần trước bị Kỳ An một cước đá văng, hắn bỏ đi ý niệm này, đứng lên nói, "Được, ta đi theo ngươi vì duẩn gia." Cho tới Kỳ An muốn lúng đối như thế nào bật làm, Kim Dần Thành mới quản không được, hắn chỉ cầu chính mình thoát ly ma trạo. Người mù đều thành tinh rồi, khẳng định không dễ gật đẫm, nói, "Ngươi dựa vào cái gì như thế bảo đảm?" Kỳ An cười, nơi đó bạch tính hướng về ta nộp thuế, ngươi nói ở nơi đó ta tính là gì?" Người mù đánh giá Kỳ An, thực sự quá trẻ. Nó hỏi dò nhìn về phía Kim Dần Thành, Kim Dần Thành lại lần nữa liên tục gật đầu, "Ừ." vì dùng gạ bên trong hắn định đoạn, "Sư phụ, này có thể." Người mù không dễ gật gấm, dù lỗ mũi xem kỹ Kỳ An, người muốn cái gì?" Mọi việc đều có đánh đổi, người mù sống nhiều năm như vậy, kẻ ba phải nó từng thấy, nhưng trước mắt cái này tuyệt đối không phải. "Ta muốn ngươi." Kỳ An thầm nghĩ, đương nhiên chỉ có thể tưởng tượng, không thể nói ra. Liên giống với ở trên đường nhìn thấy một cái đẹp đẽ em gái, ngươi đi tới nói em gái, ta nghĩ cùng ngươi ngủ, xem em gái không cho ngươi một cái tát. Ngủ là mục đích cuối cùng, thế nhưng, muốn dùng gái tỉnh đến đóng gói. Cùng lý, Kỳ An cũng không thể nói thẳng muốn thu rồi từng thảo, được từng bước từng bước chậm rãi công phá người mủ trái tim. Không giống với vị dùng gã bên trong lão tượng, lão tượng có thể trực tiếp biết Kỳ An đang suy nghĩ gì, có thể hay không hại nó, cũng không giống cùng tính hương, tính hương thử thách rồi Kỳ An rất lâu mới lựa chọn hắn làm thu cưới, mà người mủ không biết Kỳ An tiếng lòng, cùng hắn cũng không quen, thêm nữa đã có thể tính là một người, nó có phòng người tri tâm. Kỳ An vẫn đúng là không cần nhắc qua, hắn muốn từ người mủ trên người được cái gì? Chốc lát, một ý nghĩ bừng ra đầu óc, Kỳ An nói: Trước xem ngươi cho Kim dần thành cầm máu, y thuật không sai à vừa vặn chỗ của ta thiếu người mới, đi vì dùng gạ làm thầy thuốc thế nào. Không được. Người mù tại chỗ từ chối. Người mù muốn làm nghề y đi cũng yêu thích làm nghề y đi không chỉ có bởi vì nó đã đáp ứng ông láo, càng là nó học biết làm người sau chính mình tìm tới nhân sinh ý nghĩa. Chỉ có điều, người mù không có cách nào lại làm thầy thuốc, nó còn có thể hoạt rất nhiều năm, một khi bị nhiều người nhớ kỹ hoặc là lưu lại tương tự ở tin tức trên hình ảnh, mấy chục năm sau, nó liền không thể không triệt để thoát ly xã hội loài người rồi. Thì thực cái vấn đề này Kỳ An có thể giải quyết, người mù không riêng có thể ở vị dụng gạ làm một người giả thần giả quỷ vu ý, ý, ý, ý, ý, còn có thể ở Hoa Quốc tự do tự tại làm cái không chứng lao chung ý ý, ý, ý, ý. muốn làm sao ý đều được, không ai hội nhớ ký nó. Đây là nói sau. Kỳ An nghe người mù tại chỗ từ chối, gãi gãi đầu, đối với Kim Dần Thành nói, "Vậy ngươi có tiền sao?" Kim Dần Thành lắc đầu, "Tiền của ta đã bị Bạch Lam Đông lại rồi, ta hiện tại chỉ có tài sản chính là danh nghĩa tòa này Kim Tiêu Sơn Trang." Kỳ An ánh mắt sáng lên, "Ồ." Chương 580, vận mệnh tụ hợp 2. Nghe nói Kim Tiêu Sơn Trang là Kim Dần Kỳ An cái kia viên trái tim cuồng dã sao động thức dậy. Sơn trang rất khác biệt mà lại cổ phong đầm nặng, có thể thấy được thiết kế kiến tạo thời điểm rất là bỏ ra tâm tư, liền tỉ như Kỳ An vị trí phòng lớn, ngẩn đầu lên, cũng không có bầu trời che chắn đi nhằng nhị khắp nơi xà nhà, cùng với từng tầng từng tầng bài hạ xuống ngôi nóc nhà, có thể bại lộ ở bên ngoài sả nhà cùng ngoại phiên một điểm không chướng mắt, sả nhà trên điêu khắc tinh xảo hoa văn, chất gỗ ôn hòa, ngoại phiên cũng sắp xếp chỉnh rất đen, có ý nhị, tương đương phù hợp địa chủ. Ông chủ thẩm mỹ. Ngoài cửa sổ, chính là ao hoa sen, bên cạnh ao khẩn hai trăm đất, 700m cao vách núi treo leo. Thêm nữa Kim Tiêu Sơn Trang vừa vặn tự do ở thành thị ở ngoài, vị trí địa lý thật là lý tưởng, rất thích hợp địa chủ ông chủ Kim Ngọc tầng tiểu. Kỳ An tính toán chốc lát, đối với Kim dần thành nói, Kim Tiêu Sơn Trang quy ta, ta cho ngươi tự do. Sơn Trang ngươi vốn là không để lại đến, theo sư phụ ngươi chạy trốn sau, ngươi liền không còn gì cả, còn phải trốn đàng đông nấp đàng tây, lo lắng sợ hãi bị cái kia bạn nương tìm tới. Hiện tại ngươi giao dịch với ta, chẳng khác gì là dùng tòa sơn trang này đổi nguyên nửa sau tự do, sự lựa chọn này để không khó lắm chứ? Kim Dần Thành trong lòng cũng thừa nhận, sơn trang hắn sát thực không giữ được, cuối cùng nhất định sẽ bị Bạch Lam lấy đi, hắn trước mắt lựa chọn sáng suốt nhất, chính là dùng tòa này nhất định không giữ được sơn trang hướng về Kỳ An trao đổi sự tự do của hắn. Nhưng mà, lòng tham không đáy, hôm nay Kỳ An xuất hiện trước, Kim Dần Thành tâm như cho tản, không, cầu cái khác, chỉ muốn thoát ly Bạch Lam mà trạo, chạy ra lồng sắt. Có thể vừa nãy nghe Kỳ An nói, không chỉ có vị dùng gã này điều đừng lui, hắn tựa hồ còn có biện pháp giúp mình ở lại Hoa Quốc, Kim Dần Thành nước động tâm tình hiện ra nỗi sóng, bắt đầu cùng Kỷ An có kẻ mà cả. Kim Tiêu Sơn trang là tâm huyết của ta tác phẩm. Một viên ngói, một viên gạch, một hoa một thảo đều ngưng tụ rồi tâm tư của ta, tuy nói cụ thể kiến tạo là mời chuyên nghiệp kiến trúc sư, có thể kết cấu bố cục, trang sức trang hoàng, bên trong rất nhiều môn đạo, chú ý từ lâu thất truyền, một phần là lao sư tà giáo, một bộ phận khác là chính ta tìm đọc lượng lớn sách cổ chiếm được, lại nghĩ tìm một tòa kim tiêu sơn trang như vậy kết hợp hiện đại khoa học kỹ thuật cùng truyền thống cổ vận tòa nhà. Không phải nói không có, nhưng phóng tầm mắt toàn bộ hoa quốc cũng tuyệt đối rất ít không có mấy, giá thị trường sẽ không thấp hơn 70 triệu. Kỳ An nghe Kim Dần Thành nói khoác hắn kim tiêu sơn trang, đại khái đoán được hắn có ý đồ gì. Dạ như không có người mù, Kỳ An mới lười cùng Kim dần thành tất tất, để hắn đi chết được rồi. Có thể hiện tại kỳ An mục đích cuối cùng là người mù, một ngọn núi trang mà thôi, nào có tưởng thảo trọng yếu. Chỉ cần có tiền, ra sao tòa nhà không mua được, mà năm sao tưởng thảo liền như thế một cây, vì lẽ đó, kỳ An không ngại lùi một bước, nói, ít nói phí lời, người muốn thế nào? Kim dần thành do dự một chút, cắn răng một cái, nói, điền trang ta có thể để cho cho người, nhưng ta có hai cái yêu cầu, số 1, nếu như có thể, ta vẫn là muốn để lại ở Hoa Quốc. Thứ hai, giữa chúng ta thêm cái thỏa thuận, sơn trang tặng cho ngươi, sau đó ngươi cho thuê ta. Cấp tương lai tiền thuê giao mãn 70 triệu, hy vọng ngươi có thể thành sơn trang quyền sở hữu trả lại ta. Nói cách khác, Kim Dần Thành ý tứ chính là hắn muốn Kỳ An giúp hắn ở lại Hoa Quốc, đồng thời thoát ly Bạch làm công chế, mà đánh đổi chính là trả tiền phân Kỳ 70 triệu nhân dân tệ. 70 triệu không thiếu, Kỳ An năm ngoái một chỉnh năm mới đưa đem 60 triệu thu vào, có thể mặc dù như vậy, Kim Dần Thành vẫn như cũ toán sợ công phu sư tử ngoạm, bởi vì tình huống thực tế là, nếu như hắn còn muốn muốn tự do, căn bản không có cùng Kỳ An có kẻ mặc cả tư cách. Kim Dần Thành nói xong, tâm trạng lo sợ Hắn cũng biết đề nghị của chính mình rất vô nghĩa, nhưng là, Kỳ An đồng ý rồi. Nguyên nhân nói rồi, Kỳ An mục đích cuối cùng là Tường Thảo, Tường Thảo hiện đang muốn chính là giúp nó cái này thổi L Tiêu Thiên Phú không tệ độ đệ thoát dây. Mà xoạt Tường Thảo độ thiện cảm chính xác nhất tư thế, chính là Bang Kim dần thành thu được một người bình thường nên được hưởng tự do. Kỳ An này lùi một bước, đưa đến rồi không tưởng tượng nổi hiệu quả, hắn Kim dần thành rượi vào cái gì tay trắng dựng nghiệp đi kiếm 70 triệu trở về. Song phương thỏa thuận quyết định, Kim dần thành hỏi ra rồi hắn nhất chỉ quan tâm vấn đề, Kỳ An từ đâu tới sức lực cùng Bạch Lam mới vừa. Kỳ An không đáp. Tấm mặt chuyển hướng trên khay trà còn mang theo vết máu định vị chip. Nói, ta trước tiên gọi điện thoại. Hắn đi ra ngoài. Định vị chip đến từ chính trung thành, mà bắt đầu vừa vận quy chắc quân quản, Kỳ An cho Chi Chu tinh bát đi video kêu gọi. Chuyện gì? Chắc quân hôm nay vẫn là phu mặt trên mô, đại khái ở tù giam chuyện ngày hôm qua, nghiêm mặt nói. Kỳ An thấy chắc quân chịu tiếp video, kế tục tìm đường trước nói, nói rồi tất chân hiệu quả quá càng tốt hơn, làm sao hôm nay đều không chuẩn bị. "Kế bình." Chắc quân cam tức, "Thề, vạn." "Đừng đừng Kỳ An bận biểu nói, thật có chuyện tìm ngươi, không phiền phức bắt vạn đại giá." Trách quân Nói, Kỳ An nói, "Là liên quan với định vị chip, người sử dụng chính đang sử dụng chip, trưởng thành có quyền lực đứt rời tín hiệu sao?" Chắc Quân nghi hoặc, "Làm sao rồi? Ở tình huống bình thường không thể, người sử dụng mua phục vụ, làm sao có thể nói đoạn liên đoạn?" Kỳ An, "Vậy nếu như có người thanh dùng ở động vật trên người định vị chip cho dùng đến rồi trên thân thể người đây?" Chắc Quân một thoáng cau mày, "Ai?" Kỳ An nói, "Ngươi hiện tại thuận tiện tra một chút sao? Ta không biết người sử dụng đăng ký cái nào tên, nhưng này cái định vị chip ngay khi bên cạnh ta." "Được, ngươi chờ một chút." Nói đến công tác, Chi Chu tinh một thủy nữ vương quân, già dặn tuyệt không kém giỏi. Rất nhanh, chắc Quân cầm điện thoại di động lên nói, "Ngươi tại sao lại chạy Kim Tiêu Sơn trang đi tới? Cái kia định vị chip ta tra được rồi, có thể đăng ký người sử dụng tin tức trên nói là dùng ở một cái gọi tiểu kim cầu trên người." "A vẫn đúng là thanh tử nương pháo khi con chó rồi." Kỳ An thầm nghĩ, nói, "Con chó kia chính là Kim Dận." Lời con chưa dứt, chắc Quân bỗng nhiên sốt sắng nói, "Không đúng, ngươi chờ thêm chút nữa." Một trận bàn phím đánh thanh, chắc Quân trầm xuống giọng nói, "Ngươi bây giờ lập tức rời đi Kim Tiêu Sơn trang. chuyện này không muốn xen vào nữa." Kỳ An chớp mắt, làm sao cái tình huống? "Trác Quân, không nên hỏi." Sự tình ta đến xử lý, ngươi hiện tại liền đi, sau đó đừng tiếp tục đi Kim Tiêu sơn Trăng. Kỳ An, không phải, ngươi dù sao cũng nên cho ta cái lý do chứ. Chắc Quân đã xé đi mặt mồ, tao mày trầm mặt chốc lát, nàng nói, đăng ký người sử dụng hẳn là người của Bạch gia, nhà này người ngươi không nên đi trêu chọc. Kỳ An không có vấn đề nói, Bạch gia làm sao rồi? Ta đoán rằng chính là Bạch gia cái kia bà nương, ta còn biết con trai của nàng là ở bên ngoài làm loạn trở về con hon đây. Chắc Quân vội la lên, "Ngươi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi vì sao lại cùng Bạch Lam dính líu quan hệ? Tiện hầu vương, ngươi cũng nhận thức Bạch Lam?" Cái kia bá nương đại khái xem ta lớn lên đẹp trai, muốn thu ta làm tiểu bệ kiệm, có thể ta là người như thế nào? Ta hội Từ Nàng. Lần trước ta đã đến Kim Tiêu Sơn chàng đã cho nàng nhắc nhở rồi, nàng con điếc không sợ súng, cái kia hết cách rồi, ta không thể làm gì khác hơn là đem nàng sắp xếp rõ ràng rồi. Lại là yên lặng một hồi, Kỳ An, tại sao không nói chuyện rồi? Chắc con nhìn màn ảnh, sắc mặt không phải rất tốt, ta, ta thật giống lại cho người gây rắc rối rồi. Kỳ An, con trai của Bạch Lam họ Bạch, nghe tới rất bình thường, có thể dựa theo hoa quốc truyền thống, nhi tử hẳn là cùng cha họ. Bạch Lam lão công là cái tới cửa con rẻ. Gọi người vũ chương 581 phủ nhận ba liền ngay chắc quân nói lại cho hắn gây rắc rối rồi kỳ an đầu góc mơ hồ chắc quân suy nghĩ một chút chung quy phải nói lại nói cũng không tiến triển đến sẽ làm kỳ An không thoải mái trình độ nàng sợ cái gì chắc quân mới nói được một nửa kỳ An đánh gãy, gãyệ đó các người cao caoùng lão sư lấy lại điện thoại di động còn có thể mạnh mẽ phiên tin nhắn không có thủ kỳ mật mã sao chắc quân lão sư không giải được mật mã liền điện thoại gọi ra trường để đến giải vì lẽ đó biện pháp tốt nhất chính là phát xong trực tiếp xóa đi kỳ An mặt trước cái tiêuêu quá không đều đã quên người sau đó Ta mở dưới video video. Ngươi mở video làm gì? Chắc Quân nói còn chưa dứt lời, không khỏi hé miệng, thấy Kỳ An đắc ý nhướng mày, một bộ liêu đến ngươi không có, tiệt dạng, chắc Quân bay đi khinh thường, mặt đỏ nh cười nói, lần này coi như ngươi lợi hại. Yes. Khậc, ngươi nói tiếp. Sau đó, Kỳ An nói, Bạch Lam tại sao luôn yêu thích thương người đồng tây? Còn có, cái kia Ngụy Vũ mù sao? Chắc Quân lần này không trúng chiêu, ngươi thiếu đến. Khi đó Bạch Lam mới vừa lên đại tứ, phụ trách tiếp đón tân sinh nhập. Hả? Ngươi gặp Bạch Lam? Không có. Kỳ An thể thoát phủ nhận, bộ L binh cao Thanh. Trác Quân nheo lại đẹp để chân mày xem kỹ một chút, Kỳ An, nói tiếp, Chắc Quân không giảng tại sao Bạch Lam luôn yêu thích thương nàng Đông Tây, chỉ nói nàng hai giờ hậu quan hệ rất tốt, lớn hơn 3 tuổi Bạch Lam tổng mang theo chắc gia tỷ đệ cùng nhau chơi đùa, mãi cho đến chắc Quân trên sơ trùng, song phương quan hệ chuyển tiếp đột ngột." Đợi đến cuối cùng, chắc Quân cau mày nói, "Hẳn là có người thanh ngày đó trưởng thành trong tiệc rượu sự nói cho rồi Bạch Lam, vì lẽ đó Bạch Lam nhìn chăm chú đệ lên ngươi." Ngày đó trong tiệc rượu, rất nhiều người nhìn thấy Kỷ An ôm Quân lúc rời tượng. Người nói bậy, Kỷ An đột nhiên rất không cao hứng đạo, một thoáng, tiện đầu." Kỳ An nói: "Ngươi nói bậy. Rõ ràng là Bạch ra bà nương xem ta lớn lên đẹp trai, không nhịn được xuân L lờ tâm e lờ đặng e rồi, có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi giơ cái gì đầu?" "Không phục. Ta cùng ngươi rạng, ngươi nhiều nhất liền vạn người mê, nhưng ta có 20 triệu bánh phở, trong đó hơn một nửa là nhìn thấy ta liền điên cuồng rít gào nửa bánh phở, vì lẽ đó ngươi không tư cách ở trước mặt ta tự sương hoạt thủy. Ngươi nhìn cái gì vậy? Ta là ngươi ông chủ." "Xin lỗi ông chủ, ta biết sai rồi." Sau đó, Trác Quân lại lần nữa nhắc nhở Kỳ An đừng trêu chọc Bạch Lam. Kỳ An chính dưới sắc mặt, đầu nói: "Bạch Lam hung hăng nhiều năm như vậy, Đó là bởi vì ta có được mượn, hiện tại nếu đụng với rồi, nợ mới nợ cũng cùng tính một lượt, việc này ta được cho nàng sắp xếp địa rõ rõ ràng ràng. Không cho phép ngươi nhúng tay, ngươi chỉ cần mặc vào tất chân, phụ trách đẹp đẽ là tốt rồi. Video ca đức, Kỳ An không nghĩ tới Bạch làm cùng chắc Quân từng có kết, hơn nữa quá kết còn không tiểu, thậm chí hắn cũng là hạ thương. Bất quá vừa vặn, lần này Kỳ An không cái gì gánh nặng trong lòng rồi, còn lại liền liếc Lam chính mình tạo hóa, thật muốn cửa nát nhà tan, vậy cũng là nàng gieo gió gặt Trở về phòng lớn, Kim dần thành tha thiết mong chờ nhìn kỹ, Kỳ An hướng đi bàn trà, cầm lấy định vị chip. Hắn đeo miêu chào Chíp vết máu đối với hắn không có ảnh hưởng. Kim Dần Thành nóng ruột muốn hỏi do tình huống, Kỳ An vừa đẩy hắn, vừa nói, "Ngươi xoay người, quần thoát." Kim Dần Thành bị đẩy xoay người, không rõ quay đầu lại còn muốn hỏi lại, gọi hắn cởi quần, hắn không phải hỏi rõ ràng. "Kỳ An, quên đi, không thoát cũng không lo lắng." "A." Kim Dần Thành đột nhiên kêu đau, che cái mông, "Ngươi làm gì thế?" Kỳ An thu hồi tiêm vào thường, nói, "Chíp tạm thời còn phải loại trên người ngươi, chuyện sau đó ta không dám hứa chắc nhất định có thể thành, nhưng ít ra ngươi có vị dụng gạ cái kia đừng lui. Ngươi bây giờ có thể liên lạc với Bạch Lam sao?" Kim Dần Thành làm có dễ. Ta là bị giam ở đây, cấm chỉ cùng bên ngoài có bất cứ liên hệ gì, bất quá, bên dưới ngọn núi trông cửa lẽ ra có thể liên lạc với. Kỳ An suy nghĩ một chút, nói, tốt lắm, các ngươi chờ ta một hồi, ta dưới chuyến sơn, lập tức trở về. Nửa giờ sau, Kim Thiêu Sơn trang chân núi vọng, Kỳ An lấy xuống kính dâm lấy ra chính mặt, yêu cầu thấy Kim dần thành. Vọng bên trong người tự nhiên nhận thức Kỳ An, năm lâu một chút cười ha ha lại đây bắt chuyện, ánh mắt ra hiệu người trẻ tuổi đi gọi điện thoại. Chỉ chốc lát, người trẻ tuổi lại đây thì thầm hai câu, lứa tuổi bảo an đối với Kỳ An nói, "Đến, lên xe, ta đưa ngươi đi tới." Bảo an không cùng vào sân trang. Nhưng hắn sau khi rời đi không lâu, Kim Dần Thành thủ kỵ tín hiệu liền khôi phục rồi. Ngươi đây là muốn làm gì?" Kim Dần Thành nghĩ hoặc. "Kỳ An, ta một hồi trở lại phát cái blog, để có ý định đi vào vị dụng gạ đầu tư ông chủ tuần sau tập hợp đến ngươi Kim Tiêu Sơn trang ăn một bữa cơm. Ngươi bị đẩy vào lãnh cung không phải là chuyện này không làm tốt sao? Hiện tại ta chủ động túi đầu, tin tưởng buổi tối Bạch Lam sẽ liên hệ ngươi." Kim Dần Thành, nhưng ta không thể cùng bất luận người nào liên lạc, Bạch Lam hỏi đến ngươi vì sao lại chủ động được bộ, ta nói thế nào?" Kỳ An, này còn không đơn giản? "Ăn ngay nói thật ta Nói cho nàng ta mẹ ngày hôm trước bị người quấy rầy, ta lầm tưởng ngươi là phái người, không thể làm gì khác hơn là đến tìm ngươi cầu hòa. Kim Dần Thành, vậy ngươi muốn làm sao đối phó Bạch Lam? Ngươi đây không cần phải để ý đến. Kim Dần Thành, ta có thể mặc kệ, nhưng làm sao mới có thể chứng minh ta thoát ly rồi Bạch Lam không chế? Kỳ An, này còn không đơn giản. Ta hồi vì dùng gà ngày ấy, ngươi cùng ta cùng đi, trước khi đi một ngày, gọi sư phụ ngươi thanh định vị trí lấy thêm ra đến, hủy diệt, sau đó quang minh chính đại quá sân bay án kiểm, chỉ cần có thể không có trở ngại, không liền nói rõ Bạch Lam đã không tâm tư để ý đến ngươi rồi. Suy nghĩ trong lát Kim Dần Thành gật đầu, đến thời điểm trên người hắn đã không có định vị trí, người lại lập tức sẽ tỏa lên phi cơ phi nước ngoài, xác thực có thể nói rõ thoát ly Bạch Lam khống chế. Kỳ An thấy Kim Dần Thành tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, hắn nói, "Có chuyện phải nhắc nhở ngươi, chờ ta tử vị dùng gã trở về, ngươi phải thành Kim Tiêu Sơn trang bất động sản chuyển nhượng cho ta. Nếu như muốn quyền nợ, Bạch Lam nhiều nhất coi ngươi là chỉ chim hoàng yến nữa lại, nhưng ta sẽ đem ngươi biến thành khảo ma tước, ta không tin đem ngươi nướng chín rồi, sư phụ ngươi còn có thể cứu ngươi sống lại." Kim Dần Thành sự tình quyết định, Kỳ An chuyển hướng mục tiêu của hắn, lão tiên sinh xưng như thế nào? "Ngươi mụ." Kỳ An Tên đầy đủ đây, dù sao cũng nên có cái tên chứ." Người mù lỗ mũi trừng mắt về phía Kỳ An, ngạo khí nói, "Ngươi thế ý?" Kỳ An nguy hiểm thật không đình chỉ cười, "21." Người mù sức sống tăng thêm âm thanh lập lại, "Ngươi? Thế? Ý?" Kỳ An tạm thời không đùa nó, chờ sau này đắc thủ rồi, tang thất, cây cải củ, vẫn là 21, muốn cứ gọi nó cái gì còn không là Kỳ An định đoạt. "Quên đi, ta vẫn là gọi ngươi người mù đi." "Vậy hôm nay liền như vậy, ta đi về trước rồi, sau đó rảnh rỗi ta đi Lương Sơn tìm người chơi." Kỳ An biết người mù minh sáng sớm phải đi, nó vội vã trở lại tới nước bọn Đừng ngươi tìm đến. Người mù cự tuyệt nói. Kỳ An cười, mở cái môn chuyện dễ dàng như vậy, hắn làm sao có khả năng không đi quấy rối người mù. Hơn nữa từ tứ phương sơn mở cửa, cũng không cần lo lắng bị Kim dần thành biết. Kỳ An bên này phất tay nói đừng dài bỏ, người mù đột nhiên nói, ngươi chờ một chút, gần nhất ngươi có hay không lưu ý đến mầm thai họa xuất thế? Không có, không có biết, ta không biết. Kỳ An phủ nhận ba liền, cũng không quay đầu lại đi xuống núi, lần này hắn được từ chân núi vọng cửa lớn rời đi. Chương 582, vận mệnh thần kỳ tụ ba. Kỳ An hạ sơn đi tới vọng, đưa hắn trở lại xe đã đứng ở cửa gết bỏ dưới môi, Kỳ An kéo mở cửa xe ngồi trên, chính hắn trở lại so với ngồi xe nhanh hơn nhiều. Ở trên xe phát ra cái kia tuần sau ở Kim Tiêu Sơn trang trạm mặt log, Kỳ An ở gấu mèo thôn phụ cận xuống xe, trở lại mặt trang phòng sinh, điện thoại liền đánh tới rồi, đầu tiên là Nghiêm Lập Vĩ, sau đó là Lão Mục. Lão Mục làm việc tốc độ còn nhanh hơn Đại Vũ, báo cho Kỳ An ngày mai cùng đi chuyến xe quản, sau 3 ngày liền có thể kỵ xa ra đi. Nhanh như vậy sẽ làm được rồi. Kỳ An chớp mắt đạo, bất quá lại vừa nghĩ, cũng là, Lão Mục vốn là không đi chính quy con đường. Bên này Lão Mục điện thoại cắt đứt. Kỳ An lập tức bấm kim dần thành điện thoại, có một số việc không thể làm người mù nói. Hiện tại kim dần thành mạng nhỏ ở Kỳ An trên tay, để hắn làm gì chỉ có thể làm theo. Kim dần thành sau đó liên lạc với Bạch Lam. Kỳ An làm xã hội chính mình đưa tới cửa? Bạch Lam đối với vấn đề này hết sức tò mò. Kim dần thành đem chuẩn bị kỹ càng lời giải thích tung, báo cho Bạch Lam, Kỳ An cho rằng ba cái tên côn đồ các kế là hắn phải đi, sợ rồi, chủ động lại đây cúi đầu. Trong điện thoại di động truyền ra Bạch Lam sảng khoái tiếng cười, đắc lại like toàn bất phí công phu a sau đó, Bạch Lam lại hỏi rồi ba người kia tên côn đồ các kế sự tình. Kim dần thành trả lời Cụ thể ta cũng không rõ ràng, chỉ là nghe nói gần nhất ở gấu mèo thôn phụ cận đoạn đường liên tiếp phát sinh cấp đoạt vụ án. Ồ. Bạch Lam âm thanh dương rồi dưới, sau đó nói, "Ta biết rồi." Mà Bạch Lam này một tiếng ta biết rồi, gấu mèo thôn phụ cận liền lại chưa từng xảy ra cấp đoạt vụ án, bởi vì ba người kia không thể bị cảnh sát bắt được, bằng không kỳ An hội hiểu được. Chuyện lần này làm được không sai, người ngày mai sẽ trở về sơn trang, tất cả còn giống như trước đây." Bạch Lam qua nói. Kim dần thành chân chó đáp lời, trên mặt lại không mang ý cười, sau đó buồn buồn nói, "Ông chủ, người ngày mai đến chuyến sơn thành có thể không?" "Ta nghĩ ngươi rồi." Ba ngày có việc có thể buổi tối lại đây mà, ta chuẩn bị cho ngươi rồi một cái lễ vật, ngươi nhất định sẽ thỏa mãn. Được, nói xong rồi, buổi tối ngày mai thấy. Suốt đêm không nói chuyện, chuyển trên trời ngọ. Kỳ An cùng Lão Mục cùng với Lão Mục Nhi Tử Mục Thanh đồng thời từ xe quản xuất ra đến. Lão Mục nói, Kỳ An, ba người kia có tin tức rồi, sáng sớm hôm nay bị người phát hiện tung bay ở trong sông, mò tới thời điểm người đã sớm không khí rồi. Chết rồi. Kỳ An bất ngờ nói. Lão Mục gần đầu, không biết là hắc ăn hắc, vẫn là chọc tới rồi người nào ba cái toàn không còn Kỳ An không đáng kể dương rồi dưới mi, ba người kia chết sống hắn không một chút nào quan tâm, bất quá, cứ như vậy, gấu mèo thôn con đường kia toán an toàn rồi, chuyện này đối với Kỳ An là một tin tốt tốt. Kỳ An tại chỗ cho Mục Thanh chuyển đi tiền xe, quốc sản xe gắn máy không mắc, thêm vào cải trang linh kiện cũng là 9 vạn ra mặt. Hắn còn muốn hồi căn cứ đi làm, cùng lão Mục mục tiếng nói đừng. Cấp Kỳ An đi rồi, Mục tiếng nói, ba, nhìn hắn dáng vẻ, sợ là không biết hiện tại xe gắn máy giấy phép so với xe quý. Lão Mục, làm sao rồi? Mục Thanh, không đem việc này nói cho hắn sao? Dung thoại điểm một cũng tốt. Lão Mục là cái người từng trải, Lắc đầu cười nói, tại sao muốn nói cho hắn biết? Chờ sau này xe gắn máy chơi bắt đầu rồi, hắn hội không biết. Đến thời điểm hắn khả năng không thừa chúng ta lão mục ra ân tình. Trong căn cứ, đại vũ hàng này bởi vì trước vào núi, sai giờ tạm thời khôi phục bình thường, hai ngày nay kỳ kỳ đều là mỗi ngày sáng sớm liền đến căn cứ đi làm. Kỳ An đang hoàng mở ra trực tiếp, bởi vì không tiền liền dùng, sáng nay lại thanh toán xe gắn máy tiền, tiền dư đi trở lại năm bị mấy, mà tháng trước khen thưởng thu vào muốn đến số 15 mới sẽ tới món nợ. lại cửa truyền đạt tất bồi các đại gia đồng thời thổi điều hòa, thuận tiện chống cửa. Kỳ An thanh đại hoa tiểu hoa khiên rồi đi ra cho chúng nó thú khí. Hai con mới vừa mãn 4 tháng đại hổ con cái kia thật gọi khỏe mạnh kháu khỉnh, đến bên ngoài trên cỏ, Tiểu Hoa không đầu không đuôi cái bụng hướng lên trời, sượt bãi cỏ vui chơi, Đại Hoa lại cùng bản hổ chiến đấu đến đồng thời. Bản hổ hiện tại nhu tất lớn hơn, con quạ, gấu mèo, tê giác, khỉ đột, nó đều chơi đùa. Tiểu ca, bản hổ lúc nào đi cùng sư tử chơi? Nhớ tới cho bản hổ bộ một vòng lẫm bẩm. Làm bộ hùng sư. Tiểu quyền quyền, cờ cờ cờ gào bốn vua Bách thú, siêu hùng. Lập tức có người khâm phục, vua bạch thú cái nào đến phiên sư tử. Đại Hoa Tiểu Hoa lớn lên sau đó, cầm lấy sư tử treo lên đánh. Tiểu Quên Quyền, ai nói sư tử mới lợi hại, cái kia một vòng lông bờm vì phong lấm lẫm. Trực tiếp gian bên trong bắt đầu tranh luận sư tử lợi hại vẫn là con cọp lợi hại, Đại Hoa cùng Bản Hổ tạm thời khó phân thắng bại, đại gia thể trọng đều không kém mấy, Đại Hoa thắng ở nhanh đuốt sắc bén, nhưng không đùng tán, Bản Hổ thúc thúc nhưng là kinh nghiệm phong phú, biết muốn làm sao chơi. Tiểu Hoa hài lòng sượt rồi một thân cỏ xanh hương, muốn đi quấy rối kỳ kỳ, bởi vì trên sân cọ liền ngắn cánh tay chân ngắn kỳ kỳ xem ra dễ ức hiếp. Sau đó, liên quan với ai là vua bách thú cái này tranh luận, theo đại một cổ quá khứ, Tiểu Hoa mật lui tránh mãi chung kết. Chỗ khác không biết Nhưng ở tứ phương sơn, gấu mèo Vương định đoạt. Nhưng có người biểu thị không phục, Kỳ An động viên dưới mạt gọi Tiểu Hoa, đứng lên vì là Tiểu Hoa giương mắt, nội chỉ đại loại hùng nói, làm gì? Chỉ biết bắt nạt người bạn nhỏ. Có loại cùng ta luyện. Đại Hoa Tiểu Hoa bạn hổ, theo ta lên, đồng thời làm nó. Thấy thế, Kỳ Kỳ mau để cho mở. Trực tiếp gian bên trong nhất thời náo nhiệt thức dậy, quá sức quá sức, kéo bẻ kéo lũ đánh nhau rồi. Vẫn là tiểu tư máy thông minh. Đặt cả rồi, bốn cái đánh một cái, đoán xem ai sẽ thắng. Đừng mơ tới nữa, ta ép lại vũ. Đại Hoa cùng Tiểu Hoa con nhỏ. Bàn hổ bán manh công kích rồi hướng gấu mèo vô hiệu, vì lẽ đó gấu mèo chắc thắng. Không nhất định đây, còn phải thêm vào một con giả dối lượng chân thú. Lượng chân thú lại giả dối cũng là chiến năm cha, không đưa vào cân nhắc phạm vi. Hiện trường một lần vô cùng hỗn loạn, người ngưỡng hùng phiên, hổ ngưỡng cẩu phiên, nhưng theo lượng chân thú đánh lén thất bại, bị đứng lên gấu mèo người một hùng trường quét bay ra ngoài, bàn hổ bị đập bay trên đất giả chết, đại hoa tiểu hoa lần lượt chạy trốn, gấu mèo đem những này chiến năm cha toàn bộ sắp xếp rồi một lần. Tình cảnh trên, cứ việc là gấu mèo người đại sát tứ phương, có thể nhào nhai lượng chân thú cũng không thể tỏi, từ dưới đất bò dậy, Đập rơi đầu trên thảo tiết, liếc nhìn màn hình, vui dạo dược tọa thu một đại L3 bà thưởng. Hai ngày nay một luồng sóng nhiệt tập kích sân thành, buổi chiều thực sự hơi nóng, muốn tìm một chỗ thổi điều hòa, liền, đại vũ mang đội, đẩy cửa sông vào lão Như văn phòng. Đại Vũ hiện tại mở cửa không muốn quá thông thạo, hung trưởng nắm chặt môn thanh, xoay một cái, môn liền mở ra. Chính đang cú điện thoại lão Như nhìn thấy môn không hiểu ra sao bị đẩy ra, trước tiên chen vào một con mập mạp gấu mèo, mà sau là một lớn một nhỏ hai con lượm chân thú, cuối cùng ông tinh người bản hổ, từng cái xếp thành hàng đi vào, không coi ai ra gì dáng vẻ chiếm lĩnh điều hòa dưới tối mát mẻ ghế salon bằng da thật. Lão Nưu, Kỳ An, Nưu chủ nhiệm, ngươi bật điệu, không cần bắt chuyện chúng ta, thủy tự chúng ta cũng. Lão Nưu, Nưu chủ nhân, ngươi đi đâu? Đừng đi a, chúng ta an vị một hồi, sẽ không ảnh hưởng đến ngươi. Âm văn phòng cửa lớn kép lại, Lão Nưu nắm điện thoại di động đi ra. Sau đó, Kỳ Kỳ, bàn Hổ nằm trên ghế sạ lộng giấc ngủ trưa, Đại Vũ mang thai nghe xem phim hoạt hình, Kỳ An mở ra giá tính chi thư, người mù đã trở lại đảo giữa hồ, bất quá Kỳ An hôm nay không đi quay giối thất, hắn càng chờ mong buổi tối, đêm nay Kim Tiêu Sơn trang hội có một hồi trò hay. Buổi tối, trung gian một rủn mơ hồ đi. Trước sau các một chiếc ca đi lạc, ba chiếc xe lái vào kim tiêu sân trang. Đứng ở cửa sân trang, cửa xe mở ra, đi xuống một vị trẻ tuổi, một thân ha ha trang phục, trên đầu cầm lái hai mảnh lá xanh. Kỳ An mới không nỡ để mầm thai họa cho người mù một chiều kiêm bổ, không còn mầm tai họa, ai họa họa bạch ra đi. Chương 583, ăn một tay. Ngày hôm qua Kỳ An ở Xuân Hy trên đường nhìn thấy em Cidinh ngồi vào trên xe taxi, trong đầu ngay khi tính toán, trong này tựa hồ có chuyện có thể làm. Bởi vì trước Kỷ An cũng chúng chiêu rồi, hơn nữa lần này là mặt đối mặt, cảm xúc càng rõ ràng, sâu sắc. Kỷ An là cái đối với Ha Ha không có hứng thú cực nam, có thể nghe được MC Đinh nghe sướng, không biết làm sao, nói hát giai điệu nhịp điệu ở trong đầu hắn vang vọng đánh, liên tới, đột nhiên cảm giác thấy trên đầu dài ra lưỡng, cái lá cây MC Đinh càng xem càng vừa mắt, cùng Kỳ An từ trong tivi nhìn thấy Thiên Vương Kiệt Luân là một cái cảm giác. Cũng may, Long cung 6 nguyệt tây bộ để trên một cái phao phao ba độ tung, Kỳ An trong nháy mắt hồi hồn, một lần nữa nhìn về phía MC Đinh, cau mày lắc lắc đầu, Thiên Vương Kiệt Luân có thể so với nó soái có thêm, còn MC Đinh nói hát, cùng nhịp hồn như thế, phàm là Kỷ An nghe không hiểu, không có hứng thú đều là tầm. Chí tạm đợi Kỷ An đối với Kỳ An tới nói là tầm. Đích thân thể nghiệm qua mầm thái họa ngông muội lòng người năng lực, ngồi vào trên xe taxi, Kỳ An trong đầu liền bắt đầu tính toán, có thể chung quy còn có một chút mơ hồ. Mãi đến tận thông qua con cờ, nghe thấy Tam thất hướng về Kim dần thành hỏi mầm thái họa, đặc biệt là câu kia mỗi một cái tiếp cận nó người đều không có kết quả tốt, Kỳ An trong đầu nham hiểm ý nghĩ thành hình. Nói đến, Bạch gia gia đại nghiệp đại, Kỳ An muốn cùng Bạch gia chính diện ngạnh mới vừa, không phải hoàn toàn hết cách rồi, nhưng rất phiền phức, làm không cẩn thận được đem mình bảo. Có thể hiện tại, có này điều bảo bối mầm họa, vấn đề liền giải quyết dễ dàng rồi. Bạch Lam vốn là cái thủy L tính L dương L hoa, mầm thai hỏa lại thiện mông muội là người, mà Kỳ An không tin mầm thai hỏa không mơ ước bạch ra ra sản, bằng không nó làm trực tiếp làm gì. Bởi vậy, Kỳ An tối ngày hôm qua liền để Kim Dần Thành cho chuyện này đối với gian L fu SL zâm SL phụ giật dây bắt cầu, một mặt dẫn Bạch Lam đến Kim Tiêu Sơn Trang, mặt khác công bố 1 triệu lệ phí di chuyển liên hệ MC Đinh, ngược lại cuối cùng tiền này khẳng định Bạch Lam hội phó. Buổi tối, trăng sáng treo cao, Kim Dần Thành phái đi tiếp MC Đinh đoàn xe lái vào Kim Tiêu Sơn Trang. Mặt trăng trong phòng sảnh, Kỳ An nâng giá tính chi từ Bỏ ra thật lớn khí lực mới động viên giới muốn chấp hành nguyên phạt A mãn. Vì lẽ đó, Kỳ An đối với cái này mầm thai họa căn bản không để vào mắt, bên cạnh hắn tùy tiện đến một con liền có thể diệt nó, mà Kỳ An lại cho mầm thai họa cút máy nộ công đánh dấu, lúc nào diệt, xem Kỳ An tâm tình. Huống chi, còn có người mù ở, người mù có thể trấn áp mầm thai họa một lần, không đạo lý không thể trấn áp nó lần thứ hai. Kỳ An hôm nay người không đi Kim Tiêu sơn trang, A Mãn từ mặt trang phòng sinh xuất phát, qua lại cũng là mấy phút sự, chính là trên đường phi quá nhanh, con cua mấy lần bị gió xuống. Căn cứ khoa học giải thích, người mặc dù bị tôi miên Còn có tiềm thức bảo vệ tự mình, sẽ không phun ra thẻ ngân hàng mật mã. Kim dần thành ra nên tiếp MC Đinh thời điểm, hầu như trong nháy mắt chúng chiều, nhưng cùng đại đa số bánh phở như thế, coi như Si Mê cũng có hạ độ, chịu bỏ tiền không, có nghĩa là đồng ý tán ra bại sản, chỉ có rất số ít mấy cái tàu hỏa nhập mã hội đồng ý lấy ra mấy triệu khen thưởng chủ bá. Chúng chiều sau Kim dần thành vẫn không có quên hết mọi thứ đều là vì sự tự do của chính mình, đương nhiên, hắn đối với MC Đinh nụ cười chân thành rồi rất nhiều. Tình huống giống nhau cũng phát sinh ở Bạch Lam trên người, không tiên đối với lần đầu tiên gặp mặt MC Đinh rất nhiều hảo cảm mà MC Đinh từ tiếp nó 3 chiếc xe liền biết gặp phải dê béo rồi, này nội dung vợ kịch nó trải qua rất nhiều lần, trước đây là 8 nhất đại kiệu, hiện tại nhưng là rủn rỏi sợ. Gặp phải dê béo đương nhiên phải rối lao, MC Đinh bày ra mê hoặc nụ cười ngắc ngác ngón tay, vốn là rất tùy tiện Bạch Lam làm sao có khả năng từ chối. Chuyện sau đó nước chạy thành sông, Kỳ An di động nền bàn, đột hạ lệ hận sở, bên trong lại nhiều rồi một bộ tên là bộ L binh, cao thanh mảnh. Chỉ là mảnh này trước nửa bộ phân còn miễn cưỡng có thể xem, sau đó MC Đinh Thanh Kim dần thành cũng kéo sau khi tiến vào, Kỳ An bị tay đến mức trực chảy nước mắt. Mã Sau Kỳ An thực sự không muốn xem, Triệu Hồi A mãn, nhưng hắn không biết chính là, đại chiến sau khi kết thúc, mặc kệ Kim Dần Thành vẫn là biệt lam, ánh mắt của bọn họ đều thay đổi, so với phổ thông bánh phở càng thêm si mê. May mà chỉ là một đêm, Kim Dần Thành còn không đến mức triệt để mất đi lý trí. Truyền thiên, ngày 12 tháng 8, buổi chiều 5 điểm nhiều, đại lương sơn đảo giữa hồ trên, một thân bố bảo, mang mũ quả dưa cùng viên biên kính dâm ngươi thề ý ngồi xổm ở một cây trưởng nhị cây mục lan trước, tay đè trên đất, sóng gợn nổi lên, bùn đất hướng về hai bên rời, lộ ra trưởng nhị lan toàn bộ sợi rễ. Ngươi thể ý cẩn thận từng ly từng tí một nắm chặt trưởng nhị cây một lan nhất lên, chỉ lo tổn thương một tia sợi dễ, sau lưng đột nhiên nhớ tới âm thanh, niệm đó, ngươi có thể thành cả cây thực vật từ địa bên trong hoàn chỉnh lấy ra. Ngươi thể ý sợ hết hồn, quay đầu lại dùng lỗ mũi trận lên giận dữ nhìn Kỳ An, ngươi tại sao lại chạy tới rồi? Ai bảo ngươi đến? Kỳ An tiện nói, muốn tới thì tới đi, không phục ngươi báo cảnh sát ra. Ngươi thể ý không thể báo cảnh sát, coi như cảnh sát chèo thuyền đi vào đảo giữa hồ, vừa nhìn trên đảo đất quý hiếm bảo vệ thực vật, người mù phiền phức liền lớn. Nha minh bị người nói xong liền sùng, ngươi thể ý đương nhiên sức sống Có thể vấn đề là nó nắm Kỳ An hết cách rồi, lần trước từng tử rồi, đánh không lại, càng cản không đi. Ngươi thế ý không nói tiếng nào, hướng đi đảo giữa hồ biển rối. Kỳ An đuổi tới hỏi, ngươi đang làm gì? Muốn đi đâu? Ngươi có thể thanh này quả hoa từ địa bên trong lấy ra, nhân xâm kia đây. Đại thụ có thể hay không? Cần giúp một tay không? Ngươi đúng là nói một câu a, có thể ta có thể giúp đỡ đây. Ngươi xong chưa rồi? Ngươi mù giận, trùng Kỳ An quát. Kỳ An, nổi giận như vậy làm gì? Ngươi trả lời rồi ta không phải không hỏi rồi sao? Đáng thương tam thật là thật sự nắm kỳ an hết cách rồi, tức giận nói, "Này cây trưởng nhị cây một lan trưởng thành rồi, ta đem nó cây ghép đến trong ngọn núi đi." Kỳ An nói, "Dọn nhà a." Bên bờ ngừng chiếc thuyền nhỏ, nhìn thấy ngươi thề ý xài bước thuyền nhỏ, Kỳ An tâm trạng không do nó tại sao không trực tiếp từ lòng đất đi, sau đó nhìn thấy người mù trong tay hoa, Kỳ An đại khái hiểu rồi, nghĩ đến chốc lát, lên tiếng nói, "Chờ một chút, ngươi như thế rời vào chuyển ra nhiều phiền phức, ngươi muốn loại cái nào, nói với ta, ta trực tiếp dẫn ngươi đi." Ngươi thề ý là một cây tương thảo, trên bản chất cùng đại vũ, a mãn, lao tượng cung có khác nhau, liền giải ra cái nhân dạng mà thôi. Vì lẽ đó, Kỳ An tùy ý môn đối với người mù không cần đề phòng. Thấy người mù không để ý tới hắn, Kỳ An cũng không nói nhiều, trực tiếp mở cửa, nói: "Ngươi xem một chút đây là cái nào. Ngươi thể ý chú ý tới dị dạng." Ngẩng đầu nhìn lại, âm thanh một thoáng thay đổi, "Ngươi còn nuôi lớn như vậy một con hoa hùng tinh." Lúc này hoa hùng tinh từ tùy ý trong cửa do ra hung đầu, khoảng trừng đánh giá rồi một thoáng đảo giữa hồ, vượt qua môn, bước bên trong bát tự hướng người mù đi đến. Đại Vũ Đình đến ngươi thể ý trước mặt, chi lên cái mũi người rồi thiếu, vành mắt đen bên trong xuất hiện nghi hoặc vẻ mặt, sau đó co quắp ngồi xuống. Tử vị Kỳ An gửi đi chim cánh cụt, này con lượng chân thú ta có thể ăn sao? Kỳ An xem qua chim cánh cụt, vừa định nói không thể, người thề y đã khốn nạn đưa về phía Đại Vũ Hùng Đầu. Đại Vũ vốn là thèm ăn tam thất, hiện tại còn chủ động đưa tay qua đây, đại loại hùng còn khách khí làm gì? Hẻm miệng ống, chính là một cái. Liệu đó. Kỳ An kinh mắng, không cho ăn. Cho ta phụ ra. Chương 584, Bốn Vương Sơn hậu hoa viên. Trạm vạng năm điểm nhiều, ta rướng ánh chiều, ta hất tới giữa lương Thanh Sơn đảo giữa hồ trên. Đại Vũ răng rắc một cái gặm đi người mù tay, so với gặm cây cải cụ còn xinh dọn. Kỳ An lúc đó người liền không tốt rồi, niệm đó, không cho ăn, cho ta phun ra. Kỳ An cảm thấy có thể có cứu giúp cơ hội, còn không nát, nói không chắc có thể an trở lại đây. Có thể đại loại hùng mới không nghe hắn, đều ăn vào trong miệng rồi, còn muốn nói đi ra, môn đều không có. Trước ở Kỳ An lại đây thương thực trước, đại vũ miệng ống tác động, răng rắc răng rắc. Ồ phi, phốc, phốc. Đại loại hùng bỗng nhiên nổ, nhổ ra cây cải củ mảnh vỡ, lại lăn lại phiêu, liên tục nổ nước miếng. Nó chạy đi tìm Kỳ An hỗ trợ, tội nghiệp dùng hùng móng vuốt chỉ về ống, hồng nhạt đầu lưỡi thồ ở bên ngoài. Kỳ An đẩy ra hùng miệng nhìn một chút Đại Vũ đầu đễnh, tựa hồ không có gì khác thường, hắn cau mày chuyển hướng ngươi để ý, chuyện này. Chuyện gì xảy ra? Thiếu mất một tay người mù bình tĩnh nói rồi năm chữ, thuốc đắng ra tật. Người mù không cảm thấy Kỳ An quang từ này năm chữ có thể đoán được cái gì, có thể Kỳ An đã sớm biết người mù nguyên hình, nghĩ một hồi, đối với còn ở nổ nước miếng Đại Vũ cười nói, để ngươi loạn ăn đồ ăn, gọi ngươi thổ ngươi còn không nghe. Có khổ hay không? Biết khổ là được rồi. Cái gọi là thuốc đắng ra tật, rất không đúng dịm, Đại cảm khối này tam thất dự hiệu không phải bình thường tốt, khổ đến nó hoài nghi hùng sinh. Đại Vũ thấy lưỡng chân thú một điểm không đau lòng nó, cảm tức khóc lóc gom sòm lăn lộn nổi nóng. Kỳ An không để ý tới nó, nhìn về phía người mù, tay của ngươi làm sao bây giờ? Nếu không phải đi bệnh viện, ngươi thế ý dơ lên không còn bàn tay cánh tay, không quan trọng, quá mấy năm liền có thể mọc ra đến. Kỳ An khỏe mắt đánh đánh, mấy năm. Ngươi thế ý không hồi, lỗ mũi nhìn về phía Đại Vũ nói, tiểu tử, lại đây, ta còn có ăn ngon, ngươi có muốn hay không? Đại Vũ sẽ tin nó mới có quỷ, vừa nãy khổ được kém điểm nổ ra đầu lưỡi, coi chính mình cũng lại ăn không được chút từ rồi. Đại loại hùng bây giờ đối với này con thấp bé lượng chân thú vô cùng chán ghét, thấy người mù gọi nó, Đại Vũ đỉnh chỉ khóc lóc con sòm la lột, vươn mình đứng lên, bỏ đến, Kỳ An sau lưng, lộ cái vành mắt đen phẫn hận chăm chú vào người mù. Sau đó, Đại Vũ co quắp tọa, lấy giáp áp, hừ hực hừ hực hùng gửi đi chim cánh cụt, ném xuống hắn. Kỳ An quay đầu lại nói, nơi này là nhân ra trong nhà, ta làm sao vứt? Đại Vũ hai cái thô viên đen ngón tay cái nhanh chóng lấn về phía màn hình, muốn hắn hay là muốn ta? Kỳ An bất cười, ngươi chạy đến nhân gia trong nhà, còn gặp nhân gia một cái, nó đều không cùng ngươi tính toán, ngươi giảng điểm đạo lý có được hay không? Đại Vũ, gừ Tuyệt giao. Thu cẩn thận áp, đại loại hùng hùng hổ hổ, hổ tụng tụng tụng chạy về mặt trang phòng sinh, dự định từ đây cùng lũa chân thú Tuyệt giao. Chỉ chốc lát, pha lê trong phòng, Đại Vũ ôm một viên hỏa phượng lê gặm được nước ràn rụa, phần thịt quả vị ngọt vừa vặn có thể quá đi trong miệng cay đắng, tao hứng run lên dưới hùm lốt hai, nùng nùng nùng thật là thơm. Người thề ý theo Kỳ An cùng đi tiến vào mặt trang phòng sinh, bởi vì Đại ở nơi này, người mù có phòng người chi tâm, nhưng không có phòng hùng chi tâm. Ban hộ trùng người mù bán quá sau, chạy đi tiếp đại a hoàng một nhà, con cậu tụ lại cùng nhau nghe cái mông. Mà mặt trăng trong phòng sinh, ngồi không tưởng tụi còn có một con, A Mãn thấy Kỳ An chủ động mang người mù lại đây, ban ngày không biến thân tiểu nhị hàng dương cánh, lão đảo bay lượn rơi xuống đất, chiếu người mù chân mổ một cái. Sau khi cùng đại vũ tình huống tương đồng, A Mãn chạy hướng về Kỳ An cầu an ủi, Kỳ An cho nó đưa lên một hạt quả hạt. Người thể ý thấy A Mãn nheo mắt lại, mặt tròn hiện mỉm cười chạng hướng về Kỳ An sợ đi, nói: Thụy điểu cùng hoa hùng tinh đều là ngươi dưỡng. Kỳ An, coi như thế đi, ngươi có muốn hay không cầu bảo dưỡng?" Ta dưỡng nổi. Ngươi thể ý không phản ứng hắn, lên lỗ mũi ngạo khí hừ lạnh, cứ việc phun không giận nổi. Nó hướng đi liên tục bay xuống cánh hoa cây đảo. Thân kỳ cây đào dưới, Ngư Thế Ý cau mày ngẩng đầu nhìn một hồi, rơi xuống một thân hồng nhạt cánh hoa, sau đó ngồi xuống xuống, dùng con kia thiếu mất bàn tay cánh tay đâm về mặt đất, một cái tay khác trên còn nhấc theo cái kia cây trưởng nhị cây mộc lan. Tôn rồi một hồi, người mù lông mày rú khẩn, bởi vì nó xem không hiểu, theo lẽ thường, này cây cây đảo liên tục nở hoa, không tốn thời gian dài sẽ tiêu hao hết địa lực. Mặt trang phòng sinh thảm cỏ xanh biến thành hạt cát, có thể trách thì chách ở, liên tục hạ xuống cánh hoa lại đang phản bù địa lực. Ngư Thế Ý đứng lên, này quả cây đào là ngươi loại. Cái nào tìm đến? Kỳ An Đương nhiên là ta loại, ngươi có muốn hay không? Ta có thể đem ngươi đảo giữa hồ loại thành đảo đào hoa. Ngươi mù rõ ràng tâm chuyển động, nhưng ngoài miệng không nói, ngẩng đầu nhìn Tiên, nói, ta nên về rồi. Kỳ An, gấp cái gì? Bên cạnh chính là nhà ngươi, bất cứ lúc nào có thể trở về. Ngươi thề ý ra hiệu trên tay trưởng nhị cây mẫu lan, sắp trời không còn sớm rồi, ta trước tiên cần phải đi đem nó gieo xuống. Kỳ An, không nói cho ngươi rồi sao? Hoa này có thể loại ở nơi nào, ngươi nói cho ta, ta lập tức mang ngươi tới. Ngươi thề ý hoài nghi nhìn lại, có thể nhìn lại một chút mặt trắng trong phòng Thụy, cây đào Do dự một chút, nó nói, "Hoa này muốn loại ở 1000 gạo trở lên sơn núi, thưởng dương cái bóng, tốt nhất mọc ra chim quen địa phương." "1000 gạo trở lên sơn núi đúng không?" Kỳ An Đạo, hắn hợp bầy ra giá tính chi thư. Thấy Liên Thông đảo giữa hồ tùy ý muốn đóng, ngươi thể ý sắc mặt b đột biến, Kỳ An nói, "Ngươi căng thẳng cái gì? Ngươi hướng về điệu bên trong một xuyên, ta còn có thể tìm tới ngươi." "Làm sao ngươi biết?" Người mù kinh hỏi. Kỳ An cười, không nói lời nào, lại lần nữa mở ra giá tính chi thư tìm một trận, núi phong cảnh xuất hiện ở tùy ý trong cửa, "Ngươi xem nơi này được không?" Người mù đi vào trong cửa, bốn phía nhìn lại, Sườn núi rừng rậm một phát, thổ nhưỡng mồm mớ, Chu Vi liền sinh trưởng hoàng trại chi quen, nó quay đầu lại nói, "Ngươi, chính là như vậy đến đảo giữa hồ đi tới. Ngươi có thể ở tùy ý địa phương mở cửa." Kỳ An lắc đầu, "Không phải, chuyện này giải thích thức dậy khá là phi thoái, rảnh rỗi sẽ cùng ngươi nói. Ta có hai vấn đề, nhân công đào tạo hoa cỏ có, có thể ở dã ngoại sinh trưởng. Động vật thì có chăn nuôi cùng hoang dã phân biệt." Kỳ An nhớ tới, "Nhân công đào tạo thực vật cùng hoang dã thực vật, tương tự có không nhỏ khác nhau, như macro, màu sắc hình dạng đều không giống nhau, lại so với như nhân sâm, linh chi cấp quý giá dược liệu." Hoang dại cùng nhân công trồng trong lúc đó giá cả khác nhau một trời một vực, có người nói dược hiệu cũng kém rất nhiều. Ngươi thể ý, chỉ cần không thải hóa, hoàn cảnh thích hợp, đại đa số cũng có thể. Những kia thoái hóa cần một lần nữa ra hóa. Kỳ An Trừng mắt nhìn, cái kia không phải là cùng gấu mèo như thế. Hắn lại nói, ngươi tại sao muốn đem trưởng nhị cây mộc lan trồng ra đi? Giữ ở trên đảo không tốt sao? Ngươi thể ý, trên đảo địa phương không đủ, ta còn phải loại cái khác tự phụ hoa cỏ, thông thường con non trường thành sau, ta liền loại trở về núi bên trong, rảnh rỗi rồi đi xem một chút, diệt đi một ít thụ có thể thành đàn, liền không cần ta xen vào nữa rồi. Nơi này ngươi lần sau còn có thể tới sao? Sau đó trưởng nghị Tây một Lan đều muốn loại nơi này. Kỳ An gật đầu, "Này thuận tiện, ta ký một thoáng tọa độ là tốt rồi." Hoặc là, hắn cười bị gợi đề nghị, "Ngươi cảm thấy thanh cả tòa tứ phương sơn đều biến thành hoa viên của ngươi thế nào?" Chương 585, trung cực nhiệm vụ thực vật bảo hộ. Kỳ thực một ít thực vật tuyệt diệt cũng không phải là người vì là nhân tố dẫn đến, lấy thêm nhân sâm nâng lật, bởi vì sinh trưởng chu kỳ trưởng, đối với hoàn cảnh điều kiện yêu cầu hà từ xưa đến nay hoang dã nhân sâm vẫn rất ít, hơn nữa nhân sâm dễ dàng nắng. Lại cần dương quang mới có thể tồn tại đồ phá hoại hạt tính, nó không tuyệt diệt hai tuyệt diệt. Cùng đồng cũng giống như thế, nhân loại không phải dẫn đến cùng đồng lâm nguy thủ phạm, đây là chọn lọc tự nhiên kết quả. Đương nhiên, từ đàn thụ, hoàng cát rèn thụ loại hình, đây quả thật là là người nổi, muốn bỏ cũng không xong. Đối với đề nghị của Kỳ An, người thế ý sắc thực động tâm, tứ phương trong ngọn núi tự phụ hoa cỏ thực vật, đặc biệt là con non kỳ, cần tỉ mỉ che chở, mặc dù trưởng thành sau đó cũng cần điều chỉnh chúng nó sinh trưởng địa điểm, loại đến đồng thời tạo thành quần lạc. Mà Kỳ An có tùy ý môn, tứ phương trong ngọn núi nơi nào đều có thể đi, này liền thuận tiện hơn nhiều. Ngươi thế ý hỏi, ngươi cái cửa này là chuyện gì xảy ra? Kỳ An nghĩ một hồi, nói cho nó biết cũng không đáng kể, kỳ thực chính là lãnh địa. Nghe xong thú Vương lãnh địa giảng giải, ngươi thế ý nói cách khác, tứ phương trong ngọn núi, chỉ muốn ngươi đi qua địa phương đều có thể hòa nhập lãnh địa. Còn có thể bất cứ lúc nào biết lãnh địa bên trong có tình huống. Kỳ An, đúng đấy. Hắn mở ra giả tính chi thư, dụ dỗ nói, ngươi nếu không nhã ở trong sách đè cái dấu tay, đệ xong sau đó tứ phương trong ngọn núi muốn đi đâu đi đâu, muốn làm sao loại liền làm sao loại. Có thể ngươi ý đã có thể tính là một người rồi, ở trong mắt nó. Kỳ An tạm môn địa rất, nó không xác định ấn xuống dấu tay sau hội có hậu quả gì không, vì lẽ đó không ăn kỳ an bộ này, Tứ Phương Sơn ngươi không còn chưa đi xong sao? Khi nào thì đi xong lại nói. Người thề ý nói xong, Kỳ An đang muốn trả lưỡi, gợi ý của hệ thống vang lên, thu lấy 5 sao tam thất nhiệm vụ, yêu cầu 1, đem Tứ Phương Sơn mạch toàn bộ quy nhập lãnh địa, yêu cầu 2, cùng năm sao tam thất thân mật độ đạt đến mãn trị. Năm sao tam thất đối với ký chủ thân mật độ mở ra, tùy cơ phân phát thân mật độ, điểm nhiệm vụ. Hiển hữu nhiệm vụ 1, ban trợ kim dần thành thoát ly trường Khống, thưởng, cùng năm sao tam tất thân mật độ thêm 10. Nhiệm vụ 2 thành công cày ghép hi hữu đẳng cấp 3 tinh, trưởng nhị cây mộc lan, cỡ thưởng 3000. "Chú, năm sao tam thất nhất định phải thu lấy, đây là trung cực nhiệm vụ một trong, thực vật bảo hộ, trước trí nhiệm vụ." "Chỉ là gieo vào một cây trưởng nhị cây mộc lan thì có 3000 điểm khen thưởng, đã xem như là xảo kê bất ngờ kinh hỉ, huống chi còn việc quan hệ trung cực nhiệm vụ, thực vật bảo hộ, này cây tam thất kỳ an muốn định rồi." Kỳ An lại lần nữa nhìn về phía Ngô Thề ý, quả nhiên, nó trên đầu ngoại trừ vốn là hi hữu đẳng cấp, hiện tại thêm ra rồi thân mật độ cái kia một cột. "Tốt lắm, trước tiên thanh hoa loại rồi đi." Kỳ An làm bộ rất tiêu sái. Một chút không ngần ngại bị tự tuyệt dáng vẻ, nói rằng, nói đến, hắn nếu có thể dùng loại tâm thái này cùng quyết tâm đi liêu em gái, còn nơi cái gì nam. Sớm mười mấy đứa trẻ cha rồi. Kỳ An cùng Ngô Thế Ý cùng đi quá tùy ý môn, đi tới tứ phương sơn tây biên một chỗ sườn núi trong rừng cây. Ngô Thế Ý lại lần nữa dùng bị gắm đi bàn tay cánh tay nhấn đến mặt đất, sóng gợn nổi lên, màu nâu đen bùn đất như là nước chảy, hiện hình tròn hướng bốn phía trải ra, trung gian hướng phía dưới ao hãm. Ngô Thế cẩn thận từng ly từng tí một cầm trong tay trưởng nhị cây mộc lan sợi để vào vũng bùn bên trong. Bụi đất trong chiều gian tụ tập, điển chôn, thời gian mấy cái nháy mắt, trưởng nghị cây mục lan liền vững vàng đứng ở trong đất. Người mù đứng ngậy, thấy Kỳ An cau mày, hỏi: "Làm sao rồi? Nơi nào không thích hợp?" Kỳ An trầm nghĩ: "Ta rất không thích hợp. Trưởng nhị cây mục lan đã loại được rồi, có thể hệ thống không nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành." Lúc này ngươi Thế Ý đột nhiên nói: "Có thủy sao? Ta cho nó rọi một điểm." Kỳ An trừng mắt nhìn: "Có a." Trên tay hắn biến ra một cái ấm nước, ôn tuyền thủy có nhiệt độ, khoáng vật hàm lượng cũng cao, không thích hợp tưới thực vật, Kỳ An trực tiếp ở ấm nước bên trong rồi lòng cung thủy. Ngươi mù hiện tại tàn tật đẳng cấp 1, tay cũng không còn, Kỳ An vận da nằm ấm, đệ đi. Người thể ý tay trái tiếp nhận ấm nước, vì là thuận tiện đều đều dỗi tung, nó dùng tay phải cánh tay chống đỡ ở ấm cậu, ấm nước nghiêng, trong suốt Long cung thủy đổ ra, chuyện thần kỳ xuất hiện rồi, theo Long cung thủy tiếp xúc người thể ý bạch sinh cánh tay, từ đoạn nơi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng ra phía ngoài sinh trưởng, chỉ chốc lát, bị đại vũ gầm đi bàn tay liền đã phục hồi như cũ. Khôi phục như lúc ban đầu. Kỳ An váng, chuyện này, còn mang ba dê đồng dấu. Ngươi thể ý nghi hoặc nhìn về phía ấm nước, dùng khôi phục tay phải ngón tay dính điểm Bỏ vào trong miệng đến thử, sắc mặt đột nhiên biến đổi, đối với Kỳ An vội vàng nói, "Này thủy ngươi từ đâu lẩm ra? còn nước không?" Kỳ An đuôi lông mày nhảy một cái, Long cung thủy hắn nhiều chính là, trong miệng lại nói, "Không hơn nhiều, làm sao? Này thủy ngươi muốn?" Mới vừa nói xong hắn liền mặt tối sầm, vốn định chiếm chút tam thất tiện nghi, lại như hắn khống chế lại đại vũ tuyết mịch như thế. Kết quả gợi ý của hệ thống xuất hiện rồi, "Lúc trước ngươi đề ý rót nước thời gian ở trưởng nhị tây mộc lan trên tung khói ít, gợi ý của hệ thống năm sao tam thân mật độ nhiệm vụ 2, thành công tùy đẳng cấp 3 tinh, trưởng tây mộc lan, hoàn thành." Nói cách khác, Kỳ An muốn hoàn thành nhiệm vụ thu được trồng cây điểm kết thượng, Long cung thủy liền không thể như lại Vũ Tuyết Bích như thế tiến hành tác xén, tới là nhiệm vụ bước cuối cùng. Bất quá, hệ thống vẫn là hướng về Kỳ An phân phát rồi một cái thân mật độ nhiệm vụ, người mù do dự một chút, nói, "Như vậy thủy, ngươi có thể mỗi ngày phân ta một chút sao?" Gợi ý của hệ thống hôm nay lại song một lần xuất hiện, Kỳ An đáp ứng cung cấp Long cung thủy, song phương thân mật độ thêm 10. Kỳ An lúc này đắc ý phát hiện, thật giống tam thất thân mật độ soạt dậy rất nhanh, hào khí nói, "Không thành vấn đề. Bất quá, ngươi muốn này thủy có ích lợi gì? Nếu như ngươi cụt tay thiếu chân rồi, tìm đến ta, chính là Không cần khách khí với ta. Có lẽ là song phương có thân mật độ, Tam thất báo cho, này thủy đối với thực vật sinh trưởng ra nhất định ra tốc tác dụng, nó mới vườn nếm trải một thoáng, trưởng thành một thân cây bình thường muốn 10 năm, dùng này thủy tưới, chỉ cần 6 đến 7 năm còn chừng. Kỳ An chỉ biết là Long cung thủy đối với kỳ hoa dị thảo có hiệu quả, tỉ như năm sau Tam thất, chính là tường thụy dị thảo, Long cung thủy rưới đi tới, bàn tay rất nhanh khôi phục, không nghĩ tới đối với phổ thông thực vật cũng có tác dụng, chính là tác dụng không khuyết đại như vậy rõ ràng, cũng khó trách Kỳ An trước đây không chú ý. Kỳ An thấy đỡ thì thôi, hôm nay trước tiên như vậy, loại song trưởng nhị cây mộc lan Hắn lại cho Tam Thất một bình lòng cung thủy, giúp nó mở cửa về nhà. Tam Thất không có hỏi Kỳ An lúc nào đi chứ nào, Kỳ An cũng không nói, bởi vì song phương trong lòng đều rõ ràng, Kỳ An lúc nào muốn đi đảo giữa hồ, Tam Thất người chủ nhân này căn bản là không có cách ngăn cản. Buổi tôi ăn cơm tối xong, Kỳ An cho Kim Dần Thành điện thoại, để phái xe đến gấu mèo thôn tiếp hắn. Đại khái nửa giờ sau, Kỳ An đi tới sân chàng, quen cửa quen mèo đi vào phòng lớn, trong lòng hơi hồi hộp một chút, Kim Dần Thành lúc này nắm điện thoại di động ở xem MC bức ảnh tà chân, ánh mắt cực kỳ ẩn đốn. Nay tử pháo sẽ không tẩu hỏa nhập ma quá sâu, đến thời điểm bán đứng ta chứ. Kỳ An cao mày trầm ngĩ, hắn cảm thấy việc này tất yếu hỏi Tam Tam Thất, cứ đi về locker, Kỳ An ở trong phòng vệ sinh mở cửa. Người mù bị không rõ vì sao lôi lại đây, trở về phòng lớn, Kim dần thành dương mắt đều một tiếng sư phụ, kế tục si ngốc dán mắt vào màn hình, Tam Thất Lô mũi lập tức nghiêm nghị thức dậy, đối với Kỳ An nói, ngươi lại cho ta mở dưới môn, ta trở lại nắm ra hỏa. Chương 586, ma âm, hết thể nhạc khí phát sinh âm thanh, trên bản chất đều là chấn động. Người mù mặc dù là cái người điếc, nhưng bản về đối với âm thanh hiểu rõ. Thiên hạ không người có thể ra kỳ hựu, người dùng lỗ tai nghe thanh âm, mà người mù là trực tiếp cảm thụ âm thanh bản chất chấn động. Trên thế giới tồn tại điểm không hiện đại âm thanh, không giống đông tây thông qua đánh hội phát sinh không giống tần suất chấn động. Người mù tới nay, người mù phát hiện người đối với một số đặc biệt tần suất chấn động càng yêu thích, đây là nó từ mọi người nghe được âm thanh sau trên nét mặt được ra kết luận, nó lung, nhưng không ngủ. Loại này đặc biệt tần suất chấn động gọi là âm sắc. Và thiện ác như thế, thiên nhiên âm thanh không có có dễ nghe hay không phân chia, cái gọi là êm hay đều là đối với người mà nói, mà âm sắc tốt xấu tức mọi người căn cứ tự thân đối với âm thanh yêu thích, làm ra đánh giá. Âm sắc quyết định rồi một cái nhạc khí giá trị, nhạc khí lại đại thể từ một đầu chế tác mà đến, trùng hợp chính là, người mù đối với cây cối không muốn hiểu rất rõ, bởi vậy, chính nó chế tác, thu gom nhạc khí, liền đại biểu rồi mọi người thích nhất âm sắc, phát sinh chấn động tức là mọi người trong đầu hoàn mỹ nhất, lý tưởng nhất âm thanh, người mù nhạc khí mỗi một kiện đều là ở quốc bảo cấp bậc bên trên bạo vật vô giá. Mà càng trùng hợp chính là, người mù là cái người điếc, không chiếm được vĩnh viễn là rất muốn, bởi vì lùng, vì lẽ đó yêu thích âm thanh, bởi vì yêu thích âm thanh, vì lẽ đó yêu thích nhạc khí, đối với nhạc khí điều kiện, được gọi là diễn tấu tài nghệ. Nhiều năm như vậy sống sót, người mù diễn tấu tài nghệ dĩ nhiên đang phong tạo cực, độc trạm đám mây nhìn xuống nhân loại văn minh bên trong mỗi một vị được gọi là đại sư âm nhạc ra. Kết quả là, khi diễn tấu tài nghệ đang phong tạo cực người mù dùng hoàn mỹ nhất âm sắc nhạc khí đạn tấu nhạc khúc, mang theo tiên nhạc hai chữ không quá đáng chứ. Kế tục trở lại trên bản chất tới nói, thính giác, thị giác, khứu giác, xúc giác, vị giác, những này là người ngũ giác, ngoại giới hết thể tín hiệu đều là từ này ngũ giác đưa vào tiến vào người đại não, lại do đại não xử lý phân tích, hình thành lòng của người ta lý, tình cảm, tư tưởng mà âm nhạc bản chất là thông qua âm thanh đối với người nội tâm tình cảm biểu đạt tiếp thu. Theo người mù đối với âm thanh, nhạc lý hiểu rõ từ từ thâm nhập, nó phát hiện, càng là hào âm sắc liền càng dễ dàng gây nên mọi người nội tâm cộng hưởng, tiến một bước, dùng loại này hoàn mỹ nhất chấn động tần suất, âm sắc, lấy cao siêu diễn tấu kỹ xảo tổ thành một hệ hàng ngũ giai điệu sau khi, có thể dễ dàng cảm hóa người nghe tâm tình. Cấp đến người mù diễn tấu tài nghệ lại thành, hồ gia thập bát phách buồn nhớ, háng Lánh Lánh tịch, cao sơn lưu thủy điểm tĩnh cao xa, chỉ cần nó nghĩ, là có thể thích làm gì thì làm đi ảnh hưởng mỗi người sướng vui lo buồn. Người mù cho mình cải danh ngươi thế ý, liền nói rõ rồi có một số việc nó sẽ không đi làm, sau đó có một ngày, người mù đụng tới giỏi về dùng âm thanh mê hoặc mọi người mầm thái họa, chúng nó hai răng lên. Âm thanh có thể mê hoặc hoặc là người, trực tiếp nhất ví dụ chính là thôi miên cần dùng lời nói tiến hành phụ trợ, thậm chí có thể nói, tâm lý lời của thầy thuốc ở thôi miên trong quá trình đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Mầm hai họa ở nơi nào mở L đàn L bố L đạo, người mù liền ở bên ngoài tiên nhạc phiêu phiêu, mầm hai họa mê hoặc nhiều ít tin L chúng, người mù liền đem những tia tin L chúng toàn bộ tỉnh lại. Đánh. Người mù có thể khôn đất, mầm hai không làm được đánh không lại chỉ có thể chạy. Này Hai con không phải người sinh vật đức quáng dây dưa rồi nhiều năm, rốt cục hết lần này tới lần khác bị người mù hỏng rồi chuyện tốt mầm thai hóa giận, quay đầu lại chính diện ngạnh mới vừa, kết cục chính là mầm thai hóa bị người mù trấn áp ở trước kia đao cụ xưởng địa chỉ, bây giờ hổ ngã dưới đáy giường. Kim Tiêu Sơn Trang, trong tính đường. Ngươi thế ý vừa nhìn Kim dần thành biểu hiện, lỗ mũi lập tức nghiêm nghị, đối với Kỳ An nói, ngươi sẽ giúp ta mở giếng môn, ta trở lại nắm ra hỏa. Hai người trở về, về Kỳ An mở cửa, người mù mới vừa bước vào đạo giữa hổ, quay đầu lại nói, không cho phép ngươi theo tới. Bây giờ một chiếc đường cựu tiêu hoàng bội đản cổ giá đấu giá cách 4 cái ức, người mù không muốn chính minh tàng bảo bối địa phương bị Kỳ An nhìn chằm chằm. Kỳ An cười nói, "Được, ngươi nhanh đi nắm, ta ở bờ này." Nói xong, đạo giữa hồ A Hoàng Dung đùi đắc ý theo người mù đi rồi, Kỳ An tạm thời không công phu đem đạo giữa hồ lánh địa mở rộng. Vật chỉ cần người nhất chỉ ở dùng, không dễ dàng xấu, bày đặt bất động ngược lại dễ dàng nụp nát. Đạo giữa hồ tòa nhà hậu viện địa bên trong nhảy ra một bộ quái tải, người mù từ bên trong ôm ra một chiếc đàn cổ, cẩn thận có bao nhiêu đạo tất ngân đึก gãy, nhưng xem ra cũng không cửu. Nó mỗi một khoảng thời gian đều sẽ từ trong quan tài đổi một cái nhạc khí sử dụng, gần nhất người mù ở dùng nhị hồ, mà nó ở mát huyện cổ thượng trấn cùng với nói là ở kéo nhị hồ, không bằng nói là ở bảo dưỡng nhị hồ, lên tiếng là được, không cần chú ý kỹ xảo. Ngươi thề ý ôm đàn cổ trở về, còn che che giấu giấu không muốn để cho Kỷ An xem, có thể kỳ An căn bản liền không biết hàng, căn bản không nhìn ra đây là có thể đem bố nước cựu tiêu hoàn bộ dây thành tra, quốc bảo bên trên tồn tại. Hỏi, người ôm giá đàn cổ tới làm gì? Người mù lỗ mới ngẩn, ngạo lên nói, cẩm, chính là cẩm, từ đâu tới cái gì tần cẩm đàn cổ phân chia? Kỳ An không theo chân nó tranh luận, cùng một cây tam thất chí cái gì khí. Trở lại phòng lớn, Kim Dần Thành còn ở đối với M C đinh tạ chân hoa si, ngươi thề ý ở trên ghế thái sư ngồi xuống, đàn cổ gối lên nó hai đầu gối, song thủ hư phụ ở dây đàn trên, nương thần tĩnh khí bê cách tràn đầy dáng vẻ. Sau đó, nó tay phải kích thích một cái dây đàn, tay trái ngón tay cái ấn lại đồng nhất cái dây đàn qua lại di động, hoa quốc nhạc khí sẽ nói, chỉ này một tiếng trầm thấp huyền hưởng, dư âm thiên biến vận hóa, Kim Dần Thành Hoa si ánh mắt khoảnh thanh minh, ngẩn ra, tiếp theo trên mặt nổi lên tương, đánh về phía ngươi thề ý, ôm chân to, sư phụ Ta bị người điểm LZA. Kỳ An khỏe mắt đánh đánh, chỉ nhìn kim dần thành nước mắt như mưa giáng dớp, không người biết chuẩn cho rằng cô nương này bị một cái nào đó thổ giáp đại hán thay phiên đại mễ. Người thế ý không hề bị lay động, nhấc chân đem kim dần thành tung ra, nó không có ý tốt chuyển hướng Kỳ An. Trước đều là chỉ không được này yêu nghiệt, hôm nay tiên khí ở tay, người thế ý dự định để yêu nghiệt nếm thử lợi hại. Kỳ An không rõ vì sao, liền thấy người mù hữu đầu ngón tay từ giữa hướng ra phía ngoài đảo qua dây đàn, đang, đang, đang, đang. Huyền âm từ cao xuống thấp, ánh mắt của hắn đột nhiên một trận mơ hồ. Thế thế Ngươi thể ý khiên rồi dưới khoe miệng, mới vừa muốn tiếp tục biểu diễn, tao mày, "Hả? Kỳ An lắc đầu, tương tự, "Hả?" Long cung 6 nguyệt cây bồ để trên phao phao nát một mảnh nhỏ. Kỳ An còn đang nghi ngờ chuyện gì xảy ra, tiếng đàn lại nổi lên, người mù tay phải lần thứ hai đảo qua dây đàn, "Đang, đang, đang, đang." Phát hiện theo tiếng đàn, ảo ảnh trong mơ lại nát một mảnh, Kỳ An hiểu được, tao mày nhìn về phía ngươi thể ý, "Ngươi làm gì?" Mà ngươi thể ý cũng không rõ nhìn về phía Kỳ An, đây là cái thứ nhất nghe xong nó no tiếng đàn không trúng chiều người, người mù tiếp tục, "Đang, đang, đang, đang." Nương theo ngón tay đảo qua dây đàn, dường như một đạo âm nhận bổ tới ảo ảnh trong mơ trên, lại xong một lần nát một mảnh nhỏ. Kỳ An mắng, "Điên đó." Ta phao phao, thấy người mù còn muốn trở lại, Kỳ An nổi giận, ảo ảnh trong mơ tạm thời đối với hắn không quá tác dụng lớn nơi, tuy nhiên không thể để cho người mù tao đạp như vậy, Kỳ An biến ra chạm lô, sang sàng lăng rút ra đại bảo kiếm, ở ngươi thế ý trước mặt vung lên, đại bảo kiếm nâng cao, làm dáng muốn khảm, ngươi lại tới một lần nữa thử xem. Có tin ta hay không đem ngươi cầm bộ làm tuổi tiêu. Lần này người mù dây túng, dùng thân thể bảo vệ đàn cổ, giơ tay lên nói, "Đừng, đừng, ta không gại." Trong 587, chính tiết dịch nát tan chủ bá. Người mù có thể phá mầm thai họa đối với lòng người mơ mộng, mầm thai hỏa hội, người mù đương nhiên cũng biết, chỉ là xem thường đi làm mà thôi. Người mù không ngại cùng người khác chia sẻ nó khúc đàn, cũng không mâu thuẫn đem người nghe dẫn dắt tiến vào nó tạo nên đến ý cảnh trong không khí, có thể nó đối với tụ tập tin L chúng không có hứng thú, nói chung một câu nói, nghe xong nó tiếng đàn, đại gia cao hứng là tốt rồi, chỉ đến thế mà thôi. Thế nhưng, này cũng không trở ngại người mù nỗ lực cho Kỳ An điểm màu sắc nhìn một cái, bởi vì nó không có những khác thủ đoạn chỉ này yêu nghiệt rồi. Mà càng bất đắc dĩ chính là, thử nghiệm đi sau hiện, nó âm nhạc đối với Kỳ An vẫn là vô hiệu, người mù rất là phiền muộn. Kỳ An thấy người mù Nhật Túng đem đại bảo kiếm thu hồi, đốt đàn nấu hạ sự tình hắn không làm được, hoặc là quốc gia trọng điểm bảo vệ động vật có được hay không? Lục kê đúng là có thể cân nhắc. Chạm lô trở vào bao đề ở trên tay, Kỳ An đã sớm nghĩ kỹ, Bạch Lam còn không bái bình, Bạch ra còn không cũng, hắn tạm thời không muốn mầm thai họa bị người mù thu rồi, mà vừa vặn người mù là cái không dùng tay máy, máy vi tính, vì lẽ đó Kỳ An chắc chắn đem toàn bạo hồng đinh dấu ở người mù ngay rối mắt. Kỳ An giả mù sa mưa hỏi: Ngươi đổ đệ vừa nãy tình huống thế nào, làm sao cùng cái hoa si như thế? Ta vừa nhìn không đúng liền đi tìm ngươi rồi. Nói tới mầm tai họa, người mù cau mày, lỗ mũi nhìn về phía Kim Dần Thành, "Ngươi ngày hôm qua có phải là gặp người nào?" Kỳ An thương nói, "Cái này ta biết, tối ngày hôm qua A Man đến xem qua, Bạch làm dẫn theo cái không quen biết người trẻ tuổi lại đây." Kim Dần Thành đã từ dưới đất bò dậy, ngồi trở lại trên ghế, hắn nghi hoặc nhìn về phía Kỳ An, "Đinh rõ ràng là Kỳ An để hắn gọi tới, làm sao liền không quen biết rồi?" Ngươi thể ý cùng Kim Dần Thành phân biệt ở chủ vị, "Quý vị khách quan ngồi." Kỷ An tiến lên một bước, che ở giữa hai người, quay lưng người mù Hắn đem chạm lô ôm vào trong ngực, ngón tay cái đỉnh mở chạm lô chúa kiếm, lộ ra một đoạn nhỏ sáng trắng thân kiếm, ánh mắt không quen đối với Kim Dần Thành nói, chớ đem đinh sự nói cho sư phụ ngươi." Liền nói trước ngươi chưa từng thấy hắn, cũng không biết hắn là ai. Kim Dần Thành đã nói sư phụ hắn lại mù lại lùng, từ lúc Mạt huyện cổ trấn Kỳ An đã có thể xác định, người mù không ngủ, mà ngày hôm trước ga mãn ở người mù sau lưng nói chuyện, người mù lại không nghe thấy, yêu cầu Kim Dần Thành thuật lại, Kỳ An lúc đó liền biết người thế ý là thật sự lùng. Nếu là người điếc, Kỳ An quay lưng người thế ý, không nhìn tới môi, cũng sẽ không lo lắng bị nó nghe thấy. Tiếp thu được kỳ an xích quả quả cầm kiếm nhắc nhở, Kim Dần Thành lau thực nghe theo, sư phụ hắn sẽ không hại hắn, nhưng kỳ an hội đánh hắn. Người thể ý truy hỏi, ngươi có biện pháp tìm tới người trẻ tuổi kia sao? Kim Dần Thành lắc đầu, hắn buổi trưa hay cùng Bạch Lam đi rồi, Bạch Lam sự, nàng xưa nay không nói cho ta. Biết được không tìm được mầm tai họa, ngươi thể ý biểu hiện rất là nghiêm nghị, đối với Kim Dần Thành nói, lần sau gặp lại đến người trẻ tuổi kia, tới ngay thông báo. Lập tức liên hệ kỳ an. Kim Dần Thành gật đầu, sau đó có thể hướng đi người mù, đưa tay đưa lên cổ tay trắng ngần, tội nghiệp nói, sư phụ, ngươi giúp ta thanh bắt mạch được không? Ta sợ bị bệnh gì?" Kỳ An hế miệng nhếch cười, kim dần thành chứng minh rồi một chuyện, nam nhân cũng là có thể bị cái kia cái gì. Sơn Thành hai ngày nay đang bị nhiệt độ cao tập kích, buổi trưa thái dương nắng bỏng, phía sau núi trong rừng tử trúc cũng có chút oi bức, Kỳ An nhàn rồi không chuyện gì, Thanh Duy mặt mập nghỉ, liền cùng chúng nó hài tử lại tệ, tiểu tệ, mập tệ đồng thời khiên đến thủy kính hồ chơi thủy hỏng gió. Kỳ An giúp đỡ Mập Ni bồi sản, sinh ra rồi Mập Tệ, cùng Duy Mập như thế, Mập Ni hiện tại cùng Kỳ An thân mật độ cũng đã đời trị. Có Kỳ Kỳ ở, Căn cứ hiện nay duy nhất một con hoang dại công gấu mèo 404 Kỳ An không mang ra đến hắn cùng 404 thân mật độ còn chưa đủ cao, còn nữa, 404 rất có thể bị đại vũ tự dưng đánh đập, ai bảo 404 không phải mẫu miêu đây. Kỳ An gần nhất đều đàng hoàng đi làm trực tiếp, hết cách rồi, trong túi không tiền, trong lòng dễ dàng hoảng. Thúy kính hồ chủ yếu do con suối cùng nước ngầm cộng đồng tụ tập mà thành, chảy về phía hạ du dân giang. Thượng du một chỗ con suối chú thủy khẩu, hình thành rồi một đạo cao hơn 3 mét loại nhỏ vông gốc thác nước, từ bên cạnh ướt át nham thạch rốc thoải liền có thể bỏ lên trên. Kỳ Kỳ cầm kỳ kỳ ở bên cạnh đập, Kỳ An đứng ở bên thác nước làm nóng người vận động chuẩn bị nhảy cầu, Kỳ Kỳ nói, tiện Khán giả để ngươi thành tê tốt thời. Kỳ An quay đầu lại, như vậy sao được? Trực tiếp gian sẽ bị phỏng. Khán giả cùng nổ nước bọn, đùa gì thế? Hiện tại đàn ông quang cánh tay cũng coi như thiệp L hoàng. Đừng nghe chủ bàn nói mổ, quá mấy năm các em gái quang cánh tay đều hợp pháp rồi, đàn ông quang cái cánh tay làm sao rồi? Tiểu Quên Quuyền, Lưu Manh. Làm sao Lưu Minh rồi? Người trên đường phố nhìn, cái nào tiểu tỷ tỷ váy trưởng quá chúng ta quần. Quan sát đoàn, ta liền xem không hiểu tiểu ca rồi, nhà khác tiểu thị tươi hận không thể cả ngày tú chính mình tiểu xương sườn, tiểu ca rõ ràng có thịt, tại sao không lấy ra đến? Kỳ, kỳ lại nói, "Tiện ca ca, siêu quản nói ngươi có thể thoát, nàng không phong ngươi." "Kỳ An, ngươi nói cho siêu quản, ta là cái có nguyên tắc có điểm mâu chốt chủ bá, bán nghệ không bản thân." kỳ, kỳ tiện ca ca, có cái tỷ tỷ nói ngươi cởi tê tuất nàng cho không cái Phật Khiêu." Đã hết cánh tay Kỳ An hướng về bên cạnh ném xuống tê tuất, quay đầu lại hỏi nói, Kỳ kỳ, Phật Khiêu tưởng cho sao?" Kỳ kỳ, Thác nước mới cao 3 mét, dưới nước tình huống Kỳ An đã xuống thăm dò rồi, chí 5 gặm sâu, an toàn rất, Kỳ An mở ra rất già, hơi cúi đầu gối, đạp hướng về bên thác nước thiệt đầu, nư dược Khiêu hướng về trong nước. Thác nước trên dòng suối bên trong, bàn Hổ cùng ba con mập gấu mèo lần lượt từng cái co quắt tọa, ngâm ở không đủ 30 cm sâu mát mẹ suối nước bên trong. Ban Hổ thấy Kỳ An nhảy xuống, tiểu bàn tử xưa nay không sợ thủy, Kỳ An kia, nó cũng kiêu, chạy đến bên thác nước ông theo sát nhảy xuống. Sau đó, Đại Vũ một đôi vành mắt đen quét tới, cảm thấy rất thú vị dáng vẻ. Thác nước dưới, Kỳ An mới vừa dẫm thủy nổi lên mặt nước, nghe được chó sủa, ngẩn đầu lên, đập tới một con mạc cổ, hắn hướng về bên cạnh để rồi để, tay ở dưới nước tiếp được Ban Hổ. "Ông thủy, tốt rồi đầu chó nói, cái bụng tạm được không đau sao?" Hắn vừa dứt lời, Chợt thấy đỉnh đầu một đạo to lớn âm ảnh bá phủ, Kỳ An lại lần nữa ngẩng đầu lên, hoảng sợ nói: "Ngựa thứ?" To lớn trắng đen cái bụng đè xuống, liền người mang cậu đồng thời đập vào trong nước, phù phù. Bắn lên lão đại một trận bằng nước. Chỉ chốc lát, Ban Hổ cùng Kỳ An phân biệt từ hai cái phương hướng nổi lên mặt nước, Đại Vũ thì lại dùng theo chân nó sư phụ học hùng bỏ thức nhàn nhã du hướng về bên mở, Kỳ An tức giận mắng: "Ngươi Miu Sa ca!" Không nhìn chính mình đã trọng. Đại Vũ không để ý tới lưỡng chân thú, sau khi lên bờ, Juny hùng mau vẫy nước, cả người thịt mỡ hiện quận sóng lay động, sau đó bước bên trong bát tự tự thạch rốc thoải lại lần nữa bò lên trên mặt nước. Kỳ An cùng bán hổ vừa nhìn, mau mau hướng về bên bờ bờ đi. Chơi một trận, Kỳ An cùng Kỳ Kỳ cũng phao tiến vào mát mẹ suối nước bên trong, hắn nhìn về phía một mặt ngốc hàm bàn nghi, đang suy nghĩ dùng cớ gì để nó ra lồng sắt. Muốn cho quần quẫn đầy đất bỏ, bản nghi cái này đầu nhất định hảo mở được, ít nhất phải ở đạo lý trên rừng bước mới có thể nói phục Lãng Ngưu. Chương 588, Kỳ Kỳ bữa hổ mệnh. Khí trời nóng bức, mặt trời chói trang quay nung dưới, con suối hai bên trong rừng cây ve sầu đều bị xá rồi, về vài điệu to, lúc liền lúc lức. Suối nước bên trong nhưng là khác một cảnh tượng, ba con mập gấu mèo ngồi hàng hàng. Từ người mở rộng hắc ti chân ngắn, nhàn nhã ngâm ở mát mẹ suối nước bên trong. Ba con gấu mèo tựu dù, kỳ kỳ giống như Kỳ An, một thân đoàn đả, bất quá rót một hồi liền không thể không ngồi vào bên bờ đá cuội trên xái xẻo quá dương, từ trên núi chạy xuôi hạ xuống suối nước đối với tiểu nha đầu tới nói vẫn còn có chút quá mát. Bên cạnh Kỳ An không nhàn rỗi, hắn ở đem đá cuội khê ngạn đào ra một cái hố nhỏ, một hồi dẫn suối nước đi vào. Đại thể tiểu tể đã qua rồi nửa tuổi, hung đầu hung não, Kỳ An đều sắp ôm không chuyển động, chúng nó có mụ mụ duy mặt man theo. Cũng có Kỳ An cùng với sau lưng căn cứ thỉnh thoảng thể kiểm chăm sóc, không muốn quá khỏe mạnh, hai gấu con không hề áp lực ở lạnh leo suối nước bên trong nưu đánh truy đuổi. Vũng nước nhỏ là Kỳ An vì là bản tể chuẩn bị, hơn 2 tháng đại bản tể bị Kỳ An để ở bên dòng suối dưới bóng cây, thân thể phương diện không có bất cứ vấn đề gì, chính là theo chân nó mẹ như thế, có chút nốc hẩm, tính tình tương tự ôn hòa, nằm ngoải dưới bóng cây không lúc nhích, hoặc là nói căn bản lười động. Vốn là đại tệ tiểu tể xem bản tệ ngơ ngác linh đốc, thể trạng lại nhỏ, khẳng định dễ ức hiếp, bất đắc dĩ Kỳ An ở bản tệ bốn phía tìm cái quyển, bản tệ không ra được, đại tệ tiểu tệ không vào được. Lương gấu con không thể làm gì khác hơn là kế tục lẫn nhau thương tổn, hung nhạo, chó sủa, nha cắn, lưu thành một đoàn, trừ phi chúng nó hai chơi mẹ rồi, cũng hoặc có ăn ngon mới hội đỉnh chiến chốc lát. Kỳ An đảo xong vũ nước, đến dưới bóng cây nhấc lên bản tể ôm đến. Suối nước bất quá 10 cm sâu, đối với bản tể tới nói vừa vặn, có lẽ là cảm nhận được rồi suối nước cảm giác mát mẻ, tiểu tử rốt cục có điểm sức sống, cảm giác rất mới mẻ dáng vẻ, cẩn thận từng ly từng tí một bước ra còn không biến thành đen hồng nhà thùng trượng, lảo đảo đạp nước. Lúc này, Kỳ An đề nghị, "Kỳ Kỳ, ăn dưa sao?" Tiểu nha đầu, "Chút, nhưng là" Còn muốn hỏi căn cứ năm a? Kỳ An, không cần, ta sáng sớm ngay khi thủy kính trong hồ ướp lạnh rồi mới viên, ta đi lấy, ngươi chờ một chút. Hắn đem chính đang trực tiếp thủ ký giao cho Kỳ Kỳ, bò dưới bên cạnh thác nước biên nham thạch giúp phải. Chỉ chốc lát, Kỳ An gánh một túi lưới dưa hấu trở về, cho ba con mập gấu mèo cắc ném một viên, đại vũ này hùng hằng có quặp tọa ôm viên dưa hấu, hẻm miệng ống, chính là một cái, liền dây lưng qua nhương đồng thời gặm. Ban cùng Duy Mật nghiên cứu rồi một thoáng ăn pháp, học theo răm ống tới. Kỳ An cho hai con trai trai gấu con cắt ra một cả viên, một con hùng một nửa, để ngủ viên dưa hấu tương tự chia ra làm hai, hắn cùng kỳ kỳ lấy ra muỗng nhỏ từ chính mình đảo. Kỳ An đảo một trước, phân cho bàn tể một trước, hai người bọn họ ăn được nhanh, không bao lâu liền còn lại ngốc niết, kỳ An đem ngốc niết đưa cho chưa hết thòm thèm bàn tệ chơi. Không phải địa chủ ông chủ đau lòng qua tiền, dưa hấu hớp lạnh, bản tệ không thể ăn nhiều. Chốc lát, trực tiếp gian bên trong làm ẩm ĩ thức dậy, ha ha ha ha, hảo bị căm sừng. Chính tông ngũ quả dưa có hay không? Chính là thật giống có chút đại. Tiểu Quên Quuyễn, đáng yêu không được. Quan sát đoạn, thả ra con kia tiểu hủng, để cho ta tới. Vỏ dưa hấu đối với bản tệ quả thật có chút lớn, nó vừa nãy chưa hết phỏng thèm ở nửa cung tròn vỏ dưa hấu trên cảm ra một lỗ hồng, không biết làm sao, nóc nết nóc đến rồi trên đầu, tung lỏng lỏng lèo, lèo che khuất vành mắt đen, bản tệ phản phất trúng rồi định thân chú, liền như vậy ngồi yên bất động rồi. Kỳ An cười, gỡ xuống nó đỉnh đầu vỏ dưa hấu, liêu lên suối nước tuốt rồi dưới hùng đầu, tẩy đi dưa hấu chốc, một lần nữa thả lại dưới bóng cây hò khô. "Tiểu ca, đừng ôm đi a, bản tệ không chơi thật vui vậy sao?" Bản con nhỏ, cảm lạnh rồi làm sao bây giờ? "Chính là, ngươi là chuyên gia con nhỏ ca là chưa ra." Chủ bá Người này xem như là ở lượng gấu mẹo sao. Mặt trời trói trang kiêu dương dưới, bởi chiều bên dòng suối đặc biệt thích ý, kỳ an đeo vào kính râm mở ra tê dấp ra, dựa vào nằm ở chất lên đá cội trồng trên tăm nắng, hai cái chân luồn vào suối nước bên trong cảm thụ cảm giác mát mẻ. Hắn bắt đầu cân nhắc bàn ni ra lung sự. Nửa ngày không có biện pháp tốt, chủ yếu kỳ an không biết làm sao thuyết phục lao nghiêu. Đại vũ tình huống đặc thủ, nó theo kỳ an đầy khắp núi đổi chạy. Câu dẫn quá ra ra gấu mèo đã năm trộm săn bắn phân tử, đã cứu người, thêm nữa căn cứ công nhân đều đối với đại vũ quen thuộc, chúng núp bên trong ngôi lớn, chưa từng từng ra sự, lại đang tiện hầu vương giúp đỡ ra đời sinh thành độ tín nhiệm xoạt đến man trị, hiện ở công nhân viên đã quen này con mập gấu mèo ở căn cứ bên trong trùng quanh du đãng, muốn một ngày chưa thấy, chuẩn có người ghi nhớ nó. Còn đối với bản mi tôi nói, tuy rằng tính tình ôn hòa, lại chơi sinh một tấm không có uy hiếp khổ qua đấy mặt, có thể dù sao cũng là hoang dại gấu mèo, muốn căn cứ công nhân đối với nó tín nhiệm, rất khó khăn. Giả như đổi thành những khác gấu mèo Tình huống cũng chẳng có bao nhiêu cải thiện, hơn nữa tướng mạo trên còn chịu thiệt, có thể giải thành bản mỹ như thế hàm gấu mèo cũng rất khó khăn. Không đùa giỡn, này con màu nâu gấu mèo đánh mặt ở quần quần giới đều toán số 1 số 2. Kỳ An ở xoán suất từ nông thôn vây quanh thành thị, quần quần đầy đất bỏ kế hoạch lớn, thấy hắn cau mày, Kỳ Kỳ hỏi, tiện ca ca, ngươi làm sao rồi? Vừa vận Kỳ An cũng dự định tỉnh giáo một chút Kỳ quân sư, có thể tiểu nha đầu nổ phá thiên tế sức tưởng tượng có thể nghĩ ra một cái tốt một chút tử. Trực tiếp gian còn có 1000 nhiều vạn khán giả nghe. Kỳ An đương nhiên không thể nói thẳng muốn cho quần quẫn đây đất bỏ, bằng không này quần xem cho vui không sợ phiền phức đại gia hỏa làm âm ý thức dậy, nói không chắc hội truyền nhiệt skill. Tổ chức một thoáng câu nói, Kỳ An nói, "Kỳ Kỳ, nếu như có một ngày ngươi ở sau núi trên đường gặp phải chạy ra quỷ điệu rảo chán ban nghi, ngươi có sợ hay không?" "Kỳ Kỳ, không sợ." Kỳ An cười, còn nói, "Nếu như Đại Vũ vừa vặn không ở bên cạnh ngươi đây?" "Kỳ Kỳ kế tục lắc đầu, ta cũng không sợ." Kỳ An hỏi, "Tại sao? Ban là chỉ hoang dại gấu mèo a?" Kỳ Kỳ mới sẽ không nói cho Kỳ An đã biết hắn gấp tiểu nha đầu nói, "Đại Vũ hội bảo vệ ta." Kỳ An Nhưng ta mới vừa nói rồi giả thiết đại vũ không ở bên cạnh ngươi. Kỳ, kỳ cười đứng lên hướng đi nàng tiểu thư bao từ bên trong lấy ra một cái khoảng chừng 30 cm cao trắng đen con rối viên đầu viên cái bụng tứ chi thông ngắn đai an toàn h há lỗ vành mắt đen như thế không ít nhanh nhẹn, chính là đại vũ hình tượng kỳ kỳ dơ con rối cho kỳ An xem đây là dùng đại vũ sơ hạ xuống hùng bao làm mặt trên có đại vũ mùi vị đại vũ Vĩnh viên ở bên cạnh ta kỳ ăn ngẩn ra trước mắt trực tiếp gian hahaha ha ha, vẫn đúng là như đại vũ I, I, I này con con rối quá sức ừ, khẳng định lao đáng giá rồi gấu nhẻo bao làm Chuyện này. Có thể làm. Có thể à, hiện tại sùng vật mau cũng có thể làm thành con rối bất quá gấu mèo mau làm thành liền này một con. Tiểu tư máy, có bán hay không? Ta ra một vạn. Đùa gì thế? Toàn thế giới liền như thế một con, một vạn người mua cái đại vũ thanh đoàn còn tạm được. Kỳ An ngẩn ra trước mắt, không nghĩ tới kỳ quân sư vẫn đúng là cho hắn dòng suy nghĩ, có quan hệ gấu mèo sự, đáp án đương nhiên phải từ trên người đại vũ tìm. Tiện hầu vương khỏe miệng vùng lên, quần quận đầy đất bò chỉ là vấn đề thời gian. chương 589 gấu năm 89, phụ Bên dòng suối, Kỳ An tiếp nhận đại vũ con rối thưởng thức, bạch cái bụng, hát hai an toàn, hát ti chân ngắn, làm được thật đúng là cùng đại loại hùng cẩu như, cái kia một đôi vành mắt đen đặc biệt là rất giống. Kỳ An hướng suối nước bên trong ra hiệu rồi một thoáng con, con dối, đối với đại vũ cười nói, "Này, như không giống ngươi." Đại vũ hiếu kỳ chạy tới đánh giá chính mình phiên bản, chi lên cái mũi người rồi thiếu, vành mắt đen xuất hiện nghi hoặc vẻ mặt. Kỳ An cầm lấy con rối, ở đại vũ bạch trên bụng sượt rồi sượt, trả lại kì kì, hiện ở phía trên có đại vũ rồi, sau đó gặp phải nguy hiểm, liền đem con rối lấy ra. Kì kì cười đầu, đem con rối thu cẩn thận. Chuẩn Thiên, thú vương lãnh địa bên trong phát sinh rồi rất trùng hợp bất ngờ. Không biết làm sao, Bàn Nghi quyển điệu giảo chắn không đóng kỹ, chính nó chạy ra, vừa vận hậu môn môn vệ không ở, vừa vận Bàn Nghi đi chơi tiến vào căn cứ, vừa vặn Kỳ An cùng Đại Vũ chẳng biết đi đâu, lại vừa vận gặp phải rồi kỳ kỳ. Cái thứ nhất phát hiện tình huống chính là căn cứ Lao Dương, hắn đi ra gây giống khu trùng nốt, nhìn thấy một con mập gấu mèo, còn tưởng rằng là Đại Vũ, lại vừa nhìn, màu sắc không đúng, này con mập gấu mèo là màu đâu? Chuyện gì xảy ra? Bàn Nghi chạy thế nào đi ra rồi? Nhận ra Bàn Nghi, Lão Dương hô. Tiếng la của hắn đưa tới những người khác chú ý, không được. Nhanh đi gọi kỳ An bạn nhi chạy đến, đến rồi kỳ An điện thoại không gọi được làm sao bây giờ chớ ngu đứng đi lấy súng thuốc mê me đều đứng đi ra ngoài đại gia hồi văn phòng kỳ An điện thoại đánh tiếp Hỏng rồi kỳ kỳ còn ở bên ngoài kỳ kỳ mau tránh ra kỳ kỳ vốn là ở trên sân có cấp kỳ An cùng đại vũ hai người bọn họ vừa nãy lén lén lút lút không biết đi làm gì rồi trước khi đi kỳ An lại không hiểu ra sao cố ý hỏi qua nàng đụng tới bàni có sợ hay không được khẳng định trả lời chắc chắn sau mới đi cấp rồi một hồi kỳ kỳ không gặp kỳ An trở về mới vừa muốn gọi điện thoại, nàng nhìn thấy rồi Đông Du Tây đi chơi chạy vào căn cứ Bàn Nghi, tiểu nha đầu nhiều thông minh, đoán được quá nửa là kỳ An giở cho quỷ. Đại Vũ đã đâu rơi mất kỳ An gốc gác, cứ việc kỳ kỳ không hiểu kỳ An tại sao làm như thế, nhưng vẫn tin chính mình an toàn không cần lo lắng, nhớ tới kỳ An ngày hôm qua nói, tiểu nha đầu từ trong bọc sách lấy ra con rối, hướng đi Bàn Nghi. Nhìn thấy kỳ kỳ tới gần Bàn Nghi, căn cứ công nhân một trận mù căng thẳng, có thể tiểu tư máy bình tĩnh địa rất, trong tay ôm con rối, đứng ở Bàn Nghi trước mặt hỏi, "Bàn Nghi, ngươi làm sao chính mình chạy đến, đến rồi?" Bàn Nghi suy nghĩ một chút, sau đó sẽ không có sau đó rồi, nó lại không phải đại vũ, nghe không hiểu tiếng người, ở quen thuộc tiểu tư máy trước mặt có quắp ngồi xuống, kế tục hết nhìn đông tới nhìn tây. Kỳ Kỳ đối với trừ đại vũ bên ngoài gấu mèo xưa nay không lên tay, Kỳ An nói, nàng đứng ở bàn ni trước người, nói, ngươi chờ một chút, tiện ca ca tới ngay cho ngươi đưa ăn, ta gọi điện thoại gọi hắn. Người khác đánh Kỳ An điện thoại không thông, Kỳ Kỳ cũng không cần đánh, mới vừa lấy điện thoại di động ra, Kỳ An cùng đại vũ đúng lúc xuất hiện. Lao Dương hô, Kỳ An, mau đưa tiểu nha đầu ông đi. Người bên ngoài, thật đúng, ngươi làm sao không nghe điện thoại? Ngươi mới vừa cùng đại vũ đi đâu rồi? Kỷ An hướng đi bản nhi, sơ sơ hùng đầu, nói: "Đi, đưa ngươi hồi quản điện." Vẫn như cũ rất ôn hòa bản nhi bé ngoan đi theo kỳ An bên người bước đi bên trong bát tự, kỳ kỳ thông thạo bò đến đại vũ trên lưng, cùng đi ra khỏi hổ môn. Bọn họ sau khi rời đi, căn cứ công nhân bắt đầu nghị luận, tiểu nha đầu này là gan là thật to lớn, ta cảm thấy là bản nhi thật cợ. Kỳ rơi quái, nói thế nào cũng là chỉ hoang dại gấu mèo, nhìn so với da miêu còn dữ ngoan. Đại khái là nó cùng kỳ kỳ nhận thức đi, trước bàn tệ đều là Kỷ Kỷ đi ôm trở về thể kiểm. Có thể khi đó đều có đại vũ ở bên cạnh buổi a. Không biết rồi một hồi kỳ An trở về hỏi một chút sau đó không lâu kỳ An cùng kỳ kỳ trở về nghe được nghi vấn kỳ An chỉ về kỳ kỳ trong tay con dối hẳn là mặt trên có đại vũ mùi vị đây là dùng đại vũ mau làm con nào gấu mèo dám cùng đại Vũ nghe răng. biết được tin tức lao nhiêu cùng Trần vệ Quốc cũng chạy tới lao như vốn là muốn thừa cơ tức giận cứ việc sẽ không có cái gì tính thực chất tác dụng nhưng luôn có thể chèn ép một thoáng tiện hầu vương khí Diễm có thể nhìn thấy đại vũ con rối lao nh tiếp nhận nắm ở trên tay quan sát tỉ mỉ thợa khéo tương đương tinh tế viên đầu viên la dáng d thêm vào chân thực cảm giác hắn đều có chút yêu thích khôngông tay Sau đó, tao mày bắt đầu cân nhắc. Mà đối với Đại Vũ mùi kinh sợ quần miêu giải thích, Trần Lao đầu cảm thấy có nhất định đạo lý, mùi đối với người đến nói không cái gì quá mãnh liệt dùng, nhưng đối với động vật tới nói, chính là chúng nó lẫn nhau trong lúc đó giao lưu ngôn ngữ, mà Đại Vũ là một con gấu mèo vàng, mùi của nó làm kinh sợ gấu mèo cũng không kỳ quái. Bất quá, Trần Lao đầu chung quy có chút hoài nghi, kỳ ăn nói, chờ chút ngọ Đại Vũ lôi ra thanh đoàn, ngươi cầm đến chuồng nhốt bên trong lượn một vòng chẳng phải sẽ biết rồi. Kỳ kỳ, này con rối bắt tay vào làm quỷ sao? Lão đem con rối trả lại Kỳ Kỳ, hỏi: Kỳ kỳ Cái khéo phí không mắc, chính là gấu mèo mao không tốt thu thập, ta cho đại vũ mỗi lần sơ xong, tích trữ một cái nhiều tháng mới làm thành một cái lớn như vậy. Ngay vậy, Lão Nưu ánh mắt sáng lên, gấu mèo mao kỳ kỳ không tốt thu thập, có thể căn cứ hội quyết sao? 400 đến chỉ gấu mèo đây. Lại nói, cũng không cần thiết làm lớn như vậy, 10 cm học trò giỏi được rồi. Cho tới giá cả, Kỳ An là người trẻ tuổi, Lão Nưu hỏi, Kỳ An, ngươi nói 10 cm to nhỏ gấu mèo mao con rồi, 100 đồng tiền có người mua sao? Kỳ An gào to nói, mới 100. Ngày hôm qua trực tiếp gian bên trong có người ra một vạn mua kỳ kỳ con rồi. Còn bị những người khác nói quá tiện nghi không mua được. Lão nhu nhu mắt nhất thời sáng choang, "Được, một con 1000." Từ hôm nay trở đi, mỗi cái chăn nuôi viên đều cho từng người phân quản gấu mèo mỗi ngày sơ mau. Có thể trên thực tế, 1000 một, một con vẫn như cũng là tiện nghi rồi, đầu tiên gấu mèo mao sản lượng nhất định sẽ không cao, rơi xuống mau chúng quy số ít, trừ phi ngành rút, ai có thể nếu dám nghịch rút, không nói tùy ăn, cũng không nói Trần Vỹ Quốc, phải hỏi gấu mèo chính mình có đáp ứng hay không. Đừng tưởng rằng dài đến manh liền thật sự dễ ức hiếp. Thứ yếu, này không phải cái gì tiểu miêu tiểu cầu miêu, đây là quốc bảo gấu mèo bao. Không biết có bao nhiêu người muốn sợ, mà mọi người muốn đông tây liền đại biểu rồi thị trường, điều này cũng không phải hoa quốc một chỗ thị trường, đây là tiêu tiêu chuẩn chuẩn quốc tế thị trường. Mà gấu mẹo được rồi cái gì? Chúng nó dùng rơi xuống không cần bao thay đổi mỗi ngày một trận xoa bóp hỗn độn. Sế chiều hôm đó, Đại Vũ quay đầu lại kỳ quái nhìn về phía điên điên khủng khủng trấn lão đầu, cảm thấy ông lão có bệnh, nâng lên nó ba ba cùng bảo bối như thế, còn cười ha ha. Bất luận đại vũ mùi kinh sợ hiệu quả chân thực hay không, kỳ an đều có thể thanh này biến thành thật sự. Ban hôm nay tạm thời vẫn là trở lại con điệu, nhưng không quan trọng lắm, cái này lỗ hổng đã mở ra. Đồng thời quan đô quan không được, bàn mi cũng sản bao có được hay không? Vẫn là phần độc nhất mẫu đâu, Kỷ An cảm thấy trước hết để cho lão kỳ tìm đường chết đi sơ mau phải là một lựa chọn không tồi. Chính mình cha, nhi tử không hám hại hắn, ai hám hại hắn? Chương 590, cao trình độ. Trên thế giới thiên thai là khách quan tồn tại, hạn hán, ngập úng, trùng, mưa đá, phong bạo, biển lầm, bao cát, núi lửa phun trào, đất đá trôi, tuyết lở, bất luận người nào đều không cách nào không chế, mà trong đó, đại đa số thiên thai lấy hiện nay khoa học thủ đoạn vẫn không có pháp dự đoán, một ít động vật đúng là hội đưa ra báo động trước, bất quá Như vậy báo động trước, tương tự thời gian đúng giờ không cho phép, không thể bởi vì trên đường lao thử chạy khắp nơi liền để mấy vạn thậm chí hơn. Triệu người thoát đi nơi ở tị nạn. Gần đây thiên thai phát sinh càng nhiều lần, tỉ như Ngê Hồng, năm nay hạ thiên còn không kết thúc liền trải qua rồi 12 trận báo, phá kỷ lục nhiệt độ cao, 3 sân bài chấn động, một tràng đất đã trôi. Đối với Ngê Hồng dân chúng tới nói, quả thực nhật rồi cầu, liên tiếp lũ thủy, cắt điện, đoạn võng, giao thông đình vận, chuyến bay đình phí, thường thường mới vừa cho rằng vượt qua rồi gian nan nhất giai đoạn, kết quả không lượng thiên càng đau bi tình huống lại lần nữa phát sinh. Nhưng đối với bên kia bờ đại dương Mỹ Quốc một vị giàu quản bá chủ tới nói, nghe Hồng Hấp Thai đặc tính thành hắn soạt cơ lắc, soạt đặt mua thủ đoạn. Hiện nay năm đệ năm chàng báo tập kích Nghe Hồng sau, Mỹ Quốc giàu quản bá chủ bước người tự động nổi lên suy nghĩ, dùng chính mình giững sủng vật rùa đen phóng tới trên bản đồ bò, sau đó tuyên bố tiểu ô quy dừng lại địa phương lập tức sẽ có tai họa phát sinh. Bước người tư là chỉ do mù mông, tiểu ô quy cũng chỉ là một con phổ thông rùa đen, thông qua người vì là can thiệp để tiểu trí, nhưng hắn mông rồi, hoặc là ra sức, liên dự đoán rồi ba một hồi địa chấn, sau đó Bước người tự cùng hắn tiểu ô quy giấc bởi vậy phát hỏa. Ngày nay sáng sớm, mặt trăng phòng sinh, Kỳ An sau khi tỉnh lại nằm ở trên giường quét mới nghe ba cái tin tức gây nên hắn chú ý. Đầu tiên điều thứ nhất, ở ngày hôm qua cử hành một lần nước ngoài phong hội trên, một vị bạch họ lãnh đạo lên đài lên tiếng. Phong hội đại biểu rồi cái gì không cần nói cũng biết, Kỳ An cau mày, bại đủ rồi một thoáng vị lãnh đạo kia, sắc mặt không phải rất tốt. Trước đây Kỳ An đối với bạch gia căn cơ sâu bao nhiêu hậu nhất chỉ không có trực quan hiểu rõ, hiện tại có, mà có trực quan hiểu rõ sau, hắn càng kiên định nhất định phải bảo đảm mầm thai họa không bị người mù một chiêu kiếm chém xuống, hắn không sợ bạch gia. Nhưng lão Quỷ ra sợ, bây giờ biện pháp giải quyết tốt nhất chính là lấy họa chỉ họa, hắn ở bên cạnh bàn quan. Điều thứ hai tin tức là liên quan với MC Đỉnh, sau khi thấy, Kỳ An rất là thở phào nhẹ nhóm, hắn lấy họa chỉ họa sách lựa xem ra là thành công rồi. Lúc trước Kỳ An lần thứ nhất đi náo Kim Tiêu Sơn trang thời gian, Kim Dần Thành đã nói, chỉ cần Kỳ An đi theo Bạch Lam, Bạch ra đem toàn lực phù hắn, tống nghệ, đĩa nhạc, điện ảnh, lạnh ba, thậm chí đẩy hắn tiến vào Hollywood phát triển. Kỳ An từ chối sau, hiện tại, những này phù hồng mộng rộng tài nguyên toàn bộ rơi xuống rồi MC đầu đỉnh trên, hôm nay nhiệt siêu giải trí bản khổ người điều đều là tin tức về nó. Nay liên đại biểu rồi MC Đinh chính thức từ một vị vong hồng chủ bá bước vào chủ lưu thế giới giải trí, danh tiếng nhất thời có 1.02, trong thời gian ngắn thế tất tụ tập lượng lớn nhân khí. Bất quá, Kỳ An đối với cái này cũng không đó mắt, vừa đến, Kỳ An bản thân không có hướng về thế giới giải trí phát triển dự định, thứ hai, bạch ra càng là phụng MC Đinh, liên đại biểu lão Kỳ ra càng ăn ổn, Kỳ An sách lược cũng vượt thành công, coi như MC Đinh cuối cùng hồng thành Oscar tốt nhất nam chủ, quay đầu lại cũng chính là Kỷ An đáp máy bay quá khứ, thu đầu người, sau đó rời đi sự tình. Mà điều thứ ba tin tức chỉ do với tiêu khiển giải trí, gần nhất ở internet bạo hồng, liên tiếp thành công dự đoán nghề hồng thai họa dầu quản bá chủ bước người từ hướng về truyền thông cấp tố, hắn thần kỳ tiểu ô quy bị người đánh cấp rồi, tiểu thâu còn hung hăng ở nhà hắn trên vách tường lưu lại rồi một cái huyết sắc phượng hoàng đồ án. Xem xong, Kỳ An cười nói, cái kêu anh Vũ Thâu con rùa đen làm được việc gì? Đốn Quỳ than sao? Nó lại không ăn thịt. Kỳ An rời giường rửa mặt, chính đang ăn điểm tâm, Chu Sở gọi điện thoại tới. Truyền được sau, ông chủ hỏi, mấy ngày nay ngươi luyện thế nào rồi? Có thể phát sóng rồi sao? Đứa ở. Tốt nhất có thể lại hai ngày nữa, một ít từ khúc mới vừa lên tay, có mấy thủ độ khó không nhỏ, ta đến hiện tại vẫn là không nắm có thể một lần đạn hạ xuống. Ông chủ, này sợ cái gì? Nhân gia bình đài ca cơ hát đều thường xuyên có chạy mất lượt xe thời điểm, trực tiếp mà, khán giả sẽ không chú ý. Chu sở, vẫn là không muốn rồi. Ta nghĩ cấp rèn luyện rồi lại mở bá. Kỳ An, được thôi, ngươi cảm thấy có thể rồi liền cho ta tin tức, đúng rồi, gọi điện thoại đến có việc. Hừ, vừa nãy Kim dần thành liên hệ ta rồi, nói hai ngày nữa Kim Tiêu Sơn trang có một hội tối, muốn mời ta đi biểu diễn. Kỳ An, ngươi nói ta có đi hay không? Kỳ An, này chính ngươi quyết định, muốn đi thì đi, không muốn đi liền đợi đi, hắn dám quay giày ngươi, ngươi nói với ta, ông chủ giúp ngươi trừng trị hắn. Chu Sở, ta, ta có chút muốn đi, Kim Dần Thành nói ngươi cũng sẽ đi. Kỳ An, lần trước để ngươi uống nước sôi, không ghi hận hắn. Không phải cuối cùng ngươi giúp ta cả sao? Kỳ thực ta rất yêu thích Kim Tiêu Sơn trang hoàn cảnh, còn có Kim Dần Thành ống tiêu trình độ rất cao, có ít nhất diễn tấu cấp bậc, với hắn hợp tấu, nhạc lý phương diện ta cũng từ hắn cái kia học được không ít. Kỳ An không nhịn được cười, Kim Dần Thành sắc thực rất hội thổi tiêu, hắn có video bằng chứng mà MC Đinh có thể tự mình chứng minh, đó là tương đương hội hội. Chu Sở nói tiếp, hơn nữa, hắn lần này cho lệ phí di chuyển không thấp, kiếm tiền trở về ta cùng ông chủ đồng thời phân. Lời này ông chủ thích nghe, được, đến thời điểm cùng ngươi tiệc tối trên thấy. Kỳ An ở mặt trăng trong phòng sinh làm việc đến 8 giờ rưỡi, sau đó trực tiếp mở cửa, cùng đại vũ, bàn hồ xuống núi. Kỳ kỳ 9 điểm mới đến, Kỳ An bị Lao Kỳ nắm lấy, xách qua một bên bên trong góc, ngày hôm qua có phải là người lén lút thanh bản nhì phòng ra. Cùng cha mình không có gì hay đơn dấu, còn có thể đi Tô Giác nhi tự hay sao? Coi như Tô Giác, lão có thể nắm tiện hầu vương thế nào? Kỷ An đại phương thừa nhận. Ngươi muốn làm gì? Tuy tiện thả gấu mèo đi ra, vạn nhất xảy ra vấn đề rồi làm sao bây giờ? Việc này không thể sang bậy, lão Kỷ hiếm thấy chính cần mặt, giáo hấn. Kỳ An cười nói, không thể có chuyện, ngày hôm qua Trần Lao đầu không phải từng thử rồi sao? Chỉ cần có đại vũ mùi kinh sợ, những con miêu đều ngoan ngoãn mà rớt. Kỳ Thiên Hạo nghi hoặc nhìn lại, ngươi đã nghi chứng minh việc này. Có thể chứng minh rồi thì thế nào, sau đó thì sao? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Lão Kỷ coi như cảo nát đầu cũng không nghĩ ra con trai của hắn gan to bằng trời đến dự định để trong căn cứ 400 đến chỉ quần quẫn đây đất bỏ. Kỷ An vốn định chống chế, nhưng cảm giác được ngủ phục không được lão Kỷ, liền cầu hô nói, không muốn làm gì, cho căn cứ làm cái kiếm tiền không được chứ. Ngươi xem lão như đối với gấu mèo con rối bận rộn để bụng. Ta một hồi mợ trực tiếp, thuận tiện cho đánh quảng cáo, nói không chắc tháng sau ngươi cùng mẹ có thể tăng tiền lương rồi. Lão Kỳ không tốt như vậy lựa gạn, xem kỹ nhìn lại, nhắc nhở Kỳ An chính mình chú ý, tuyệt đối đừng gặp rắc rối. 9 giờ sáng, Kỳ Kỳ đến sau, trực tiếp mở ra, Kỳ An cùng Kỷ Kỷ cùng với Đại Vũ đồng thời đi vào gây giống khu chuồng nhốt bên trong. Mà nhìn thấy gây giống khu bên trong bận rộn cảnh tượng, khán giả Hiếu Kỳ hỏi tiểu ca Các người căn cứ chăn nuôi viên môn đang làm gì? Chương 591, nước ấm luếc. Gầy giống khu trùng nhốt bên trong một mảnh bẩn rộn cảnh tượng, chăn nuôi viên môn cách lồng sắt luồn vào đi một cái cây gậy trúc, căn trên đầu có lực. Căn cứ có không ít dịu ngoan nghe lời gấu mèo, tỉ như chú đồng bạn trai, Khúc Kiệt phụ trách hầu hạ mèo được kim hổ, mập mạp này dính người, an vị ở lồng sắt bên cạnh. Khúc Kiệt tiến dần lên đi cả rốt, kim hổ giơ lên cánh tay. Mập gấu mèo dơ lên hất tỉ cánh tay. Ừ. Kim hổ biểu thị rốt ăn ngon. Kim hổ, trên cầm yêu cầu sơ. Khúc Kiệt dùng quả táo biện câu dẫn kim hổ ngước cổ lên. Ừ. Kim Hồ biểu thị quả táo cũng ăn thật ngon. Kim hổ, chuyển qua đến, cho ngươi sơ quãng. Lần này chưa cho ăn, Kim hổ chỉ là đơn thuần cảm thấy sơ mau rất thoải mái, quay lưng lồng sắt co quắt tọa, chủ động phối hợp lấy ra đai an toàn. Kim Hồ dịu ngoan nghe lời, tuy nhiên có vài con lịch ngậm gây sự. Lão Dương mới vừa thành cây gậy trúc luồn vào lồng sắt, liền bị hắn Dương tên là Lộ Lộ mấu miêu một năm chắc, Lão Dương muốn đột lại, vuốt tay, này đều cái thứ ba rồi, không phải cho ngươi ăn. Lộ Lộ mới sẽ không bởi vì Lão Dương là sạn thị quan liền cho hắn mãn vui, hơi dùng sức, cây gậy trúc liền đi vào rồi, nhét vào miệng ống bên trong thông thảo lột đi trúc gia. Răng rắc răng rắc mở gặm. Lão Dương mau mau lại đổi một cái cây gậy trúc, sẵn kẻ tham ăn không chú ý, cho nó sơ rồi. Mặc kệ tham ăn vẫn là lỉnh ngậm, trí ít đều có biện pháp, nhưng đầu nhất chính là những kia thẹn thùng miêu. Nô Điền không riêng luồn vào cây gậy trúc, nguyên cả cánh tay cũng luồn vào rồi trong lòng tre, có thể còn thiếu một chút đủ đến hắn chăn nuôi mạn mạn. Mạn mạn có quép ngồi ở rời xa lung môn địa phương, không nhìn Nô Điền để nó tới gần lại đây điểm tình cầu, vừa gầm măng, vừa dùng hùng trưởng luốt vẻ nỗ lực nó cái bụng căng đầu, tử dạng, ngươi ghét. Nô đều sắp hôm nay lần thứ nhất sơ mau, không tin nghĩ Hắn hối hận không nên một đã sớm đem mang đưa đến mạn mạn trùng nhốt bên trong, còn ngã vào cách lồng sắt như thế địa phương xa. Khúc Kiệt tiến độ rất nhanh, cho Kim Hổ Sơ song sau, đem lược trên cùng rơi trên mặt đất hùng màu thu thập thức dậy, bỏ vào phong kín trong túi bảo tồn. Khán giả hiếu kỳ hỏi: "Tiểu ca, chăn nuôi viên đang làm gì? Thu thập lông ngực có ích lợi gì?" "Tiểu Quên Quyền, ta đã đón rồi." "Có phải là cùng tiểu tư máy như thế, thu thập thức dậy làm con dối?" Kỳ An gật đầu nói: "Là làm con dối, 10 cm to nhỏ, thuần thiên nhiên gấu mèo màu chế thành." Lần trước vị kia bị ngộ nhận là thắc khán giả lại bắt đầu rồi, xin hỏi Ở nơi nào có thể mua được đây? Mà khán giả đối với lông ngực con rối hứng thú rõ ràng so với định vị chiếc cao, đặc biệt là gấu mèo bự môn, tiểu ca tiểu ca, mua ở đâu? Căn cứ sao? Ta buổi chiều tan tầm quá khứ không biết có kịp hay không. Tiểu Quên quyền, ta cũng cần mua, cho ta lưu một cái. Kỳ An, không nội, hôm nay mới bắt đầu thu thập bao, được qua mấy ngày mới có thể làm tốt. Cảm thấy hứng thú có thể đến căn cứ trang phép đặt trước. Bất quá, lần này đúng là muốn mua nhanh chóng, gấu mèo mỗi ngày liền đi nhiều như vậy bao. Phụ trách căn cứ Văn Tuyên Ngô điền đảo to nói, Kỳ An, trước tiên đừng ạ. Ta ở cho mạn mạn sơ mau đây, còn chưa kịp làm trang ép chiến sự." Kỳ An sửa lời nói, "Cái kếế chế chiều hôm nay, buổi chiều lẽ ra có thể tiếp thu dự định rồi." Hôm qua đã từng thử đại vũ mùi tác dụng, bị chứng thực hữu hiệu, buổi chiều Trần Lao đầu yếm chuyển đi theo đại vũ phía sau đòi hỏi bà bà, sau đó thanh đại vũ cho nhạo phiền, không chịu được ông lão thao bứt hào, rốt cục một quyền cái mông, thưởng rồi ông lão mấy viên thanh đoản. Mà lúc xế chiều, căn cứ trang web giết giá gấu mèo con rối 1000 một con, nhóm đầu tiên 30 con với sau 5 ngày giao hàng, một khi tiếp thu dự định, Lao Niu lập tức thông báo nô tăng giá 2000 một con. Nô điền làm có dễ Nhưng ta giá cả đều tiêu đi tới rồi. Lão Nưu liền nói vừa nãy ngươi làm rồi, không nhớ giá cả, bù một cái thanh minh, kinh căng cứ mở hội thảo luận quyết định, gấu mèo con rồi bán giới 2000 một con. Cấp khi đến ngõ căn cứ nhanh lúc tan việc, phát hiện có cấp được đặt trước tiêu chuẩn ở đảo bảo vật trên bán trao tay, giá cả đã đến rồi 3700, sắp tới vọt lên gấp đôi, lão Nưu không biết xấu hổ, lại muốn cho ngô điền tăng giá, ngô điền, không phải, chủ nhiệm, thật không thể thay đổi rồi, buổi chiều đã có lúc trước đặt trước người oán giận rồi. Lại nói đã phát ra thanh minh. Nếu không, cấp sau 5 ngày nhóm đầu tiên ban xong, chúng ta lại trướng Gấu mèo con rối là dùng hùng mao khẩn thực đoàn thành, vì lẽ đó coi như căn cứ có 400 đến chỉ gấu mèo, mỗi ngày sơ hạ xuống mao thêm vào chế tắc thời gian, 5 ngày ra 30 con đã là cực hạn rồi. Truyền Thiên, khi đào bảo vật trên giá cả lại lần nữa dâng lên đến 4200, lãoưu liền hận căn cứ gấu mèo quá ít. Tiện Hầu Vương nhất xem có cơ hội để lợi dụng được, lúc này tận dụng mọi thứ, biểu thị phía sau núi còn có vài con giá gấu mèo, chúng nó tương tự có thể làm cơ sở điểu kiếm tiền, đặc biệt là bản nghi, làm duy nhất một con màu nâu gấu mèo, vật lấy hi vì là quý, nó mau làm thành con rối hoàn toàn có thể ở giá cả trên lại chướng dâng lên, hoặc là thẳng thắn cùng đại vũ gấu mèo con rối đồng thời, lấy bán đầu giá tranh giá phương thức tuyên bố ở căn cứ trang ép. Lão Nưu đối với đề nghị này rõ ràng tâm chuyển động, sau đó, muốn bàn ni mau, phải có người đi sơ, Kỳ An Thanh lão kỳ đẩy đi ra. Vốn là đây là chuyện không thể nào, bàn ni là chỉ giá gấu mèo, nhưng hiện tại có đại vũ mùi có thể kinh sợ quần miêu cái này phát hiện mới, lão kỳ đang làm việc phục xoa đại vũ thanh đoàn, có Kỳ An cùng đi, đi tới căn cứ phía sau núi quần địa. Vừa bạn, Trần vệ quốc cũng nóng lòng muốn thử, đã có không sợ chết, cũng phù hợp tiện hầu vương kế hoạch tiến độ liên đệ Trần Lao Đầu đồng thời đổi tới. Tạo phản chuyện như vậy Kỳ An đã tích lũy đầy đủ kinh nghiệm, biết rõ không nhớ ra được, được từng bước từng bước đến, hắn cùng Đại Vũ cùng đi sau khi tiến vào sơn từ trúc lâm của địa, Kỳ Thiên Hạo cùng Trần Lao Đầu từng người nói ra một cái khoảng 2 mét cây gậy trúc lực. Bọn họ là để cho an toàn, cùng hoang dại gấu mèo tách ra một điểm khoảng cách an toàn, kỳ thực không có tác dụng gì, Ban Nghi thật muốn chạy đi, lưu tưởng cũng ra không được quyển địa môn khẩu. Ban Nghi ôn hỏa tính tình thêm vào kẻ tham ăn tụ tính, còn có Đại Vũ Kỳ An ở bên, tùy ý lao kỳ cùng Trần Lão Đầu ở nó hất ti ngắn, phía sau lưng, thùng đầu chế làm, nó vừa ngẩng vừa gầm cả rốt. Kỳ thực lúc này, căn tư trước quý cụ đã bị tiện hầu vương đắp ở rồi dưới bàn chân, lợi ích là che lụy người lý trí thủ đoạn tốt nhất, có gấu mèo con rốt cái này kiếm tiền cứ, hết thảy đều ở bất tri bất giác gian lặng yên phát sinh. 30 con con rốt, đào bảo vật giới coi như một con 4000, năm ngày hạ xuống thì có 12 vạn, mà một tháng. Kỳ An trực tiếp từ bản mì trên bụng ôm lấy so với nó mụ mụ càng ngu hơn phu phu bản tệ, đùa một hồi, Kỳ An nói, các người trước tiên sờ, ta cùng đại vũ lùi tới quyền địa ở ngoài, thì giới đại vũ thanh đoàn đối với giá gấu mèo có hữu hiệu hay không, có việc liền gọi ta. Lão Kỷ chờ chờ. Có thể Trần Lao Đầu đáp ứng một tiếng, Kỳ Thiên Hạo cũng không tốt lại nói thêm gì nữa. Đương nhiên không thể có việc, Kỳ An cho bản nghi tăng thêm quá không cho hại người thú vương mệnh lệnh, chính là giữ một khoảng cách mệnh lệnh tạm thời còn không thêm. Sau đó không lâu, Kỷ Thiên Hạo cùng Trần Vệ Quốc thu thập hảo bản nghi màu nâu hùng mao đi ra, Trần Lao Đầu biểu thị ngày mai vẫn cùng Kỳ Thiên Hạo đồng thời đến. Nước cấm lục ít, sự tình tại Triều Kỷ An dự đoán phương hướng từng bước phát triển. Chương 592, một vật hàng một vật. Ngày 16 tháng 8, Sơn Thành lại trải qua rồi một ngày nóng bức bạo thái, cùng thái dương sau khi xuống núi Ở vào trong ngọn núi Kim Tiêu Sơn trang buổi tối nhiệt độ hạ xuống rất nhanh, bên ngoài tường rào trong rừng cây dâng lên sương mù. Bao quát nghiêm là vĩ, lão cô ở bên trong 42 vị có ý hướng đến vị dụng gạ đầu tư các lao bản đúng hẹn dự tiệc. Tiết tối sự kim dần thành quen thuộc, ở trong sơn trang lấy tự giúp mình hình thức cung cấp bữa tối, rượu tự rước. Cổ vận đồng nạp sơn trang kiến trúc phong cách thêm vào tranh âm từng trận, ngược lại cũng có một fan đặc biệt tư tưởng. Sơn trang trong sân đáp rồi cái đài, ăn mặc lục Sắc nhu quần chu sở ở phía trên biểu diễn tranh. Vừa nãy Kỷ An lúc đi vào, lặng lẽ trùng chu sở chen rồi mắt, mà chu sở nhớ tới Kỷ An nói Túi đầu chuyên tâm biểu diễn, chỉ khi không cần biết. Lô Thành Lao cố là linh nham đạo cổ đông lớn, lúc trước thiết kế cải tạo linh nham đảo thời điểm, hắn liền chui nghiên quá một quãng thời gian rất dài quốc học, vì lẽ đó so với Nghiêm Lập Vĩ, Lao cố càng có thể nhìn ra Kim Tiêu Sơn trang rất khác biệt, tiểu Kỷ, sơn trang này ông chủ tuổi không lớn lắm, nhưng rất có chút ý nghĩa, chính là nhìn dáng dấp không tốt lắm tiếp xúc, hắn lai like lịch gì? Kỳ An cười, Chu Sở trước đã nói, Kim dần thành này nương pháo yêu thích dùng lỗ mũi xem người, bãi lên phổ đến một bộ một bộ, nói dễ nghe một chút gọi nạo khí, mà nói thẳng thắn hơn, nương pháo chính là thích căn đòn, với hắn giao thì với vẫn là nắm đấm tối hữu hiệu, đánh trên một trận bảo đảm lão thực. Ta cũng không rõ ràng đến cùng lai like lệ gì, cái giá rất lớn, đừng để ý tới hắn là được rồi." Kỳ An trả lời. Nghiêm Lập Vĩ bọn họ một nhóm đến rồi bốn hai người, dựa theo hoa quốc truyền thống, nói chuyện gì cũng phải đại gia ngồi xuống trước ăn bữa cơm, cũng chén cạn ly có giao tình so với hiệp ước càng đáng tin. Mà muốn Kỳ An nói, có ăn hay không cơm kỳ thực không cái gì chứng rủng, hắn bất quá là thành trước nói lập lại một lần nữa, vấn đề an toàn hắn có thể đưa ra bảo đảm, cụ thể chuyện làm ăn vẫn phải là cùng Phan sắt tộc luận. Lại cùng Nghiêm Lập Vĩ, Cố Hàn Huyên hai câu, Kỷ An bỗng nhiên cau mày, nói Ta cái bụng không thoải mái, đi chuyến vê đúc cờ trước tiên. Kỳ An lần này vê đúc cờ lên hơn 10 phút còn chưa có đi ra, bên ngoài Chu Sở ở sơn trang sân dựng lên trên đài đạn bắt đành tranh, hùng hậu tư bản, tranh nghiêm dễ nghe, mặt cũng dáng dấp không tệ, một cái cùng nghiêm lập vĩ tuổi tác sắp xỉ, rõ ràng uống nhiều người trung niên cầm chén rượu quá khứ ngôn ngữ quấy dậy. Trang nghiêm dừng lại, Chu Sở bốn phía nhìn lại, Kỳ An không ở, nàng không khỏi to mày, sau đó, bất ngờ phát hiện Kim dần thành đi tới, che ở nàng đằng trước. Nương pháo hôm nay ở trước mặt người ngoài bê cách 10 phần, đại khái là được người mù tự thân dạy dỗ, xem ai đều dùng lỗ mũi thêm vào chu vi đều là sơn trang tây trắng đen, ngựa khí tương đương không khách khí. Trước kia lão nhai vườn thú nhân hộ lũ gặp ngược đãi lời đồn, kém điểm bị cường phá thời điểm, chắc thần cho Ngô Thành một vị gọi Tần Viễn Trinh lãnh đạo đánh qua một cú điện thoại, xem như là bang lão nhai vườn thú quá rồi một cửa, mà cái này cùng Nghiêm Lập Vĩ tuổi tác sắp xỉ, đến từ Ngô Thành, chính đang quấy rầy chu sở người trung niên cũng họ Tần, gọi Tần Dật. Thấy phát sinh tranh chấp, Nghiêm lại, lại lại lại nhiều lời, hắn còn phải ở Nô Thành huấn. Y thực trang tất tới tới lui lui liền như vậy vài câu, Kim dần thành dùng lỗ mũi xem người dáng dấp để tần giật vô cùng khó chịu, bưng lời nói, ta cùng với nàng tán gẫu hai câu làm sao rồi? Thêm không thêm ngươi nên vui mừng nơi này có phải là Lương Thành? Lương Lô Thành thì thế nào? Tần Viễn Trinh không có nói người muốn con đôi là người. Một đạo giọng nữ vang lên. Mọi người quay đầu lại, nhìn về phía sơn trang chỗ cửa lớn, một cái trung niên nữ nhân kéo bên người người trẻ tuổi cánh tay, ở mấy cái tây trang đen bảo vệ quanh dưới đi vào. Tần Dật mí mắt nháy vụt, chu vi những người khác không quen biết nữ nhân này, Tần Dật theo Tần gặp nàng vài lần, Lao gặp người được chào hỏi trước. Nhìn thấy tần dật quả thực bé ngoan của đôi, bên cạnh Nghiêm Lập vi cùng lao cô trao đổi ánh mắt, đều thật tò mò nữ nhân này là ai, càng hiếu kỳ hơn nữ nhân này làm chim nhỏ nép vào người hình, kéo người trẻ tuổi là ai. Mãi đến tận đến gần, Sơn trang mọi người vang lên nhẹ nhàng nghị luận, ở vong thượng rất hỏa MC Đinh Đại đa số người đều biết. MC Đinh trước tiên chú ý tới Kim Dần Thành. Nghi hoặc nhìn lại, hướng hắn ngoắc ngoắc ngón tay, lại đây. Kim Dần Thành ánh mắt lại lần nữa mơ hồ, lỗ mũi hạ thấp, một đường tiểu chạy tới. MC Đinh trước mọi người mặt, một ngón tay buốc lên Kim Dần Thành cảm. Tỷ mỹ tấm kia so với nữ nhân đẹp hơn khuôn mặt, xác nhận quá nương pháo si mê biểu hiện, lúc này mới thỏa mãn được đầu. Cho tới cùng đi đến muốn cùng Bạch Lam tiếp lời tần dận, một cái lăn tự liền đem hắn đuổi rồi. Không bao lâu, Kỳ An bên này đi ra phòng vệ sinh, ung dung huyết sáo, nhàn nhã bỏ rơi trên tay vật nước. Có thể lúc này, bên ngoài trong sân, không ít người biểu hiện đã cùng ngày đó Kỳ An ở Xuân Hy trên đường nhìn thấy cùng Nhật Đinh bột môn giống nhau như lúc, ngay mặt yêu ngôn hoặc chúng hiệu quả so với cách màn hình càng thêm vào hơn hiệu. Bất quá, còn có gần một nửa người ánh mắt như trước thanh minh, mờ hai họa yêu ngôn hoặc chúng cũng không phải là đối với tất cả mọi người đều hữu hiệu chuyên môn nhằm vào những kia tâm trí không kiên định, bằng không nó đã sớm thống lĩnh vũ trụ rồi. Bạch Lam ở hướng về mọi người tuyên bố, các người đến vị dùng gã chuyện đầu tư sau đó do Lam Thiên Thương hội toàn quyền phụ trách, chúng ta hội tổ chức mọi người cùng nhau đi vào địa phương khảo sát, cũng đại biểu đại gia đứng ra cùng phan sát tộc trao đổi cụ thể công việc. Nghiêm Lập Vĩ, Mục Thanh hai người cùng không ít người như thế, đã chán vãng, có thể lão cố, lão Mục hai vị người từng trải không ăn mầm thai họa cái kia một bộ, càng đối với đề nghị của Bạch Lam không có hứng thú, nói là Lam Thiên Thương hội đứng ra đại biểu đại gia cùng phan sắt tộc trao đổi, này muốn nói hạ xuống Sau đó vì dụng gã lợi ích phân phối còn không là Lam Thiên Thương hội định đoạn. Đại gia đều là nhà đầu tư, dựa vào cái gì ở nước ngoài còn muốn được người chế trụ? Cũng không quen biết Bạch Lam, cũng không biết Tần giật Lai Lịch lão mục tự có sơn thành địa đầu xa kiến ngạo, lên tiếng nói, "Khảo sát sự kỳ an hội mang chúng ta đi, chuyện làm ăn cũng tự chúng ta đảm luận, không cần Lam Thiên Thương hội nhọc lòng." Bạch Lam nhìn lại, chính muốn nói chuyện, đùng. Thanh âm vang lên, Bạch Lam quay đầu, vừa vặn nhìn thấy Chu Sở một cái tắt xóa sạch mầm thai họa mọ về nàng tay. Bạch Lam giận dữ, quá khứ chính là một bản thai đem Chu Sở lạnh cũng, mà lần này, Kim Dần Thành không có bất luận biểu thị gì. Bản Lam hướng chu sở mang câu tiểu tản bộ móng thích căn đòn, mầm hai họa mới vừa nghe lão mục nhắc lên Kỳ An, không tiếp tục để ý chu sở, bốn phía nhìn lại, hướng về Kim dần thành hỏi, Kỳ An đây, người đi đâu rồi? Kỳ An sui bắt tay tiếp nước tí đi ra phòng lớn, đắp, tìm ta có chuyện gì? Kế lần trước Kỳ An để ra mầm thai họa sau khi, song phương lại lần gặp gỡ, tình cảnh rất hài hòa, mầm thai họa cười, Kỳ An cũng trùng nó cười. Chờ một chút, người của ta bị bắt nạt rồi, ta phải đến tìm trở về. Đi ngang qua mầm thai hỏa, Kỳ An thấp giọng nói, đi đến nâng dậy chu sở, có quan trọng không? Khóc cái gì? Nàng đánh ngươi Ngươi trở tay đánh trở về a Sẽ không sao. Không có chuyện gì, ta đến dạy ngươi, giống như vậy. kia yeah. chương 593, Tường Thụy Bộ đội. Kỳ An một cái tắt cùng Bạch Lam một cái tắt đó là hai khái niệm, mà Bạch Lam từ nhỏ đến lớn liền không chịu đựng qua đánh, người trong nhà không nỡ lòng bỏ, bên ngoài lại không ai dám, hiện tại chặt chẽ vững vàng một cái vang lên giòn đòn giã. Bạch Lam ánh mắt trong nháy mắt tăng giã, liền khóc lóc om sòm chỗ trống đều không có. Bạch Lam bị một cái tắt đánh cũng mầm hai họa cười đến tà tính, chỉ làm như không nhìn thấy. Tần Dật bật ra, thấy Tây Trang Demon sông lên trước muốn động thủ, hắn cảm thấy Kỳ An muốn xui xẻo rồi. Có thể Kỳ An quay đầu, làm sao? Hiếm lần trước bị đánh ai được không đã nghiền, còn muốn lại tới một lần nữa. Tây Trang đen Demon xe thắng gấp, lần trước đã từng thử rồi, bọn họ những người này đi tới bằng đưa món ăn. Tần giật mộng quyển trước mắt, hắn xem không hiểu này đến tột cùng tình trạng gì. Kỳ An nhìn về phía chú sở, lại lần nữa thấp giọng nói, "Một hồi nàng muốn còn đánh ngươi, không cần khách khí, giống ta vừa nãy như thế đánh trở về, đừng sợ, ngươi người lớn, nàng đã rủ xuống rồi, khẳng định đánh không lại ngươi." Những người khác động thủ liền gọi ta xoay người mặt hướng Mầm Thai Họa, Kỳ An chết rồi phía dưới, ra hiệu phòng lớn, đi vào tán gấu. Hai người bọn họ ở bên ngoài tán gỗ sát thực không tiện, Mầm Thai Họa gật đầu biểu thị đồng ý. Hai người vượt qua bậc cửa đi vào phòng lớn, thuận tiện đem lượng phiến điêu khắc hoa văn cửa gỗ khép lại, hai yêu nghiệt quan sát lẫn nhau. Tây Trang Đen không dám lên trước, Mầm Thai Họa cũng không kỳ quái, nó nhất chỉ đang chăm chú Kỳ An, từ tân linh áp hơn 10 trộm săn bắn phân tử xuống núi, đến vị dụng gạ tiêu diệt quân, lại tới Kỳ An đến đại kim ba mấy ngày trước nhìn thấy Kỳ An Họa biết hắn hôm nay hội tới nơi này, nó còn hiếu kỳ hỏi qua Bạch Lam chuyện gì xảy ra. Đến nay nhưng có rất nhiều người hoài nghi những kia đồn đại, nhưng Mầm Thai Họa tin cái trăm 100%, mà nó hôm nay tới mục đích chính là kỳ ăn, như thế như tất hở hét tay chân, nó vừa vặn cần phải. Nó từ đinh lăng tưởng, MC đinh bản danh, trong trí nhớ biết được, thời đại này nha môn sự thật không dễ trọng, một tấm hải bộ công văn có thể làm cho nó ở Hoa Quốc nửa bước khó đi, không phải nói giống như trước đây, chuyển sang nơi khác liền có thể bắt đầu từ số 0. Cũng may, nó hiện ở sau lưng thì có một nhà quá sức đại nha môn, thế cũng được rồi nó thu phục kỳ An sức lực. Đáng thương Mầm Thai Họa còn không biết, nó có thể bảng trên Bạch Lam, phải cảm tạ Kỷ An hỗ trợ khiên bất quá, so với dự thế ép người, Mầm Hai Họa tín nhiệm hơn năng lực của chính mình, nó nói, "Xem ngươi cũng không phải tử thù, ngươi đến tụt cùng là món đồ gì?" Kỳ An, ngươi đoán. Ngươi không muốn nói cũng không đáng kể. Mầm Hai Họa trong mắt nổi lên yêu dị hắc tử, cùng nói trên đầu mới vừa ngưng tụ thành, đầu tương đại hậu quả xấu một cái màu sắc, âm thanh Phật phù nói, "Ta không để ý ngươi là cái gì, chỉ cần ngươi sau đó theo ta, tiền, nữ nhân, quyền lực, ngươi muốn cái gì ta cho ngươi cái gì, hai chúng ta đồng thời náo hẳn cái thiên hạ đại loạn." Hậu quả xấu hơi thu nhỏ lại rồi một điểm, Mầm Hai Họa vì là câu dẫn Kỳ An xem như là bỏ ra vô lớn Nhìn thấy Kỳ An ánh mắt một trận mơ hồ, Mầm Hai Họa chồm mừng, hẳn là thành rồi, sau đó, Kỳ An lắc đầu, không tao hứng, không có hứng thú, làm sự đừng tìm ta. Hắn đến rồi cái từ chối ba liền. Người làm sao? Mầm Hai Họa không tin tà, trong mắt hát tử lại nổi lên. Kỳ An chừng chừng theo chân nó đối diện, cười nói, đừng thử, ngươi chiêu này đối với ta vô dụ. Liên tiếp thất bại hai lần, Mầm Hai Họa cau mày, không hỏi đến đề không lớn, nó vẫn cứ có chỗ dựa, từ Bạch Lam nơi đó biết được, Kỳ An quan tâm người nhà mình. Ngươi vừa nãy đánh Bạch Lam, không sợ nàng rồi hướng trong nhà của người, người đập thủ. Mẫn Thái Họa lạnh lùng điểm rồi hắn một thoáng. Kỷ An lại lần nữa lắc đầu, "Không sợ, ngươi hội giúp ta xem trọng nàng." "Ồ, ta dựa vào cái gì phải giúp ngươi?" Kỷ An cười, "Ngoài trừ mượn Bạch ra thế lực cùng ngươi yêu luôn hoặc chúng năng lực, ngươi hẳn là không cái khác lá bài tẩy rồi chứ?" Hắn sắc mặt lạnh dưới, "Hôm nay sợ dĩ cùng ngươi phí lời, chỉ là muốn nói cho ngươi một chuyện." Mầm Thái Họa không rõ nhìn về phía Kỳ An, "Cô..." Khuôn tốt. Kim Tiêu Sơn trang ở trong núi, có dạ tiêu gọi rất bình thường, có thể mầm thai họa sắc mặt đại tiện, theo tiếng nhìn về phía hồ sen ngoài cửa sổ, lục sắc ga mãn cánh mở ra, đồng bên trước cửa sổ. Hai vòng nửa tháng khẩn nhìn chăm chú mầm thai họa, có thể vẹn vẹn một con tường thụy làm sao đủ. Kỳ An có một cả nhánh tường thủy bộ đội đâu, hiếm thấy có cơ hội, đương nhiên muốn đều kéo đi ra lưu lưu. Miêu Oa ba, một tiếng meo tê, sợ hai không thôi mầm thai họa tiếp theo run lên một cái, xoay người, hắc miêu phú quý đuôi dựng đứng lên, bước cao nhã như bộ, đi tới cửa chính bậc cửa nơi tổn tọa, đuôi khoảng chừng súy hoàng, hai viên siêu trưởng răng nanh đầm già, con ngươi màu vàng kim, tương tự nhìn chầm chầm mầm họa, đầu lưỡi đỏ liếm môi, rất thèm vẻ. Mầm họa cùng người mù đấu rồi nhiều năm như vậy, tự nhiên khó đối phó con đường phía trước đường lui đều bị phá hỏng, nhưng nó bên ngoài có cứu binh, hẽ miệng, cứu. Một cái cứu tự không thể phun ra khẩu, liền im bặt đi, nó cái cổ động mạch lớn trên không tên xuất hiện 5 cái huyết điểm. Kỳ An nhớ tới rồi trong phim ảnh một vị phản phái, ngươi gọi à, ngươi có gan kêu một tiếng thử xem. Bên ngoài nhiều người như vậy, ngươi giết ta, ngươi cũng chạy không rồi. Mầm hai họa tăng cường thanh âm nói, đinh lăng tưởng thân thể tử vong, nó, tương tự sẽ chết, mà nó lại chí ít cần thời gian 10 năm mới có thể giải trừ bản thân. Vì lẽ đó nó sợ nha môn, bị đẩy lên món nan thị khẩu chạng thủ, liền thật sự chết rồi. Kỳ An Bóng vết khu ở ngươi động mạch lớn trên vị tiên là ta chủ nhân, có lợi hại hay không? Có sợ hay không? Ngươi đều không nhìn thấy nó, người khác có thể nhìn thấy. Yên tâm, ở trong phòng ta sẽ không động ngươi, chờ một lát đi ra ngoài rồi, ngươi cũng nói rồi, bên ngoài nhiều người như vậy, đến thời điểm ngươi cổ mình động mạch lớn đột nhiên phun máu, trước mặt mọi người chết bất đắc kỳ tử, ai có thể quấy đến trên đầu ta. Lúc trước mầm tai họa cùng Bạch làm xe vừa tới dưới chân núi, Bố đã liền cho nhắc nhở, Kỳ An ở trong nhà cầu làm phiền lâu như vậy, chủ yếu Tĩnh Hương cùng Phú Quý ở bên ngoài phòng gọi chúng nó hồi cổ thần điện bỏ ra chút thời gian. Mầm tai họa ánh mắt lấp Lúc này, nó trên cổ vang lên lạnh leo miêu gọi, Kỳ An cười nói, "Ta biết ngươi cái tiểu tiện nhân ở động cái gì suy nghĩ, cầu cái nhiêu sau đó cao bay xa chạy, lại tìm người của Bạch ra một thương vỡ rồi ta." Thông báo ngươi một tiếng, ta chủ nhân gọi chân trách. Muốn làm liền làm cái chết để, giá tính chi thư mở ra, một cánh cửa đột nhiên xuất hiện, chính có quắc ngồi ở màn ảnh lớn trước xem phim hoạt hình mập mạp gấu mèo gai gãi cái mông, chuyển qua hùng đấu, mặt béo biểu hiện đột biến, "Gurgur Giá tính chi thư khép lại, lại lần nữa mở ra, mà lần này Như núi lớn như vậy một đống năm sao tượng Hoàng Lũ thai một tháng mở ra rào, mầm thai họa lại chạm không được, ở hai cái dài 5 mét ngà voi bức bách dưới, đặt ngông nằm ngồi. Một con tường thụy liền đủ để mầm thai họa tràn thoát thoát thân, hiện tại quang nó nhìn thấy thì có 5 con, mầm thai họa đã cùng đường mặt lộ rồi, nói, ngươi muốn thế nào? Kỳ An cho lão tượng một cái ánh mắt, tượng Hoàng lui về cổ thần điện, hắn hợp bầy giá tính chi thư. Mà Kỳ An tú quá một lần hắn tường thụy bộ đội sau, trấn trách nhiệm vụ biến mất theo, yêu, không xài, biết sợ rồi, đây là chuyện tốt. Nói rồi, hôm nay sở dĩ lại dưới tính tình cùng ngươi phí lời, chỉ là muốn nói cho ngươi một chuyện. Ngươi động không được ta, liền tâm tư như thế đều không thể có, nhưng ta nếu muốn thu phục ngươi, thuần xem ta tâm tình. Vì lẽ đó, xem trọng bên ngoài cái kia bàn đường, nàng đụng đến ta người nhà, ta tâm tình sẽ không được, ta tâm tình một không được, chỉ có thể 5 cái mạng nhỏ ngươi dài bờ rồi. chương 594, mầm hai họa chính xác thao tác phương pháp, đối mặt kỳ an xích quả quả huy hiếp, mầm hai họa không có lựa chọn khác, tình huống bây giờ là chỉ có kỳ an đánh nó, nó liền muốn động kỳ an tâm tư đều không thể có, một cả nhánh tưởng thụy bộ đội tới đẻ cũng có thể đẻ chết nó Mâm phai hỏa hiện tại duy nhất tưởng nghiệm chính là cho rằng Kỳ An không biết hậu quả xấu tác dụng, quá mức sau đó đụng tới này yêu nhiệt liền vòng quanh đi, nó đang hoàng làm thiên hạ của nó đại loạn, không chêu chọc nổi còn không trốn thoát sao. Song Phương ở vui vẻ hữu hảo trong không khí đạt thành nhận thức chung, mâm hai hỏa kế tục gieo vạ bạch ra cũng xem trọng Bạch Lam, Kỳ An thì lại tiếp theo rượng ăn gấu mèo, khởi đột, con cọp. Đại gia nước giếng không phạm nước sông. Miêu Phú Quý làm xong việc, đi tới Kỳ An trước mặt, ngẩng hắc viên tóc da đòi hỏi cá lao. Kỳ An đối với chủ nhân một bộ nô tài mặt, được, lập tức đưa các ngươi trở lại. Thế Hưng, đến đây đi. Mẫn Hai Họa liền cảm thấy trên vai bị đập một cái, vẫn là cái gì đều không nhìn thấy. Kỳ An lại lần nữa mở cửa, gấp đôi cá nhỏ thả lại cổ thần điện, cấp tính hương cùng Phú Quý đều sau khi tiến vào, hắn hợp bẩy ra tính chi thư, tiếp theo nhìn về phía A Maãn, hướng về trên trời chỉ tay. Tiểu A Maãn tu lệnh, lông cánh khích động, đồng bền rút lui ra trước cửa sổ, tiện đà trời cao, hù tốt. Tương Thụy bộ đội nghe lời bỏ chạy, mà không còn tường Thụy áp bức, Mẫn Hai Họa cuối cùng cũng coi như thở phào nhõm, chỉ là đối với Kỳ An cảm thấy vọng. Các cô nương không thích hợp đánh nhau. Không riêng là bởi vì tố chất thân thể phương diện thế yếu, các em gái đánh nhau kỳ thực là thất thương quyền, đã thương địch thủ 1000 từ tổn 800, chỉ cần gỡ bỏ ngực quần áo, coi như đánh thắng rồi, cũng bị khán giả toàn bộ xem quăng, quay đầu lại vẫn là chịu thiệt. Kỳ An cùng mầm thai họa chính muốn đi ra phòng lớn, chợt nghe bên ngoài a mắng nữu lên tiếng vang lên, hắn đẩy ra phòng lớn cửa lớn, Chu Sở bị Bạch Lam tóm chặt tóc, mà Chu Sở phản kháng thời gian sẽ ra rồi Bạch Lam quần áo của áo, Chu Vi gia xúc môn ánh mắt đồng loạt đầu đi, từng cái từng cái nụ cười hèn khá khá khá. Có tiện nghi không chiếm con tiếp. Tây Trang đen muốn đi lên hỗ trợ, Kỳ nói Nữ nhân đánh nhau các người dính lửu cái gì? Muốn đánh nhau tìm đến ta. Bạch Lam một cái tay kéo hảo Văn Ngực Nai an toàn, cảm giác mình bị thiệt rồi, ôm nỗi hận dùng sức thu chu sở tóc. Kỳ An quay đầu lại nói, ta hiện tại tâm tình có chút không tốt. Mầm Hai Họa biết nên làm như thế nào? Kỳ An tâm tình không tốt, vậy thì phải để hắn cao hứng thức dậy, hết cách rồi, cái mạng nhỏ của nó ở Kỳ An trên tay. MC dĩnh hướng đi chiến trường, chiếu Bạch Lam vung lên lòng bàn tay, tiện nhân. Vung tay. Bạch Lam ăn người mình một bạt hai, ngã trên mặt đất choáng váng nhìn về phía MC Đinh, MC Đinh thì lại quay đầu lại nhìn về phía Kỳ An. Kỳ An hướng cửa sơn trang vung tay xuống chỉ, không bên nhắc nhở, nhớ kỹ ta nói, MC si đinh kéo Bạch Lam, thứ dậy, chúng ta trở lại. Kéo nàng hướng về sơn trang cửa lớn đi đến, mấy cái tây trang đen chạy chậm đuổi tới. Cái gì gọi là sắp xếp rõ ràng? Đây chính là. Kỳ An lặng lẽ hướng chính đang thu dọn tóc chu sở chen rồi dưới mắt, lần sau cùng người khác đánh nhau nhớ tới gọi ta, ta ở bên cạnh cho người cố lên. Nó em gái mặt đỏ biện dài, ta không phải cố ý. Kỳ An quay đầu lại, lão Cố cùng lão Mục đang nghi ngờ nhìn hắn, còn có càng ngày càng không làm rõ được tình hình tần dật, Bạch Lam ở trong mắt hắn là xa không thể với tổn tại. Nhưng mà gái khác tốt hơn một chút, người nhìn Sơn Trang cửa lớn, MC Đinh Phương hướng rời đi, ánh mắt xím lốc. Kỳ An cau mày, mầm hai họa đi rồi, có thể nó còn để lại một bộ hóa loạn, trong Sơn Trang tốt hơn một chút ông chủ còn ở chúng chiêu trạng thái. Gái gai đầu, Kỳ An một nắm cái bụng nói, "Ôi, cái bụng lại đau rồi, ta lại đi chuyến về nước cỡ." Sau đó không lâu, bên ngoài tường rào vang lên đàn cổ thanh, thịt năm, huyện chuyện liên miên, dư âm không dứt, phản phất trực thấu Sơn Trang ngọ người linh hồn, chỉ một tiếng cầm hưởng liền có không ít người ánh mắt khôi phục thanh minh, mà non nửa khuyết bất đáo 30 giây thời trưởng nghiễm lăng tán qua đi, tiếng đàn đình chỉ. Không phải người mù không muốn kê tục biểu diễn, mà là nó sợ làm cho phiền phức không tất yếu. Có thể trong sơn trang đã có người chú ý tới rồi. lao cô nghiêm hay? Hả? Đây là người nào sửa đổi nghiễm lang tán? Nếu như nói lao cô chẳng qua là cảm thấy êm hay, hơi hơi kỳ quái giai điệu tựa hổ không giống nhau lắm, nhưng đàn cổ chuyên nghiệp xuất thân Chu Sở bị chặt chẽ vững vàng chấn động đến rồi. Bất đáo 30 giây đàn cổ diễn tấu, từ cầm âm vang lên một khắc đó, Chu Sở liền đã bị sa vào, cái gì xa á, cái gì asun. những này tạm âm bị toàn bộ trục xuất ra đầu óc, cả viên tâm lập tức trầm lại, như bị gột rửa đang nghi tự, không dính một hạt bụi. Mà khi khúc thanh đỉnh chỉ sau khi, tinh tế thưởng thức dư âm vẫn còn tiếng đàn, ngược cân nhắc diễn tấu ký xảo, Chu Sở cả người nổi ra gà nổ tung, không ngừng được địa rung lên dậy, nàng học viện âm nhạc lao sư ở này thủ không giống nhau lắm nghiêm lặng tán trước mặt, chính là cái học sinh tiểu học. Người đi đâu? Kim Dần Thành ngăn cản muốn muốn đi ra ngoài Chu Sở. Chu Sở hỏi, ngươi có phải là kính xin rồi người khác tới? Có thể làm cho ta thấy một chút không? Kim Dần Thành không đáp, nhìn về phía đàn tranh, ra hiệu nàng kế tục đàn. Mà nương theo tràng âm, trong sơn trang khôi phục bình thường, tiếng nói trò chuyện vang lên. Bên ngoài tường Người mù kéo Kỳ An, nói: "Ngươi mới vừa có phải là nhìn thấy mầm thai họa rồi. Ngươi có kiếm, tại sao không chém nó? Kỳ An, Hoa Quốc có pháp luật có được hay không? Nơi này nhiều người như vậy, ta làm sao cầm nó? Ngươi đề ý, có thể tìm tới nó sao?" "Có thể." Kỳ An đồng ý, mầm thai họa coi như chạy trốn tới vòng phía bắc, Kỳ An tới tập trung sách nó đi ra, có thể việc này không thể nói cho người mù, mầm thai họa đối với hắn có tác dụng lớn, Kỳ An ngoài miệng nói: "Nó đều đi đã lâu rồi, làm sao tìm được?" Ấn. Người mù từng từng thở dài, lại hỏi: "Nó lần này là hình dáng gì?" Nam nữ Tuổi bao lớn?" Kỳ An trước mắt dựa vào. "Mầm hai họa còn có thể là nữ." Trả lời, "Nam, tuổi không lớn lắm, dáng vẻ không nhớ rõ lắm, nha đúng, nó trên đầu có hai mảnh lá xanh, còn có một viên đậu tương đại tử hát sắc trái cây." "Hỏng rồi, hỏng rồi." Hậu quả xấu đã ngưng tụ thành, vậy phải làm sao bây giờ?" Người mù dơ chân vội la lên. Người cần thiết hay không? Không phải là viên đậu đen tử, có thể có ích lợi gì?" Kỳ An nói. "Sinh linh đồ thán thây chất đầy đồng." Người mù khuyết đại quát. Kỳ An nhíu mày lại, không hiểu nói, làm sao liền sinh linh đồ thán rồi? Người mù hai, họa làm bạn mà sinh, nó ngưng tụ thành hậu quả xấu có thể tăng thêm thiên tai, gieo vạ môn nhân, đại thai sau khi dịch bệnh bừa bãi tàn phá, hồng thủy 2 lần tràn lan vỡ đê, băng tuyết kéo dài không thay đổi, nạn châu chấu chỉ gặm hoa màu không đi núi rừng, lần này lại không biết chô yếu chết bao nhiêu người. Kỳ An trong lòng hơi hồi hộp một chút, đồng nhiên phát hiện sự tình không phải tốt như vậy chơi, lần trước nạn châu chấu còn nói được, muốn hồng thủy 2 lần vỡ đê, tiền tài tổn thất chuyện nhỏ, bị hồng thủy trùng đi mạng người đều có thể coi là đến trên đầu hắn, mà địa chấn qua đi nhân họa dịch người bị chết yêu cầu toán ở trên đầu hắn còn có thu được núi lửa bạo phát, bảo nhắc nhở rời đi đám người ở trên đường phát sinh liên hoàn thai nạn xe cộ, tương tự là Kỳ An nổi. Kỳ An lưu lại mầm thai họa là vì đối phó bà gia, không nỡ lòng bỏ liền như thế diệt trừ, nhưng hắn chỉ cần đổ vào một viên hậu quả xấu. "Quên đi, không đùa các người rồi. Người mù kéo Kỳ An, hậu quả xấu sau khi lớn lên, nó xuất hiện địa phương tất nhiên hội có đại thai phát sinh, đi, lập tức đi với ta tìm nó, hẳn là vẫn tới kịp." Kỳ An kiếm trụ, không lúc nhích, con mắt bu lỉnh bu lỉnh loẻ tỏa sáng, "Chờ chút, ngươi mới vừa nói cái gì? Người mù, lập tức đi với ta tìm nó, vẫn tới kịp." kỳ An không phải trở lên một câu chương 595 đầu mối Trinh tất xem Sơn trang bên ngoài tường rào trong rừng cây sương mù L kỳ An không phải trở lên một câu người thể ý kỳ quái liếc nhìn hai mắt phát sáng kỳ An nói hậu quả xấu sau khi lớn lên nó xuất hiện địa phương tất nhiên hội có thiên thai phát sinh kỳ An mạnh mẽ kiềm chế lại ái động nỗi lòng hỏi nó có thể chịu lai thiên thai người mù khinh tôi nói thiên thiênai thiên hà nó làm sao có khả năng chịu chiếm được kỳ An âm thanh có chút run nói cách khác mầm hai họa có thể tình cảm đến thiên thai ở đầu phát sinh Đội va đi tìm mầm thai họa người mù hơi không kiên nhẫn, "Ta không nói sao? Hai, họa làm bạn mà sinh, không biết thiên thai ở đâu, nó còn có thể sinh cái gì họa? Đi mau, đi với ta tìm nó." A ha ha ha ha ha ha. -ha, -ha. Này mầm thai họa là cái đại bảo bối a. Kỳ An bỏ qua người mù, chợt cười to thức dậy. Thiên thai là khách quan tồn tại, mà lại không bị bất luận ảnh hưởng gì khống chế, mà đại đa số thiên thai nhưng không có cách dự đoán, đột phát địa chấn, lôi bạo, đất đá trôi hội khiến nhân loại tạo thành trọng đại thương vong. Nhưng là, bây giờ có cùng thiên tai làm bạn mà sinh. Có thể chuẩn xác biết khi nào nơi nào đem phát sinh thiên thai mầm tai họa, Kỳ An lại cho mầm thai họa cút máy nộ công đánh dấu, này mầm thai họa còn cần nhận lạnh dung yêu thích mở trực tiếp, tụ tập nhân khí. Nói cách khác, hậu quả xấu lúc nào thành hình, Kỳ An biết, thành hình sau khi mầm thai họa đi đâu, Kỳ An cũng biết, thậm chí hắn còn có thể biết thiên thai phát sinh vị trí cụ thể thời gian cụ thể, bởi vì mầm thai họa biết, năm sau lão tượng mặc kệ vì dùng gà bên ngoài sự, nó còn có thể không quản mầm tai họa. Như vậy sao kê đại bảo bối thả đi nghe hồng, mở cái gì quốc tế chuyện cười. Hơn nữa, Kỳ An cảm thấy đến thời điểm hệ thống tuyệt tất hội phát nhiệm vụ, điểm khen thưởng cũng tuyệt tất không thấp. Mâm hai họa là cái bạo, tăng cấp phát tài xo điểm, toàn phải dựa vào đó. Ngươi làm gì? Mà chứ rồi. Thấy Kỳ An đột nhiên vẻ thần kinh cười to, người mù cầm lấy Kỳ An thủ đoạn, muốn cho hắn thay ngộ. Nha đúng, năm sao tam thất đối với âm thanh hiệu rõ có 102, âm thanh bản chất là chấn động, người mạch đập vừa vặn cũng là chấn động, vì lẽ đó, không biết làm nghề y bao nhiêu năm tam thất thanh mạch, so với bất kỳ dụng cụ khoa học đo lường đều chuẩn xác. Người cười đủ chưa? Người mù ném xuống Kỷ An tay, cái tên này không muốn quá khỏe mạnh, chấp nghịch theo sát bản như thế. Kỷ An tu lại ý cười, khi sâu hai cái hoán rồi một thoáng. Sau đó chính lên sắc mặt đối với người mù nói: "Ta phải nói cho ngươi một chuyện, thế nhưng, ngươi muốn bảo đảm, ở ta nói xong trước không cho phép sinh khí." Mầm hai họa sự tổng phải nói cho người mù, hơn nữa càng sớm nói càng tốt, bằng không kéo càng lâu, một khi người mù phát hiện kỳ an nhất chỉ ở lửa nó, thiên nhỏ rất có thể sẽ phiên. Chứ không nói là sợ người mù chém mầm thai họa, có thể hiện tại, kỳ an có thuyết phục người mù không đi động mầm thai hỏa nắm. Có chuyện nói mau. Người mù còn đi nhớ tìm mầm thai họa, nó đối với mầm thai họa chấp niệm, đầu tiên bởi vì nó là từng thụy, thứ yếu, nó đã coi chính mình là thành một cái người. Kỳ An lắc đầu, người trước tiên bảo đảm không tức giận. Người mù đối với ma ma tức tức Kỳ An nào nói, được, ngươi nói mau. Kỳ An toa rồi dưới mũi, do dự nói, "Em, cái này, kỳ thực ta từ vừa mới bắt đầu liền biết mầm thai họa là ai, cũng biết nó ở đâu." Kỳ An vừa dứt lời, người mù nhất thời nghiến răng nghiến lợi, vung lên quả đấm nhỏ muốn mệt hắn. "Chờ chút, ngươi nói cẩn thận không tức giận. Trước tiên hãy nghe ta nói hết, còn có, ta không phải đánh không lại ngươi." Kỳ An vội hỏi, "Mầm thai họa ở đâu?" Người mù thô cổ họng gần như gầm nhẹ nói. Thấy này người mù là thật không kiên trì. Kỳ An bĩu môi Triệu gia con cua, đồng thời Hoàn Giới đứng ở trong màn đêm A Maãn, đem con cua phóng tới A Maãn trên đầu, tiểu nhị hàng lên không, vèo một thoáng cấp tốc bay ra. Kỳ An mở ra giá tính chi thư, vừa căn cứ con cua mặt hướng phương hướng, vừa thông qua giá tính chi thư điều chỉnh A Mãn phi hành phương hướng. Bạch Lam cùng MC đính cưới xe mới sơn trang không lâu, lấy A Maãn tốc độ, bất đáo 1 phút liền đã đuổi theo. Giá tính chi trong sách nội dung, ngoại trừ người không nhìn thấy, gia thú, thường thụy đều có thể nhìn thấy, lúc trước ở Lão nhai trong vườn thú, Kỳ An rồi cùng Hồ Níu, Tiểu Hồng, Tiểu Hoa, Tiểu Hoàng đồng thời quan sát quá hồi quá vua phương bắc diễn động vật thế giới. Rất nhanh Kỳ An đem dã tính chi quẩy sách đến ngươi thề ý trước mặt, chỉ vào trên đường một dồn dở sợ hồ đi nói, mầm thai họa liền ở trong xe. Một hồi chờ nó đến địa phương xuống xe, ngươi liền có thể nhìn thấy. Sơn hiện tại có thời gian, ta thanh sự tình nói rồi. Bạch ra bà nương là hạ người gì ngươi hẳn phải biết rồi, nàng không riêng đem ngươi đồ đệ khi chim hoàng yến đến giường, nàng còn muốn để ta làm nàng tiểu bệ kiệm, ta đây có thể chịu. Biết được ta không đồng ý, nàng đã nghi động người nhà ta, Bạch ra là tòa đại nha môn, ta cùng Bạch gia hoán giận trên sẽ rất phiền phước, vì lẽ đó Ngày đó nghe ngươi nói phạm là chọc mầm thai họa người đều không kết quả tốt, ta liền giật dây bắt cầu, thanh mầm thai họa giới thiệu cho rồi Bạch Lam. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, ta trước nhất chỉ không nói cho ngươi, không muốn ngươi thanh mầm thai họa thu rồi, bằng không Bạch Lam sẽ thay đổi đầu mâu tới đối phó ta. Ngươi mù, có thể ngươi có biết hay không hậu quả xấu một khi thành hình, hội hại chết bao nhiêu người? Kỳ An, trước không biết, hiện tại biết rồi, có thể ngươi liền càng không thể động nó rồi. Ngươi, ngươi mù ngẩng lỗ mũi trợn lên giận dữ nhìn Kỷ An. Lúc này, đã lái vào nội thành ô tô đứng ở một ga cửa rượu, nhìn thấy trang sách bên trong MC đinh xuống xe. Xác nhận, chính là mầm tai họa, vội vã không nhịn nổi người mù tại chỗ chìm xuống, rơi vào địa bên trong, bị Kỳ An kéo lại, tăng nhanh tốc độ nói nói, ngươi đừng ngồi à, nơi đó là tiểu điểm, ngươi đi tới có thể thế nào? Trốn được quản chế. Lại nói, ta nếu biết nó ở đâu, còn có thể làm cho nó chạy. Trở về. Hãy nghe ta nói hết. Kỳ An lăng là thanh người mù từ địa bên trong lôi đi ra. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Người mù nói. Kỳ An nhìn về phía người mù lỗ mũi, nghiêm túc nói, mầm tai họa tuyệt đối không thể động, không riêng không thể động, còn tốt hơn tiện đem nó nuôi. Ngươi muốn à? Ta có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tìm tới mầm tai họa, nó lại có thể biết thiên thai lúc nào ở đâu phát sinh, này không phải là ta biết thiên thai phát sinh thời gian điểm, mà chỉ cần giữ lại này mầm tai họa. Kỳ An hướng người mù nháy mắt, cười bị ở vung lên. Người mù lần này rõ ràng rồi, lỗ mũi một thoáng trận thật lớn, gần như có thể nhét vào một cái nắm đấm. Đạo lý người mù đương nhiên có thể nghĩ thông suốt, nó không biết kỳ An làm sao tìm được đến mầm tai họa, thế nhưng, hiện tại mầm thai họa thành rồi không cách nào dự đoán thiên tai tốt nhất báo động trước, mà nó lại thích hại người, nói cách khác, lưu lại mầm tai họa, chẳng khác nào đổi hồi lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái nhân mạng. Có thể đến thời điểm ngươi làm sao bây giờ? Một lần hai lần đoán chuẩn tiên hay, còn có thể nói là vận may, số lần hơn nhiều, nha môn sẽ bỏ qua cho ngươi. Người mù nhăn lại lông mũi lão, nó lúc này đã tán đồng rồi kỳ An phương án. Kỷ An chớp mắt, cái vấn đề này trước hắn chưa hề nghĩ tới, suy nghĩ chốc lát, hắn vô đầu một cái, không sợ, ta có biện pháp. Cuối cùng, chỉ cần kỳ An không bị nhận ra là tốt rồi, mà hắn có mập đặt môn cho vành mắt đen, lưỡng phó chương 596, xảo kê khoát sợ tai nạn, mập tai họa đầu núi chính hội lệnh khỏi giá tính chủ đề. Đây là không thể phát sinh. Gợi ý của hệ thống vang lên, năm sao tam thất đối với kỳ an thân mật độ tăng lên 20, hiện nay tổng cộng 30. Thêm vào mỗi ngày cung cấp long cung thủy. Kỳ An hôm nay thanh sự tình cùng người mù nói rồi, liên đại biểu mầm thai họa sự hắn nhất định sẽ quản, người mù tự nhiên cao hứng. Trước đem đối với Kỳ An hảo cảm tăng mạnh người mù đổi về đảo giữa hồ trên, Kỳ An phản trở về sơn trang bên trong. Nhưng là, hai người bọn họ đều rơi vào rồi một cái tư duy ngộ khu. Thời đại ở biến hóa, tương ứng gieo vạ thủ đoạn yêu cầu chương mới thăng cấp. Nâng cái cây rễ, đã từng một hồi hất tử bệnh quét ngang toàn bộ đại lục tử vong nhân số đến ngàn và kế, nhưng tương tự một hồi hát từ bệnh, giả như phát sinh ở hiện đại, tạo thành kết quả đều sẽ không lớn lắm nhiều lắm, nói một phần vạn đã là một cái đội lên tiên tử vong con số. Thời đại ở biến hóa, mọi người ứng đối thai họa năng lực đã có tăng lên trên diện rộng. Mầm Hại Họa cùng Bạch Lam vào ở tầng cao nhất trong sáu phòng, hai bên gõ má cách gần rồi một cái dấu tay Bạch Lam đã bị mầm thai họa bái bình, hài lòng lắc lư lượng đống rủ xuống đi vào phòng vệ sinh rửa giấy. Mầm Hại Họa nằm ở trên giường xem tivi, nó hôm nay bị Kỳ An sắp xếp một trận, một điểm tính khí đều không có, không dám có không nghĩ nữa phiền muộn sự, không trêu chọc nổi kỳ an vậy thì xa xa né tránh, nó trước mắt để ý nhất chính là trên đầu hậu quả xấu, lấy hiện tại hậu quả xấu trưởng thành tốc độ, lại không lâu nữa liền có thể thành hình. Đầu tiên phải rõ ràng một điểm, gieo vạ làm hầm thai hỏa bản năng, cũng là nó tồn tại ý nghĩa, bất luận phát sinh cái gì đều sẽ không đình chỉ. Mầm tai họa đang suy nghĩ sau đó không lâu sắp thành hình hậu quả xấu phải dùng làm sao, Đông Nhân bắt đầu cao mày, trong TV chính đang truyền phát tin một đoạn quốc tế tin tức, nước ngoài nào đó địa phương gặp cơn lốc xoáy kích, màn hình TV bên trong phòng ốc sụp đổ, nước biển chảy ngược, khắp nơi đổ nát tê lương, có thể báo đạo đi ra tử vong nhân số là số 0, còn lại nhân bị gió quật cũng, cây cối phòng ốc sụp đổ mà bị thương ngược lại có hơn 30 người, mầm thai họa lúc đó liền nổi giận. Cảm thấy này đặc biệt sao là cái giả tin tức, lớn như vậy một hồi nạn báo lại không người chết, nó biểu thị không thể nào tiếp thu được. Mà sau đó báo đạo bên trong Xuất hiện rồi để nó càng khó có thể hơn tiếp thu sự, đập rừng mắng, nạn báo còn có thể sớm dự đoán. Trong tivi, tin tức chủ bá rõ ràng nói, gặp cơn lốc tập kích chấn nhỏ 30 vạn cư dân từ lúc một ngày trước liền thu được báo động trước, hết thể cư dân sớm rút đi, chưa tạo thành nhân viên tử vong. Năm gần đây, theo toàn cầu biến ấm, hải mặt bằng lên cao, rừng rậm diện tích giảm thiểu, tạo thành khí tượng thai họa càng nhiều lần. Mầm tai họa tâm tình đang khó chịu, mà sau cũng là không tâm tư nghe xong, Bạch Lam tắm xong đi ra, mầm tai họa chưa từ bỏ ý định hỏi, nếu như Sơn Thành hiện đang phát sinh địa chấn, ngươi cảm thấy hội chết bao nhiêu người? Bạch Lam nghe không hiểu vấn đề. Trả lời, địa chấn. Ngươi yên tâm, tòa này tiểu điểm dùng chính là cấp bậc cao nhất thông khí kháng chấn động kiến tải, coi như bị cấp địa chấn đến rồi cũng không có chuyện gì. Ta thảo. Mầm hai họa mang to. Bạch Lam con mắt sáng lên, lúc này hướng về trên giường một chuyến, tốt tốt, mau tới mau tới. Mầm hai họa. Càng làm Bạch Lam bãi bình rồi một lần, mầm tai họa cầm điện thoại di động lên ở vòng thượng tìm tòi cùng tai họa có quan hệ tin tức, càng xem càng nhìn thấy mà giật mình, nạn báo có báo động trước, mà hỏa hoạn có 119, trong vòng 10 phút đã đến, thông thường một chảng nhà đều tiêu không ngã, Ôn dịch cũng có 120 cùng bệnh không trung tâm co như chỉ không được cũng có thể trong thời gian ngắn nhất đem truyền nhiễm nguyên cách ly. Mầm Hai Họa biết rõ, có thể tạo thành đại diện tích tử vong các loại thai nạn, cứ việc cũng sẽ tạo thành một nhóm người bất hạnh bỏ mình, có thể cùng trước đây so ra đã bé nhỏ không đáng kể rồi, căn bản không đạt tới nó muốn hiệu quả, chỉ có thể ung tùn nổ nước bọn nói, thời đại này người so với thai lợi hại. Mầm Hai Họa đau đầu, nó hậu quả xấu đến cùng nên dùng như thế nào? nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên mẩn ra, nói thầm lên vừa nãy nổ nước bọn, thời đại này người so với tai lợi hại. Câu nói này mặt chữ ý tứ, chính là thời đại này, người so với tai còn đáng sợ hơn, người chính là to lớn nhất hai. Tiên Đa nhớ tới lúc trước trong tin tức nói toàn cầu biển ấm, hải mặt bằng lên cao, rừng rậm diện tích hạ thấp đằng đằng, mầm tai họa dòng suy nghĩ rộng dài sáng sủa, nó nghĩ đến hậu quả xấu nên dùng như thế nào rồi. So với thiên thai, nhân loại tự thân đã tạo nên rồi một hồi so với thiên thai kinh khủng hơn, kế tục tiếp tục phát triển đủ để hủy diệt thế giới sinh thái hoàn cảnh thai nạn, nếu mầm thai họa biết rõ thai nạn đối với nhân loại hiệu quả rất ít, vậy nó hoàn toàn có thể mượn nhân loại chính mình tạo nên sinh thái hoàn cảnh tai nạn kéo dài không ngừng sinh ra mầm họa, tạm thời người không chết không quan trọng lắm, bởi vì đến cuối cùng, tất cả mọi người đều sẽ tử, đùa này hợp ý nghĩa sự tồn tại của nó, càng là nó mục Đích cuối cùng. Mầm hai họa phiền nuột quét đi sạch sành sanh, nó cho rằng trước cái kia chàng nạn châu chấu dòng suy nghĩ là chính xác, chỉ là khoảng cách nhân loại gần quá, càng đánh giá thấp hơn rồi nhân loại kẻ tham ăn thuộc tính mới dẫn đến cuối cùng thất bại, vì lẽ đó lần này, nó dự định mầm họa sinh đến rừng sâu núi thẳm bên trong, phá hủy cánh rừng, phá hủy thụ, phá hủy trong rừng rậm động vật thực vật, còn sợ hủy không được người sao. Một bên khác, Kim Tiêu Sơn trang tiệc tối kết thúc, Kỳ An cùng các ông chủ thương nghị được, tháng 9 sẽ lại lần nữa đến sơn thành tập hợp, đồng thời đi máy bay đi vào vị Kỳ An cùng mọi người nói biệt, uống được mặt đỏ lử lử tới. Người nói đợi đến rồi vị dụng gạ còn hy vọng Kỳ An nhiều giúp đỡ chăm sóc. Kỳ An lắc đầu nói, không giúp được, ngươi không cần đi tới, ngươi thị thực ta không phê. Tần Dật nhất thời lúng túng. Nghiêm bản tử lại đây cùng Kỳ An thì thầm vài câu, báo cho Tần Dật cùng Tần Viễn Trinh quan hệ. Nghe được âm thanh Tần Dật sắc mặt chuyển biến tốt, vừa định khoa nghiêm lập vị hiểu chuyện, Kỳ An hướng về hắn trắng ra nói, ngươi dám động nhà ta vừa thú, ta đánh gãy ngươi chân chó, ngươi muốn cảm thấy ngươi thuốc so với Bạch gia lợi hại, chỉ để ý thử xem. Liền, lần này đi vào vị dụng gạ khảo sát ông chủ nhân số từ 42 người giảm tiểu đến 41 người, sau đó lại trở về 42 người vải đem Kim Dần Thành đồng thời thêm vào. Mọi người đi rồi, Kim Thiêu trong sơn trang liền còn lại Kỳ An, Kim Dần Thành, Sở ba người. Chu Sở hỏi, "Kỳ An, vừa nãy ở bên ngoài đạn đản người là ai?" "Ngươi biết sao?" "Kỳ An, làm sao rồi? Ngươi hỏi cái này làm gì?" Chu Sở do dự một chút, nói muốn hướng về vị kia đàn cổ đại sư thỉnh giáo cẩm "Kỳ An, đại sư, ngươi cảm thấy nó đạt được hảo?" "Ừm, so với chúng ta học viện âm nhạc lão sư đều lợi hại." Nghe vậy, Kim Dần Thành xem thường cười gằn, "Học viện âm nhạc đàn cổ lão sư ở sư phụ hắn trước mặt đều là không biết bao nhiêu đời đồ tử đồ tôn đó." Điều này có thể so với kỳ An suy nghĩ một chút gật đầu nói được ta giúp ngươi hỏi thăm nhưng có nguyện ý hay không cho nó làm quyết định việc này tương tự phù hợp kỳ An lợi ích trụ sở tiền kiếm được bên trong có bảy thành là của hắn mặc kệ bất cứ lúc nào chung quy được dựa vào chính mình bản lĩnh ăn cơm trụ sở kỹ thuật càng tốt kỳ An liền càng thoải mái Phi không phải kiếm được khen thưởng mức tự nhiên càng cao đi vào kỳ An trong bao vải cũng là càng nhiều chính là người mù hoặc thành tinh rồi không tốt lắm l được hắn được động giới suy nghĩ sự tình quyết định kỳ An cùng trụ sở đồng thời làm raời đi trước tiên đưa nàng hồi học việnông nhạc Kỷ An đệ tái chế đi rồi, quay đến phụ cận Yên Lặng trong hẻm nhỏ, mở cửa hồi mặt trang phòng sinh. Chương 597, tên bàn đề. Chuyển sáng sớm trên Kỳ An cùng chắc Quân Liên là qua, biết được xuất phát ngày sau, chắc Quân biểu thị trưởng thành người cùng với Quỳnh Thành những kia thương vụ nhân sĩ cũng sẽ ở cùng ngày từ Quỳnh Thành cất cánh đến sân thành, sau đó khả năng chuyển biến tốt cưới đồng nhất ban chuyến bay. Cho bản ni sơ mau thành rồi Trần lao đầu mỗi ngày hằng ngày, so với lao kỳ lên một lượt tâm, Kỳ An mới vừa ăn xong tâm, Kỳ Kỳ còn chưa tới, Trần Vệ Quốc điện thoại đến, đến rồi, thúc Kỷ An nhanh lên một chút xuống núi. Vạn sự khởi đầu nan. Kỳ An dự định mấy ngày nay đều đổi tiếp Lao kỳ còn có Trần Vệ Quốc đồng thời đi vào bản nghi quyền địa bên trong. 9 giờ sáng, cấp kỳ kỳ đến sau, biết được muốn đi quyền địa cho bản nghi sơ mau, nàng vác lên tiểu thư bao, thông thạo cưới lên đại vũ. Vừa ra đến trước cửa, phụng thuộc chạy tới nói, "Kỳ An, một hồi thanh bản tể ôm đến căn cứ, chúng ta buổi chiều phải cho khóa này Tân Sinh Miêu tể đập đóng mở ảnh." Kỳ An gật đầu đáp ứng. Sau đó không lâu đi vào quyền địa, bản nghi ở cật kẹt, cợt kẹt bên cạnh Trúc tùng bên trong, ngồi, tha thiết mong chờ nhìn về phía mụ mụ chờ cho hắn mãi. "Trực tiếp gian, ơi, cái kia ánh mắt" Ta đều không chịu được rồi. Như vậy Viên một Đống, thật muốn ông đi. Bản Nhi sẽ không là thanh nhi tự quên đi rồi chứ? Ta xem rất có thể. Có lẽ là đối bụng, nhìn thấy kỳ An, bàn Tệ lần đầu tiên chủ động lao đảo bỏ đến, ôm Kỷ An chân, giơ lên miệng ống dúi dúi gọi, vô cùng đáng thương, cầu nuốt ngẫm. Căn cứ Miêu tể vốn là mẫu nhũ thêm vào bình bình mãi đồng thời cho, kỳ An biết Bản Nhi cái gì chỉ nhớ, bình bình mãi đã sớm chuẩn bị kỹ tăng rồi, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, thanh Bản Tệ ôm vào trong lực, mãi miệng oán trên. Bản Tệ vó, lộ ra một nửa hắc một nửa béo mập chao ôm lấy mãi bình dùng sức toát. Không bao lâu Một bình mãi liền bị bản tệ làm quang, lần này xem như là thỏa mãn rồi, liếm đi lậu đến Kỳ An trên tay mãi tí, kế tục khôi phục dẫn độn hàng ngày trạng thái, bắt đầu chạy xe không. Bình thường Kỳ Kỳ cũng duy mật, Ban Nghi đồng thời thời điểm cơ bản không mặc phòng hộ phục, bởi vì chứ không tất yếu, nàng xưa nay không đi chạm, Kỳ An nói. Mà Trần lao Đầu cùng lao Kỳ bởi muốn tiếp xúc gấu mèo, thêm nữa hôm nay Kỳ An mở ra trực tiếp, nên tuân thủ quy định vẫn phải là tuân thủ, khẩu trang, một lần găng tay, áo khoác toàn bộ mặc chỉnh tề, cầm đã khử trùng chụp can mao quét đi nhập. Ban Nghi là 220 nghe thấy ngoài vòng trở sự, một lòng chỉ gặm nó chút tử. Hai cái sạn thì quan đi tới, nó ăn nó, tùy ý mao soạt ở trên người soạt quá, thỉnh thoảng thoải mái ừ hai tiếng. Kỳ An ôm bản thể tuốt đầu tuốt cái bụng qua tay lần, lần độn bản thể hết sức phối hợp, thân thể lại mệt mại, không cứ gọi không nháo tùy ý Kỳ An một hồi đoàn thành cầu, một hồi ôm lấy sượt mặt sượt cái bụng. Trực tiếp gian, a a a a. Tiểu ca, ta nhẫn không được rồi, gấu mèo con dối lúc nào làm tốt. Ta cũng muốn sớm một chút quá đã nghiền a. Kỳ An vừa đùa bàn thể, vừa trả lời, nhanh hơn, đã liên hệ hảo sưởng, gấu mèo mao cũng nhanh thu thập được, làm tốt rồi ta trước tiên thông báo đại gia. Thật hâm mộ. Có không người nào nguyện ý thanh đặc trước tiêu chuẩn tặng cho ta. Tiểu Quyền Quyền, 555 ta cũng rất nhớ muốn một cái, nhưng đáng tiếc mua không nổi. Ta cũng mua không nổi, nửa tháng tiền lương đây. Nhìn thấy Đạ Mạc, Kỳ An trước mắt, gấu mèo con rối sản lượng vốn là thiếu giá cả lại cao, đối với Tiểu Quần Quần cũng cái khác phần lớn thu vào không cao gấu mèo bột tới nói, cơ vốn là mong muốn mà không thể thành, Kỳ An cảm thấy có phải là nên cho bọn họ phát cái phúc lợi, gấu mèo bao người khắc khuyết, hắn không thiếu, 404 cùng duy mật, đại thể hai tệ còn không hai sơ. Nghĩ một hồi, Kỳ An nói, Lưu Tô, có ở đấy không? Thứ tin lập tức trả lời. "Tô Tô, ở đây, thiểu ca chuyện gì?" Kỳ An trực tiếp nói, "Gấu mèo công tử là thật quý, nếu không như vậy, bản thể vẫn không có tên, hiện tại hai thằng lớn, là một con mèo được, xin mọi người hỗ trợ đồng thời muốn cái tên, bản thể cùng mụ mụ họ, vì lẽ đó tên bên trong cũng phải có cái mập." "Lưu Tô, người ở tiểu quyền quyền sẽ bạ bên trong mở cái thiệp mời, đại gia đi nắp lâu bỏ phiếu, cuối cùng bỏ phiếu nhiều nhất, một khi tiếp thù, cá nhân ta đưa hắn một con gấu mèo công tử." Kỳ An nói xong, trực tiếp gian lập tức xôi chảo, gấu mèo công tử dựa theo đảo bảo vật giới đã sắp xào đến 5000 một con, hơn nữa có tiền cũng không thể mua được, còn phải tăng giá. Cái này phúc lợi ở giá trị trên thành ý 10 phần. Lại thêm xem Kỳ An trực tiếp lại cơ bản đều là yêu thích gấu mèo, hiện tại thêm ra một con gấu mèo công tử, ai không muốn? Thậm chí còn có cường hào nói: "Tiểu ca, 10 cái Phật khiếu thượng, trực tiếp bán ta được không?" Kỳ An lắc đầu, đây là cho bản tệ gọi là khen thưởng, không làm bán lẻ, muốn đều đi sẽ bà mở tổ điệp bỏ phiếu. Chính là này con công tử muốn đến nhóm thứ 3 mới có thể giao hàng, ta cần thời gian thu thập 404 cùng duy mật một nhà hùng mao, bỏ phiếu hết hạng ngày cũng là 15 ngày sau. Trực tiếp gian lập tức một tính, đều chạy đi sẽ bà mở tổ điệp rồi, Lưu Tô phát tới tư tin. Tiểu ca thiết mời ta đã phát được rồi ta cũng có thể bỏ phiếu sao. đương nhiên có thể nguyên tưởng rằng tên bản tể muốn đến tiểu nửa tháng sau mới có định luận có thể kỳ An không nghĩ tới chính là ngay hôm nay buổi chiều một cái tên từ sẽ bạ xây thành nhìn trời lâu đông đào tiếp mời bên trong bộc lộ tài năng kỳ kỳ cũng ở bên cạnh cho đại vũ sơ Mauo đại loại hùng sớm thành thói quen kỳ lao sư hầu hạ, biết làm sao phối hợp thậm chí không dùng ngôn ngữ kỳ kỳ vỗ một cái nó no cái mông hàng này liền hiệu được muốn bãi cái gì tư thế lúc này đại loại hùng bạch cái bụng hướng lên trời nằm xuống tứ tri chân ngắn hầu như hình chữa đại hình người nằmăngg tay chân mở rộng Kỳ Kỳ nằm ngoài đại vũ trên bụng cho nó sắp xếp lông lực, Trần Lão Đầu đầu trộm đuôi cướp tiến tới. Trần lao Đầu cùng lao Quỷ hai người đồng thời hầu hạ bản nghi, đương nhiên so với Kỳ Kỳ một người đối phó đại vũ lớn như vậy chỉ tiến độ nhanh hơn nhiều. Kỳ Thiên Hạo đem duy mật tông chơi gian hùng màu thu thập tiến vào phong kiến túi lão thu cẩn thận, Trần Lão Đầu trông mà thèm đại vũ, chạy tới nói, "Như tạm, ta cũng cho ngươi đồng thời sơ." Kết quả Trần lao Đầu bàn tay đến một nửa, cưng ở giữa không trùng, lúng túng thu hồi. một đôi dọa người đại vành mắt đen không quen đi, lên một cái móng đốt, lên tay, chủ và thợ một trưởng hô đánh ngươi có tin hay không?" Trước bị đại vũ giao hấn quá. Trần lão đầu phẫn nộ giục đi. Cấp kỳ kỳ sơ xong mau, Kỳ An hướng về bàn mi bắt chuyện một tiếng, nói rằng ngọ trả lại, đem bàn tể ôm đi. Buổi chiều, căn cứ trên sân cỏ xảo kê náo nhiệt, này một cấp tiểu quần quật ở lục sắt trên thảm bị xếp thành ba hàng. Đám này tiểu quần quận nhiều nhất hai tháng lớn, rất nhiều còn không hội bu đi, vì lẽ đó đây là một năm ở trong cho chúng nó đập chụp ảnh chung duy nhất cơ hội, cấp lại quá một tháng trước, cái kia thật gọi quần quận đầy đất bỏ. Đại Vũ ở bên cạnh liếc mắt một cái ừ dữ biểu thị không có hứng thú, xoay người xem nó phim hoạt hình. Nói đến, này một cấp tiểu quần quật bên trong, chỉ có bản tể là đại vũ loại. Điều này sẽ đưa đến rồi một cái hiện tượng, bàn tệ bản thân là chỉ mèo được, kế thừa rồi đại vũ tốt đẹp hệ thống, tương tự hai thằng lớn, nó ở đồng cấp tiểu quần quận bên trong cái đầu rõ ràng đại nhất quyển, thêm nữa nó ngơ ngác ngây ngốc tính cách, những khắc quần quần tốt xấu còn xoay người, nó liền nằm úp sấp không nhúc nhích suy nghĩ hùng sinh, đặc biệt làm người khác chú ý chương 598, hấp miêu quang hoàn. Cảm giác gấu mèo trùng tên trùng họ cũng không có vấn đề đi, bàn tệ là đáp ứng rồi một vị độc giả muốn biết, không được sau đó lại cải là được rồi. Căn cứ mà chụp ảnh chung lục thảm mặt trên, một đống lớn trắng đen nắm xếp thành ba hàng trong đó thể trạng rõ ràng lớn hơn một vòng, lại năm út sắp không nhúc nhích bản thể đặc biệt làm người khác chú ý. Trực tiếp gian bên trong có buổi chiều mới vừa vào khán giả đạo tiểu ca, làm sao quần quận bên trong lăn lộn một con công tử? Đúng đây đúng đấy, không nói công tử muốn đến mấy ngày sau mới làm tốt sao? Lớn như vậy một con. Tiểu Quên Quên nói, vậy thì là bàn tệ a. Tiểu Quên Quyền, hôm nay khóa này tiểu quần quần môn đập nhập học trụ mệnh trung, tiểu ca mới vừa thanh bản thể ôm đến. Ha ha ha, theo thói quen suy nghĩ hùng sính, nó ở giả trang công tử. Này con công tử bao nhiêu tiền? Ta mua. Kỳ An tự trung thắc, bà dạ bà nói. Tại sao ta cảm giác bản tể xem ra thật giống trưởng thành rồi hơn nhạn? Đúng nha, ngươi không nói ta còn không chú ý. Nhìn thấy đạn mạc, Kỳ An nhìn phía lục thảm trên, trước bản tể cùng nâu đỏ sắc bản mi cùng nhau vẫn không cảm giác được đến bây giờ cùng chu vi cái khác chính tông màu trắng đen quần quần so sánh so sánh, sắc thực màu lông mơ hồ thiên đột. Kỳ An khẩu hồ nói, bản mi màu nâu, Phòng trừng bị nó mẹ cho nhọn thành rồi hơn nhạn. Hiện tại là hoa quốc thời gian buổi chiều, Âu Châu ngoài quả vong hữu môn đã rời giường, hiện nay Kỳ An trực tiếp tổng cộng một hơn 70 vạn ngoại phấn kia bên trong có người nhận tình hướng về lục thảm trên quần quần chào hỏi, Vị này vai phấn kia mới vừa đánh xong bắt chuyện, lập tức có cuộc nội tiểu đồng bọn Nhật tình tiến hành tiên dịch, vốn là muốn đánh mập đát, này, kết quả đưa vào pháp vấn đề, đạn mạc bên trong đã biến hành, cây lười ơi. Đạn mạc còn không phiêu xong, các lộ khán giả dồn dập trêu chọc. Mà trong đám một vị bình thường liền khá là sinh động, tên là Góc quần Phi Dương tiểu quỷ quỷ linh kê một đông, dành trước thanh mập tên đại hải phát đến rồi sẽ bạ bên trong. Cây lười ơi này vị thuốc ở Hoa Quốc vốn là có rất cao nổi tiếng, kho cây lười này đã món ăn nổi tiếng càng là mọi người đều biết, lại thêm cũng phù hợp bản tượng, cây lười ơi chữ chế chiều hôm đó khi sẽ bạ đến hàng ngàn tên ở trong bộ lộ tài năng. Lục Thảm Chu Vi, căn cứ lại bà Vũ em muôn hoàn thì, vừa nãy kỳ An ôm đến Bản Tệ, tạm thời còn cứ gọi Bản Tệ, chỉ là tùy ý hướng về lục thảm trên một thả, không, có mặt hướng màn ảnh, một vị lại ba muốn đi đem bàn tể điều chỉnh tốt phương hướng, nhất chỉ ở giả trang công tử Bản Tệ đột nhiên động, gâu. Triển lộ ra tính hướng vị kia mùi xa lạ lại ba không ác phải gọi. Ngại ba bị đột nhiên xuất hiện chó sủa dọa được co rụt lại tay, mà Chu Vi cái khác tiểu nắm tập thể hạ tường, run cầm cập rồi một thoáng, tiếp theo, chính là đầy đất bỏ. Nói bỏ cũng không chính xác, thật miêu tệ còn không hội đi, hoặc là hẳn là dùng nhúc nhích để hình dung thích hợp hơn. Nói chung lục thảm trên trước kia hài hòa cảnh tượng đã không gặp, tình cảnh nhất thời hỗn loạn, một đám trắng đen nắm khắp nơi loại cùng, ừ rỉu rít vang lên. Hoa, không nghĩ tới bản tệ như thế hung. Nó mẹ là dạ gấu mèo, nhi tử đương nhiên cũng hung. Cái kia một tiếng chó sủa tương đương rất giống, tiểu ca sẽ không cùng bản hổ học chứ?" Rối loạn rối loạn, ha ha ha, quần quần môn tập thể L bạo L động. Một tiếng cho sủa gợi ra tao L loạn. Kỳ An cười, tiến lên ngồi xổm xuống, triển khai bàn tay lớn cho lục thảm trên mỗi con mèo nhỏ trên đầu các đến rồi một cái mò đầu rất độc viên, hắn là muốn cho bị bản tệ chó sủa dọa đến quần quần môn yên tĩnh lại, có thể vấn đề là Tiểu Miêu vốn là dính người, mò đầu rết có thể hữu hiệu tăng cao thân mật độ, nắm muôn cảm giác thoải mái rồi, một cách tự nhiên hướng về Kỳ An bỏ tới, nhúc đích, áp sát. Nếu như chỉ là một hai con gấu mèo, Kỳ An hấp mập quang hoàn còn không rõ hiện ra, hiện tại lục thảm trên một đống lớn tiểu miêu, phản vật đã biến thành pha quay chậm, một đạo vô hình quang hoàn do Kỳ An vì là nguyên điểm, khuếch tán ra đi, những con mèo nhỏ run run rẩy rẩy động tác dưới từng người quay đầu, trắng đen năm mờ dữ dít hướng về hắn tới gần. Thức cho, tiểu ca quả nhiên có hấp miêu hoàn. Chủ ba chạy mau, một đại L3 quần quần chính đang hướng về người kêu tới. Không được, nhanh ôm chặt. Quân quân công kích người rồi. Tình cảnh cực kỳ hung tàn. Bị manh rồi một mặt huyết. Tất cả chớ động. Bay đặt ta đến. Lần này được rồi, bức ảnh không có cách nào vỗ. cuối cùng thực ở không có cách nào. Các vị ngoại ba vũ em tự mình ra trận, mặc cháu phục các ôm một con, đối mặt màn ảnh, răng rắc, tân một lần tiểu nắm môn nghi thức nhập học ở hỗn loạn tương bừng bên trong kết cuộc. Buổi chiều kết thúc trực tiếp tan tầm, đưa Kỳ Kỳ đi rồi, Kỷ An cùng đại vũ bản hộ trở lại mặt trang phòng sinh. Biết người mù đang lo lắng mầm thai họa tình huống, hắn mở cửa đi tới đại lương sơn đạo giữa hồ. Đại lương sơn bởi vì đặc thù địa trong hoàn cảnh Tứ Phương Sơn đại diện tích nhiệt độ cao đối với nơi này ảnh hưởng không lớn. Tam thất tam thất người đâu? Chạy đi đâu rồi? Lương trồng bàn hổ cùng A Hoàng một nhà tập hợp lại cùng nhau chơi đùa, vẫn là không gặp người. Kỳ An kế trùng hô, Tam thất ba. Ta gọi người ngủ. Ngươi thế ý từ điệu bên trong bính rồi đi ra, lô muối rừng đi. Có một số việc cũng không cần giấu giếm nữa. Kỳ An lắc đầu nói, ngươi chính là Tam thất. Không được kêu ta Tam thất. Ngươi thế ý chăm chú nhắc lại. Kỳ An, vậy cũng tốt, cây cải cũ. Ngươi thế ý. Thông qua quý hiếm thực vật giáp ra đường mòn, một trang chóp mái nhà phi tiêu cách cổ kiến trúc nằm ngang trong đó và nhà có môn, nhưng xưa nay không liên quan, ngược lại cũng không người khác tới. Mau nhìn xem mầm thai họa thế nào rồi. Bị Kỳ An cưỡng chế thay tên tam thất người mù thúc nói: "Kỳ An, gấp cái gì, còn sợ nó chạy." Hắn lấy điện thoại di động ra, dùng tân đăng ký tài khoản đăng ký nhà khác bình ải, MC đinh trực tiếp gian bên trong chính khí thế ngất trời, đạn mặc cùng khen thưởng cùng bay. Kỳ An trực tiếp thông thường là đệ nhất thị giác, hắn chủ yếu vì là đập động vật, mà MC đinh theo đại lưu, thứ ba thị giác, màn ảnh nhắm ngay chính mình. Hai ngày nay Bạch Lam vận dụng tài nguyên ở lực mầm thai họa Liên tục lượng thiên ở giải trí bản khối đều có nó xuất hiện, đồng thời báo trước minh sau mấy ngày đem đi tham gia nhiều đường gần nhất hưng hực tống nghệ tiết mục quay chụp. Mầm hai họa trong khoảng thời gian ngắn xem như là chỉ nửa bước bước vào rồi chủ lưu thế giới giải trí, dẫn đến trực tiếp gian nhân khí cũng tăng một đoạn dài, hiện nay ở tuyến nhân mấy hơn 6 triệu. Người mù vừa nhìn mầm thai họa trên đầu cái viên này màu tím đen hậu quả xấu, nhất thời cau mày, kỳ an quan sát tỉ mỉ chốc lát, phát hiện nguyên bản đầu tương đại hậu quả xấu tựa hồ lớn hơn 1 điểm, hắn cũng không nhận rõ có phải giác hay không. MC đóng ở cảm xúc mãnh liệt phân tán gọi mạch, hoàn toàn không biết có hai tên này chính đang thâu é lở nó âm thầm có ý đồ với nó. Tam Thất, ngươi cảm thấy nó hậu quả xấu còn bao lâu nữa thành thục?" Kỳ An nói, "Ngươi thề ý, ngươi rốt cuộc muốn ta nói bao nhiêu lần? Ta gọi mù." Tử. Kỳ An, ngươi lại không ngủ, tại sao không thích Tam Thất dành tự này?" "Nhiều tuần miệng a, ta chính là người mù." Ngươi thề ý cố chấp nói. Kỳ An cười xấu xa, "Người mù quá khó nghe rồi, không bằng chúng ta đều thối lui một bước, cây cải cũ cũng rất thuần miệng." "Người mù?" "Không được, Tam Thất, cây cải cũ, ngừng thôi, chính ngươi chọn một cái, nói chung người mù không tốt." "Người mù?" Trong 599, bất đắc dĩ 37. Tam Thất đối với lưỡng chân thú rất là bất đắc dĩ, đánh lại đánh không lại, kháng nghị cũng căn bản vô hiệu, hết cách rồi, cuối cùng chỉ có thể tùy tiện han tê ở. Tam Thất, ngươi cảm thấy hậu quả xấu còn bao lâu nữa thành thục? Kỳ An lần nữa nói. Tam Thất tức giận trả lời, ta làm sao biết? Lần trước không phải ngươi đem nó trấn áp lại sao? Lần trước là lần trước, cái kia cũng không biết bao nhiêu năm trước chuyện, trước đây mầm thai hòa bậy, 8 năm làm hại một lần, hiện tại nó tụ tập tin chúng tốc độ so với trước đây nhanh quá nhiều, ta cũng nói không chừng. Kỳ An, em Cái kia đợi hai ngày nữa khá là một thoáng nói sau đi. Đúng rồi, Tam Thất, thương lượng với người sự kiện. Không có thương lượng. Tam Thất ngữ khí trùng nói, "Kỳ An, sách, ngươi trước tiên hãy nghe ta nói hết có thể không?" "Không muốn nghe." Kỳ An mới không để ý tới nó, lầm bẩm nói, "Là như vậy, ngươi có hứng thú hay không lại thu một cái đồ đệ?" "Không thu." Nữ đồ đệ a." Suy nghĩ một chút nữa, cái kia nửa đồ đệ ngược đặc biệt lớn, ngươi thu rồi nàng sau đó là có thể muốn làm gì thì làm rồi. "Ngươi coi ta là gì người? Tam Thất giận tí mặt. Kỳ An cười, "Đừng nóng giận mà, ta liền nói nói." quay đầu liền tiếp tục quay giày, thật sự không thu. Ngươi có điều kiện gì có thể theo ta dạng, chúng ta dễ thương lượng. Ân. Đừng đi a, ngươi đi đâu? Tòa nhà cửa, đường mòn hai bên quý hiếm thực vật đều là con non, Tam Thất đứng ở một gốc cây cao hơn 4m trước cây, gợi ý của hệ thống gọi Tuệ Hoa Sam. Tuệ Hoa Sam thuộc về thông đỏ Trung Quốc một loại, thiên hướng trâm diệp hình cây tối, phiến lá dài nhỏ, 15 năm khoảng chừng mới có thể thành tài. Tam Thất thân cao nhiều nhất 1 mét 6, Tuệ Hoa Sam muốn 4 mét nhiều, nó khẳng định rằng bất động, nhưng Tam Thất cũng có biện pháp, trực tiếp đẩy thụ từ trong đất đi, chính là xem ra rất vất vả. Tốc độ càng là chậm cùng rùa đen bò như thế. Thấy Trình Khoả cắm rễ ở trong đất tuệ hoa sang bị nó đẩy bình gì, Kỳ An hỏi, ngươi đang làm gì? Tại sao đẩy thủ? Tam thất biết nó nếu như không đáp, lưỡi chân thú khẳng định để hỏi không để yên, trả lời, này thụ dài đến 6 năm, có thể rời đi hậu viện, thành tài sau loại trở về núi bên trong, tiền viện trở nên chống không loại cái khác có non. Ngươi này còn có hậu viện. Ngươi như thế đẩy muốn đẩy đến năm nào tháng nào? Ngươi sau đó, ta giúp ngươi kéo cái lao lực lại đây. Kỳ An mở ra giá tính chi thư. Vốn là muốn gọi đại vũ tới được, vừa nhìn trang sách Tạt Thừa vừa vặn nhàn rỗi kẻ nhặt ở chuột nhốt bên trong đùa nhi tử, Kỳ An mở cửa, ầm nhảy ra một con đại hán và vỡ, Tam Thất nhất thời ngẩng lỗ mũi kinh ngạc nhìn lại, ngươi cái nào tìm đến lớn như vậy hậu tử? Kỳ An giới thiệu, ngươi không nhìn động vật thế giới sao? Khi đột kim cương, ta anh em có lợi hại hay không? Tạt Thừa ôn hòa lộ ra lợi, chúng tam tất chào hỏi. Tam Thất cũng một điểm không mang theo sợ, vùng ra tuyệt hoa sam, vòng quanh Tạt Huyết truyện, một hồi vô, vô đầy bất thị, cơ, một hồi xoa bóp to kỳ lần cánh tay, Tam Thất chừng lớn lỗ mũi, xem ra có cánh tay khí lực. Kỳ nói Ngươi thanh thụ lên đi ra, nó giúp ngươi khiêng đi hậu viện. Kỳ thực Kỳ An có càng tốt hơn vận chuyển phương pháp, hắn tạm thời không nghĩ tới mà thôi. Tam Thất nghe vậy, có như thế một cái cao lớn vạm vỡ lao lực, không cần cũng là Lã phí, nó một tay ấn về phía mặt đất, cùng lúc đó, hệ thống gây ghép nhiệm vụ phân phát. Cùng lần trước như thế, bốn đất hướng về hai bên trải ra, dần dần lộ ra bộ rễ, không bao lâu, tính cả bộ rễ dài hơn 5 mét tuệ hoa sang bị cắt thuộc cự trưởng nắm chặt thân cây, một tay nhấc lên giằng trên vai trên, khác một chống đỡ địa, theo Kỳ An, Tam Thất hướng đi hậu viện. Tật từ khi theo Kỳ An sau đó, lão bà có, hài tử cũng có có tiện thể lượng một cái tiện nghi như tử, nó thành rồi một con sinh sống ở vị dùng gia, cả ngày không buồn không lo đại hầu tử, nó lại đặc biệt yêu thích mô phòng theo kỳ ăn, nguyên bản vẫn cùng cái khác tinh tinh như thế, dùng một năm đấm chống đỡ địa, sau đó đi tới đi tới, tắt thẳng thắn học kỳ ăn chập lên, súy lên một cái kỳ lần cánh tay đứng thẳng tắp bước, mà trang trên vai trên cây kia tuệ hoa sam cùng một cây tăm không có gì khác. Nhau. đảo giữa hổ trên gà vịt dê bỏ cái nào gặp như thế một con to con. Nhất thời náo loạn. Bất quá bản nhận thức tắc thưa, lưng trồng chạy tới biểu thị thân cận. Kỳ An nhìn về phía những kia sợ hai bốn trốn gà vịt dê bò. hỏi Ngươi bình thường đều làm sao cho ăn chúng nó? Thức ăn ra súc sao? Tam Thất, không cần ta cho ăn, chúng nó số lượng không nhiều, đảo tuy rằng không lớn, nhưng đầy đủ chúng nó ăn. Kỳ An lập tức vui vẻ nói, cái kia đều là điển viên thổ kê a. Tam Thất lỗ mũi cảnh giác nhìn lại, ngươi muốn làm gì? Kỳ An lắc đầu, không làm gì. Cũng không thể lão thực nói cho Tam Thất hắn muốn ăn thổ kê l chứ. Trên đảo hoàn cảnh tương đương rất khác biệt, rất có chút điển ra nông trại mùi vị, một cái từ bên ngoài trong hồ dẫn vào trong suốt danh nước đem tiểu đảo chia ra làm hai, do một tòa cầu gỗ liên thông. Đi qua cầu gỗ Hậu viện quý hiếm thực vật phổ biến so với tiền viện con non càng cao to hơn, ở đường kính 2 mét nhiều hố bên trong gieo xuống tuệ hoa sam, rọi quá long cung thủy, hệ thống phân phát khen thưởng, cứ việc cùng trưởng nhị cây một lan như thế hi hữu đẳng cấp đều là 3 sao, nhưng tuệ hoa sam khen thưởng muốn cao một chút, 3500 điểm. Sau đó, gợi ý của hệ thống, mỗi loại thực vật chỉ phân phát một lần khen thưởng. Chỉ là bang tam thất loại rồi lượng khoảnh thực vật, trước sau tổng cộng 6500 điểm nhập vốn nợ, Kỳ An nhiệt tỉnh hỏi, còn có cái gì muốn loại sao? Chỉ để ý nói, ta anh em có chính là khí lực. Bất đắc dĩ tam thất lắc đầu, tạm thời không còn. Được rồi. Kỳ An bốn phía nhìn một chút, rõ ràng nói cho Tam Thất hắn muốn ở trên đảo quyền địa, không chờ trả lời liền cùng Tất Hưu đồ đồng thời ở trên đảo bắt đầu đi dạo. Tam Thất lỗ mũi hú đoán chừng đi, nó có thể làm sao đây? Nói không cho, Kỳ An hội nghe sao. Đảo giữa hồ khoảng chừng nửa cái lao nhai vườn thú diện tích, tổng thể hiện hình tròn, chính giữa do một đảo quanh có khúc hữu danh nước nhỏ phân cách, cùng thái cực đồ án có chút tương tự. Một vòng đi vòng, Tam Thất thỏa mãn đánh giá tác tự, hỏi, "Như vậy hầu tử ngươi còn có vài con?" Kỳ An, tạm thời không có, bất quá tháng sau sẽ có rất nhiều, ngươi muốn vài con? Huấn luyện một thoáng nắp nhà cũng không có vấn đề gì. Tam Thất nào kiều, ta có nhà. Hôm nay tạm thời trước tiên như vậy, Thu Chu Sở làm đồ đệ sự không nổi, ngày mai tiếp theo đến quán giày, ngược lại gần nhất Kỳ An rất có thời gian. Đã cho Tát thú, thú Lao, đưa nó hồi vị dùng gà, Kỳ An hướng về Tam Thất nói lời từ biệt, bảo ngày mai trở lại. Kỳ An thấy rõ không có khí tức Tam Thất Lô nuôi bất đắc dĩ phun khí, hắn cười bị hồi một thoáng, mở cửa về nhà. Buổi tối ăn xong cơm tối không lâu, lão Mục gọi điện thoại tới, "Kỳ An, xe ngươi lúc nào tới bắt?" Kỳ An lúc này mới nhớ tới đến hắn còn có một chiếc xe gần máy, trả lời, "Tới ngay, chờ ta một chút." Vũ Giáp hắn đã sớm mua xong rồi, vừa vặn buổi tối Thái Dương Hà Sơn, gấu mèo thôn phụ cận đoạn đường cũng không ai, Kỳ An nhảy ra chuẩn bị cho bản hộ cẩu dùng thông khí kính, nói: bàn hổ, đi, ca mang ngươi càng gió đi." Vương tiểu bàn tử thông thảo nhảy vào ngoan giấc trong túi. Chương 600, góc quần Phi Dương. Bến tàu khu xưởng đồ da dụng, nhà xưởng bên trong cơ khí thanh vẫn như cũ danh tác, không ít công nhân ở trực đêm ban. Nhà xưởng ở ngoài trên đất trống, bản hộ cùng Bạch Hải Nhi ngồi ở đèn đường dưới xem Đại Vương. Kỳ An trước đây không kỵ quá xe gần máy, lại là cái sợ chết, không dám trực tiếp ra đi vẫn là ở xưởng đồ ra dụng diện tích không nhỏ trên đất trống trước tiên tử cất bước lên. Đại khái thao tác quy trình đã biết, tay trái bộ ly hợp, chân trái treo chặn, tay phải phanh lại, chân ga, trên chân phải cũng có một cái phanh lại, chính là tân thủ cất bước khó tránh khỏi mới lạ, bộ ly hợp treo chặn cùng chân ga thao tác không thuần thục, tắt lửa rồi mấy lần mới chậm chậm rãi ở một đường bắt đầu dịch chuyển về phía trước. Bài lượng trở lên cũng gọi lò máy, kỳ An bộ này tân vật cưỡi xuất xưởng tiêu phối là, toàn thể sắc ngoài hắc sắc, xe thể thao khoảng, mục thanh không báo cho cao nhất tốc độ nhiều ít, chỉ là để Kỷ An chiếu nghi biểu bản trên mở, bất quá căn ngứ mục thanh nói thật muốn nổi lên đến, nghi biểu bàn liền vô dụng rồi. Mà thuận lợi nắm giữ khởi động sau khi, thật muốn nói nhiều khó kỵ cũng không đến nỗi, không theo đổi mạo hiểm kích thích, không tìm đường chết tiêu đến 120 trở lên, kỳ thực chính là một chiếc nhanh một chút tiểu địa lửa, đương nhiên, tay lái hội càng nặng. Buổi tối hơn 10 giờ, xưởng đồ ra dụng ca đêm ta tầm, Kỳ An liền cùng lão mục mục thanh nói lời từ biệt, cưới tân đầu máy trở về gấu mèo thôn. Thinh thịch đột phá thinh thịch. Vùng ngoại ô trên đường cái, Kỳ An quẹo vào cơ động đường xe chạy, ngũ giác mang được, miêu chào mang được, tê giác chỉ tự hoàn quan đầu bảo vệ công hiệu so với mũ giáp tốt hơn nhiều, nhưng hắn muốn mang bị cấm sừng ở trên đường mở, nhất định bị cảnh sát giao thông thúc thúc cắt lại. Chuẩn bị cho bản hộ thông khí kính bảo vệ mắt không dùng, liền 30 km tốc độ, tình cờ trên 1 thoáng 40, bởi hộ chiếu cùng biển số xe đều lai lịch bất chính, dẫn đến Kỳ An càng sợ bị hơn cha, vì lẽ đó vẫn là đàng hoàng bình thường chạy tốt. Trở lại mặt trang phòng sinh, Kỳ An dự định mấy ngày nay sẵn buổi tối trên đường không ai, rảnh rỗi liền đi ra ngoài luyện một thoáng, còn có, chính là hắn thể dục sáng hạng mục từ sáng mai muốn bắt đầu khôi phục rồi, tứ phương sơn phải tiếp tục quyến tức dậy. Ngày hôm sau Sáng sớm thứ nhãn chiều dương báo trước lại sẽ là cả ngày nóng bức bạo thái, cũng không biết lúc nào sẽ trời mưa. Kịp lúc trời cao khí mát mẻ, Kỷ An sau khi rời giường hoãn rồi một hồi liền xuất phát. Liên quan với thể dục buổi sáng là bụng giống hảo vẫn là không bụng giống được, mỗi người có các lời giải thích, ngược lại Kỳ An quen thuộc ra xong mồ hôi trở về rửa ráy, sau đó tới trên một đại bát thịt bò mì sợi. Đại Vũ không mang, để nó ngủ tiếp lại giấc, hiện tại Kỳ An miêu chảo thêm ngự thú tắt thêm vào tố chất thân thể, hắn giải quyết không được địa hình, mang tới đại vũ cũng không nhất định hữu hiệu. hiệu. Trước tiên đến xem quá nhận trong rừng chúc con kia trưởng đem so sánh hung hãn mẫu miêu, vốn là Kỳ An còn mỗi ngày cho nó đưa chút quả táo cả rốt cấp phụ thực, có thể nơi này là nhận rừng chúc, gấu mèo thiên đường, cái kia mẫu miêu đến thăm cợt cợt tức chúc tử, đối với phụ thực cũng nhìn không thốn mắt, thật hảo cũng làm cho giá trị cùng cái khác động vật nhỏ cho gặm, sau đó Kỳ An thẳng thắn không tiến nữa rồi, chỉ là mỗi ngày tới kiểm tra một thoáng mẫu miêu tình huống. Mẫu miêu khỏe mạnh tình hình hài lòng, biểu hiện đèn xanh, mang Kỳ An rồi một cái hung đầu, ở, địa ở xa nhất, hoạt động thân thể một cái bắt đầu leo núi. Kỳ An thể dục buổi sáng thời gian thông thường ở 45 phút đến 1 giờ khoảng chừng, cũng đại đa số người gần như, nhưng cường độ rất cao, khoảng chừng 2 sau 5 phút, hắn ở cao hơn mặt biển hơn 2000m trên sườn núi dừng lại thở hồn hển hồi khí, lúc này dương quang đã xua tan núi rừng thần vụ, nhiệt độ rõ ràng tăng lên trên. Kỳ An ngẩng đầu nhìn rồi mắt trước mặt hơn 20m, ở vốn là cao vót trên sườn núi đột một đâm lên một tiểu tòa ngọn núi, ngọn núi trên vách đá chưởng một chút bụi cây, nhưng không đủ để chống đỡ hắn thể trọng, lại quá mức cho vót, vốn là Kỳ An chỉ có thể từ bên cạnh đi đường vòng, bất quá nhìn thấy đỉnh núi một khối to lớn thạch, hắn động nổi lên suy nghĩ. Lựa thu tác là một cái dây thử khẳng định quăng bất đáo ngay phía trên cao hơn 20 mét nơi, Ngự thú tác tự thân trọng lượng hội kéo ném tăng lên trên độ cao, Kỳ An nghĩ một hồi, mở cửa thanh Tam Tất kêu lại đây. "Đại sáng sớm ngươi lại làm gì?" Tam thất mất hứng nói. Kỳ An chỉ tay đỉnh núi to lớn nham thạch, thanh Ngự thú tác một mặt đệ đi, nói, "Giúp ta xuyên trên tầng đá." "Không đi." "Kỳ An, ngươi không đi, ta ở tứ phương trong ngọn núi liền Hoa không ra lấy địa. Ngươi đại hoa viên cũng đừng nghĩ rồi." Tam lỗ mũi hầm hừ trừng mắt về phía Kỳ An, bĩu môi, tiếp nhận Ngự thú tác hướng về trên đi đến. Tam Tất có thể khôn đất, nhưng phạm vi giới hạn hộ tự tầng tư bùn đất tầng, chỉ cần có bùn đất bao trùm địa phương, hành động của nó liền không bị địa hình trở ngại, hai con bàn chân nhỏ ngâm ở địa bên trong, tam thất tay nhỏ cầm ngự thú tác, tọa thang máy hướng lên trên bình gì? Đúng, lúc này mới ngoan mà thấy thế, Kỷ An ở phía dưới tiến nói. Cấp tam thất đến rồi đỉnh núi muốn ở trên tảng đá buộc chặt dây thừng, Kỳ An khống chế dưới, ngự thú tác đầu dẫn chủ động đi vòng lại đây. Đá tảng ít nói năm, nặng 600 cân, Kỳ An lôi kéo, xác định đủ giắn chắc, hai chân giống hầu như vông gộc với đá, đầu ngón tay đâm ra khu ở bên trong, khống chế hô hấp phối hợp, hai tay lôi kéo ngự thú tác trên bờ Cánh tay sức mạnh thêm chân sức mạnh, lại có thêm thể lực chống đỡ, ngược lại có thể như hắn như thế bò cũng không, có nhiều người, không tin liền làm 10 cái dẫn thể hướng lên trên thử xem. Bò lên trên ngọn núi, từ một bên khác bò dưới, lặp lại lần nữa trở về tại chỗ, tương đương với bò một lần cao 40 mét nhà lầu, Kỳ An Thu hồi ngựa thú tác, lau vệt mồ hôi nói, "Được rồi, nghỉ làm rồi đi tìm ngươi." Hắn mở cửa đưa Tam Thất trở lại, chính mình quay đầu lại đi vào ngõ, đem thú vương giấu chân cùng lúc trước xuất phát nơi lãnh địa liền đến đồng thời. Buổi sáng, tự chúc lâm quyển điệu bên trong, đại khái hôm nay bản tâm tình tốt, bản thể hài lòng nằm ma, ma tông bạch sắc trên bụng toát mãi có thể nhìn thấy lưỡng chân thú cầm chúc can mau quét đi đến, đảo mắt càng làm nhi tử đã quên, bản nghi đứng lên đem phía sau lưng lượng cho luống chân thú sơ mau, ngậm mãi miệng bản tệ bị vô tình ném xuống đất. Kỳ án cười, tiến lên ôm lấy dịu dít gọi bản tệ, khuynh chân ngồi xuống, lấy ra hai bình, ngãi miệng lập kín. Vọng thượng, ngày hôm qua tấm kia tiểu quần quận nhập học chụp ảnh chung gây nên bàn tán xôn nổi, bản tệ dựa vào nó thể trạng ưu thế cùng với giả trang công tử hành động thực lực tương tính, nghiêm nhiên một bộ vọng hồng tư thế mà tiểu quyền quyền sẽ bạ bên trong, cây lười ơi chữ lực lượng mới xuất hiện, do tiểu quyền quyền gốc quần phi dương lấy tên được số phiếu so với người thứ hai cao hơn rồi một lần còn nhiều. Kỳ An cũng cảm thấy cây lười danh tự này khẩu thuận miệng, cũng phù hợp bản thể hình tượng, xem ra lần này phúc lợi đại khái xuất là vị này gốc quần phi dương rồi. Kỳ An phát tư tin hỏi do tiểu quyền quyền hội trưởng Lưu Tô có biết hay không vị này gốc quần phi dương, Lưu Tô nói gốc quần phi dương nhất chỉ ở trong đám rất sinh động, cũng là sơn thành người, luôn người miệng, cùng tương sướng, chính là tiểu quyền quyền giới tụ hội nay không tham gia. Kỳ An nói Sơn Thành người, có nàng phương thức liên là sao? Cùng lúc đó, Sơn Thành thân tử giám định trung tâm, một vị cô nương mang theo năm cái tuổi trẻ tiểu hòa đang đợi giám định báo cáo. Không bao lâu, cô nương cầm giám định báo cáo, cùng với bên trong một vị tiểu hòa dắt tay rời đi, bốn người khác ai về nhà nấy. Bọn họ đi rồi, trong phòng làm việc, An Mặc Bạch đại quái, thân cao 1,8m, thể trọng 200 cân khoảng chừng hán tử lấy điện thoại di động ra, chất lên tỏ rõ vẻ giữ tận trả lời, dịu dít anh nện ngực, "Tiểu ca lại tìm ta, có chuyện gì không?" Chương 601, có chút lục Mỗi lần Kỳ An xảy ra chuyện đều là Tiểu quyền quyền Môn sông lên phía trước nhất, Kỳ An cũng không phải không có tim không có phổi, dự định sấn nghỉ hệ thành Sơn thành Tiểu quyền Quỷ Môn tập trung thức dậy làm một lần tuyến dưới hoạt động. Ai đi bàn hổ gửi đi vi tin, cuối tháng 8 có rảnh không? Lần này bản tể tên thu thập cơ bản xác định là cây lười rồi, là như vậy, Sơn thành Tiểu quyền quyền cuối tháng 8 muốn làm một lần tuyến dưới hoạt động, ta cũng sẽ tham gia, nếu như ngươi thuận tiện, đến thời điểm đồng thời đến, ta vừa vận thành gấu mẹo công tử cho ngươi. Thật sự, gấu mèo công tử là ta. Góc phi Dương phụ ra kích động vẻ mặt, có thể lập tức trả lời, tuyến dưới hoạt động Ta cuối tháng 8 muốn đi nơi khác dù là, ta, Tiểu Ca, nếu không ngươi trực tiếp chuyển phát nhanh đến nhà ta đi, ta thành địa chỉ cho ngươi." Kỳ An không nghĩ tới góc quần Phi Dương hội từ chối, không khỏi vướng nhẹ cảm, lẽ nào là ta bản hộ gần nhất không được người ta yêu thích rồi? Nhân ra không muốn đến, hắn cũng không có cách nào miễn cưỡng, trả lời, "Được rồi, công tử làm tốt sau đó ta nhanh đưa cho ngươi." Góc quần Phi Dương, Tiểu Ca thật hiểu ý, dịu dít anh đệm người ngực yêu. Kỳ An khỏe miệng rung lên, cảm thấy này em gái tính cách khẩu thảo hỉ. Liên tiếp mấy ngày Sơn Thành kéo dài nhiệt độ cao, một ngày buổi chiều, Kỳ An lại mang theo bánh mì cùng Duy Mật đến Thúy Kính bên hộ tiểu thư loại nhỏ thác nước trên, đại vũ, bàn nghi, duy mật ba con mập mạp gấu mèo ở mát mẹ dòng suối bên trong ngồi hàng hàng, mong nuốt tình phản hướng về trên bụng liễu thủy, 7, 8 tháng đại đại tể cùng tiểu tể cũng gia nhập trong đó. Bên dòng suối vũ nước nhỏ bên trong, suối nước dẫn sau khi đi vào, Kỳ An đem háng hại ăn mặn tân lấp kín, hiện tại trong hầm thủy đã bị sai ấm, dần độn bản tể nằm ngựa ở bên trong, nheo lại vành mắt đen, tùy ý kỳ kỳ liêu lên thủy vỏ quá nó mềm nhũn bạch cái bụng. Toàn bộ nghỉ hè bên trong, cao hứng nhất còn phải mấy kỳ kỳ, so với hiện nay tiên, bên người nàng to to nhỏ nhỏ ôm gối tổng cộng 6 con. Tuy rằng trừ đại vũ ở ngoài cái khác bốn con cũng không thể chạm, nhưng không thế nào nhúc nhích bàn thể có thể. Bản thể nằm ngửa, bốn cái hất ti chân ngắn bình ép sát mặt đất mặt, thân thể lớn bán ngâm ở xé nhiệt vũng nước, bạch cái bụng hướng lên trời. Đá cội trên lót rồi chưng kỳ kỳ ngồi quỷ chân ở trên hạm, vừa liêu thủy dọi trên bạch cái bụng, vừa cùng với nàng tiểu ô ôm ngồi nói chuyện, bàn thể à, tiện ca ca nói sau đó ngươi liền gọi cây lưỡi ơi rồi, ngươi có tên tuổi rồi, có cao hứng hay không?" "Ừm." "Ân." thể rầm rì đáp lại, nhìn dáng dấp rồi. Kì kì cười, dừng lại liêu thủy, nàng cho mình đồ hảo chống nắng xương, mang chuột mặt kỳ kính mắt. Nam vẫn xuống bản tể bên người đồng thời tắm nắng. Loại nhỏ thác nước trên vài con lười biển gấu mèo cộng đồng tạo ra được lười biển cảnh tượng, mà thác nước dưới thủy kính trong hồ, phù phù rơi xuống nước thanh liên tiếp vang lên. Ta liền không tin rồi. Kỳ An từ trong nước thở đầu ra, tuốt đi trên mặt với nước, một lần nữa bỏ lên trên phiêu ở trong nước thô chút. Sự tình được từ nửa giờ trước nói tới, vốn là Kỳ An muốn cùng bản hổ đến thủy kính trong hồ bơi, lớn như vậy mảnh không ô nhiễm trong suốt hồ nước, không chơi quả thực lãng phí. Kỳ An đá rơi xuống nhân tựa tha, ăn mặc đại quần lót chuẩn bị thủy, vừa vặn bên bờ không biết từ đâu bay tới một cái dài hơn 10m, gấp dễ đường tính nhanh 20cm/chút. Bởi chốc tiết trong lúc đó có đóng kín không gian, trúc tử hầu như có thể tính giống ruột, vì lẽ đó sức nổi cực kỳ tốt, bàn hổ gầm một tiếng, trực tiếp nhảy lên phiêu ở trong nước chốc. Thấy tiểu bàn tử đứng ở trúc tử trên không áp lực, khán giả dùng khen thưởng rực dây kỳ an tìm đường chết, để hắn cũng đứng trên không được. Có khen thưởng kỳ an còn do dự cái mau. Hôm nay vốn là chuẩn bị thấp L thân, hắn đem điện thoại di động gác ở bên bờ cố định lại, trực tiếp gian có khán giả nói, đứng trên không được ai không biết. Tiểu ca ngươi nếu có thể ở chốc tử trên đứng vững phút, ta lập tức tiểu hòa tiền. Tiểu Quên Quẩn, tiểu ca, chúng ta cho ngươi toán thời gian. Quan sát đoạn, bá lập tức hạ thủy rồi, y phục trên người có phải là nên thoát. Kỳ An tìm đường chết đứng lên, biểu gặp người ta một vi độ giang, hắn một cái trúc tử độ hồ. Kết quả đương nhiên là chịu khổ làm mất mặt, bản hộ chân ngắn, trọng tâm thấp, đứng ở trúc tử trên vững vững vàng vàng, có thể đến tiến hắn, không chỉ có muốn duy trì thân thể cân bằng, phi ở trong nước thô trúc tự thân cũng sẽ lăn. Phù phù phù phù liên tiếp rơi xuống nước, thật vất vả chậm rãi nắm giữ đến bí quyết, loạn tra loạn choạng miễn cương đứng nhanh 30 giây, bản hộ bơi tới, bãi chốc tử cũng muốn bỏ lên trên. Cầu chảo hướng về trúc tử, hô chốc tự nhiên lăn lên, Kỳ An vừa dẫm viên mục, vừa nói, "Bản hộ, ngươi làm gì?" Vô phụ đạp lên lão đại bọn nước. Kỳ An rốt cục từ bỏ, cùng bàn hội bơi chung hồ bên bờ, cầm điện thoại di động lên, hỏa tiễn chưa lấy được mấy cái, ngư hoàn vây cá cũng không ít, trực tiếp gian khán giả dồn dập biểu thị liền thích xem Kỳ An tìm đường chết, đặc biệt tìm đường chết thất bại thời điểm. Kỳ An nhíu môi, bất quá thành tấn tính toán ngư hoàn vây cá cho hắn không ít ăn đuổi, chơi một trận cũng mệt mỏi rồi, hắn từ thủy kính trong hồ lấy ra ướp lạnh dưa hấu, cong hồi thác nước trên. Tiêu thử đương nhiên phải có dưa hấu. Mấy người mập mạp gặm được dưa hấu chớp dàn rùa, hai thể ăn xong, lại đây qué Kỳ An. Chúng nó no tám tháng lớn, đặc biệt là đại thể Thể trạng phát dục đặc biệt nhanh, lượng con mèo nhỏ lại ngừng ngậm, một thoáng đánh gục Kỳ An, đè ở trên người sắp 2 nặng 50 cân, Kỳ An căn bản không đứng lên nổi. Trực tiếp gian bên trong ở gọi được ao, có thể chỉ có Kỳ An tự mình biết, nếu là không có tê dứt ra, hắn này hội đã ở đại 2 tể 2 thể vô tâm chảo cắn xuống bị thương rồi. Kỳ An trước có nghĩ tới, có không cho công kích người thú vương mệnh lệnh, cùng người duy trì 2 mét khoảng cách này đều có muốn hay không thêm, bây giờ nhìn lại, này đều phải thêm, đổi thành người khác lúc này được đưa bệnh viện không. Cân nhắc chốc lát, bàn phải có người sơ mau, Kỳ An đem 2 mét khoảng cách an toàn rút ngắn rồi một điểm đội thành một mét, thú vương mệnh lệnh đối với nó tăng thêm đi tới. Nghỉ Hẹ nên biếng nhác địa quá, đợi đến trạm vạng thái dương tây tà, nhiệt độ thoáng hạ xuống, Kỳ An cùng Kỳ Kỳ nói lời từ biệt sau, đưa duy mật cùng bản nhi từng người hồi quân địa, chân trước mới vừa nhảy vào đại lương sơn đạo giữa hồ dự định qué rời tam thất, muôn còn không đóng lại, hắn điện thoại vang lên. Góc quân phi dương họ tử, đồng sự đều quen thuộc gọi hắn từ mà mạn, hắn ở thân tử giám định trung tâm hành 7 năm, bị trừ đồng sự ở ngoài những bằng hữu khác lấy cái không quá hữu hôn nhân, kẻ hủy diệt. 7 năm qua, bởi vì hắn giám định báo cáo dẫn đến ly hôn án không xuống 500 triệu. Sế chiều hôm nay 4 điểm nhiều, một cái khoảng chừng hơn 40 tuổi, xin giám định trung niên tới bắt giám định báo cáo, Từ Mập Mạp một nhìn trung niên nhân thần tình, trong lòng lúc đó liền hơi hồi hộp một chút. Từ Mập Mạp xin mời người trung niên ngồi xuống, tận lực dùng hòa hoan ngữ khí báo cho giám định kết quả, lưỡi phân hàng mẫu không liên hệ mọ mủ. Có thể ngữ khí lại hòa hoãn cũng thay đổi không xong việc thực, sự thực chính là, người trung niên hỉ khi trà, bị tái rồi, tâm tâm niệm niệm cấp đến đích nhị tử không phải hắn. Người trung niên không nói một lời đi rồi, Từ Mập Mạp càng nghĩ càng không đúng, hắn gọi 110 báo cảnh sát. Chương 602, chuyên chỉ bị thương công y lý. Buổi chiều Thân tử giám định trung tâm từ mập mạp gọi điện thoại báo cảnh sát, bởi sự tình còn chưa phát sinh, hết thảy đều chỉ là hắn suy đoán, hắn sợ cảnh sát không trọng thị, chủ động báo lên chính mình tên cùng đơn vị làm việc, thanh thân tử giám định báo cáo sự cùng nhau báo cho. Lục mạo tử chuyện như vậy có thể lớn có thể nhỏ, như Kỳ An liền mỗi ngày đều mang, nhưng đối với một ít người đàng hoàng tới nói, một khi tiến vào đi vào ngõ cụt, vấn đề liền tiền xuất rồi. Địa phương đồn công an không có thất lễ, phái ra dân cảnh đi tới từ mập mạp cung cấp địa chỉ. Dẫn cảnh đi tới người trung niên trong nhà, tất cả bình thường, ngoại trừ hai vợ chồng như người rưng nước mắt, không xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên, từ mập mạp cái này báo cảnh sát điện thoại dẫn đến rồi một cái hậu quả. Kỳ An chân trước mới vừa nhảy vào đảo giữa hồ, Lý Tịnh gọi điện thoại tới, nói muốn bàn hồ rồi, hỏi Kỳ An ngày mai lúc nào đến. Ngày mai thứ 6, thông thường cuối tuần Kỳ An đều sẽ đưa tiểu bản tử đi nó mụ mụ cái kêu nghỉ ngơi một ngày lượm thiên, chính là Lý Tịnh động một chút là muốn tăng ca, Kỳ An sau khi về nước, Lý Tịnh chỉ gặp qua bản hồ hai lần. Trong điện thoại, Lý Tịnh bảo ngày mai muốn mang bản hồ về nhà qua đêm, Kỳ An đương nhiên không có ý kiến, nhân gia là mẹ ruột, hi vọng tử là là. Kỳ An trả lời, được, ngày mai ta sớm một chút đến. Điện thoại cắt đứt. Kỳ An lại bắt đầu rồi, gỡ bỏ cổ Hằng Ngô, Tam Thất Tam Thất Bốn. Hả? Lại chạy đi đâu rồi? Tơi cái cũ. Gừng. Thấy Tam Thất tử trong nhà đi ra, Kỳ An, yêu. Nguyên Lai ngươi ở nhà a, gọi ngươi làm sao không đáp ứng? Mới vừa nói xong, hắn vô đầu một cái, nói xin lỗi, thật không tiện thật không tiện, đã quên ngươi là người điệp. Ta là người mù. Tam Thất nộ, nó mỗi lần đều sẽ cô chấp sửa lại Kỳ An, có thể mỗi lần đều không có chứng dụng. Kỳ An quen cửa quen mẹo theo Tam Thất đi vào tòa nhà. Tòa nhà không lớn, Chính sánh vị trí cạnh cửa sổ có một tấm cũ thức bàn học, có đáng tiền hay không ngược lại Kỳ An cũng nhìn không ra đến, trên bàn sách bảy lần cổ, chỉ còn trơn, tràn đầy tất ngân đoạn văn cầm thân, dây đàn đã rơi xuống, cùng cái khắc công cụ thả ở bên cạnh. "Làm sao?" Người cầm học rồi. "Kỳ An nói, ở làm bảo dưỡng." Tam thất trả lời, do dự một chút, nó từ bố bảo bên trong lấy ra hai tấm đỏ đau lảo nhân đầu, đối với Kỳ An nói, "Thu tiện, ngày mai giúp ta mang hai cái dây đàn lại đây." Kỳ An không tiếc tiền, nói, "Không thành vấn đề, chỉ cần ngươi đáp ứng thu đồ lệ đệ, đệ, dây đàn muốn nhiều ít có bao nhiêu?" "Ta không thu đồ lệ đệ." đệ. Kỳ An gần nhất tổng đến quái rầy Tam thất, cho nên đối với nó từ chối căn bản không yên tâm trên, quay đầu nhìn ra phía ngoài, nói: "Không thu cũng được, đem ngươi dưỡng thổ kê cho ta một con, ta về nhà đơn thang ăn, ngày mai sẽ đưa dây đàn lại đây." Vừa nghe Kỳ An ghi nhớ lên nó dưỡng kê, Tam thất giận dữ, không cho chạm vào ta kê. Quá mức dây đàn chính ta ngồi xe đi lương sơn trong thành mua. Kỳ An cười, chỉ đùa một chút, kích động như thế làm gì. Ngày mai vừa vặn muốn đi vào thành phố, buổi chiều ta tới đón ngươi, nhạc khí ta là một chữ cũng không biết, ngươi cùng đi với ta cầm hành, muốn mua cái gì chính mình chọn. Chuyện chơi xế chiều, Kỳ An cái này tùy hứng chủ bá cơ hôm nay thứ 6, chính mình phê chuẩn tan ca sớm. Buổi chiều 4 điểm nhiều, từ từ bắt đầu, mới mua đầu máy quẹo vào gấu mèo thôn phụ cận trong rừng cây nhỏ, cấp đi ra, chỗ ngồi phía sau có thêm một cái hải tử, Kỳ An đem chứa bản hồ ngoan giáp túi cong đến trước ngực. Cùng ra ngoài lưu cầu không xuyên cầu, tương đương với cầu lưu cầu như thế, đầu máy giới cũng có một câu nói, chỉ có Tinh Tinh cũng kỳ xa mới không mang mũ giáp. Ngày năm to, Kỳ An mới sẽ không lốc đến đi mang đóng kín thức mũ giáp, lưỡi đỉnh nhẹ nhàng thức bán thôi, đều hắc sắc, chính là mang ở tam thất trên đầu có vẻ đặc biệt là lớn, hầu như che khuất nó viên biên dâm lộ rồi hai cái lỗ mũi ở bên ngoài. Tam Thất cũng không biết bao lâu không vào thành rồi, dọc theo đường đi lưỡng cái tay nhỏ bé cầm lấy kỳ an lương còn mang, chuyển động lỗ mũi khoảng trừng đánh giá nhai cảnh. Hạ Thiên trên đường tiểu tỷ tỷ môn váy đương nhiên ngắn, giao lộ, kỳ an chân dài chống đỡ địa đang đợi đèn xanh đèn đỏ, nghe sau lương Tam Thất thấp giọng nổ nước bọt rồi một câu tương tự đổi phong bại tụ. kỳ an thông qua đầu máy kính chiếu hậu, theo Tam Thất ánh mắt nhìn. Hối đoán giận nói, làm sao đổi phong bại tục rồi? Ngươi biết cái gì? Cái này gọi là phúc lợi có được hay không? Trên đường trắng toát một đám lớn nhiều đến mắt, nhiều hạnh phúc. Hên. Tam Thất lạnh rên một tiếng. Nó biết ồn ào bất quá, sáng suốt cấm miệng. Cầm Hành hẳn là không cho cầu tiến bảo, vừa vận tiện đường, kỳ An dự định trước đem bản hồ đưa đi lý tỉnh cái kia, sẽ cùng Tam Thất cùng đi Cầm Hành. Hôm nay thứ 6, lại gần như lúc tan việc, vừa vào nội thành trên đường liền bắt đầu đổ. Bất quá chuyện này đối với kỳ An đầu máy ảnh hưởng không lớn, hắn ở trì trệ không tiến ô tô trường Long Gian qua lại, thấy Phùng Xuyên L. Sau đó không lâu lái vào nhà ga đồn công an, Tam Thất, không nói đi cầm được không. Kỷ An, yên tâm, sẽ không bán rồi người, lại nói trưởng như ngươi vậy cũng không ai muốn. Ta trước tiên bản hồ lưu này, ngươi theo ta đồng thời xuống xe chỉ hoãn không mất bao nhiêu thời gian. Kỳ An định hảo đầu máy, đem bàn hổ thả ra, mặc cảnh quyển tiểu bí danh, cùng Tam Thất đi vào đợi xe tính, Lý Tịnh ở bên trong tường trực. Tỷ Kỳ An hướng một thân trang phục hè quần áo huấn luyện, hắc sắc ngón tay, quần, Nam Âu đệ ở thượng trực Lý Tịnh chào hỏi. Bên cạnh lục vườn giành chút đáp, "Kỳ An, ngươi làm sao đến rồi?" "Ây, bản hổ nhớ nó mẹ rồi, hôm nay đưa nó lại đây." Tiểu bản tử hồng hộc chạy hướng về Lý, đính, Lý nhìn về phục, phục Thất, giọng hỏi, "Kỳ An, hắn là ai?" Kỳ An nói, "Tây Cải Củ, đến cùng cảnh sát tiểu tỷ tỷ chào hỏi. Tam Thất lúc này tạo ra lỗ mũi trận lên giận dữ nhìn quá khứ, Kỳ An cười, một lần nữa giới thiệu, "Tỷ, nó gọi ngươi thế ý, bằng hưu ta." Lý Tịnh chính hướng về Tam Thất gật đầu, đột nhiên chạy tới hai nữ sinh, cảnh sát cảnh sát, mới vừa có cái nam tiến vào nhà cậu nữ. Lý Tịnh cung lục vườn quanh thân khí thế đồng thời biến đổi, Lý Tịnh run lên bản hộ dẫn dắt dây thường, "Tiểu bàn tử, cùng mụ mụ chào sắc lăng đi." "Âu đệ, đi." Kỳ An cùng Hiếu Kỳ là tên khốn kiếp nào dám ở ban ngày ban mặt xông nhà cậu nữ, hắn đều không xông qua, quay đầu hướng Tam Thất nói, "Chúng ta cũng đi xem xem." Loạn người còn chưa đi đến với núi cỡ, bên trong chạy đến một vị phụ nữ, kinh thanh hô to, "Cứu mạng a, giết người rồi." Ngày hôm qua từ mập mạp báo cảnh sát điện thoại dẫn đến một cái hậu quả, người đàn ông trung niên gọi Cát Bình, lao bà hắn Hà Miểu, ngày hôm qua cảnh sát đến nhà, liền động viên mang nhắc nhở Cát Bình có chuyện gì ngồi xuống đàm luận, ngàn bạn không thể kích động thời gian, Hà Miểu biết được rồi thân tử dám định sự. Biết được sự tình bại lộ, nàng cũng hiểu rõ Cát Bình tính cách, hiện tại không bạo phát chỉ là tạm thời ổn nhẫn, vì mình cùng hài tử an toàn suy nghĩ, Hà Miểu thu thập xong hành trang, dự định mang theo nhi tử tọa đường dài xe bus chạy trốn về nhà mẹ đẻ. Ly hôn sự có thể thông qua luật sư đến câu thông. Cũng không biết làm sao, vốn nên ở đi làm các bình tìm đến rồi nhà ga, Hà Miểu nhìn thấy người, trốn vào vế núc cỡ, vẫn là chậm một bước, các bình rút dao dạ vào vào. Chương 603, đường cái sát thủ. Kỳ An đoàn người mới đến cửa nhà cầu, liền nghe bên trong, tương tự truyền ra giọng nữ kinh ngạc tốt lên cứu mạng cùng đứa nhỏ tiếng khóc. Kỳ An trên thương một bước đeo vào Miêu Trảo, nói, thành dẫn dắt dây thường lòng ra. Lý Tịnh, Lục vườn không thể với hắn cưỡng, Âu đệ bàn hộ khác một cái hắc công lập tức bảo vệ quanh trụ đại vương. Kỳ An đẩy cửa ra, một mùi máu tanh đập vào mặt, hai tuổi đại đứa nhỏ nằm trong vũng máu khóc trên cánh tay một vết thương sâu thấy được tận xương, phụ nữ trung niên quần áo dính máu, song thủ liều mạng bắt cầm dao nam cổ tay phải, đều to rãy rủa. Kỳ An trực tiếp bắt đầu nắm dưa hấu lôi dao, một mình hắn liền đủ cắt bình chịu, ba cái cảnh quyền 1, 2, 3, chân trái chân phải thêm vào ở đánh hạ miệu tay trái đều bị thao trụ, bàn hổ cùng âu đệ đồng thời phát lực sau xả, các bình một con đập về phía Vệ đút cờ địa gạch. Lý Tịnh Lục vườn xuống tới, nhấn trụ các bình, Lục Vân ở mang tay, Lý Tịnh nhìn về phía Kỳ An, ngươi tay. Kỳ An khoa tay rồi một thoáng miêu trảo, mang găng tay đây. Hắn nhìn về phía phụ nữ, ngươi có quan trọng không? Ta không có chuyện gì, vừa nãy thương đao thời điểm Đông Đông bị hãm đến, đến rồi, các ngươi nhanh cứu cứu Đông Đông, gọi xe cứu thương a. Hai tử tiếng khóc dần yếu, Hà Miểu bưng đứa nhỏ cánh tay vết thương, kinh hoàng hô. Bạch Sắc địa gạch một vũng máu đặc biệt thứ nhãn, lấy đứa nhỏ thể trạng, phòng trừng không bao nhiêu có thể chạy, không thời gian hỏi đến tụt cùng chuyện gì xảy ra, Lý tỉnh kêu gọi xe cứu thương. Kỳ An bỗng nhiên nói, "Hỏng rồi." Bên ngoài ở cả xe. Bên ngoài trên đường đổ thành hàng dài, nhà ga xe bus trực tiếp từ cao giá cao nhanh đi, nhưng xe cứu thương rất khó chui vào. Kỳ An mặc kệ rồi, ở trên người bạch cáo tun bao đến đứa nhỏ cánh tay, đem đứa nhỏ ôm lấy nói, "Ta cưới đầu mày đến, ta đưa hắn đi bệnh viện khá là nhanh." Lý Tịch Lục Vân sẽ không hoài nghi Kỳ An, mà Hà Miểu nhìn hắn cùng cảnh sát một nhóm cũng sẽ không ngăn cản. Kỳ An ôm lấy hại tử chạy ra về lúc cỡ, không quên kêu lên tam thất. Phía sau xe phòng khách, các hành khách nhìn về phía một cái quang cánh tay ôm đứa nhỏ lao nhanh, trên người còn dính vết máu người trẻ tuổi, có người nhận ra rồi Kỳ An, lúc này dơ tay lên thu chụp đi. Bãi đậu xe, Kỳ An đem đứa nhỏ giao cho tam thất, hắn vừa khởi động đầu máy, vừa nhỏ giọng nói, "Người trước tiên cầm máu, chúng ta lập tức đi bệnh viện." Kỷ An biết tam thất cầm máu có hiệu quả, nhưng chân chính đòi mạng thời điểm, bệnh viện vẫn là lao chung ý địa, hắn khẳng định tuyển bệnh viện. Tam thất không nhiều lời, ôm hải tử bị Kỳ An ôm chỗ ngồi phía sau, dùng nha cắn ra tay chỉ, luồn vào bị huyết nấm hồng, bài áo tun bao vây cánh tay. Đầu máy nổ vang chạy khỏi. Trên đường Kỳ An cũng mặc kệ cái gì quy tắc giao thông rồi, cái xe trường lòng bên trong nào có khe hở hắn hướng về cái nào xuyên, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, chiến cơ động đường xe chạy, tình cơ trả lại một thoáng người đi đường, tốc độ còn nhanh hơn, đừng nói mũ giáp rồi, hắn liền quần áo cũng không mặc, muốn nhiều đáng chú ý có bao nhiêu đáng chú ý. Đèn xanh đèn đỏ khẩu cảnh sát giao thông thúc thúc vừa nhìn, yêu à, sơn thành còn có lớn lối như vậy. Ôi rồi, ôi rồi, cảnh dụng mồ tờ đèn hiệu cảnh sát sáng lên đuổi theo, dùng lạt bá la lên đỗ xe. Xe cảnh sát truy phải đỉnh, Kỳ An quay đầu lại xoăn mặt, ra hiệu chỗ ngồi phía sau, đứa nhỏ mới vừa ở nhà ga bị người khẳng tổn thương, vội vã đi bệnh viện. Kỳ An cái này như tất không được cục thành phố tạm thời làm việc, cảnh sát giao thông thúc thúc đương nhiên nhận thức, nghe xong, lập tức nói, đi theo ta. Cảnh dụng mồ tơ rồi ô rồi phía trước mở đường. Đi tới gần đây bệnh viện, Kỳ An xuống xe quay đầu lại, liền thấy tam thất ngón tay ở đùa đứa nhỏ mặt béo. Nhận được thông báo phòng cấp cứu bác sĩ đẩy giường tới rồi, Tam Thất đem Hải Tử phóng tới trên giường. Cảnh sát giao thông còn muốn thường trực, Kỳ An cùng Tam Thất lưu lại cấp đứa nhỏ mụ mũ, bọn họ theo vào phòng cấp cứu trên đường, Kỳ An thấp giọng hỏi, đứa nhỏ tình huống thế nào? Tam Thất, gần tay cùng mạch máu đều nối liền rồi, huyết cũng gần như ngừng lại, phun mấy châm là tốt rồi. Kỳ An, ngươi làm sao bất dứt khoát toàn sửa tốt? Trong cầu tiêu ba người đều nhìn thấy đứa nhỏ bị thương, toàn sửa tốt rồi ta giải thích thế nào? Tam Thất hồi hoán giận. Phòng cấp cứu bên trong, bác sĩ kéo xuống Tử cánh tay bạch áo thun, lộ ra vết thương, chính như Tam Thất từng nói vụ việc vết thương còn ở mơ hồ thấm huyết, nhưng mạch cốt âm u đã không nhìn thấy, huyết cũng gần như ngừng. Sau đó được bác sĩ xác nhận, chỉ cần tiêu độc vết thương, phùng trên. Kỳ An đối với Tam Thất vung lên hèn mọn nụ cười, xem ra ngươi cũng thật là cái bảo bối a. Hèn? Tam Thất lỗ mũi ngẩn, nạp kiều hừ lạnh. Này Tam Thất đúng là cái bảo bối, không nói những cái khác, Kỳ An chỉ ít có thể xác định hai việc, đầu tiên, hắn cùng hắc mọi môn vô địch rồi. Thứ yếu, hắn có thể không kiêng dè gì cùng tất tất đại vũ đấu vật hô hào rồi. Kỳ An kế hỏi, ngoại trừ ngoại thương, ngươi khác có thể chữa sao? Vẫn là nói bao trị bất bệnh. Giữ ý người không chết, ta lại không phải thần tiên. Vậy ngươi am hiểu cái gì? Nói tới làm nghề y y, tam thất thần cần nhẫn chấp hai tay sau lưng, mũi vệnh lên trời, bị thương, không mang thai không dục, ngoại khoa phụ khoa đều có sở trường. Kỳ An ánh mắt sáng lên, vậy ngươi có hay không kim thương không náo hoàn, không phải vậy long hổ đại lực hoàn cũng được. Cút. Không lâu, Lục Vân cùng đứa nhỏ mụ mụ chạy tới, Lý Tịnh không có tới, Kỳ An thấy không chuyện của hắn rồi, hắn hướng về Lục vườn đạo đường dài Trước tiên đi bệnh viện vê đút đi trên người vết máu, cấp đi ra đã đổi mới tinh áo thun, Kỳ An tự trong túi lấy ra vừa nãy đã quên giáp cùng tam thất từng người mang theo, đầu máy thình thịch đột phá. Phát động, đi vào cầm hành. Khuya về nhà, Kỳ An cho rằng không sao rồi, nhưng làm sao có khả năng không có chuyện gì. Buổi tối hôm đó, nhiều đoạn do người qua đường quay chụp, Kỳ An ngoan cánh tay không đi đâu khơi, lái xe đầu máy ở lối đi bộ hành hành vô kỷ video ở vong thượng đại diện tích truyền lưu. Sự tính vốn là đầy đủ trên nhật yêu, trước mắt quốc nội ai dám coi xe gắn máy ở 2L tuyến L thành thị, nội thành trên đường cái lớn lối như vậy. Hỗ vẫn là Kỳ An cái này lưu lượng nhà giàu làm ra. Truyền sáng trên, hắn liền bị lao lý gọi đi tới cục thành phố. Hừm. Ta đến đêm xem, siêu tốc, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, trên người đi đường. Lao Lý nhìn mắt bên trong con đường quản chế video nói. Kỳ An nỗ lực giải thích, bị Lao Lý đánh gãy, cả rốt thâu ngón tay chỉ đi, những này ta không so đo với ngươi. Kỳ An bất ngờ dương rồi dưới mi, không nghĩ tới hôm nay cục tòa tốt như vậy nói chuyện. Có thể tiếp theo. Lao Lý nộm mà đợt bán, nhưng ngươi được giải thích cho ta rõ ràng, ngươi hộ chiếu từ đâu tới. Ta sáng sớm để xe quản cục một cha, khá lắm, ngày 20 tháng 7 thi hộ chiếu. Ngươi có thể à, người của toàn thế giới đều biết ngày 20 tháng 7 ngươi còn ở vị dụng gia, ngươi nói cho ta ngươi là làm sao hồi hoa quốc đến thi hộ chiếu. Chẳng lẽ còn có một cái Khí An? Phốc. Trên ghế salon, Lý Tịnh vừa một con chó, không nhịn được lộ ra thanh. Kỳ An lung túng, "Không phải, cụ tòa, ngươi nghe ta nói, không phải cái rắm. Ngươi có biết hay không sáng sớm hôm nay. Quên đi, không công phu cùng ngươi lãng phí thời gian, những chuyện này ta toàn bộ không tính đến, hai ngày nay ngươi cái nào đều không cho phép đi, mỗi sáng sớm đến phòng làm việc của ta có ra quy, chiều nay thì viết đường đi đồng tới quá. Kỷ An nỗ lực kiếm cơ trốn tránh của thi, chiều nay, cục tòa, ngày mai chủ nhật, xe quản không đi làm a? Lao lý quát, chủ và thợ cho người thi, mà không biết làm sao sự việc, biết được Kỳ An người bị chụp, xe bị chụp, hộ chiếu cũng bị chụp, tiểu quyền quyền môn không lằn rồi, Lưu Tô ở trong đám hô một tiếng, lập tức đưa tới 7, 80 vị thiếu nữ đồng thời đi tới cục thành phố các người. Chương 604, quần quần tín điều. Sú Hầu Tử không phục quản giáo, như lai ra trận đến thu, cuối cùng cố sự bên trong Hầu Tử bé ngoan đứng ở như lai một bên, có thể Kỷ An không phải Sú Hầu Tử, hắn so với Hầu Tử có thêm một chữ, tiện Bây giờ Hoa Quốc Vong Hưu từng cái từng cái tinh được cùng giống như con khỉ, con đại đều nhận được giáo dục cao đẳng, đều là nhân tài, có thể mặc dù như vậy, giá thi 3, 4 thứ bất quá vẫn như cũ có khới người. Vì lẽ đó, coi như kỳ An hai ngày này càng công đột kích, Lâm Trận Mại đại thường, hắn cũng không có bất kỳ khả năng qua giá thi. Mà điểm này, Lao lý làm sao hội không biết. Sáng sớm hôm nay thông qua xe quản một cha kỳ An hộ chiếu, Lao lý xem như là phá kim thân, đem kỳ An giá thi ngày từ tháng 7 năm 20 đổi thành rồi tháng 5 năm 20. Hai ngày nay Lâm Trận mới mải gương. Lý Trấn Sơn không cầu kỳ an thật có thể thi quá, chỉ là muốn hắn đối với giao quy có một cái tối thiểu hiểu rõ, có thể nhớ kỹ nhiều ít là nhiều ít, thứ hai khả năng có người hội trợ. Lao Lý đem giao quy sách nhỏ ném cho Kỳ An, chính mình chạy phòng tập thể hình ầm ấm, ấm toát thiết. Kỳ An phiên rồi dưới tràn đầy chữ nhỏ giao quy sổ tay, nhất thời đầy mắt kim tinh, một trận chuẩn váng, hắn nhìn về phía Lý Tịnh, "Tỷ, người giúp ta cùng cục tòa nói rằng tình được không? Nhiều như vậy tự, cho ta 1 tháng cũng không tới a." Lý Tịnh cười trộm, đứng lên khiên trên bàn hổ cùng âu đệ, đối với Kỳ an nói, "Ngươi liền đàng hoàng không đi, muốn trên đường phố kỳ đầu mấy" không biết giao thông pháp quy sao được. Ban hổ, ông đệ, đi, cùng mụ mụ đi dạo phố đi. Tỷ, Tỉ. Lý Tịnh Khiên cậu rời đi, đi ra văn phòng cửa lớn, chỉ có bàn hổ quay đầu lại đáng thương nhìn Kỳ An một chút. Buổi sáng hơn 10 giờ, Kỳ An một tay cầm giao quy sách, một tay lên lệnh đầu mình, hắn nhớ tới rồi run âm bên trong tiết một ngắn, qua qua ơi, nào qua đầu, nào qua đầu, tôi má ơi nao qua đầu. Đối với Kỳ An tới nói, hắn hiểu biết giao quy ngoại trừ đèn đỏ đỉnh, đèn xanh hành, hoàng đèn sáng chờ một chút ở ngoài, đại khái cũng là còn lại lái xe thời gian muốn cẩn thận một chút, bởi vì hắn tiếc mệnh, cứ nhiều năm như vậy tiểu địa lựa, sự cố xuất vì là không. Bất quá, Kỳ An chính mình cũng biết, giao quý hắn chúng quy muốn có, không riêng vì hắn an toàn, cũng là vì trên đường cái khác xe cộ an toàn. Cùng lúc đó, cục thành phố cửa, một đám tiểu quyền quyền tụ tập, hô lên chính thể khẩu hiệu, đưa chúng ta Kỳ An thả Kỳ An. Muôn vẻ ở khuyên nói các nàng rời đi, hôm nay tăng ca cảnh viên ra vào đã gặp các nàng, đặc biệt là nam cảnh viên, nở nụ cười dưới liền rời đi, một đám bất đáo 20 tuổi, trang phục địa thật xinh đẹp, ăn mặc váy nhược hồ, thanh xuân mỹ lệ tiểu cô nương, liền nhất định rồi các nàng không thể có tính chất công kích. Nhưng bảy 80 cái tiểu cô nương lấp lấy cửa chúng quy không phải sự, môn vệ khuyên bảo vô hiệu, lao lý xí diện cũng không muốn cùng các nàng mạnh bạo, điện thoại đánh hồi văn phòng chất vấn Kỳ An có phải là vì trốn tránh học thuộc lòng sách, thanh sự tình tiết lộ ra ngoài, sau đó để Kỳ An chính mình đi cửa giải quyết. Kỳ An ngáp liền ngày tới tới cửa, vừa muốn không phải lao lý gọi điện thoại tới, hắn kém điểm cầm sách nhỏ ngủ, hết cách rồi, bệnh cũ rồi, hơn nữa Kỳ An cảm thấy đây là bệnh bất trị, không rượt có thể y, chỉ cần một cầm lấy thư, bảo đảm lập tức mệt dã rồi. Nhìn thấy Kỷ An, Lưu Tô nói, "Kỷ An, bọn họ thả ngươi đi rồi." Kỷ An, ta lại không bị giam. Đúng rồi, các ngươi làm sao biết ta ở cục thành phố? Lưu Tô, Taka nói cho ta. Kỳ An chọn dưới mi, rất nhanh cười nói, "Được rồi, đều trở về đi thôi, trời nóng như vậy chớ ngu đứng ở bên ngoài sái." Tiểu quên quản lý duyên dai, "Nhưng là ngươi làm sao bây giờ?" Kỳ An, "Cái gì làm sao bây giờ? Ta nếu muốn đi, nơi nào quan được ta?" "Ai, chờ sau đó, kém điểm đã quên nói với các ngươi, tháng 8 căn nguyên thời điểm ta dự định làm một lần tuyến dưới hoạt động, Lưu Tô ngươi đến tổ chức, cũng không cần thông báo người khác, liền nơi này những người này, đỡ phải đến thời điểm quá nhiều người không tốt kết cục." Tiểu quyền quyền môn hôm nay lại đây chủ yếu là bởi vì nghỉ hệ thực sự thẻ nhạt, không có chuyện gì làm bây giờ nghe nói có tuyến giới hoạt động liễu ra liễu díu thảo luận tức dậy. đứng ở trang phục trong trẻ thanh xuân sức sống tiểu quyền quyền trung gian kỳ an hạnh phúc địa không được những thứ này đều là hắn thiết can bánh thở đương nhiên đau lòng hơn tháng trước khen thưởng thu vào số 15 đã tới sổ. kỳ an cho lưu Tô, ngoài miệng nói làm cho nàng mang tiểu quyền, quyền môn tìm một chỗ ngồi xuống luận kỳ thực chính là xoay chuyển 5.000 gọi lưu tô dẫn các nàng đi chơi tiểu quyền quyền môn hoan hô một tiếng nói tùy lưu tôờ đi Mà đề tài từ lúc trước tuyến giới hoạt động đã biến thành muốn đi đâu chơi. Kỳ An quay đầu lại, đi tới phòng tập thể hình đi đấm bốc, hắn không biết Lưu Vũ thanh việc này để lộ ra đi là vì cái gì, nhưng khẳng định không có ý tốt. "Cụ tòa, ta hỏi rõ ràng rồi, là cái tên này cá mật, kẻ phản bội a." Kỳ An chỉ nhận quyền trên đài mang theo bảo vệ mũ giáp Lưu Vũ. Lưu Vũ còn không phản ứng lại, lao lý không nói hai lời, hồng sắc quyền sáo một cái trọng quyền muẫn đến trên mặt hắn, rất rõ ràng, Lý Chấn Sơn biết Lưu Vũ mật báo nguyên nhân. Sau giải, mà thấy Lưu Vũ hôn mê nửa ngày bỏ không đứng lên, Kỳ An hài đi. Một bên khác, Kỳ An đã sớm bỏ ra 5000 điểm đối với lãnh điệu bên trong hết thảy gấu mèo đều cố hóa rồi một cái không cho công kích người thú vương mệnh lệnh, nhưng duy trì khoảng cách an toàn này một cái chỉ cho bản nghi thêm quá. Buổi sáng Trần Lao đầu cùng Kỳ Thiên Hạo, Kỳ Kỳ đại vũ đi cho bản nghi sơ quá mau, trở về căn cư sau, Trần vệ quốc lén lén lút lút tiến vào gây giống khu chuột nốt. Từ khi biết được đại vũ mùi kinh sợ hiệu quả, Trần Lao đầu liền động nổi lên ý đồ xấu, hắn cũng thật hâm mộ Kỳ Kỳ có thể tùy ý tuân miêu. Bản Nhi, Trần vệ quốc không dám loạn trạm, một con dù sao cũng là gia gấu mèo, một con khác từ lâu giáo huấn quá hắn, liền, Trần lão đầu trên người lao đại vũ thanh đoạn. Sở lúc này gây giống khu không ai, lặng lẽ mở cửa chạy vào rồi một con năm nay mới vừa mãn một tuổi mẫu miêu trùng nhốt bên trong. Tương tự gần như một tuổi lớn, đại thể cùng hai tể gộp lại muốn 250 cân, chủ yếu nhân vì chúng nó đều là đại vũ loại, mụ mụ duy mật lại là một con mẫu miêu bên trong hiếm thấy to còn, lại thêm đại thể hai thể có kỳ ăn thêm món ăn, nhất chút, hỏa phượng lê không ăn ít, thân thể phát dục địa cực kỳ tốt. Nhưng thông thường một tuổi đại mẫu miêu thể trạng bất quá 6, nặng 70 cân, Trần Vệ Quốc tự tin coi như có ngoài ý muốn, hắn cũng có thể làm được. Buổi sáng 11 điểm nhiều, gây giống khu bên trong không ai, Trần lão đầu tìm đường chết mở cửa. Trước tiên ở cửa đợi một thoáng, xác định Mẫu Miêu không nào tới, hắn mười ngón đại động sẽ tới. Một tuổi đại Mẫu Miêu San San co có quắp ngồi ở râm mát chuồng nhốt bên trong, dựa lưng vách tường hong gió, chu vi một chô gặm nát tan chút trà. Trần Vệ Quốc nổi lên lá gan tới gần, sờ về phía hùng đầu, cười đến một mặt hoa si dạng. Sau đó, San San vành mắt đen chuyển đi, Trần Lao Đầu trong lòng hơi hồi hộp một chút. Căn tứ ngươi mọ ta, ta liền ôm lấy chân quần quần tín điều, San San thông thạo ôm lấy Trần Vệ chân, trọng, sức đi, ông lão đánh ngủ. Có mở ra miệng, nhưng chắc chắn sẽ không thật cắn, bất đắc quá mức sắc bén. San san chơi thức dậy lại không, cái nặng nhẹ, Trần lao đầu háo không dung tránh thoát hồn, chạy ra lồng sắt, liêu lên ống quần vừa nhìn, tất cả đều là huyết răng, đau đến nhe răng trận mắt. Trần lao đầu vẫn không có tư tâm, thả xuống ống quần, hắn đứng ở lồng sắt biên cau mày, đại vũ mùi có thể xác định hữu hiệu, hiệu, nhưng là chẳng lẽ không có thể mở. Hắn tiếp theo tìm đường chết, hướng đi một con khác, tương tự một tuổi đại mẫu miêu trùng nút. Tối hôm đó, Kỳ An trở về căn cứ, lãoưu tìm đến, báo cho ngày mai có ký giả đại truyền hình muốn tới phỏng vấn, thuận tiện muốn vô một cái gần đây ở Vong thượng gặp Mai Bà nhi, bản tệ mẹ con. Kỳ An nói hắn ngày mai có việc muốn đi cục thành phố, Trần lão đầu nhảy ra ngoài, đắc ý vô ngực, tự tin nói, "Không, có chuyện gì, ngươi đi là ngươi, trong căn cứ có ta." Chương 605, bàn ni ra lung. Kỳ An không biết Lý Chấn Sơn tâm tư, hắn chỉ biết là ngày mai giá thi khẳng định quá không được, coi như nhiều đọc mấy lần giao quy cũng không được. Không phải Kỳ An cha, sự thực chính là người khác có một tháng đều quá không được, hắn liền ôm lượng tiên Phật trần, làm sao có khả năng quá. Nhưng muốn quang minh chính đại cưới đầu máy trên đường phố, giá thi lại không thể bất quá, liền, Kỳ An nghĩ đến rồi một cái thủ đoạn, dối trá cho tôi tìm ai hỗ trợ dối trá. Bên cạnh hắn thì có một cái. Buổi tối, Kỳ An gọi điện thoại cho tiểu quân sư, "Kỳ Kỳ, nghe nói ngươi học thuộc lòng sách rất nhanh, ngươi hiểu rõ Hoa Quốc gia quy sao?" Chủ nhật buổi sáng, cục tòa trong phòng làm việc, lao lý không ở, kỳ Lao sư cái kia cũng đã nói cẩn thận, Kỳ An bắt đầu kéo dài công việc. Chơi một hồi thủ kỵ, hắn mở ra giá tính chi thư, "Hả?" Trong căn cứ, đài truyền hình tổ làm phim đã đến, Trần Lao đầu cùng lão Nưu thay phiên trông Đại Vũ cùng Kỳ Kỳ không biết đi đâu rồi, đập xong trong căn cứ tình huống, cũng đến gây giống khu trùng nhốt bên trong tham quan quá. Phóng viên đề nghị nói muốn đi đập xuống bàn ni cùng bạn tệ, Trần lao đầu ý vào trên người lao thanh đoàn, hôm qua đã ở năm con một tuổi đại mẫu miêu trên người luôn mãi xác nhận quá mùi kinh sợ tác dụng, cũng là không tìm đại vũ cùng đi, đáp ý biểu thị vừa vặn phải cho bàn ni sơ mau, do hắn dẫn đường, đoàn người ra căn cứ hậu môn. Ra căn cứ hậu môn chính là bảo vệ khu, bốn phía không có thiết rào chắn, vì lẽ đó đụng tới giá chứ rất bình thường. Trước đều là kỳ an phụ trách đổi xa rời đi, nhưng hôm nay, kỳ an nhìn ra tính chi trong sách vài con kiếm ăn lại đây, sắp cùng đại truyền hình tổ làm phim gặp gỡ giá chứ, động nổi lên suy nghĩ đang lo không tìm được để bản nhi ra lung cớ, hiện tại buồn ngủ đụng tới gối, hắn làm sao có khả năng bỏ qua. Mấy đài máy quay phim đều không có đóng, trên đường, bốn con hử hử gọi giá chứ cùng mọi người không hẹn mà gặp, công chư lão nha đâm ra, một chư trước tiên, thế đuôi tiểu được lao cao. Hiện trường nhất thời hoan loạn, trấn vệ quốc có kinh nghiệm, nói cho đại gia đừng có chạy lung tung, lưỡng chân thu ôm đoàn cùng giá chư đối lập. Lúc này, từ trúc lâm phương hướng hùng tiếng gào chuyển đến, bản nhi thay đổi thường ngày cục lốc buồn răng rắc, bốn con hùng trưởng thủng thủng đập địa, đỏ sắc mập mạp thể run, run cả người tìm nên sóng gợn, một đường gầm rú chạy tới tốc độ kia tuyệt đối so với lưu từng nhanh, Giá trư lợi hại đến đâu, cũng được xem cùng cái gì so với, độ tới gấu mèo, ngoại trừ chạy trốn không có cái khác lựa chọn. Đại gia còn chưa hiểu tình huống thế nào, Bàn Ni thẳng hướng bầy heo rừng sùng phong đi vào, nâu đỏ sắc báo lỉnh một lần tác cỡ, dã trư chạy từ phía. Khẩn đó lấy, Bàn Nhi liền đang công kích trạng thái cùng ôn hòa trạng thái trong lúc đó tự do cắt, giá trư mới vừa chạy xa, nó đặt mông, co quắp tọa, khôi phục bình thường ngõ hầm, tiện tay bài đến bên người một cái tử chúc, ngay ở trước mặt đại gia mặt bắt đầu gặm. Đài truyền hình công nhân viên một mặt ngộp phóng viên hướng về Trần Lao đầu hỏi, "Trần chủ nhiệm, làm sao bây giờ?" Trần vệ quốc hồi hồn, không sao rồi, giá trị đều chạy. Phóng viên chỉ về cách đó không xa mập gấu mèo, cái kia bản mi đầy. Trần lão đầu đưa ra rồi một cái để kỳ an không tưởng tượng nổi trả lời, trên thực tế, ngay ở trước mặt phóng viên trước mặt, hắn không thể thừa nhận bản mi là thâu chạy đến, bằng không, chính là căn cứ quản lý không cân nổi, một khi tra thức dậy thì sẽ biết này đã không phải lần đầu tiên rồi. Trần lão đầu đàng hoàng trịnh trọng khẩu hô nói, gần nhất căn cứ có cái phát hiện mới, đại vũ mọi người đều biết, căn cứ gấu mèo vườn, chúng ta gần nhất phát hiện, đại vũ mùi đối với hết thảy gấu mèo đều có kinh sợ hiệu quả. Trên người ta có đại vũ thanh đoàn, Bàn Mi sẽ không đối với chúng ta phát động tấn công, liền giống như bây giờ, không muốn quán oán. Chính là bởi vì sự phát hiện này, chúng ta căn cứ chính đang vì là gấu mèo dã hóa làm chuẩn bị, dự định để vốn là dã gấu mèo Bàn Ni ra khỏi lồng tử, cho nó gieo vào định vị chip, để nó ở sau núi phụ cận tự do hoạt động, một khi có yêu cầu, nó có thể chính mình chạy về căn cứ hậu môn tìm xin giúp đỡ. Hơn nữa, đại gia đều nhìn thấy rồi, gặp phải dã thú, Bàn Mi còn có thể hỗ trợ xua đổi. Bên cạnh Kỷ Thiên Hạo sững nhìn về phía Trần chủ nhiệm, hắn, chính là chính quy nghiên cứu viên, có thể việc này hắn căn bản chưa từng nghe nói. Phóng viên lập tức hỏi, "Nói như vậy, căn cứ chăn nuôi viên không phải có thể khoảng cách gần mò gấu mèo rồi?" Chân vệ quốc lắc đầu, nghiêm túc nói, "Không được, căn cứ sắp ra sân khấu Tân quy định, đầu tiên, hết thể tiến vào phía sau núi công nhân viên trên người đều muốn xoa đại vũ thanh đoàn, thứ hai, bất luận người nào không được tiếp xúc gần gối gấu mèo, ít nhất phải duy trì một Tân 2 mét khoảng cách." Phóng viên, "Tại sao? Không nói có đại vũ mũi, gấu mèo thì sẽ không công kích người sao?" Chân vệ quốc hướng bàn mi chỉ đi, "Là sẽ không công kích người, có thể bàn mi thể trọng hơn 340 cân." Nó chơi nháo thức dậy đem người ngăn chặn, ai tránh thoát được đi ra. Còn có, ngươi nhìn lại một chút nó náchướt, như thế thô chúc tự chỉ là một cái, nó nhẹ nhàng chiếu đuổi người đến một thoáng, ai nhận được rồi. Mà một bên khác, cục tòa trong phòng làm việc, Kỳ An không nghe được Trần Lao Đầu đang nói cái gì, chỉ là nhìn thấy hắn ngay khi quần địa ở ngoài, dùng chúc can mao soạn cho bàn mì sơ mau, đài truyền hình máy quay phim ở bên quay chụp. Cấp đến tin nhắn hỏi qua lão Quỷ, Kỳ An đập bàn một lớn, Trần Lao Đầu cho hắn một làn sóng thần trợ công. Sự tình tựa hồ đang hướng Kỳ An dự đoán phương hướng vững bước phát triển. Chủ nhật buổi chiều, đến rồi Kỳ An cuộc thi thời gian, Y có thị giác cùng chung, hắn cho kỳ kỳ mở ra một cái mã hóa trực tiếp gian, thủ kỹ dấu ở ngoan giáp trong túi. Kỳ An nhìn bên này lệ mục, kỳ quân sư thanh đáp án phân phát hắn, hắn dùng thị giác cùng chung theo trích dẫn, ở bên giám thị lao lý căn bản không phát hiện Kỳ An ở dối trá. Kỳ thực quy tắc giao thông hắn đã từng đọc nhiều lần, coi như con không tới, cũng đại thể hiểu rõ, thêm vào địa chủ ông chủ tiết mệnh tính cách, trên đường không mọi người sẽ không vượt quá 40 mã, cùng với nhìn quen cảnh tượng hoành tráng, cơ bản sẽ không hoàn loạn, lại hầu như không uống rượu, hắn kỵ xa ra đi, chính là thanh đầu máy khi nhanh một chút chạy bằng điện lái xe tuyệt đối so với không thiếu nữ tài xế an toàn hơn. Chỉ là nửa giờ, Kỳ An liền nộp bài thi, bởi vì kỳ quân sư đáp để nhanh. Lao lý rất nhanh phê xong giải bài thi, lúc này là bản, trước tiên kiểm tra Kỳ An lốt hai, không có máy trợ tính, lại để cho Kỳ An đem điện thoại di động giao ra đây. Kỳ An nhảy ra túi quần, trả lời, không mang thủ kỵ. Lý Trấn Sơn xác định Kỳ An rối trá rồi, bởi vì một đề đều không có sai, đây là không thể, rồi lại tìm không ra Kỳ An rối phương pháp. Trưng Kỷ An nửa ngày, lão lý lỗ mũi phun ra khí to, để Kỷ An đi về trước, sáng sớm ngày mai 9 điểm, nhất định phải đến đúng giờ hắn văn phòng đưa tin. Kỳ An bất mãn, trả lại, không nói liền có lương thiên giao quy sao? Lao lý, gọi ngươi tới ngươi liền đến, ít nói nhảm. Không đến ta phải người đi khảo ngươi tới. Kỳ An nhíu môi. Truyền thiên, ngày 21 tháng 8, thứ hai. Lao lý nhường ra văn phòng, mấy cái tây trang đen đối với Kỳ An hỏi hết đông tới tây, chủ yếu là gia đình thành phần, qua lại trải qua, còn có, chính là vì dùng gã sự, nhưng giao quy sự căn bản không để. Kỳ An chỉ muốn sớm một chút giải quyết việc này, hỏi cái gì đáp cái gì, ngược lại hắn cũng không làm chuyện phàm phác. Còn vị dùng gã bên trong tình huống, hắn liền chiếu lộ thấu xã tin tức trên nói. Buổi sáng 10 điểm, tây trang đen rời đi, Lao Lý đi vào, mở ra ngăn kéo, thẹn một cái đèn hiệu cảnh sát bỏ lên trên bàn, có muốn hay không muốn. Chương 606, tiến triển to lớn. Thông thường lãnh đạo đi nơi nào thị sát, đại gia đều là từ TV, tin tức trên nhìn thấy, hành trình sẽ không sớm lộ ra ánh sáng. Mà đến rồi Sơn Thành, nuôi quốc bảo gấu mèo căn cứ tự nhiên là đứng đầu thị sát địa điểm. Vừa là chụp xe chụp hộ chiếu, vừa là phân phát đèn hiệu cảnh sát, Lao Lý đem cưỡng bức cùng dụ dỗ đều đã vận dụng, kỳ an hết thứ 3 tùy tùng đoàn xe đồng thời từ nội thành xuất phát đi tới căn cứ. Đèn hiệu cảnh sát kỳ an không đáng kể có thể đầu máy cùng hộ chiếu hắn không nỡ lòng bỏ, bĩu môi gật đầu đáp ứng, nhưng Kỳ An không nghĩ ra chính là tại sao muốn hắn đồng thời kỵ xa tùy tùng. Lao Lý giải thích là Kỳ An tuần trước năm gây ra động tinh quá mức phong cách đáng chú ý, hắn lại là hoa quốc nổi danh sơn thành cục thành phố tạm thời làm việc, vì lẽ đó bị lãnh đạo điểm danh rồi. Do người qua đường quay chụp nhiều đoạn video chính hắn cũng nhìn, ngoan cánh tay dẫn người, Kỳ đầu máy ở sơn thành trên đường cái đấu đá lung tung, Kỳ An thừa nhận quả thật có chút hăng, nhưng hắn vẫn là không nghĩ ra vì sao lại bị đề tên, này hoàn toàn không đủ để thành vì lý do, quá mức F. Hắn có hỏi qua lãnh đạo có phải là họ Bạch, Lao Lý nói không phải, nhưng lại không nói cho đến cùng là ai, nói có bảo mật e L điều e L lệ, Kỳ An càng ngạc quyền. Trên thực tế, hắn nhất chỉ quên rồi hai chuyện, hai cái chuyện rất trọng yếu. Nếu không nghĩ ra, Kỳ An cũng không tại xoắn xuýt, ngược lại hiện tại đối với hắn mà nói, trọng yếu chính là có thể quang minh chính đại kỵ xa trên đường phố rồi. Trở lại căn cứ, Trần lão đầu ngày hôm qua cớ gấu mèo giả hóa hàn mục, quay về ký giả đại truyền hình buông lời nói muốn cho bản ni ở sau núi tự do hoạt động, lão Nưu đưa ra ý kiến phản đối, nhưng mà Liên quan với dưỡng gấu mèo sự, trong căn cứ vẫn là trấn vệ quốc định đoạn, huống hồ còn muốn thêm vào một con tiện hổ vương ở bên phụ họa. Sáng sớm trấn vệ quốc cùng Kỷ Thiên Hạo đi quyền địa bên trong cho bản nghi sơ quá mau, quyền địa rảo chán liền không có quan, mà nhìn lốc hầm bản nghi, một khi dính đến ăn, không muốn quá tinh, biết trong căn cứ có ăn ngon, nó ra quyền địa chạy đến hậu môn đặt mông co quắt tọa, thật thành rồi tỉ hưu trấn môn, nó không riêng chính mình đến, còn một đường thanh nhi tử bản tệ điu đến, cũng đặt ở hậu môn cửa chờ đợi môn chặn lại lão đại một con gấu mèo, ra vào đều không tiện, lão đương nhiên nhìn không vừa mắt. An trở lại căn cứ thời điểm, lão Nưu chính đang cửa cùng trần vệ quốc tranh luận. Lão Nưu lấy công nhân an toàn vì là do dựa vào lý lẽ biện luận, yêu cầu thanh bản Nhi quan hồi chủ lốt. Lão Nưu yêu cầu cũng không sai, bản ni là thành niên gấu mèo, vẫn là một con dã gấu mèo, đối với cần nhiều lần ra vào hậu môn căn cứ công nhân tới nói đúng là một cái nghiêm trọng an toàn mầm họa. Mà lần này Trần lão đầu không có thoái nhượng, lấy ra căn cứ chính ấn chủ nhiệm, kiêm căn cứ người sáng lập tư thế, một câu người biết cái gì? Ván được lão Nưu giận sôi lên, châu phun khí. Trần vệ quốc không phải không biết gấu mèo khả năng đối với nhân tạo thành nguy hiểm, nhưng tương tự Hàn đội với Đại Vũ mùi kinh sợ còn miếu hiệu quả tin tưởng không nghi ngờ, mà ông lão Bình Sinh còn sót lại lý tưởng mục tiêu, chính là gấu mèo dã hóa đạt được tiến triển to lớn, nếu trên lý thuyết hành được thông, cũng sẽ không quản những kia giáo điều cứng nhắc rồi, nhân tính tình hồ đồ, cô ý muốn thả bản Ni ra Lung. Hai người tranh chấp không xuống, tiện hầu vương nhảy ra ngoài, hắn khẳng định kéo Thiên Giá, bởi vì Trần Vệ Quốc lý tưởng mục tiêu cùng Kỳ An quân quận đầy đất bỏ mục đích nhất chí, quan trọng hơn chính là, hắn so với Trần Vệ Quốc càng thêm tin, chỉ cần giữ một khoảng cách, hết thảy công nhân an toàn đều có thể tuyệt đối bảo đảm. Kỳ an nói: Hội sẽ không xảy ra chuyện, thử một chút xem chẳng phải sẽ biết rồi. Đại Vũ liền ở bên cạnh, để những người khác người xoa Đại Vũ thanh đoàn, ra vào đi cửa sau mấy lần trước, xem bản mi sẽ có hay không có phản ứng dị thường. Ta đến ta đến mô điền cái thứ nhất nhất tay báo danh. Lưỡng chân thú môn ở phía sau môn cửa thảo luận, bản mi dưới lưng cửa lớn co quắt đoạn, sau lưng thịt mỡ từ làn can khe hở gian lồi ra, mà mọi người cũng không có chú ý đến. Lão đạo học được bước đi bàn tể bắt đầu rồi nó hùng sinh lần thứ nhất vượt ngủ. Hormone lan can khe hở cũng không lớn, có thể bản thể tạm thời còn nhỏ, thân thể lại mệt mỏi, lén lút chen hở, bò đến kỳ an trước mặt. Mầm miệng ống ôm chân lừ dịu dít cầu bình bình mãi. Kỳ An cười, đem bản thể ôm lấy vào trong lực, từ trong túi quần mò ra một tiểu viên quả hạt nhét vào hủng trong miệng. Quyết tâm lấy thân tự hủng lô điền đã hỏi Trần Lao Đầu lấy được thanh đoàn bôi đến trên người. Đi ra hộ môn, ở bàn ni trước mặt lắc lư hai vòng bình yên trở về. Nhưng chuyện này cũng không hề đủ để thuyết phục Lão Nưu, hắn tiếp tục đưa ra nghi nghị, chỉ là hôm nay không có xảy ra việc gì mà tôi, bàn ni là chỉ ra gấu mèo, nói không chừng ngày nào đó sẽ giá tính quá độ. Đối với cái này, Kỳ An Dĩ vãng tích lũy thức dậy điểm tâm kinh nghiệm huy tác dụng, hắn một bước, vừa hướng về trong Vừa nói, như chủ nhiệm nói cũng có đạo lý, vậy rằng này, chúng ta nhiều thì mấy ngày, ta mỗi ngày mang bản nghi đến hậu môn tỏa hơn nửa canh giờ, buổi sáng buổi chiều các một lần, ta cùng đại vũ ở một bên nhìn, những người khác xoa thanh đoàn sau, trước đây làm sao ra vào hậu môn, hiện tại còn như thế ra vào, chỉ cần xuất hiện bất kỳ một lần. Bất ngờ tình hình, ta lập tức khiên bản nghi hồi quân địa, việc này liền như vậy coi như thôi, còn muốn bảo đảm không tiếp cận bản nghi. Chân vệ quốc nói bổ sung. Kỳ An tán thành, đúng, ra vào công nhân không riêng muốn xoa thanh đoàn, cũng cấm chỉ tiếp cận đụng vào bản nghi. Lão Dương lên tiếng nói, ta thấy được. Trúc Đồng Nhiêu chủ nhiệm, muốn không trước hết thử một chút xem." Ngược lại có Kỳ An nhìn. Khúc Kiệt chân chó đáp lời nữ buồn hưu, đối với đối với, không thử xem làm sao biết. "Kỳ Thiên Hạo, ta mấy ngày nay mỗi ngày cùng Trần chủ nhiệm tiến vào bàn mi quân địa, này miêu ngoan cực kỳ, sẽ không có vấn đề." Căn cứ mọi người đồng thời phụ họa, lao Nhiêu nhìn Kỳ An, ra gấu mèo đều là tiểu tử này từ trong ngọn núi khiên trở về, quả thật có thể bảo đảm an toàn, nhân tiện nói, tốt lắm, có thể thử một chút xem, nhưng nói rõ mất lòng trước được làm sao, một khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, bàn nhất định phải hồi quân địa. Kỳ An cười Khoảng cách hắn quần quật đầy đất bò mục tiêu lại gần rồi một bước dài, Bản Nghi mỗi ngày buổi sáng thêm buổi chiều, tổng cộng có một giờ ra lung thông khí thời gian. Kỳ An hỏi Ngô Điền muốn tới một cái cà rốt, ôm bản tể đi ra hậu môn, trước đem cà rốt kín đáo đưa cho bản Nghi, sẵn nó không chú ý, Kỳ An buộc lên bản Nghi màu nâu nai an toàn ra lùng, dùng tiêm vào thương gieo xuống định vị chip, chỉ độn tham ăn bản Nghi răng rắc răng rắc cả rốt tức được sáng khoái dọn, hoàn toàn không có phản ứng. Thí nghiệm liền bắt đầu từ hôm nay, Kỳ Kỳ đem nàng đột biến bảo thảm đưa đến hậu môn dưới bóng cây trải ra, gọi đại vũ đồng thời ngồi lại đây, thuận tiện nhìn bản Nghi. Những người khác thì lại đi. Các bạn điều cát. Kỳ An biện pháp này vẫn như cũ thuộc về nước gấm lục đế, sau một quãng thời gian, căn cứ công nhân lỏng cảnh giác sẽ cùng đối mặt đại vũ thời gian như thế, từ từ mất cảm giác, tiện đà dần dần tiếp thu con thứ hai trùng quanh du lịch gấu mèo. Thêm nữa bản nghi tính cách ôn hòa, tướng mạo cũng thảo hỷ, lão Nưu túi đầu chỉ là vấn đề thời gian. Sau đó, nhìn thấy Kỳ An ở ngay gần, bản thể lại từ lan can khe hở chui vào, căn cứ hậu môn đối với nó tới nói thùng rông kêu to. Chương 607, biến. Bản thể chui qua thùng rống kêu to cửa lớn, nó Tương tự quen thuộc tiểu tư máy mũi, bốn con tiểu chảo trước sau đưa ra, bình ngồi phịch ở bọt biển bảo bảo cái đệm trên, vành mắt đen từ từ khép kín. Tiểu Miêu đều như vậy, trừ ăn ra, chính là ngủ, bàn thể mới vừa bị kỳ An đút một hạt hỏa phượng lê, có thể định thời gian rất lâu, mà ăn no liền khôn thuộc về phản ứng bình thường. Trực tiếp gian mở ra, khán giả nhìn thấy gấu mèo da lung, đương nhiên là cho kỳ An điểm khen ngợi. Không đồng thanh âm cũng có, có người giống như lão Ngưu, cho rằng dạ gấu mèo da lung hội đối với căn cứ công nhân tạo thành an toàn họa. Toàn ý giữ nhìn Kỷ an, tiểu quyền quyền mới sẽ không giảng đạo lý, ngược lại Kỷ An làm gì đều là đối với tiểu quyền quyền xuất kích. Có thể có an toàn gì mà hóa? Bản nhi không muốn quán oán. Không thấy tiểu ca liền ở bên cạnh sao? Còn có đại vũ đây. Cái gì gọi là gấu mèo không thể ra lung? Đại vũ đều ra lồng sắt nhanh non nửa năm, ngươi có thấy nó cắn hơn người? Tiếng chất vẫn bị tiểu quyền quyền môn hợp lực đè xuống. Hôm nay là thí nghiệm ngày thứ nhất, Kỳ An không tiện chơi xấu, nói nửa giờ liền nửa giờ, xem thời gian đến rồi, cứ việc trực tiếp gian khán giả không vui, mọi người ngóng trông tự do, bọn họ còn muốn xem bản nhi ở bên ngoài nhiều chờ một hồi, Kỳ An nói chờ sau này thông khí thời gian chậm rãi thêm vào đến, ôm lấy ngủ say như chết bản tệ, gọi trên bản nhi đồng thời hồi quần điệp. Gấu mèo không có chút nào buồn, ra ngoài vui chơi cậu còn thường xuyên không muốn trở về ra, Bàn Ni cũng từ chối hồi quyển địa, nó cảm thấy bên ngoài rất tốt, Kỳ An bất đắc dĩ cười, cũng không cần ngự thu tác, đi hỏi Ngô Điền muốn tới phá bảo, mua cách một đoạn đường thả một cái cà rốt, Bàn Nhi một đường kiếm, một đường ăn, một đường bất chi bất giác bị Kỳ An lừa gạt hồi quyển địa. Thả xuống bàn thể, đóng lại quyển địa rào chắn, Kỳ An nói rằng ngọ lại dẫn nó đi ra, trở về căn cứ. Mà bởi chiều thí nghiệm, tương tự thuận lợi, có thú vương mệnh lệnh ở, chỉ cần giữ một khoảng cách, liền không thể có chuyện. Kỳ kỳ khoảng thời gian này theo Kỳ An khắp nơi tản bộ. Tiến vào tứ phương sơn, căn cứ phía sau núi càng là mỗi ngày ít nhất phải chạy một lần, bên người đại ôm gối hoàn tí, lại thêm có cái tâm đại mẹ, cùng với một cái đối với kỳ An dã ngoại thực lực hoàn toàn tín nhiệm tra, tùy ý kỳ kỳ quậy. Nghĩ hệ có thể quá thành như vậy đứa nhỏ, hẳn là liền nàng một cái rồi, bởi vì kỳ An làm một cái như vậy. Ở bên ngoài chờ thời gian dài rồi, sái hắc không thể tránh được, cũng may chống nắng sương không từng đứt đoạn, kỳ kỳ cánh tay nhỏ trên bắt chân dần dần hiện ra khỏe mạnh màu vàng nhạt. Hai nhiều sái nắng không chỗ hỏng, thực sự khí trời quá nóng, Kỷ An buổi chiều cơ bản đều sẽ dẫn nàng cùng vài con gấu mèo đi thủy quỳnh hồ chơi thủy hầm so với hổ bơi sạch sẽ hơn nhiều, mà không đi bơi, cũng sẽ có đại vũ đi đầu, chạy đi lão Nưu văn phòng chiếm lĩnh điều hòa gian. Vốn là lão Nưu đối với Kỳ Kỳ còn có ý kiến, Kỳ An mang cái tiểu nha đầu thành căn cứ khi sân chơi, quả thực kỳ cục, có thể theo nhóm đầu tiên gấu mèo công tử nhiệt tiếu, nhóm thứ hai tăng gấp đôi tăng giá, lão Nưu trong lòng ý kiến đã bay đến lên 9 tầng mây, nhìn thấy tiểu nha đầu liền chập mắt chớp mắt cười. Bởi vì gấu mèo công tử điểm quan trọng là Kỳ Kỳ nghĩ ra được, chứng minh rồi tự thân giá trị, hiện tại nàng không phải là ở căn cứ hôn ăn ngủ chơi gấu con, nàng cho căn cứ mang đến rồi chân thực kiếm tiền tỉ lợi. Lão Nưu không thể lại cho sắc mặt nặng xem. Kỳ Kỳ chuyên trách tài xế Lao Hình mỗi ngày liền phụ trách trong nhà, căn cứ hai con đưa đón, ba ngày cơ bản không có chuyện làm, nếu không ở trong xe ngủ ngon, nếu không liền đi đồn biên phòng tìm Tiểu Bình, ca hút thuốc tàn gấu, kẻ nhạt quy vô tàn gấu nhưng nắm tiền làm việc, không, có gì hay phản ứng giận, lại nói, hắn cái này hoạt, so với đại đa số người đều ứng dụng. Buổi tối đưa Kỳ Kỳ về nhà, Lao Hình lái xe rời đi, sáng mai 8 giờ rưỡi đúng giờ tới đón. Mẹ, ta hôm nay học biết bơi rồi, không có tác dụng bơi quần tiểu nha đầu ban ngày ở căn cứ bên trong vì, về đến nhà, thoại tự nhiên bắt đầu tăng lên trướng về mới vừa trở về Dương Lệ Na khoe con nói, Dương Lệ Na vừa thay quần áo, vừa trả lời, "Thật sự, là tiện ca ca dạy ngươi." Kỳ Kỳ lắc đầu, giòn tiếng nói, "Ta cùng bàn hổ học. Bàn hổ bơi có thể lợi hại rồi, đại vũ cũng là theo chân nó học." Nghĩ đến bản hổ cẩu bỏ thức, Dương Lệ Na không nhịn được cười, bất quá nàng cũng sẽ không tính toán này, quản hắn cẩu bỏ thức vẫn là cái gì thức, chỉ cần con gái ở trong nước yên mất tử, chính là chuyện tốt. Dương Lệ Na đổi hảo quần áo, bắt đầu làm cơm, quay đầu, "Kỳ Kỳ ở cho Hut Chatter con bướm." Dương Lệ Na nói, "Kỳ Kỳ Ba ba tuần sau đến Sơn Thành xem chúng ta, chúng ta cùng đi thủy trên thiên đường chơi có được hay không? Để ba ba nhìn ngươi ở tần học ơi. Kỳ Kỳ cau mày, nói, tại sao đi thủy trên thiên đường? Có thể đi thủy kính hồ a, nước trong hồ sạch sẽ lại mát mẻ. Dương Lệ Na nghẹn lời, nàng cũng không biết con gái đã ở căn cứ chứng minh rồi tự thân giá trị, nàng chẳng qua là cảm thấy do Kỳ An mang theo đi vào tham quan không thành vấn đề, có thể muốn người một nhà chạy căn cứ đi chơi thủy bơi, thật giống có chút không còn gì để nói. Thứ ba sáng sớm, Kỳ Kỳ việc này nói cho rồi Kỳ An, Kỳ An trả lời, trở về nói cho mẹ ngươi, liền nói là ta nói. Tuần sau xin người bà bà ma ma đồng thời đến căn cứ phía sau núi Bơ Tiêu Đốt. Ki ki cười, dùng sức gật đầu, "Ừm." Thứ ba ngày này, tuần trước nhật đài truyền hình bay chụp phóng vấn tin tức truyền phát tin, ngày hôm qua Kỳ An cũng ở trực tiếp gian nói rồi bản Mi gia lung sự, Vong hưu khán giả dồn dập điểm khen ngợi, có thể khắp nơi chạy gấu mèo càng nhiều càng tốt, nhưng là, thứ ba lúc xế chiều, không giống nhau luận điệu xuất hiện rồi, hơn nữa đến từ mấy nhà chủ lưu bà mái thể, cho rằng căn cứ cách làm không thích hợp, gấu mèo không phải tiểu miêu tiểu cẩu, hung mãnh động vật hẳn là quan trong lồng tre. làm sao có thể thả ra chạy loạn khắp nơi. Từ đó Tiện hổ Vương rốt cục cùng Hoa Quốc động vật quản lý điều lệ tiến vào rồi chính diện ngạnh ngới vừa giai đoạn. Chỉ là Kỳ An cảm thấy âm thanh này đến có chút kỳ lạ, liên tiếp 3 ngày, Hoa Quốc nhiều như vậy tin tức, có thể mấy nhà chủ lưu bà mai thể, chính là cầm lấy căn cứ không tha, mỗi ngày phát tin tức trong bóng tối địa hoàng hắn giận, hơn nữa tựa hồ có thanh ngọn lửa chiến tranh đốt tới đại vũ trên người xu thế. Cũng may mặc kệ là Sơn Thành nông lâm nghiệp vẫn là nông lâm nghiệp tổng thị, đều vẫn không có liền như vậy tỏ thái độ. Kỳ An xem xong thủ kỵ tin tức, không khỏi vào đầu, nhổ nước bọt nói, những phóng viên này ăn no dựng mỡ. Lão nhìn chằm căn cứ làm gì? Cũng là ở mấy ngày nay Theo mấy đương tống nghệ tiết mục như bá, bị Bạch Lam vận dụng quan hệ thêm nhét vào mầm thai họa thu hoạch lượng lớn nhân khí, Kỳ An ngày hôm qua cho Tam Thất xem qua mầm thai họa trực tiếp, do Tam Thất xác nhận, mầm thai họa trên đầu hậu quả xấu chẳng mấy chốc sẽ thành tụ. Kỳ An có nghĩ tới có thể hay không là Bạch ra ở sau lưng giở trò, trực tiếp một cú điện thoại đồng cho mầm thai họa, mầm thai họa luôn mãi bảo đảm không phải nó làm ra, cũng không phải Bạch Lam, gần nhất Bạch Lam bị nó mê được nhanh không còn hồn, căn bản không tâm từ ghi nhớ Kỳ An. Kỳ An lựa chọn tin tưởng, bởi vì từ đạo lý tới nói, đầu tiên mầm thai họa biết rõ coi như diệt trừ Kỳ An, nó cũng không ngăn được Tưởng Thụy bộ đội truy sát. Không có lý do gì như thế làm, thứ yếu hậu quả xấu lập tức liền muốn thành thủ, mà làm hại là nó khó có thể chống cự bản năng, nó sẽ không ở thời gian này điểm tới trêu chọc Kỷ ăn. Liên tiếp hơn một nửa cái cuối tuần, mấy nhà chủ lưu bà Mai thể trên đoán giận căn cư âm thanh nhất chỉ không ngừng lại, đảo mắt lại đến thứ bảy, một cái đột phát tình hình thành xong việc tiện làm nổ môi dẫn hỏa. Thứ bảy ngày này, tứ Phương Sơn vườn thú đến rồi một vị làm bộ biết điều quốc tế siêu sao. Chương 608, chỗ dễ gặp phải ông. Chỉ dựa vào một ca khúc, 14 tuổi xuất đạo liền hỏa lần toàn thế giới, kỳ tích như thế này e sợ rất nhiều người cũng không tin. Nhưng chuyên nghiệp đóng gói Tích hợp khúc phong cùng với đâm bên trong nữ tâm món chính hình tượng, hơn nữa Hollywood số 1 số 2 dã nhạc có môi giới công ty tận hết sức lực mở rộng, 085, 14 tuổi A-su như hỏa tiễn lên không giống như cấp tốc thịnh hành toàn cầu. Bất quá thành danh quá sớm cũng chưa chắc là chuyện tốt, a diễn nghệ cuộc đời có thể dùng suất đạo tức đỉnh cao 4 chữ này để hình dung, bởi vì sau khi hắn phương hướng phát triển thật giống liền đi chệch rồi, sờ căng đan quấn quanh người, các lộ bạn gái trước, Heatherein, Delance, cho Hollywood nam minh tinh vợ tình, Mỹ chính lấy tốc độ mà mắt thưởng cũng có thể thấy được sa đọa thành rồi phản bội thiếu niên, đồng thời nhất chỉ phản bội đến hiện tại Có thể nhân ra chính là có phản bội tứ bản, A đến nay ở trong phạm vi toàn thế giới nhưng có lượng lớn Fens, đây là một xem mặt thế giới, chỉ cần mặt đẹp đẽ, bản thân lại có tiếng khí, nhưng kia phản bội quái đạn hành vi ở Fens trong mắt cũng không tính là cái sự. Thứ bảy ngày này, A cùng hắn Hoa Quốc nữ phiên dịch Kiêm Lâm thời trợ lý đi tới Tứ Phương Sơn vườn thú, cứ việc có môi giới công ty cùng nữ trợ lý đều luôn mãi nhắc nhở quá A đừng ở Hoa Quốc gây sự, nhưng hắn căn bản không nghe luật ai, cảm thấy lấy hắn tiếng tăm không có giải quyết không được phiền phức, muốn làm cái gì thì làm cái đó, không ai có thể quản. Người bình thường có thể rất khó lý giải người như thế nao đường về. Nhưng hoa quốc ở loại này còn trẻ thành danh hoài quả tiểu ca trong mắt, chính là sân chơi, tỉ như trước đây không lâu, tùy tùng đội bóng đến hoa phỏng vấn cầu gia huynh đệ liền trắng trận chạy đến hoa quốc hàng xa xỉ trong cửa hàng năm bao. Thứ bảy tứ phương Sơn vườn thú du khách vốn là nhiều, gấu mèo quán khẳng định là trùng thái khu, Asua cùng trợ lý đi tới gấu mèo quán, tường vây chu vi trồng đầy người, căn bản không nhìn thấy triển lãm khu bên trong quần quận. Đến xem quần quận hoài quả nhân nhiều hơn nếu, Asua hắc siêu che mặt đội mũ. Vẫn chưa gây nên cái khác du khách chú ý thân cao 190 ả sủa nhón chân lên đều không nhìn thấy quần quần, biểu thị rất khó chịu, vô một tấm tưởng vây biên đoàn người chen chúc bức ảnh, Dung đã sớm chuẩn bị kỹ càng leo tưởng phần mềm trên chuyện INS, Phú Văn Lệ vợ gì hè giờ mặt sau theo một cái ghét vẻ mặt. Gấu mèo quán bên trong quần quần ả sủa không nhìn thấy, nhưng hắn nhớ tới ở vườn thú mặt sau còn có một chỗ có quần quần, cái tên này động nổi lên suy nghĩ. Mới vừa đi chơi vườn thú thời gian xác nhận rồi vườn thú hậu môn truyền đạt thất có người trông coi, vì lẽ đó bây giờ đối với tới nói, hắn duy nhất phiền chính là thế nào lướt qua đạo kia đóng cửa sát. Nghĩ đến liền làm. Nữ trợ lý ngăn cản căn bản vô hiệu, Asua lấy xuống trên mặt kính râm cùng ngũ, rất nhanh bị Fans nhận ra, cố ý dẫn một số đông người quần đi cửa sau phương hướng di động. Hậu môn trách nhiệm bảo an vừa nhìn tình huống không đúng, lập tức liên hệ đội cảnh sát trưởng lưu Nhiên, lưu Nhiên dẫn người đến đây duy trì trật tự. Bởi Fans đông đảo, đội cảnh sát nhân thủ không đủ, hậu môn truyền đạt thất bên trong bảo an toàn bộ ra đến giúp đỡ. Asua sân lưu niên cấp người vội vàng ứng đối Fans, hắn trộm đi tiến vào thất, từ truyền đạt thất xong hội nhảy ra, lướt cửa sát. Lưu niên chú ý tới, lên tiếng gọi hắn trở về, nữ trợ lý cũng lo lắng nói cơ mà không thể lấy xuống loại hả sủa để cho hai người một cái tự nhận là đẹp trai cười xấu xa, chạy đi liền chạy. Cái ngốc nết. còn chỉ không được ngươi rồi. Lưu Nhân mắng, hắn không lúc ních, bởi vì trong căn cứ có người có thể thành cái tên này sửa trị phục tùng. Đang cùng Kỳ Kỳ đưa bản Ni hồi quận địa kỳ an nhận được Lưu nhiên điện thoại, được báo cho có cái ngốc nết người nước ngoài sấn sông loạn nhập căn cứ, Kỳ An mở ra giá tính chi thư vừa nhìn, ngốc nết người nước ngoài hắn cũng nhận thức, TV, tin tức trên từng thấy, cấp Lưu nhiên đã nói từng tình, biết cái tên này là cố ý xông vào căn cứ, Kỳ An hợp bẩy giá tính chi thư, cùng Kỳ Kỳ đi chơi hội căn cứ. Trong căn cứ nuôi bà cái hộ vườn khuyến hộ dạy hắn nên làm như thế nào người. Hạ Thiên tiên nhiệt, hụt Mao lại trường vì lẽ đó Hạ Thiên cơ bản đều cùng các đại gia đồng thời chờ ở truyền đạt thất điều hòa gian bên trong, trừ phi thực sự kẻ nhạt rồi mới đi ra ngoài lưu chính mình một vòng. Các đại gia đối với này, điều đại cầu cũng là tương làm bà bối, thức ăn cho chó có kỳ kỳ cung cấp, nhưng các đại gia tự trả tiền cho hụt mua không ít đồ ăn vặt cùng món đồ chơi. Bạn ở híp mắt ngủ gà ngủ gật hụt một thoáng đứng lên, chạy ra ngoài cửa, các đại gia muốn hắn nó trở về, nhận được kỳ an điện thoại. Hụt đi cửa sau phương hướng chạy đi, trên đường cùng bản hổ đánh cái đối mặt Hai cái hộ vườn khuyễn lẫn nhau gung rồi một tiếng, đan sen mà qua, bản hổ hừng hục chạy về phía trước môn. Ngoài căn cứ, A thấy căn cứ cửa trước chuyển đạt thất cũng có người trông coi, trên tường rào lại có lần trước kỳ an tô gấu mèo sau tân trang điện cao thế tuyến, A chưa từ bỏ ý định, muốn đi đường vòng hậu môn nhìn có cơ hội hay không. Mà ở đồn biên phòng nơi cùng tiểu binh anh em táng gâu, kỳ kỳ chuyên môn tài xế lao hình một chút từ quản chế bên trong nhìn thấy lén lén lút lút hắn ném xuống thuốc, đang muốn lên, tiểu ca điện thoại lên, nói cho lão hình đừng núp ta cũng ở xem quan chế, bản hổ đã nhìn chầm chầm hắn. Chỉ chốc lát, Lao hình cùng tiểu binh ca liền ở trong màn ảnh nhìn thấy bản hộ chạy ra cửa trước, thấp bé nhưng vô cùng đầy đặn chó săn ở ven đường trong bụi cỏ thời gian đỉnh thời gian đi, bí mật tiến lên, thỉnh thoảng từ trong bụi cỏ lộ cái cầu đầu đi ra, xa xa treo lên ạt sùa. Ảt sùa vòng quanh căn cứ tưởng vây đi tới hậu môn, vừa mới đi qua loan, gâu. Nương theo trầm thấp phải gọi, một con cả người lông bầm nổ tung to lớn tùng sư dùng mắt tam giác lạnh lùng chừng đi. Bên này sợ hãi không thôi. Sau lưng lại chuyển tới một tiếng chó sủa, gấu, một cái hình dáng đáng ghét xấu xí mập cầu ánh mắt hung tàn trùng hắn nhe răng, cái đầu tuy rằng nhỏ một chút, nhưng hung ác khí thế so với to lớn Tùng sư không kém bao nhiêu. Này vẫn chưa xong, hầu môn trách nhiệm tiểu tiến đi ra, liền thấy kỳ kỳ cùng đại vũ từ từ chúc lâm phương hướng đi tới, đại loại hùng bắt đầu chạy chậm gia tốc, vừa bước bên trong bát tự tùng tùng tùng, vừa hướng hạ sủa phát sinh gấu meo bạn chó sủa, lương trọng. Lương trọng gâu. Ai nói gấu mèo không thể làm hộ vệ quyền? Mập mạp tìm hiểu một chút. Ban hổ, hút, đại vũ, tiểu tiến đều biết, rất quen thuộc, có thể a sủa chưa từng thấy. Quan bản hộ liễn có thể để ép hắn, so với bản hộ xưng lên bốn quyển hút dọa cho hắn cũng không dám thở mạnh, mà cấp so với hút lại xưng lên ba quyển mập mạp hở sợ chạy tới, thành rồi đánh tan đả sủa tâm lý phòng tuyến một đòn chí mạng. Liên hỏi một con hội học chó sủa 500 cân đại hùng, ngươi có sợ hay không? Ba cái mập cậu ngươi gầm một tiếng, ta gầm một tiếng, bảo an tiểu tiễn túi đầu nhìn về phía trên đùi sợ hai hô to he lở the a su, nổ nước bọt nói, cái gì quốc tế siêu sao? Hiện tại còn không là được ôm tá chân. Đại vũ, ngươi lại nghịch rồi. Kỳ Kỳ đi tới, nói rằng, đại loại hùng chạy về Kỳ Kỳ bên người. Đối với tiểu nha đầu không muốn quá dịu ngoan dáng vẻ, mà lông bầm đẩy lên thể trạng có thể so với mâu gấu mèo hụt cũng không để ý tới Asua, chuyển hướng, Kỳ Kỳ nhật tình liếm mặt, còn bản hổ, nó thương ở mặt khác hai con bản tử có phản ứng trước đã ngồi xổm, Kỳ Kỳ trước mặt, lấy ra thuyền tam bạn phủ, ngẩn xấu mặt, hồng hực bắn manh. Asua đột nhiên cảm thấy thân cao không tới 1.2m, Kỳ Kỳ xem ra cao lớn lạ thường. Lúc này Kỳ An ở đèn quản chế video cùng mới vừa đập trong video chuyện mạng lưỡi, này ngốc nít sông loạn căn cứ trước, có cái gì không thể truyền ra. Chương 609, tiểu công chúa rất tức giận. Tìm đường chết làm đến căn cứ đến Chỉ có thể toán hạt xua tự mình xui xẻo. Cục thành phố tạm thời làm việc thông thạo dùng buộc tuyến mang chói hạt xua song thủ, nhắc lên đến vừa nhìn, cái đầu còn rất cao. Bên cạnh bàn hổ ngầm xấu mặt biểu thị khúc phục, dài đến cao thì thế nào? Ta nhảy lên đến như thường có thể cắn được hắn đầu gối. Xe cảnh sát rất mau tới đây đem hạt xua mang đi, có còn chế, có đội cảnh sát trưởng lưu nhiên cùng đông đảo khi nhân chứng, sơn thành cục thành phố bất kể hắn là cái gì quốc tế siêu sao, trái với hoa quốc pháp luật, trước tiên câu hắn 15 ngày lại nói Có thể sự tình cũng không có xong, Sơn Thành cục thành phố Câu A 15 ngày, A trực thuộc có môi giới công ty có thể chịu, dù sao trái pháp luật trước, có thể có môi giới công ty không thể nhẫn nhịn chính là Kỳ An trên truyền ra video video, chủ yếu lúc đó A bị ba cái hộ vườn khuyển dọa sợ, ôm bảo an tiểu tiến chân hô cứu mạng dáng vẻ quá khó nhìn, hình tượng bị hao tổn nghiêm trọng. Còn đối với lâu dài tới nay không có đem ra được tác phẩm nghệ nhân tới nói, A liền có thể dựa vào cá nhân hình tượng ăn cơm rồi, hiện tại bị Kỳ An một gậy triệt để đánh hồi hình, có môi giới công ty tổn thất nặng nghề. chúng nó bám vào ở lồng sắt ở ngoài chạy loạn đại vũ vì là cớ, ở Mỹ quốc Hoa Quốc Truyền Thông phát ra tiếng, chất vấn căn cứ đến cùng là làm sao quản lý gấu mèo, cũng biểu thị muốn thông qua Hoa Quốc phân công ty, ở Hoa đối với căn cứ nhắc lên pháp luật tố. Lão Ưu lạnh ngôn hồi đoán giận phân công ty người phụ trách, muốn lên tòa án chỉ để ý đến, căn cứ, tương tự đối với Hạ Sủa nhắc lên tố tụng, làm sao cũng phải đem hắn lưu Hoa Quốc quan hơn nửa năm. Có môi giới công ty xem như là yên tĩnh rồi, nhưng vấn đề là, sự kiện lần này cho vốn là nhân động vật quản lý điều lệ bị nhìn chằm chằm căn cứ trên đầu rót một chiếc lăn dầu. Trước đây nhất chỉ có ba gia thời gian L-S loại chủ lưu truyền thông cầm lấy căn cứ không tha, Hoa Quốc đại lưu lượng truyền thông không ít. Nhưng này ba nhà đại biểu đổi phương hướng. Cái khác truyền thông vừa nhìn nước ngoài truyền thông làm có dễ, quốc nội phong hướng lại nhắm thẳng vào căn cứ, liền đồng thời cùng phong tạo thế, trong lúc nhất thời căn cứ bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Đại Vũ, bản mi hai con có thể ra lồng sắt gấu mèo thành rồi các lộ soạn cao người, công e l biết, tiểu biên hướng về căn cứ Na Pháo đạn tháo. Trải qua chủ nhật cả ngày dư luận truyền thông hăng tác, đầu mâu nhắm thẳng vào căn cứ quản lý không quen, thứ hai, căn cứ thu được một phần văn kiện. Nhưng kỳ quái chính là, phần này văn kiện cũng không phải là nông lâm nghiệp phát sinh mà là đến từ nông lâm nghiệp tổng thự mặt trên trực thuộc văn phòng, đồng thời ngoại giới không có được mảy may phong thanh, thậm chí Trần Vệ Quốc cho Sơn Thành nông lâm nghiệp Mai Tiệp gọi điện thoại, Mai Tiệp đều nói không biết. Căn cứ lúc này mở hội, Trần Lao đầu, lão Như cùng với Kỳ Thiên Hạo cấp nghiên cứu viên đồng thời thảo luận phần này kỳ lạ văn kiện, văn kiện trên nói yêu cầu căn cứ đem bản nh cùng đại vũ tạm thời đều quan hồi trong lòng che. Đại gia cân nhắc không ra địa phương chính là ở tạm thời hai chữ, thông thường muốn quan liền trực tiếp đóng, điều lệ rõ rõ ràng rằng bảy, không có gì hay thương lượng. Một hồi hội mở xong, đại gia vẫn là không thảo luận ra cái nguyên cơ đến, hết cách rồi. Trần lão đầu chỉ có thể đem Ban Nhi cùng Đại Vũ đồng thời quan hồi trong lồng tre, hắn không có lựa chọn khác. Ban Nhi còn nói được, ngấp phu phu, chỉ cần cho ăn ngon, để đi đâu đi đâu, có thể gấu mèo vương nhiều tinh. Phát hiện lồng sắt khóa lại, tại chỗ tức giận, nắm hùng đầu đoán giận lồng sắt, cũng tìm tiện hầu vương cho nó chỗ dựa. Kỳ An cùng căn cứ chính phó hai vị chủ nhiệm định lưu, Ban Ni hắn có thể để cho bộ, nhưng Đại Vũ đã thành thói quen ở căn cứ bên trong tự do tự tại, hiện đang bị giam tiến vào trong lồng tre khóc lóc con sọm lăn lộn nóng, Kỳ An đến cùng đau lòng. Trần lão đầu hiếm thấy chính khẩn lên sắc mặt, kiện không phải nông lâm nghiệp phát, lần này không cho phép hồ đồ." Nếu như gặp sự cố, toàn bộ căn cứ ngoại trừ ta, toàn không tốt đẹp được. Không muốn ba mẹ ngươi đi nơi khác vườn thú cũng đừng thêm phiền, có thể còn có chỗ thương lượng, ta hậu thiên đi chuyến kinh thành, chờ ta trở lại sau lại nói." Kỳ An cắn răng, hắn thực sự không nghĩ ra căn cứ đến toột cùng đắc tội rồi nhóng thần tiên nào, cuối cùng quyết tâm, dự định trước hết nghe Trần Lao Đầu, quan sát Lượng Thiên lại nói, nếu như hắn rời đi sơn thành đi tới vị dùng gạ sau khi còn không phóng to vũ đi ra, vậy thì đâu? Hắn không phải không thâu quá. Kỳ An ở vị dụng gạ có khới địa, diện tích không nhỏ lại hoàn toàn tách biệt với thế gian, có đầy đủ không gian thả đại vũ. Trẻ nhặt rồi muốn đi cổ thần điện cùng lao tượng chơi cũng được, hắn mỗi môn khẳng định coi đại vũ là bảo cung cấp. Còn đại vũ tìm lão bà sự tình, tương tự không là vấn đề, tứ phương sơn tây biên lưng núi, Kỳ An mở cửa, đại vũ muốn hồi bất cứ lúc nào có thể trở về. Hơn nữa, lúc này không giống ngày xưa, bây giờ kỳ An muốn trâu một con gấu mèo, không ai sẽ phát hiện là hắn đâu, càng không ai có thể ngăn cản. Âm ầm, đại loại hùng còn ở nắm đầu đoán giận lồng sắt, Kỷ An cấp người đi rồi, nói, ngươi nắm đầu va lồng sắt, lồng sắt cũng sẽ không đau. Hắn cho đại vũ gửi đi chim cánh cụt, nói cho nó biết sau này dự định, đại loại hùng cuối cùng cũng coi như tiêu dừng lại chính là đối với mình còn phải lại bị nốt mấy ngày có chút buồn bực. Kỳ An cũng rời đi gây giống khu trùng nhốt sau, Đại Vũ hùng đầu đặt trên đất, một bộ hùng sinh không chỗ nào quyến luyến ai đoán rằng, rấp, luôn luôn thần khí 10 phần vành mắt đen đều không trước đây tinh thần rồi. Kỳ Kỳ ngồi ở lồng sắt một bên, đau lòng đưa tay đi vào sở về phía Đại Vũ miệng ống, Động Viên nói, không sợ, tiện ca ca khẳng định có biện pháp, nhất định sẽ làm cho người đi ra. Đại loại hùng quay đầu lại bán đứng Kỳ An rồi, bò lên co quắt từ thô ngắn trên cổ lam sắc biện pháp bên trong lấy ra phác, đem ID bản hộ phát tới chim cánh cổ truyền đi cho Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ xem qua, khóe miệng cong lên. Ta liền nói đi, tiện ca ca có biện pháp. Nhưng rất nhanh, Kỳ Kỳ sắc mặt trầm xuống, Kỳ An trộm đi Đại Vũ sau, Đại Vũ là tự do rồi, có thể nàng muốn gặp lại được Đại Vũ liền khó khăn. Chuyện đã xảy ra tiểu tư máy toàn bộ hành trình ở một bên nghe, đại thể hiểu rõ, nghi tới nghĩ lui, nàng không cao hứng quyết miệng, tính trẻ con hừ một tiếng. Tiểu công chúa hiện tại rất tức giận, hậu quả rất nghiêm, trùng. Có người muốn xui xẻo rồi. Trạm vạng sau khi tan việc, Kỳ An mở cửa đi tới đảo giữa hồ. Gần nhất hậu quả xấu liền muốn thành thủ. tam thất mỗi ngày đều đang chăm chú mầm thai hỏa tình huống, mà quan tâm phương thức rất đơn giản. Xem MC đích trực tiếp là được. Hậu quả xấu sắp chín rồi, nó ở Lâm An, ngươi ở Sân Thành, cách xa như vậy, ngươi xác định có biện pháp biết nó hướng đi. Tam thất giơ lên lỗ mũi nhìn hướng về Kỳ An, hỏi: "Kỳ An náo rồi phía dưới, khoảng cách xa, dựa vào con cua phương hướng chỉ nhận, tựa hồ không quá đáng tin, mà hậu quả xấu vấn đề không cho hắn bất cận, bằng không xảy ra nhân mạng được tính tới trên đầu hắn." Kỳ An nói: "Ta Minh, ân, ta hậu thiên trời vừa sáng đi chuyến Lâm An." Tự mình nhìn chằm chằm nó, "Yên tâm đi, nó chạy không được." Kết quả Kỳ An bên này mới vừa nói xong, Mầm Hai Họa đắc ý quay về màn ảnh, chính mình báo trước rồi mấy ngày sắp tới hành trình. Kỳ An trước mắt, nhìn về phía Tam Thất, cái tên này đầu giật. Biết rõ ta ở Sơn Thành, còn chạy tới tìm đường chết. Tam Thất nghĩ đến chốc lát, trả lời, nó đầu góc không gặp sự cố, chính là bởi vì ngươi ở Sơn Thành, vì lẽ đó thanh hậu quả xấu loại ở Sơn Thành không thể thích hợp hơn. Kỳ An an vị lại đây, ngươi là nói, nó muốn mượn Thiên Thai đem ta thu thật rồi. Có thể tính hương không có để Kỳ A. Tam Thất, Mầm Hai Họa không nhất định muốn trực tiếp đối phó ngươi, Thiên Hai khoảng cách ngươi gần một điểm đều là tốt đẹp. Đó lấy tam thất thăng thở, ai, lúc này không biết lại muốn chết bao nhiêu người. Kỳ An, tương tự trong mày, thiên thai phát sinh không bị bấy kỳ yếu tố nào ảnh hưởng, cũng không phải hắn có thể khống chế. Nhưng mà, hai người không biết chính là, mầm thai họa căn bản không thanh mục tiêu đặt ở nhân loại ở lại trong thành thị, lấy nhân loại hiện hữu khoa học kỹ thuật thủ đoạn, dĩ vãng có thể tạo thành đại diện tích thương vong thiên thai đã không đạt tới mầm thai họa muốn hiệu quả, mục tiêu của nó là rời xa nhân loại ở lại tứ phương trong ngọn núi. Chương 610, lâu thi kỳ. Thứ ba sáng sớm, Kỳ An đến cục thành phố đưa tin, tùy tùng xe gắn máy đội xuất phát đi vào sân bay lộ trạng tu lễ phí vào miệng chờ đợi. Người khác đều là cùng một màu bạch sắc cảnh dụng mô tờ, liền Kỳ An một chiếc hắc sắc quốc sản, động cơ tiếng nổ vang rền còn vang động trời. Trạm thu lệ phí vào miệng, bên cạnh mặt chữ quốc nói, ngươi xe này đến cùng nhiều ít bài lượng. Tuyệt đối không chỉ chứ. Kỳ An tại chỗ phủ nhận, hắn cuối tuần trước quen thuộc giao quy trên nói rồi, bài lượng siêu tiêu là không cho phép ra đi. Bên cạnh cảnh dụng mô tờ trên mặt chữ quốc đều là lao tài xế, làm sao có khả năng nghe không hiểu. Không cùng Kỳ An tính toán mà thôi, âm thầm ghi nhớ cố sản đầu máy ngoại hình cùng giấy phép, đợi phải sau đó trên đường nhìn thấy lại đội tới tra. Mắt xem thời gian gần đủ rồi. Một chiếc loại cỡ lớn SUV xe cảnh sát ra, trên xe Lưu Vũ xuyên tấu qua cửa sổ xe khó chịu nhìn Kỳ An một chút. Kỳ An đối với Lưu Vũ địch ý có chút không hiểu ra sao, hồi tuần trước Lưu Vũ ăn lao lý một đấm, có thể đó là hắn cho Kỳ An đảo hôm trước tự tìm, lại cái này trước Kỳ An đều không nhớ rõ gần nhất có từng bắt nạt hắn. Lưu Vũ chừng Kỳ An, Kỳ An cưới ở đầu máy trên, hai chân chống đỡ địa hồi chừng, sau đó chiếu cảnh dụng SUV, dơ tay lên trên hắc sắc miêu chào, hồi cho Lưu Vũ một cái ngón ngón Kỳ An còn thật không sợ ở như vậy trường hợp đánh nhau, hắn chính là cái tạm thời làm việc, sợ cái mao. Có thể Lưu Vũ sợ Thấy hắn vẫn nộ khép lại cửa sổ xe, Kỳ An cười bịuội. Cùng Chu Vi mặt chữ cốt xả rồi hai câu, Kỳ An mới biết Lưu Vũ đối với hắn khó chịu nguyên nhân, hắn bị thêm nhét vào đoàn xe, liền em người khác vị trí đổi lên, bị đỉnh đi người kia vừa vặn lại cùng Lưu Vũ nhận thức, mà lần này hộ tống là có thể tả tiến vào cá nhân lý lịch bên trong. 9 giờ sáng, xe con đoàn xe lái tới, chờ thêm rồi chạm thu lệ phí, xe gắn máy đội phân tán hai bên kỹ hành, trên đường lại có Sơn Thành cùng tứ phương SL tỉnh SL chủ yếu SL lãnh đạo đoàn xe thêm đi vào, xe gắn máy đội lại lần nữa phân tán, lượng chiếc xe gắn máy khoảng chừng gấp 1 chiếc xe con. Buổi sáng đoàn xe đi tới hai nơi, Kỳ An thu mạch không nhỏ, hắn lần thứ nhất trên kỵ đầu máy cao tốc, ngược lại trên đường cao tốc không có những người khác, đoàn xe lại lấy ổn định tốc độ tiến lên, đối với Kỳ An như vậy tân thủ tới nói, lại không quá thích hợp. Đã ăn cơm trưa, buổi chiều trước đoàn xe hướng về căn cứ. Đến căn cứ, đồn biên phòng chỉ thả Kỳ An đi vào, cái khác mặt chữ quốc ở bên ngoài chờ đợi. Kỳ An từ ngoan dắp trong túi nắm ra giá tính chi thư xem qua, khá lắm, căn cứ bốn phía bị vây rồi nước chạy không loạn. Mới cách năm gạo một vị nam thương tiểu binh ca, còn hai ngày trước mới vừa bị một cái nào đó quốc tế siêu sao mạnh mẽ xông vào qua vườn thú hậu môn càng là trọng binh canh gác. Kỳ An bĩu môi khép lại dã tính chi thư, muốn hắn nói, căn bản không lấy cái gì tiểu binh ca, trong căn cứ đâu chỉ ba điều hộ vệ quyển. Phạm là có yêu cầu, cửa lồng chim vừa mở, vậy thì là một cả nhánh quân quận đại quân, quốc tế siêu sao như vậy ngốc nghếch, đến nhiều ít diệt nhiều ít. Kỳ An lần đầu tiên thấy giải hơn bản L hồng L kỳ, đình ở cửa trụ sở, tây trang đen chen đi tới, Kỳ An chừng mắt nhìn, bên trong lăn lộn một cái hắn nhận thức tây trang đen, tài xế lão hình Lão Ngưu túi đầu không lưng theo sân thành, tứ phương tỉnh lãnh đạo tụ lại đến dài hơn Hồng l kỳ một bên, tây trang đen mở cửa xe, đi cái kế tiếp tuổi tác 60 đến tuổi trung sơn trang, lão ngưu chen lên trước, chất lên cười, đưa tay dẫn đường. Dẫn xong trung sơn trang, lão ngưu tiếp tục chờ chờ các lãnh đạo khác đều tiến vào căn cứ sau đại môn, hùng hục chạy chậm đi tới. Trong căn cứ, chân vệ quốc một mặt nếp nhăn ở buổi trung sơn trang nói chuyện, giới thiệu căn cứ đại thể tình huống, lão ngưu từ vừa nãy biết lên khóe miệng liền không hạ đã tới, chỉ lo người khác không biết hắn bạch, mà bạch không chỉ lão ngưu một cái. Rất yên xem bản tin thời sự Kỳ An đến nay không biết Trung Sơn trang là ai, hắn kéo ở đội ngũ cuối cùng, hướng về đội một thân Tây trang đen lão hình hỏi, ông lão kia ai vậy? Dĩ Vọng hút thuốc đánh thí rất tùy tiện lão hình hôm nay chính sắc mặt, không quý củ, cái gì ông lão? Đó là ta lãnh đạo cũ trước kia. Kỳ An không phục, làm sao không quý củ? Ta tốt xấu cũng là cái tủ trưởng có được hay không? Lão hình mũi phún khí, ngươi người, người tổ trưởng này muốn phóng tới Hoa Quốc, theo ta lão lãnh đạo chí ít trên 7, 8 cấp đây, thân là căn cứ công nhân, ở nhà có thể mang theo Kỳ An lỗ vẫn phụ thuộc không thể ngoại lệ. Nhân chi thường tình, Có thể nói không có bất kỳ một vị phụ thuộc bình thường tuổi gia trưởng có thể ngoại lệ. Không biết nguyên nhân gì, chu vi nhiều như vậy công nhân bên trong, Trung Sơn Trang chủ động hướng phụ thuộc đưa tay, phụ thuộc tỏ rõ vẻ cười, nắm qua tay sau, dẫn Trung Sơn Trang đi vào rủ cấu trong phòng. Nhưng hôm nay, rủ gấu thất khung. Mở. Môn. Các ngươi không cho phép vào đi. Thay quần áo. Một thân áo khoác, hai bộ, khẩu trang hầu như toàn bộ che khuất khuôn mặt nhỏ kỳ kỳ chặn ở cửa, trên tay nâng một bộ khác áo khoác, giòn thanh ngăn cản. Nói rồi, tiểu công chúa rất giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Hiện trường nhất thời lúng túng. Lão Nưu cuốn quýt cho phụng thuộc nhe mắt, phụng thuộc phản ứng không chậm, nói tiếng đứa nhỏ không hiểu chuyện, túi người xuống muốn đi ôm đi kỳ kỳ. Kỳ kỳ trả lời, mẹ nuôi ngươi đừng sợ hắn, nếu dựa theo quy định, đại vũ muốn nhốt vào lồng sắt, cái kia thay quần áo cũng là quy định trên nói. Tiểu công chúa lộ ở khẩu trang ở ngoài, trắng đen rõ ràng con mắt trực nhìn chăm chú trung sân trang, đưa lên trong tay náo quát, nhanh thay quần áo, không thay y phục phục không cho phép vào. Lao Nưu khỏe miệng đã chấm xuống, bình thường hắn có thể không tính đến tiểu nha đầu theo kỳ án ở căn cứ bên trong làm sao nháo, nhưng hôm nay không được. Nhưng mà, không ai có thể ở tiểu công chúa trước mặt tự cao tự đại cố gắng thay quần áo. Trung Sơn Trang tiếp nhận áo khoác, khẩu trang các loại ở cửa đổi lên. Mặc sau, Trung Sơn Trang muốn đi vào kỳ kỳ đầu, kỳ kỳ túi đầu xuống tránh ra, đi ra ngoài, hoàn toàn không để ý các lãnh đạo khác vẻ mặt gì, trước khi đi còn hướng Trung Sơn Trang suýt đi một cái tiểu biệt mắt, thử. Đoàn người sau, Kỳ An cười bịuội, hướng về kỳ kỳ lặng lẽ so với ngón tay cái. Kỳ kỳ đi tới, kéo Kỳ An tay, tiện ca ca, đi, chúng ta đi xem Đại Vũ. Hai người đi vào gây giống khu. Không lâu, xem xong tiểu quần quần Trung Sơn Trang phía sau theo một đám, tương tự mặc áo khoác lãnh đạo chen chúc hạ xuống đến gầy giống khu. Kỳ Kỳ không để ý, tiện hầu vương càng sẽ không quan tâm, hai người ai cũng không đứng dậy. Có thể Trung Sơn Trang đi tới, ngồi xổm Kỳ Kỳ bên người, chỉ vào Kỳ An hỏi, "Kỳ Kỳ, những người khác đều thay đổi quần áo, tại sao hắn có thể không đổi?" Kỳ Kỳ vừa bàn tay tiến vào trong lồng che tốt đại vũ hùng đầu, vừa chuyện đương nhiên nói, bởi vì hắn là tiện ca ca. Kỳ An đột nhiên nghi hoặc nhìn về phía Trung Sơn Trang, bởi vì mặc kệ phụng thuộc cũng được, vẫn là người khác, đều chưa từng nói tiểu nha đầu tên gọi là gì. Lao Ngưu ở một trận, rất nhanh hiểu được, mồ hôi lạnh trán đứa ra, đập thẳng trong lòng, vui mừng trước đây chưa từng cho tiểu nha đầu sắc mặt xem qua. Kỳ An nhất chỉ quên rồi hai việc một món trong đó lâu khai dương so với chắc quân không lớn hơn mấy tuổi năm nay vẫn chưa tới 35 mà hắn làm trưởng thành phó tổng ở trường thành số ghế so với chắc quân còn cao hơn toàn bộ hoa Quốc bất đáo 35 tuổi chính sản có thể đếm được trên đầu ngón tay coi như không nói lâu khai dương vốn là đi theo chúng Sơn trang bên người Lão hình hiện tại thành rồi kỳ kỳ chuyên môn tài xế lâu khai dương hôm nay từ Quỳnh thành bay trở về Sơn thành về nhà ăn cơm kỳ kỳ gọi lâu thi kỷ Trung Sơnăng cũng họ lâu chương 611 mây nhìn thấy mặt trời gây giống khuùngốt bên trong trần vệ cùng lão Nhưu trao đổiánh Đều từ nhìn thấy lẫn nhau thần sắc kinh dị, ở hai vị chính phó chủ nhiệm nghiêm trọng, Kỳ Kỳ ở căn cứ địa vị cấp tốc trên này lên, đuổi sát cô bảo, này trước kia không đáng chú ý tiểu nha đầu, mặc kệ Trần vệ quốc vẫn là lão lưu, cũng phải cố gắng cung cấp. Đại Vũ lồng sát cửa, lão lâu hỏi, Kỳ Kỳ, này con gấu mèo thấy thế nào không tinh thần có phải là sinh bệnh rồi? Kỳ Kỳ bình tĩnh khuôn mặt nhỏ, mềm nhẹ đại vũ miệng ống, mất hứng nói, nó gọi đại vũ, vốn là không bệnh, hiện đang bị giang bị bệnh. Kỳ An không nói chen vào, Kỳ Kỳ mang theo quán dẫn tiếp tục nói, đại vũ nhất chỉ rất nghe lời, ta mỗi ngày tan học nó đều bồi ta. Nghỉ hè bên trong cũng mỗi ngày cùng nhau không biết là ai càng muốn thanh như thế nghe lời đại Vũ quan hồi trong lồng tre lúc này kỳ An cảm thấy hắn nên có biểu thị rồi ngón tay khinh đâm một thoáng kỳ kỳ nhìn đại vũ lại nhìn về phía lao lâu hướng kỳ kỳ chen rồi dưới mắt kỳ kỳ lập tức sẽ ý từ nhỏ trong bọc sách lấy ra 30 cm cao gấu mèo công tử ra ra đây là ta dùng nhanh 3 tháng mỗi ngày cho đại vũ sơ hạ xuống gấu mèo mau làm ta đưa cho người người thanh đại vũ thả ra có được hay không đại loại hùng tinh được cùng hầu như thế vánh mắt đen lập tức khôi phục tinh thần dơ lênùng đầuão lâu đưa tay rốt cục vào đến kỳ kỳ đầu Bất quá không lên tiếng, chỉ là cười tiếp nhận kỳ kỳ đưa tới gấu mèo công tử. Mọi người ở gây giống khu bên trong đi dạo một vòng, đi ra. Ngoài cửa, lão lâu hướng về Trần vệ Quốc hỏi, nghe nói gần nhất căn cư ở bắt tay Tân gấu mèo ra hoa kế hoạch. Trần vệ Quốc hội dở giọng, gật đầu nói, chính đang thí nghiệm chuẩn bị giai đoạn, cũng không có thiếu vấn đề muốn giải quyết. Có vấn đề không sợ, đều là vượt thạch đầu qua sông, liền giống chúng ta ở hải ngoại sắp thành lập nông nghiệp căn cứ, cũng không có tiền lệ có thể theo, từng bước một tí, chỉ cần thành công rồi, liền chứng minh phương pháp có thể được, thâm nhập hơn nữa mở rộng ra. Lão Lâu ánh mắt vô tình hay cố ý liếc nhìn Kỳ An một chút. Kỳ An mây mù dày đặt một mặt một mịt, có thể trần vệ quốc mừng tí mắt, liên tục chân chó cảm tạ lãnh đạo. Buổi chiều trước khi đi, lão Lâu đối với Kỳ Kỳ cười, làm cho nàng hôm nay sớm một chút về nhà, đồng thời ăn cái cơm tối. Kỳ Kỳ gật đầu. Chờ đoàn xe đi rồi, Kỳ Kỳ lập tức để Kỳ An mở cửa, phóng đại Vũ đi ra. Kỳ An cái nào còn bất kể hắn là cái gì văn kiện không văn kiện. Ai lại có ý kiến, Kỳ Kỳ khóc cho người xem. Mà đại loại hùng ra lưng sau, cô quắp ngồi xuống thanh Kỳ Kỳ kéo vào hùng trong lòng ngực, mặt béo sờ đi. Kỳ Kỳ cười, nào tới đại Vũ Bạch trên bộ. Trần lão đầu theo nhà a, hắn cảm thấy lãnh đạo đã cho phép, bàn nghi cũng có thể trắng trận thả ra rồi. Nhưng là, thứ tư sáng sớm, căn cứ lại thu được một phần vấn quyết, vẫn là từ nông lâm nghiệp tổng thự mặt trên trực thuộc văn phòng phát sinh, ý tứ là đại vũ có thể thả ra, nhưng bàn nghi còn phải nốt ở trong lồng. Lần này Trần lao đầu bối rối, hắn cùng lao như hai cái kẻ già đời nghĩ tới nghĩ lui không làm rõ được đến cùng chuyện gì xảy ra. Kỳ An cũng không hiểu, hắn dự định tỉnh giáo quân sư. Ngoại trừ Kỳ Kỳ ở ngoài, Kỳ An còn có một vị quân sư, hắn điện thoại đánh cho Chi Chu Tinh. Nghe Kỳ An giảng giải toàn bộ trải qua, đặc biệt là tỉ mỉ hỏi ngày hôm qua láo lâu nói, chắc quân tiếng cười vang lên, gọi ngươi bình thường không phục quản giáo, bao ứng đến rồi chứ? Nhân ra đây là ở góc ngươi, ngươi cũng đủ có thể, vì góc ngươi, trực thuộc văn phòng lãnh đạo tự mình chạy chuyến tăng cứ. Kỳ An cau mày, có ý gì? Này mắc mớ gì đến ta? Còn có, ta liền muốn biết bản mi lúc nào có thể thả ra. Chắc quân kiên chỉ giải thích cho hắn, chân chính then chốt cũng không phải là gấu mèo, mà ở chỗ hải ngoại nông nghiệp căn cứ trên. Kỳ An nhất chỉ quên một chuyện khác, hắn căn bản không ý thức được, cũng không nghi tới, động này đối với toàn bộ hoa quốc trọng yếu bao nhiêu. Hoa quốc một năm đối với đậu nành mua mức đạt đến 340 ức đô la Mỹ, Kỳ An nơi đó loại được càng nhiều, sản lượng càng cao, thậm chí bao viên toàn bộ hoa quốc một năm lưu cầu lượng, đến thời điểm một hạt đậu nành cũng không cần từ bên ngoài mua, chẳng khác gì là một đao trực đâm tâm loa, nói đòn sát thủ cũng không quá đáng. Kỳ An muốn làm, là dùng hắn ở địa phương sức ảnh hưởng, bảo đảm nông nghiệp căn cư thu hoạch, vì dùng gạ không phải hoa quốc lãnh thổ, hoa quốc không tiện trực tiếp đứng ra, việc này chỉ có thể Kỳ An cùng Phan sát tộc Vũ Trang hắc mọi môn đến làm. Nói cách khác, lão lâu ý tứ, chính là muốn cho bản nị hoặc là càng nhiều gấu mèo ra lung. Kỳ An cần phải thành chuyện này làm thành đậu nhanhh được chuyện rồi cái khác tất cả đều dễ nói chuyện mà Trần vệ quốc cùng lão như hai cái kẻ già đời không làm rõ nguyên nhân ở chỗ tin tức không ngan nhau bọn họ cũng không biết động ngàn sự chắc có nói ta phòng trừng mấy ngày trước người nước ngoài kia sự chỉ là bất ngờ cái khác truyền thông mượn gió bẹ măng nhưng này ba già truyền thông không có đối với việc này biểu có thái ngoại giới cũng hoàn toàn không biết có văn kiện trực tiếp dưới phát căn cứ kỳ An nghe xong Trần lưới nói vậy cũng lấy trực tiếp đến nói với ta à, không cần thiết làm nhiều chuyện như vậy ai bảo ngươi coi trời bằng vùng con rồi nhân ra cũng là hết cách rồi Trụ thuộc văn phòng một ngày nhiều chuyện như vậy muốn bật điệu, nếu không, ai có công phu cố ý đi một chuyến sân thành. Kỳ thực đã rất nể mặt ngươi rồi, nói cho cùng, đại vũ vẹn vẹn chỉ bị giam rồi một ngày mà thôi. Lại nói, văn kiện yêu cầu cũng không tính quá đáng, lãnh đạo đến căn cứ thị sát, gấu mèo muốn còn ở bên ngoài loạn đi chơi, nhưng kia tây trang đen không được dơ chân. Nói chung ngươi đàng hoàng làm hảo chuyện này, sau khi ngươi lại coi trời bằng vùng, không nữa phục quản giáo cũng không ai có thể nói ngươi cái gì. Kỳ An môi, đạo lý hắn hiểu, nói trắng ra rồi, chính là một hồi giao dịch, nhân gia đưa ra thẻ đánh bạc đã đầy đủ thành ý, có thể Kỳ An khó chịu chính là Gấu mèo một hồi quan một hồi thả, không được vết tích nhẹ nhàng gõ mấy lần, hắn lại như con hầu tử kia như thế, nhảy nói không ra Ngũ Chỉ Sơn. Có thể Kỳ An không phải hầu tử, hắn so với con hầu tử kia có thêm một chữ, tiện. Hiện tại quần quận đầy đất bỏ ngày có thể định ở một năm sau, mà một năm sau, Kỳ An mục tiêu cũng không chỉ là quần quận đầy đất bỏ. Bên này điện thoại mới vừa cắt đứt, Kỳ Kỳ cùng Lâu Khai Dương, Dương Lệ Na đến rồi. Lâu Khai Dương cố ý bay tới Quỳnh thành, cùng người nhà đoàn tụ chỉ là thứ yếu, hắn cũng là vì đậu trước đó đến. Lâu Khai Dương giải thích so với chắc quân kỹ lư hơn, cũng chỉnh nói cho Kỳ An vì dùng gạ mùa mưa đã sắp qua đi, mùa mưa vừa qua, đậu nành muốn lập tức bắt đầu gieo, sự tình không thể bị giỡng rang. Nông nghiệp căn cứ có trưởng thành người phụ trách tìm cách quản lý, nhưng cần kỳ An phối hợp, còn lại toàn bộ không trọng yếu, hết thể đều vì sang năm đậu nành thu hoạch. Tạm thời cục diện kỳ An biểu thị có thể tiếp thu, xem trọng vị dùng gạ, bảo đảm thu hoạch, trước liền đối với kỳ An không độ khó, hiện tại thì càng không độ khó rồi, bởi vì mặc kệ là lao nha vấn đề an toàn, vẫn là đậu nành nhân hoàn cảnh khác nhau trồng để, Kỷ An đều có một cái bảo bối có thể giải quyết. Chặn vạng, đảo giữa hồ. Tam tất cây cải cũ khối bốn Kỷ An gỡ bỏ cổ họng hồ. Hô cái gì gọi? Chính mình sẽ không đi vào A. Tam Thất đứng ở tòa nhà cửa hội hoán giận đều. Kỳ An cười tiếng lên, nói, Tam Thất, hai ngày nữa có hứng thú hay không cùng đi với ta vì dùng gạ. chương 612, thần thú giáng lâm. rảnh rồi đến chuyến cục thành phố, thanh hai con xuất sinh ra đi. Buổi sáng, lao lý điện thoại đánh cho Kỳ An, nói xong liền các đức. Cái gì xuất sinh? Kỳ An trước mắt. Sấn buổi chưa rảnh rồi, Kỳ An cưới lên đầu máy đi tới cục thành phố. Chính là lúc nghỉ trưa gian. Vài vị tuổi trẻ cảnh viên vây quanh ở cục thành phố mặt cỏ chu vi nắm điện thoại di động quay chụp, mà Lý Tịnh ở dùng nộn ngọc mẹ cho ăn hai con nắm dây xích ra hỏa. Kỳ đi vào vừa nhìn, lúc này không nhịn được cười, hỏi: "Tỷ, ngươi không dưỡng lâu đệ, cải dưỡng thảo nê mã rồi." "Cái gì nha, này hai con là sáng sớm cục thành phố cùng kiểm tra viện đồng thời niêm phong láo lại ra mang về." "Bất quá ngoan đúng là khẩu ngoan, đại khái là từ nhỏ đặt ở biệt tự trong sân khi sùng vật dưỡng, thời gian dài rồi cũng không sợ người rồi." Lý Tịnh đạo nói, "Con dùng tay tuốt rồi một thoáng trong đó một con trên đầu đẹp trai chưa 37." Kỳ Andy lên trước đánh giá Hai con thảo nê mã một con bạch, một con màu cà phê, như lạc đà như thế không coi ai ra gì, nhai lý Tịnh cho ăn cho chúng nó ngập mễ. Lý Tịnh đứng lên nói, "Kỳ An, người đem chúng nó mang về vườn thú đi giỡn đi, ta vừa vặn có thời gian lái xe đưa người một chuyến." Kỳ An đến gần, hai con thảo nê mã quả nhiên không một chút nào sợ người lạ, hoặc là nói, loại động vật này tính cách cũng không nhiều hung hãn, nhưng lãnh địa ý thức siêu cường, đụng tới kẻ xâm lấn lập tức biến thân thần thú sông lên chiến diện, Úc Châu hoặc là Nam Mỹ bày chăn nuôi bên trồng, thường xuyên cùng cừu đồng thời dưỡng, dùng để phòng lang cấp hung manh thú, giữ nhà hộ viện là thanh thủ một điểm không thể so cầu cùng đại buồn gà kém. Hai con dương đả cái đầu cũng không tính là cao, khoảng trừng đến Kỳ An ngực, toàn thân bị hơi quận xóa tung đả mao đầy lên, xem ra bộ bấm, phối hợp hai cái lại lớn lại tròn mắt đen, cùng với trên đầu cẩn thận sắp xếp qua chưa 37, có một fen đặc biệt men bị. Thấy chúng nó màu lông đều rất sạch sẽ, Kỳ An đưa tay đi tới, cảm giác tương đối khá, cùng bắt vạn hiệu được so sánh. Mà Kỳ An hiện tại giá tính đẳng cấp đã 6 cấp, khoảng cách nuôi nốt giá thú đẳng cấp, vườn thú cấp, chỉ kém một cấp, vì lẽ đó bất luận hai con mã là sủng vật cấp vẫn là nông trường cấp xuất hơn, Kỳ An mỏ đầu giết đều hữu hiệu. Hai con tuốt đuôi đầu, chúng nó đầu liền tiến tới, dính ở Kỳ An bên người. Lý Tịnh Hướng về Kỳ An đưa lên hai bản sách nhỏ, cái kia lão lại thiếu nợ ngân hàng 1000 nhiều vạn, nhân phẩm không ra sao, đối với sùng vật cũng thật để ý, mau trên còn có hương ba vị. Này hai bản ngươi cầm, chúng nó kiểm dịch chứng. Kỳ An mở ra kiểm dịch chứng xem qua, tên rất phù hợp chúng nó hình tượng, màu cà phê gọi quốc đồ, thuần bạch sắc gọi tiểu bạch, nghĩ một hồi, suy nghĩ thêm đến chúng nó giữ nhà thổ tính, lại trùng hợp một công một mẫu, Kỳ An đột nhiên không muốn đưa đi vườn thú rồi, hắn lập tức liền muốn vào tay một ngọn núi đỉnh biệt thự, vừa vặn có địa phương dưỡng. Kỳ An nói, "Thì Hai con dương đã có thể bán cho ta sao?" Lý Tịnh Kỳ phải nói, "Bán cái gì? Ngươi trực tiếp dắt đi không là tốt rồi rồi." "Này hai con vốn là không chuẩn bị bán đấu giá, cha ta chỉ muốn sớm một chút xử lý xong, đừng chờ ở cục thành phố trước mắt." Ngay vậy, Kỳ An liền không nói thêm nữa, dắt thuốc đồ cùng Tiểu Bạch dẫn dắt dây thường nói, "Đi, ca mang bọn ngươi ăn được ăn đi." Hai con dương đả giẫm móng đuổi tới. "Lý Tịnh, ngươi sau đó, ta đi mở xe, đi nhanh về nhanh, còn có thể chạy về ăn cơm chưa? Kỳ An trả lời, "Không cần rồi, tỷ, ngươi đi ăn cơm đi, chúng ta gọi xe." Lý Tịnh xem Kỳ An nắm Tiểu Bạch thuốc đồ, nghe lời cực kỳ cùng Thiên Cẩu không khác nhau gì cả, Nhân Tiện nói, "Được, vậy chúng nó liền giao cho ngươi rồi, ta ăn cơm trước đi." Kỳ An phất tay nói đừng. Cục thành phố cửa người đến người đi, Kỳ An mang vành mắt đen, tay Thiên Dương đã chờ xe đến, có đường qua tiểu tỷ tỷ nhìn thấy phong cách lại hiếm thấy tiểu Bạch cũng có đồ, một bộ manh hóa vẽ mặt chạy tới tốt đầu, chụp ảnh chung. Ngược lại là sủng vận, đại gia tuốt tuốt Kỳ An sẽ không chú ý, lại không phải là mình lá bà, xem chúng nó đỉnh đầu tâm tình tọa độ trên chấm đỏ nhỏ đều tương đương ổn định, hắn thầm nghĩ đúng là không sai sủng chính là còn không biết chúng nó bản lĩnh sợ trưởng như thế nào. Đầu máy đã bị Kỳ An lặng lẽ thu vào ngoan giấc trong túi khoảng 10 phút sau, một chiếc lam sắc bm nút dừng lại, Kỳ An lấy xuống kính râm, gõ gõ cửa sổ xe, cửa sổ xe giương hạ, chỗ tài xế ngồi, mái tóc dài lại có nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ kim dần thành nhân lại đẹp đẽ khuôn mặt, ghét bỏ nhìn về phía Tiểu Bạch Quốc Đồ, ngươi khiên hai con thảo nê mã làm gì? Ai? Đừng dẫn chúng nó lên xe. Tạm chết rồi. Kỳ An mới không để ý tới nước áo, kéo mở cửa xe, run lên dẫn dắt dây thừng, Tiểu Bạch ngươi lên trước. Tiểu Bạch bốn con móng giẫm trên chỗ ngồi phía sau ra thật dễ dựa, Kỳ An tọa trung gian, sau đó là Quốc Đồ. Ngươi đừng làm cho chúng nó ở trên xe gây phân a. Kim dần thành soi mói nói. Kỷ An hoài hoãn giận, kéo cái thì làm sao rồi? Ngươi không sót. Kim Dần Thành khó chịu cau mày, hắn cùng sư phụ hắn gặp phải như thế quái cảnh, đối với Kỳ An đánh lại đánh không lại, cái tên này còn không là bình thường bá đạo, hơi có không hài lòng liền trở mặt luân năm đâm đánh hắn, Kim Dần Thành ầm ầm nói, đi đâu? Kim Tiêu Sơn Trang. Kỳ An ở phía sau tòa Tuất Dương đà đầu nói. Kim Dần Thành quay đầu lại, đi Kim Tiêu Sơn Trang làm gì? Kỳ An, bảo ngươi đi ngươi lần đi, cái kia phí lời nhiều như vậy. Nương thảo, nơi đó là nhà ta, ta mới không muốn dưỡng thảo mã. Kỷ An cười lạnh một tiếng, nhắc nhở ngươi một câu. Ở ngươi phó xong nợ ta 70 triệu trước, Kim Tiêu Sơn trang là nhà ta, không phải nhà ngươi, ngươi bất quá là ta cho phép ngươi ở tạm ở bên trong, làm rõ tình huống có được hay không?" Nương Pháo vẻ mặt nhất thời tối xâm lại, được nhắc nhở, hắn xem như là làm rõ tình hình rồi, ai đoán liếc mắt một cái kính chiếu hậu, BM đuốc khởi động. Trên đường, Tiểu Bạch là chỉ công, tính cách rất dịu ngoan, thu hồi bốn con móng ngựa ở phía sau tỏa, đầu đặt kỳ an trên đùi hướng thụ hầu hạ. Mẫu Dương đã hút đồ khá là lặng lĩnh từ nhỏ cùng lượng chân thu ở cùng nhau, rất người thân, trưởng cái cổ đưa qua hàng trước ghế giữa gian khẽ hở, viên con mắt đánh giá đang lái xe Kim dần thành môi da hướng trên mặt hắn nhăn nhủi ra rẻ khinh cẩm quá khứ, mà Kim Dần Thành hiềm bút độ tạm, không khách khí lấy tuổi trỏ đẩy ra, đi sang một bên. Lần này bút độ không làm rồi, manh lưng trọng đại con ngươi biểu hiện biến đổi, quyết lên miệng. Ngươi nhìn cái gì vậy? Kim Dần Thành vừa mới chuyển đầu, bút độ, phi. Văng hắn một mặt tủ nước. Ta thứ. Chạy ở mặt đường trên bi em đỗ đột nhiên quải rồi cái S hình, ồn rưỡi sau, Kim Dần Thành bận bịu dùng ống tay háo lau mặt. Kỳ An ở phía sau cười bị ủi, nói cho ngươi, này, hai con ta là định dùng đến chống cửa. Đừng xem chúng nó dài đến manh liền cho rằng dễ ức hiếp, chúng nó ở trên thảo nguyên làm sao nửa lang, liền làm sao nửa ngươi. Kim Dần Thành trong nháy mắt một bộ oan nước mặt. Sau 20 phút, làm Sắc BM lúp lái về Kim Tiêu Sơn Trang, hai con dương đã bị Kỳ An giải dẫn dắt dây thử, ở sơn trang trong sân chúng quanh này lên, cảm giác rất mới mẻ dáng vẻ. Kỳ An bốn phía nhìn lại, hỏi: "Mọi người đi đâu rồi?" Kim Dần Thành: "Hai ngày trước không biết làm sao sự việc, đều bỏ chạy rồi, hiện tại sơn trang chỉ có một mình ta trụ." Kỳ An cười: "Cái kia không ngờ vận. Buổi tối có tiểu Bạch cùng vút của ngươi." Kim Dần Chương 613 thầy trò ba người. Trong nhà có ngọc mễ sao?" Kỳ An hỏi. "Giá trị 70 triệu kim tiêu sơn trang bị Kỳ An cường đoạt tới, nhìn như rất thô bạo, kỳ thực không phải vậy, này 70 triệu trao đổi chính là kim dần thành tự do, tỉ như hiện tại, trên núi bên dưới ngọn núi người của Bạch gia đều bỏ chạy rồi, hắn mới có thể lái xe đi tiếp Kỳ An." "Không có." Kim Dần Thành tức giận trả lời, "Ta hai ngày nay đều là gọi thức tán ngoài." Kỳ An lấy điện thoại di động ra tra xét dưới Dương đà ăn cái gì, sau đó nói, "Vậy ngươi hiện tại đi mua ngọc mễ, đầu động, đúng rồi, nhiều hơn nữa mua điểm cho ăn thỏ cỏ khô." tiền từ ngươi tháng sau tiền thuê nhà bên trong trụ. Kỳ An biết cái tên này trong tay hẳn là còn có chút tiền, đương nhiên muốn trước tiên trả hết lại nói, chờ hắn nghèo rớt mùng tới rồi, còn không là nhân Kỳ An xoa viên giâm nát. Ta lại không phải ngươi bà mẫu, dựa vào cái gì gọi ta đi mua? Kim dần thành khó chịu nói. Kỳ An gửi, dựa vào cái gì? Được đó, cái kia 70 triệu ngươi chuẩn bị lúc nào còn. Nợ ngân hàng còn có lợi tức, có muốn hay không ta cho toán toán 70 triệu một năm muốn giao nhiều ít lợi tức? Để. Kim dần thành mắng, ra ngoài ngồi trên BMW. Cấp hắn đi rồi, Kỳ An lấy ra hỏa phượng lê thành hai nửa cho đi. Tiểu bạch cùng tốt đồ đều là sùng vật cấp, chúng nó lúc sinh ra đời chính là sùng vật trạng thái, tương đương với đã bị thuần hóa qua một đời. Kỳ An cùng hai con dương đả trong lúc đó vốn là có giá tính trên lệch đẳng cấp, cho ăn qua ăn ngon hòa phượng lề, lại thêm một trận nhiệt tình bò đầu rết, chỉ chốc lát, chúng nó liền cho Kỳ An nhấn trên dấu mỏng. Vừa văn một đôi, có thể thành lập bộ tộc, Kỳ An mang theo chúng nó hai đi ra sơn trang, chuẩn bị niễu trên một vòng cắt xuống lãnh địa. Vượt qua bậc cửa, rơi xuống thềm đá, đi tới sơn trang ở ngoài, Kỳ An vừa đi, vừa đánh giá sơn Tương trắng ngói đen là cơ bản thao tác, nên đất dùng hòn đá lý thế. Kỳ An không biết trước đây Vương Phụ biệt viện hình dáng gì, nhưng cảm giác hẳn là cùng tòa này cổ vận nồng nặc, tinh xảo rất khác biệt Kim Tiêu Sơn trang gần như. Cửa lớn khoảng trừng các thả một con thạch tỳ hưu trấn môn, rất có khí thế dáng vẻ, bất quá Kỳ An làm chủ sau, lập tức liền phải thay đổi thành hai con thần thú chấn môn, nếu không nữa thì, hắn thanh thật tỳ hưu dắt tới cũng không phải không được, thạch đầu làm quá khái sầm rồi. Một vòng đi vòng, còn có ý ở phía Đông Sơn núi mặt có mở ra một mảnh tiểu bạch cùng bố đồ hoạt động không gian, cấp kim dần trở về, Kỳ An đã cởi lên đồ máy, chỉ tay hai con thần thú, nói: "Sau đó ngươi phụ trách giúp ta dưỡng cho tốt chúng nó." Ra ngoài chơi không cần phải để ý đến, chỉ cần nhớ tới mỗi ngày có khô thêm Ngọc Mễ hoặc là Đậu Phộng cho ăn qua là tốt rồi. Ta buổi tối trở lại xem chúng nó." Kỳ An lôi kéo chân ga, đầu máy thình thịch bự phá. Từ bàn bên dưới Sơn Đạo Sơn. Ôn của khô, Ngọc Mễ cùng một túi đầu Phộng kim dần thành xuống xe, cùng hai con thỏ nê mã đại nhãn trừng mắt nhỏ. Thời gian đã là cuối tháng 8, Kỳ An để xong một làn sóng tần lĩnh tế lên quê, thêm vào thu lấy lãnh địa điểm, lại thêm bang tam thất loại lượng quả thụ, trong tay điểm đột phá rồi hai vạn một. Bất quá lại xuất phát đi vị dụng ga trước, Kỳ An còn có một kiện bán việc cần hoàn thành xong. Chính mình tìm đường chết đưa tới cửa mầm thai họa cũng không thể toán cái sự, chỉ có thể toán nửa cái, Kỳ An quan tâm chính là làm sao lừa gạt Tam Thất Thu rồi chu sở, khặc, làm đồ đệ. Tối hôm đó, Kỳ An đi tới đảo giữa hồ, đối với đột nhiên từ địa bên trong đụng tới Tam Thất đề nghị, Tam Thất, ta đánh với ngươi cái đánh cược thế nào? Ngươi hội quan đất, ta hội mở cửa, đảo lại lớn như vậy, ở đảo giữa hồ trong phạm vi, chỉ cần ngươi có thể tóm lại ta, ta cho ngươi tìm 10 khỏa tự phụ thực vật đến, nhưng muốn không bắt được, ngươi được tu cái đồ đệ, dạy nàng đánh đàn. Có bệnh. Tam Thất cho hắn một câu, đi trở về tòa nhà. Xách. Kỳ An trả lời, vất quá không quan trọng lắm, hắn trong tay còn có thứ tốt, Tam Thất nhất định trông mà thèm. Ngươi xem đây là cái gì? Kỳ An mở ra bàn tay, một hạt hiện ra màu xanh quả nhân sâm xuất hiện lòng bàn tay, Tam Thất hầu như trong nháy mắt cảm ứng được, lập tức quay đầu lại, lỗ mũi trừng lớn, ngươi làm sao? Thấy thế, Kỳ An đắc ý cười, lần trước gieo xuống quả xoài hoạch đã rút ra mầm non, Tam Thất đối với cùng là kỳ hoa dị thảo quý quả xoài không muốn quá bà bối, nó không thể gánh vắt quý giá hơn thể lực nhân tham quả dụ dỗ. Được, nắm lấy ngươi, nhân tham quả quy ta. Tam Thất thương ở Kỳ An mở miệng trước nói rằng, Kỳ An, chuyện này hắn vốn là muốn trực tiếp dùng nhân tham quả trao đổi. Bất quá đảo giữa hổ cũng là hắn lãnh địa, Kỳ An không cảm thấy Tam Thất có bất cứ cơ hội nào, nói, "Hạn thời gian nửa giờ, trong vòng nửa canh giờ không bắt được ta, ngươi phải thu đồ đệ đệ." Kỳ An ra tính chi thứ hợp lại vừa mở, hai đạo cách nhau không xa tùy ý môn đồng thời mở ở trên nào, Kỳ An từ cái môn này nhảy vào, lại từ cái kia môn đi ra, một cước liền vượt qua 10 mét khoảng cách, ở chính mình lãnh địa bên trong, chính là như thế tùy hứng. Chỉ là, địa lao thử vật này, tháng ở xuất kỳ bất ý dần dần thăm dò tùy môn phương pháp sử dụng, Tam Thất sớm đến môn một đầu khắc lòng đất chờ đợi. Bên này Kỳ An một cước vượt qua môn, sắp giẫm dưới, một con nóng ánh long lanh tay nhỏ đột nhiên từ địa bên trong đâm ra, hắn nguy hiểm thật ổn định trọng tâm, lui trở về, tay nhỏ bắt hụt. Kỳ An không biết tam thất trên đất bên trong đến cùng có thể chạy bao nhanh, tùy ý môn cách dùng bị nó thăm dò, lần tới khả năng liền không may mắn như vậy rồi. Cân nhắc chốc lát, Kỳ An cân nhắc một chút, đến cùng cảm thấy cầm kỹ đại thành chu sở có thể mang đến cho hắn thu vào càng cao hơn, hiện tại trong tay điểm cũng đủ, hắn dùng đi 5000 điểm, hồi đổi rồi một viên khinh vũ phù văn. Lập tức, nhìn thấy Kỳ An tay trái tay phải một cái chấn động. Phi, tay trái tay phải các một cái loại nhỏ của máy Nhẹ nhàng đứng lơ lửng trên không, Tam Thất từ địa bên trong nhảy ra ngoài, giơ lên lô mũi kinh dị nhìn tới, tiếp theo ngón tay rút đi, máng, ta chưa từng gặp như vậy vô liêm xỉ người." Người chơi xấu?" Trên trời Kỳ An nễ coi xuống, "Ai nói ta chơi xấu? Ta không ra đảo giữa hồ phạm vi ai bảo ngươi không biết bay?" Tam Thất giơ chân giận dữ, "Nó quả nhân sớm bay." Nộ quý nộ, Tam Thất rất coi trọng chuyện tín, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng nhận lấy Chu Sở. Kỳ An cười trộn, điện thoại đánh cho Chu Sở, nói cho nàng tìm cái sư phụ. "Nộp em gái suy nghĩ xoay chuyển chậm, suy nghĩ hồi lâu, cái gì sư phụ?" Kỳ An, liền lên hồi ngươi ở Kim Tiêu Sơn chẳng nghe được đạn đàn cổ vị kia. Trong điện thoại lập tức chuyển đến tiếng vui mừng, Chu Sở vội hỏi lúc nào có thể gặp mặt. Cải lương không bằng bạo lực, liền hôm nay, mang tới đàn tranh, một hồi có xe đi học viện âm nhạc cửa tiếp ngươi. Bên này điện thoại cắt đứt, Kỳ An thấy Tam Thất biểu hiện ung tùm, ném cho nó một hạt nhân tham quả, "Này toán Lê Bá sư, đưa ngươi rồi." Cùng túi quả xoài không giống, thể lực nhân tham quả là hệ thống biểu tặng, ở bên ngoài không cách nào trồng, dù cho Tam Thất cũng không được, Kỳ An không lo lắng hắn đối với nhân tham quả lũ loạn. Tam Thất cao hứng đem nhân tham quả xuống, ngược lại Kỳ An gần nhất độn rồi rất nhiều. Hắn thành cửa mở đến Kim Tiêu Sơn Trang, cùng Tam Thất cùng đi ra khỏi. Kim Tiêu Sơn Trang, Kim Dần Thành đứa nhỏ này đại khái một người chờ lâu quá cô quạnh, mới vừa còn ghét bỏ Tiểu Bạch cùng hút đồ tạm, nay hội lại ôm hai con dương đà, một cái cánh tay bên trong một con, một bộ hoa xi si dạng ở sự mặt. Nghe được động tính, Kim Dần Thành từ lông tơ bên trong ngẩng đầu, vẻ mặt nhất thời lúng túng. Kỳ An cười gần trả lời, "Hử, tiện nhân, chính là lập dị." Chương 614, bảy đặt ta đến. Chu Sở cùng Tam Thất xem như là chính thức rũ lên, Kim Tiêu Sơn Trang thành rồi Chu Sở tân luyện cẩm địa điểm, vì là bảo đảm an toàn. Kỷ An trả lại nàng phối rồi một cái chuyên trách tài xế. Tài xế không muốn không một chút nào quan trọng, hắn muốn ăn nằm năm đấm, vẫn là lái xe đi tiếp người, Kỷ An để chính hắn tuyển. Thời gian dài nhiệt độ cao vẫn còn tiếp tục, cũng không biết lúc nào có thể trời mưa, mà nhiệt không chỉ là tứ phương sơn, toàn thế giới thật hào địa phương nhiệt độ đều khác thường. Ngày mùng ngày 2 tháng 9, khai giảng trước cái cuối cùng cuối tuần, mầm hai họa tìm đường chết đi tới Sơn thành. Đoạn thời gian gần đây, theo Bạch Lam vận dụng tài nguyên tận hết sức lực phùng hùng, thành công bước vào thế giới giải trí, tích lũy rồi lượng lớn nhân khí đồng thời, ác quả dĩ nhiên thành thủ. Xuân Hy trên đường Như họa giống như Kiêu Dương cũng không ngăn được những người hái mộ nhiệt tình, MC Đinh bị bảy người vây chặt đến không lọt một giọt nước, cũng may có Đinh Bột Môn ở nó bốn phía xây lên bức từ người, chậm chậm về phía trước di động. Mà ngay khi phía ngoài bọn người, còn có một vị lưu lượng nhà giàu ở tùy tùng, giả như hắn cũng lấy xuống trên mặt vánh mắt đen, Xuân Hy lộ đường dành riêng cho người đi bộ trên sợ là muốn phát sinh nghiêm trọng giao thông tác. Kỳ An vẻ mặt cũng không phải mái, căn cứ tam thất từng nói, mầm thai họa sử dụng ác quả địa phương chắc chắn hội có thiên thai. Hắn cau mày nhìn mầm thai họa trên đầu cái viên này bóng bản to nhỏ, hiện ra yêu dị hắc từ ác quả đang suy nghĩ một khi mầm thai họa ở sơn khu thành thị trong phạm vi sử dụng hắc quả, hắn nên làm gì. Cũng may, xế chiều hôm đó, mầm tai họa kết thúc ngay bán giật trên bảng mẫu xe, một đường chạy khỏi sơn thành. Ra chạm thu lệ phí, Kỳ An cưới đầu máy ở 3 km ở ngoài xa xa treo, thầm nói, cái tên này rốt cuộc muốn đi đâu. Núi Thanh Thành ở vào sơn thành ở ngoài 70 km nơi, toàn núi rừng một xanh tươi, bốn mùa thường thanh, chư phong hoàn chỉ, giống như thành khuếch, nên tên là Thanh Thành. Buổi chiều ba điểm, khoảng cách núi Thanh Thành khu 10 km vào đường, Kỳ An dừng lại, thu hồi đầu máy, phiên hạ bản sơn đường cái. Trước đây không lâu mầm thai họa cũng ở nơi đây xuống xe bảo mẫu lái xe đi núi thanh thành cảnh khu chờ đợi nó đi xuống mặt nơi núi rừng sâu xa đi đến kỳ An không biết mầm thai họa đến cùng nghĩ như thế nào nơi này trước không được thôn sau không được điếm liền một mảnh xanh tươi núi rừng bên trong có cái gì tốt họ họ kỳ An không theo vị ngân đi sợ bị phát hiện chiều ra con cua căn cứ con cua đầu chỉ về hướng về bên cạnh kéo dài khoảng cách lạng yên buổi tới buổi chiều 5 điểm trong ngọn núi thiên không xanh thảm, liền bay mấy đoa kẹo đường như thế và vân ở trong rừng chui hơn 2 giờ kỳ ăn đứng ở một gốc cây đặc biệt cao vấp cây thùng dưới Cang Ngự quyển, mặc kệ vị ngân vẫn là con cua, đều xác nhận mầm tai họa ở đây đi vào mèo, cũng ở cây thông chu vi dừng lại rồi một khoảng thời gian. Hắn biết ác quả liền chôn ở cây thông dưới, nhưng không xác định có thể hay không trực tiếp động, dự định trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, sau đó đem Tam Thất kéo qua hỏi rõ ràng. Chỉ chốc lát, Tam Thất từ đảo giữa hồ lại đây, mới ra tùy ý môn, dỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Không phải là bởi vì ác quả, nó bị Kỳ An bố trí trận chiến sợ hết hồn. Bốn tinh ban trừ Tạ Phú Quý, trấn gấu mèo Vương Đại vũ, Mãn, sau đó chính là núi nhỏ như vậy một đại đống năm sao lao tượng, bởi không xác định một hồi muốn phát sinh cái gì, Kỳ An thanh một cả nhánh tường thụy bộ đội toàn chuyển tới. Tam Thất chỉ gặp qua đại vũ cùng A Mããn, còn lại ba con lần đầu tiên thấy, Tam Thất lỗ mũi trừng mắt về phía Kỳ An, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu tường thụy? Kỳ An, tạm thời liền nhiều như vậy rồi, có thể này vẫn chưa xong, Tam Thất chỉ chỉ bên cạnh nói, nó cầm trên tay món đồ gì? Kỳ An thít mệnh, đối với ác quả lại không biết, bảo hiểm để, bên cạnh Tráng Hán kỳ lần cánh tay bên trong bưng nhiều nỏng ra được lâm, chỉ cần Kỷ An ra lệnh một tiếng. So với mưa xối xả dậy đặc hơn viên đạn lập tức tung đi, bất kể hắn là cái gì tai họa, phàm là vẫn là thân thể máu thịt, toàn bộ sẽ thành phân vụn. Tam Thất chấp chớp lỗ mũi chuyển hướng đại đầu, nó ở xem đại đầu, đại đầu cũng đang quan sát Tam Thất, hai con năm sao tường thủy đại nhãn trừng mắt nhỏ. Phú Quý cùng Tĩnh Hương không ăn chay, cho nên đối với Tam Thất không có hứng thú, mà Đại Vũ cùng A Mãn cũng đều hưởng qua vị đắng, tương tự không để ý tới Tam Thất, có thể đại đầu là chỉ vòi lớn, vòi dài từ tìm kiếm, phát hiện mùi vị thật giống không sai, mũi cuốn một cái, nhiều trụ Tam Thất nhẹ nhấc lên, liền hướng tượng trong nhệm Ai đừng? Kỳ An không kịp ngăn cản, giang giác một cái. Tam Thất cánh tay không còn, mà đại đầu nhếch miệng, khổ đến hoài nghi Tượng Sinh. Kỳ An bất đắc dĩ cười, đưa đại đầu nửa viên hỏa phượng lên súc miệng, sau đó lấy ra Long cung thủy cho Tam Thất phục hồi như cũ. Bất quá, hai con năm sau Tượng Thụy vẫn chưa bởi vậy sản sinh ý, Tam Thất đại khái bị Tượng Thụy dặn quanh rồi, trước đại vũ, a mà nó, nó cũng không sinh khí. Đại đầu mở ra ga trải giường giống như lỗ thai vừa nghe, tượng hoàng bản mò đầu rết gãi gãi Tam Thất đầu, lập tức dùng vắt cho Kỳ An gửi đi tin tức, nói có thể đưa Tam Thất một đại đống tượng 33 buổi tội. Kỳ An cười. Tương Thụy trong lúc đó bồi tội phương thức ngược lại cũng khẩu đặc biệt, này phải thay đổi thành nhân, đánh ngươi một bạt thay lại kéo đống thì nói tiếng xin lỗi, Đoan chừng phải để đau hô khảm. Tam Thất cánh tay rất nhanh khôi phục, Kỳ An chỉ về cây thông, hỏi dò tình huống. Tam Thất ngẩng lỗ mũi tỉ mỉ nửa ngày, bình chân như vậy gật gật đầu. Kỳ An thấy thế, hỏi, nhìn ra cái gì đến rồi? Tam Thất, không có. Kỳ An, vậy ngươi điểm vào cái đầu. Làm sao bây giờ? Thanh ác quả đảo móc ra. Tam không đáp, khoảng trường xem xét nhìn Kỳ An tưởng Thụy bộ đội. Nó muốn sớm biết Kỳ An bên người có nhiều như vậy tường thụy, căn bản sẽ không lo lắng mầm tai họa, thật sự không đùa giỡn, tùy tiện một con liền có thể đánh đến mầm thai họa ngao ngao gọi. Hiện nay nhiều như vậy tường thụy ở đây, Tam Thất nói, ác quả không đội, ngược lại đi ra cũng là cái tử, Chu Vi lại không ai, Thiên Thai lập tức liền muốn giáng thế, chúng ta trước tiên qua một bên chờ đợi xem. Đối với Tam Thất lời giải thích, Kỳ An trước tiên nhìn về phía Tĩnh Hương, Tĩnh Hương không phản ứng, Kỳ An lôi kéo hắn tường thụy bộ đội lùi về sau đến hắn cho rằng an toàn vị trí, vừa để cho ra đặc lâm lên đạn, Kỳ An vừa lái video. Lúc này, lão tượng vành thai lớn trương rồi dưới tựa hồ là nhắm ngay mầm thai hỏa phương hướng giở đi, sau đó vội voi tự ở bắt trên màn ảnh cơ lạc. Kỳ An nhìn lại, cau mày nói, "Hỏa hoạn, từ đâu tới hỏa?" Vừa dứt lời, đột nhiên trời nắng một tiếng sét đùng đoảng, ban ngày vẫn như cũ có thể nhìn thấy dĩa ăn trạng lôi điện bất tiên bất ỷ bắn chúng cây kia rõ ràng so với chu vi cao hơn một đoạn cây thông, tùy theo bước lên có trắng. Tam thất lô mũi trưởng, đến rồi. Thiên hỏa. Tiện đà chuyển hướng rẽ cây dưới chôn quả, vội la lên, "Là thiên lôi câu địa hỏa, nhanh đi dập tắt lửa, gần nhất trong rừng táo, không thể để cho cái này thiêu thức dậy." Chính nói, bạn ở bốc khói trăng cao vút cây thông xuất hiện ánh lửa, mấy ngày liền tiêu dương quái nướng, chặt cây ở tùng dầu chất dẫn cháy dưới, lập tức thiêu lên, ánh lửa ngút trời, thu to thân, cây cấp tốc tiêu hóa. Kỳ An nhìn về phía cháy hừng hực cây thông, trước tiên không nói ngoan giấc trong túi không diệt hỏa khí, coi như có, lớn như vậy hỏa cũng diệt không được, hắn vào đầu hỏa muốn làm sao diệt, lao tượng lại lần nữa phát tới chim cánh cụt. Ai đi lại đầu, mở cửa nhanh, bay đặt ta đến. Chương 615, trong lòng bàn tay cầu vổng. Mầm hai hỏa chui ra tử, đi tới núi thanh thành cảnh khu, ngồi trên bảo mẫu xe, thần sa nghe được một tiếng vang, nó tính nợ nụ cười dưới. Đối với phụ tá nói, đi thôi, hồi Lâm An. Nó thành tâm cảm tạm nhân loại chính mình tạo nên trận này hoàn cảnh thai nạn, mấy ngày liền nhiệt độ cao khô nóng, chỉ cần một đố lửa, liền có thể làm cho sơn hỏa hiện liệu nguyên tư thế. Mà mầm tai họa mục tiêu không chỉ là thiêu hủy núi Thanh Thành, hoặc là nói núi Thanh Thành cái này hỏa chỉ là vi ấp ra thai sả, tàu hỏa, toàn bộ tứ phương sơn sơn mạch đều trời khô vật hành, coi như một vài chỗ sơn hỏa bị loài người tiêu diệt, hai sả cũng có thể ở những nơi khác quạt gió thổi lửa. Nói chung, chỉ cần trời không mưa, không tốn thời gian giải, tứ phương sơn liền đệm bị đốt thành một vùng đất cằn cỗi. Một bên khác, cao vút cây thông cháy rừng rực, ngay khi thiên lôi đánh xuống đồng thời, Kỳ An liền tiếp liên tiếp đến hai cái gợi ý của hệ thống, đầu tiên là tiêu diệt thiên thai sơn hỏa, khen thưởng lượng lớn điểm 10 vạn, thư yếu, diệt trừ thai thú, mà thai thú 5 vạn điểm khen thưởng đem cây tục tích lũy đến, chấn áp mầm tai họa, nhiệm vụ trên. Kỳ An chính vọt đầu nhanh cao 30 mét, toàn thân thiêu đốt cây thông cái này hỏa muốn làm sao diệt, lao tượng phát tới chim cánh cụt, mở cửa, bày đặt ta đến. Kỳ An nhìn xuống lão tượng vòi vòi tử, rất nhanh phản ứng lại, vừa mượn môn, ngay khi tứ phương sơn cây chết một chỗ suối nước bao đầm. Lão vòi vòi tử luồn vào hồ nước, dùng sức rút lấy, mấy giây sau Đánh mãn thủy vội vòi voi tử nhắm ngay thiêu đốt cây thông, chốc 14. Lao tượng cái đầu không nhỏ, có thể nó vội voi tử dù sao không phải phòng cháy vòi nước, chung quy có dung lượng hạn chế, một mũi thủy phun đến cây thông trên, sát thực tiêu diệt rồi một điểm, nếu như thời gian quá nhiều, tiêu diệt không áp lực, có thể vấn đề là chu vi rừng cây, tương tự trải qua mấy ngày liền bạc tái, theo gió thổi đi hỏa tình đã để lâm tử bày lên khói xanh. Mà không biết làm sao sự việc, này khóa cây thông gốc dễ không tên nổi lên vòng, lên không khí, Kỳ An có thể rõ ràng cảm giác được, chu vi khí lưu ở hướng về cây thông tụ tập, trong rừng khói xanh trong nháy mắt trở nên nồng Cao vóc cây thông vốn là cháy hư hực, rễ cây bộ phong đồng thời, chỉnh cây hỏa diễm hiện lòng quyển trạng vườn quanh, vụ vụ thanh như hỏa lòng giết đảo. Lao Tượng dành thời gian phun nước, bất đắc di theo khí lưu tụ tập lại đây, bên cạnh lâm tử cũng bắt đầu tiêu đốt, run run ngọn lửa toàn bộ chỉ về cao vóc cây thông, kỳ an bốn phía nhiệt độ cấp tốc lên cao, mơ hồ có chút chích nóng. Mắt thấy một hồi núi rừng đại hỏa liền muốn không thể tránh khỏi, kỳ an nhìn Lao tượng, đột nhiên vô đầu một cái, quay về tưởng thủy bộ đội ô, cũng làm cho mợ, bảy đặt ta đến. Lao không chú ý bị kỳ an thương lời kịch, nếu hắn nói có biện pháp, lão tượng theo cái khắc tường bé ngoan chạy ra. Kỳ An hợp bảy giá tính chi thư, đổi phương hướng, đem cây thông, nội lửa lẫn tự, tùy ý môn, ba điểm nối liền thành một đường thẳng, mà lần này, hắn thành cửa mở ở thủy kính đái hồ. Căn cứ phía sau núi đều là Kỳ An địa bàn, thủy kính hồ đương nhiên cũng là, tùy ý môn mới vừa mở, chô to cột nước lập kiến chỉnh ngã môn, phản phất đập chứa nước mở ngăn, ầm ầm nước cuồn cuộn mà ra. Mạnh mẽ thủy áp dưới, đường kính 2 mét nhiều cột nước phun ra 3 mét khoảng cách mới thủy hướng về mặt đất, biến thân thủy, đem tiêu hóa, cao vót cây thông trùng cũng, tiếp theo hướng nổi lên ánh lửa khói đặc trong rừng tu tới. Cao vót cây thông xuống, cây này trên hỏa tự nhiên nhiên có thể nhân tuổi tới hỏa tinh nhanh lửa, trong rừng hỏa diễm còn ở tán cây tầng tiêu đốt, mà hồng thủy chỉ có thể thấm vào gốc dễ. Kỳ An đáp rồi dưới miệng, lại lần nữa hợp bảy giá tính chi thư, chạy hướng về rừng cây, một lần nữa mở cửa, môn còn mở ở thủy tính đáy hồ, nhưng Kỳ An chỉ đem trang sách khích mở một cái khe. Phương pháp không sai, thủy áp tương đồng, ra thủy khẩu diện tích nhỏ đi, cột nước đương nhiên phun được xa, bất đắc dĩ Kỳ An phát hiện mở ra sau thủy ý môn là một đạo không thể di động cố định cánh cửa không gian, cũng chỉ có thể vung góc mặt đất mở, phun ra thủy cũng là bình hành mặt đất, chúng không lên thiên. Ta thảo. Kỷ An mắng một câu Nói đến Kỳ An tuy rằng học trà, nhưng không ngăn được hắn nao độc lớn, học trà cũng có học trà biện pháp giải quyết. Kỳ An nhìn về phía tạt thuộc kỳ lân cánh tay bên trong da đật lâm, lấy súng máy nhiều nòng hỏa lực, thanh thụ chặn ngang quét cũng không có vấn đề, chỉ là viên đạn không nhất định đủ. Do dự một chút, hắn bị một cái càng tốt hơn điểm quan trọng đập chúng. Sau đó, tam thất khó chịu ngẩn lỗ mũi, mà lao tượng hưng phấn phẩy phẩy vành tai lớn, Kỳ An lại trời cao rồi. Trong tay điểm vừa vặn đủ, lại dùng đi 5000 hồi đối khinh vũ phù văn, trên tay còn còn lại một văn một. Kỳ An bay tới thiêu đốt tán cây tần phía trên, vừa muốn mở thư, bị khói đặc sặc phải ho khan Hắn bãi lên y rổng màn cất cánh tư thế, trong tay hai cái tiểu quạt máy mềm nhẹ trung, gió kế tục lên cao. Tán cây tầng trên 20 mét nơi, kỳ An Lâm không huyền trợ, song thủ bình thân, mở ra dã tính chi thư, ngập trời hồng thủy ảo ảo từ trong tay hắn tuôn ra, hình thành một đạo thác nước rực, mà hơi nước tứ tán, một đạo khác thất thải cầu vồng, tương tự từ trong tay hắn bắn ra, hướng phía dưới bốn luận thủy hướng về thác nước. Cái này gọi là kỳ An nước trên trời đến, có thể bắn ra cầu vồng nam nhân có sợ hay không? Trong rừng, dính lên hỏa tinh đốt cây tối không coi là nhiều. Quần khắc liền bị toàn bộ tiêu diệt, Kỳ An hợp bảy giá tính chi thư, nhìn phía dưới hôn tạp hơi nước khói xanh, tâm trạng đắc ý nói, sau đó chớ ở trước mặt ta để hỏa hoạn, chỉ cần ca đồng ý, có thể thanh thái bình dương rốt cô. Một hồi liệu nguyên sơn hỏa bị tiêu diệt ở ngọn lửa trạng thái, tổn thất rồi mấy cây thụ, nhưng tứ phương sơn sơn mạch không có chuyện gì, núi thanh thành cũng không có chuyện gì. Kỳ An thu hồi giá tính chi thư, dùng quạt máy rơi xuống đất, bắt đầu kiểm kê khen thưởng. Không đùa giỡn, nhiều ngày như vậy nhiệt độ cao, trận này nếu như nổi lên đến, hậu quả khó mà được, mà lại là do thiên thai gây nên, hệ thống khen thưởng tương đương phương phú trọn 10 vạn điểm tới tay. Thăng cấp giá tính đẳng cấp lở 7 cần 12 vạn, thêm vào trong tay còn lại, Kỳ An rất nhanh sẽ có thể lên tới vườn thú cấp. Hắn hiện tại quan tâm hơn ác quạ dưỡng đi ra thai thú, mặt đất bị thủy rỗ thấu, một mảnh lầy lội, giẫm bùn đi tới cây thùng dưới, gọi tới tam thất, hóa lỏng bùn hướng về bốn phía trải ra, cây thông rễ cây dưới, Kỳ An kỳ quái nhìn về phía một viên màu tím đen đông tây. Không phải ác quạ, vật này đã thành rồi hình bầu dục, nhìn càng như đàn đàn, mà Kỳ An có thể rõ ràng cảm giác được, khí lưu ở hướng về đàn đàn tụ tập lại đây. Hắn mang miêu chảo, trong tay điểm lại nhiều, không có gì rất sợ, dùng tay nhặt lên. Một luồng băng hàng từ trứng thân lộ ra, quanh thân nhiệt độ chợt giảm xuống. Mạnh mẽ dùng khoa học lời giải thích, nhiệt lượng lưu động phương hướng từ cao đến cùng, dần dần nhiệt độ thấp, chu vi nhiệt lượng hướng về dần dần tụ tập, liên đới, phong cũng hướng về đàn dần hội tụ. Đây là vật gì? Kỳ An nâng dần dần đưa cho Tam Thất. Tam Thất dùng lỗ mũi liếc nhìn, nhìn, đây là tổ hỏa, cần dùng tiên lôi gây nên địa hóa ấp, nhanh nhìn nó. Kỳ An, không phải, ta là hỏi, ấp đi ra là cái gì? Một con rắn, này vốn là làm một viên sa trứng, bị dung ác quạ sau hiện tại thành rồi chưa ấp hai thú, nhanh nhìn đó. Ngươi không động thủ để cho ta tới. Tam Thất lại thúc Kỳ An giật trừ, "Tẩu hỏa." Kỳ An trừng mắt nhìn, lắc đầu, "Không được, bảo bối này ta khác có tác dụng." Tam Thất phản đối, Kỳ An nói, sợ cái gì? Bên cạnh ta nhiều như vậy tường thủy, lại nói mặt trăng phòng sinh là ta lãnh địa, coi như ấp đi ra một cái gỗ tiểu lạ, còn không phải là bị ta nhân đánh." Tam Thất không cưỡng được hắn, trên thực tế, Tam Thất không thừa nhận cũng không được, xét thực như Kỳ An nói, hắn đều có thể trời cao rồi, còn sợ gì? Hỗn hổ là ở hắn lãnh địa bên trong. Liền, Kỷ An từ núi Thanh Thành dưới mang về rồi một viên hội hấp nhiệt xạ trứng, phóng tới mặt trang ôn tầng cao nhất ra thủy khẩu. Toàn bộ mặt tràng phòng sinh không bao lâu liền mát mẻ hạ xuống. Mà đêm đó, cây hổ khu biệt tự mầm hai họa đứng ở trước cửa sổ nhìn cách đó không xa lôi phong tháp, liên tục quét mới thủ kỵ tin tức, hả? Làm sao còn không tân đoán được?